vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không bảy, chương một trăm tám mươi một thiên vân thành chủ, giải quyết xong biên bức vương còn có thất liên trưởng lão về sau. Ninh tu cùng lưu vân phi bọn người thu thập một chút chiến trường, thu hoạch một chút chiến lợi phẩm. ở trong đó giá trị lớn nhất chính là kia thất liên trưởng lão trong tay mười hai thanh truy thủ, tất cả đều là từ trăm phần trăm bí ngân đúc thành, có giá trị không nhỏ. Thất liên t r ư ở n g lão là ninh tu giết, không có hắn. Lưu vân phi bọn người chỉ sợ liền muốn toàn quân bị diệt, truy thủ này tự nhiên là về hắn. Ninh tu cũng không khách khí trực tiếp nhận lấy, chỉ sợ phiền phức tình còn chưa kết thúc đâu. Ninh tu nhìn xem thi thể trên đất gợn sóng nói, ninh huyên nói là kia huyết mấu đan, lưu vân phi trong lòng hơi động. cái này hóa thú võ giả là kia huyết mẫu đan người bên cạnh đối phương tới giết ta tự nhiên là kia huyết mẫu đan ý tứ ta cùng với nàng có thù cái này không kỳ quái nhưng cái này t ử liên giáo trưởng lão tới lại là có chút kỳ h o ạ t h ắ n là chuyên môn đối phó ta mà đến nhưng đối phương thế nào biết ta sẽ ở chiếc này t h ậ n lâu bên trên đâu t ử liên giáo tại tu la t ô n g sip vào có nội ứng đây không phải bí mật gì Ninh Tu đã từng gặp được, cho nên tử liên giáo biết Tu La Tông có mình c á c h này một hào nhân vật cũng không kỳ quái. đối phương coi trọng mình thiên phú, muốn sớm cho kịp đem mình diệt trừ cũng không phải không thể nào sự tình. nhưng đối phương vì sao lại biết mình ngay tại c á c h này thận lâu bên trên đâu. Ninh h ư ê n g nói là, lưu vân phi không phải cái gì người n g u lập tức liền đoán được Ninh Tu ý nghĩ, trước đừng rêu rao. Ninh Tu g ầ n sóng đạo, lập tức Hắn cầm chiến l ợ i phẩm của mình về tới gian phòng của mình. nhưng đón lấy, Hắn liền phát hiện một tia dì dạng. gian phòng của mình có người tiến vào. không chỉ có như thế, chiếc kia nguyên lai thả thất thải linh chi cái dương cũng không thấy. quả nhiên là g i ấ u không được. Ninh Tu cười lạnh một tiếng, Hắn đã đoán được thận lâu bên trên có t ử liên giáo nội ứng. không phải tử liên giáo lại thế nào biết mình tại cái này thần lâu bên trên còn phái ra một cái thông thần cảnh võ giả đến chẳng giết mình đâu mà kia nổi ứ n g càng là thừa dịp thần lâu hỗn loạn thời điểm nhìn không được xuất thủ trộm lấy thất thải linh chi ngươi nếu không xuất thủ muốn tìm ra ngươi ngược lại là có hơi phiền toái nhưng ngươi đã xuất thủ đó chính là tự tìm đường chết ninh tu ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang t h ậ n lâu, trong một cái phòng, tư đồ vân chính ngồi x h i p bằng, lông mi cao lại, không nghĩ tới kia ninh tu thực lực thế mà cường đại đến loại trình độ này, ngay cả thông thần cảnh thất liên trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn, người này nếu là lại không nhanh chóng diệt trừ, tương lai nhất định là ta tử liên giáo họ lớn trong lòng a, hắn chính là tử liên giáo x h i p vào tại tu la t ô n g nội ứng, mà cũng chính là hắn hướng t ử liên giáo mật báo vốn nghĩ có thể giết chết ninh tu đây tuyệt đối là một cái công lớn thật không nghĩ đến lại khiến cho t ử liên giáo tổn thất một cái thất liên trường lão mà hết thảy này đều là bởi vì hắn tình báo không đủ chuẩn xác đối ninh tu thực lực có chấu ngộ phán bây giờ công biến thành h o a Bất quá có thể thuận lợi đạt được cái này thất thải linh chi cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ. Tư đồ vân nhìn xem trước mặt bí ngân bảo dương lộ ra tiếu dung. Hắn vuốt ve bảo dương, tiếp lấy lấy ra một vòng dây kém, một thanh đặc chế chìa khóa. Hắn chậm rãi đem dây kém đâm vào trong lỗ khóa, bắt đầu thăm dò khóa tâm cấu tạo, không có ai biết. Hắn tư đồ vân tại tu hành võ đạo trước đó từng là một cái nhỏ thông mở khóa. Hắn tự tin trên đời này không có mấy cái khóa là Hắn không mở được. một trận suy nghĩ sau, thẻ xem xét một tiếng, khóa mở. tư đồ vân sắc mặt vui mừng, nhanh lên đem mở dương ra. nhưng đập vào mi mắt không phải trong tưởng tượng thất thải linh chi. trong dương đúng là trống giống, cái gì cũng không có, chuyện gì xảy ra. tư đồ vân trên mặt vui mừng lập tức cứng đờ kinh không kinh h ì một cái thanh âm bình tĩnh vang lên chỉ gặp ninh tu lưu vân phi hai người đột nhiên phá cửa mà vào nhìn xem bên cạnh hắn bí ngân cái dương ninh tu ngoạn vị cười một tiếng các ngươi các ngươi tư đồ vân tim đập loạn trên mặt hiện đầy sợ hãi chấn kinh cái này bí ngân bảo dương bên trên bị ta đổ tầng vân hương làm bằng gỗ thành độc phấn. chỉ cần ta thả ra vân điệp. cái dương này ở đâu ta đều có thể tìm được. Ninh tu trong tay một con bướm ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa. vân điệp, tại sát h ạ c h người mới bên trên, các giám khảo đã từng dùng vật này truy tung bọn hắn. mà bây giờ, ninh tu thì là đem nó dùng tại cái này bí ngân bảo dương bên trên. từ đó nhất cử vạc trần tư đồ vân nổi ứng thân phận, kia linh chi đi nơi nào, vấn đề này ngươi đi địa ngục hỏi diêm vương đi, ninh tu nói xong, trực tiếp vừa xài bước ra, năm ngón tay mở ra vận công k h ẽ hấp, đối phương còn muốn ngăn cản, nhưng lại căn bản không phải đối thủ của hắn. trong trước mắt, tư đồ vân liền bị hắn t r ộ t vào trong lòng bàn tay, h ấ p công đại pháp vận chuyển, đối phương chân khí trong cơ thể bị hắn hút không còn một mảnh. t h ẻ xem xét một tiếng. tư đồ vân cổ trực tiếp bị hắn bóp nát. nhờ có ninh huyên cân nhắc c h ú đáo. lúc này mới tìm ra c á c h này n ổ i ứng. không phải ra h ỏ a này lưu tại tu la tôm còn không biết muốn tai họa nhiều ít người đâu. chỉ trách hắn quá tham lam, lại muốn tại c á c h này thần lâu bên trên trộm cắp thất thải linh chi, ngu không ai bằng. ninh tu gợn sóng nói. Lúc này, có một người đệ tử tìm tới lưu vân phi hướng hắn bẩm báo nói, lưu t r ư ở n g lão, vừa rồi một trận chiến, thần lâu nhận lấy một chút tổn thương, nhất là làm động lực nguyên nguyên tinh càng là hao tổn hơn phân nửa. trước hết tìm một chỗ bổ sung nguyên tinh mới được. lưu vân phi gật gật đầu, tốt, phía trước không xa chính là thiên vân thành, nơi đó hẳn là có nguyên tinh giao dịch thị trường, ngày mai đến đó bổ sung một chút đi, vâng, ngày thứ hai, thần lâu từ trên cao đi thuyền dần dần biến thành tầng trời thấp, mà một tòa c ử đại thành chỉ cũng theo đó án h vào ninh tu tầm mắt, thành nổi người đến người đi, náo nhiệt phồn hoa, so với tu la tông ngoại môn mười thành cũng không kém là bao nhiêu, nơi này chính là thiên vân thành, trưởng quản nơi đây thiên vân thành chủ chính là một cái thông thần cảnh võ giả, không thuộc về c á c h nào tông môn thiên vân thành làm một mẫu dịch thành trì mà trung lập tồn tại nơi đây phồn hoa càng có nguyên tinh thị trường ninh sư để ngươi cùng ta xuống dưới mua một chút nguyên tinh đi lưu vân phi nói mua nguyên tinh tự nhiên cần tốn hao không ít tiền tài ninh tu nói cái kia trên người của ta cũng không có mang bao nhiêu tiền nếu không cầm những này truy thủ đi đổi đi không biết có được hay không, hắn xuất ra mười hai thanh bí ngân truy thủ. À không cần lo lắng, lần này gặp được tử liên giáo là thuộc về đột phát sự cố, tự nhiên là muốn từ tôn môn đến thanh lý. Lưu vân phi cười nói, dạng này cũng tốt, hai người hạ thận lâu, hướng trong thành mà đi, mà trên đường Ninh Tu đột nhiên nhìn thấy nơi xa cũng có một chiếc thần lâu rừng sát ở thiên vân thành trên không, mà kia chiếc thần lâu bên trên có một đóa to lớn, huyết mấu đan tiêu khí, cái này tiêu khí để ninh tu ánh mắt x o á t một chút trở nên lạnh lẽo. Lưu huyên mua nguyên tinh sự tình chỉ sợ ngươi muốn tự mình đi ta đi trước làm ít chuyện. Ninh Tu gợn sóng nói, lưu vân phi nhìn thoáng qua kia huyết mấu đan thần lâu, ánh mắt lói lên, huyết mấu đan bên người có biên bức vương như thế hóa thú võ giả, không biết còn có bao nhiêu cao thủ nghe nàng điều khiển, chính ngươi một người nhất thiết phải cẩn thận, được, ninh tu gật gật đầu nói xong hắn ngự đao hướng huyết mấu đan thần lâu mà đi, mà giờ khác này, tại kia thần lâu phía trên, huyết mấu đan cũng biết tu la t ô n g thần lâu đ ổ trên bầu trời thiên vân thành tin tức Sắc mặt x o á t một chút liền nổi lên một chút tái nhợt. ngươi xác định là chúng ta tại thiên dược cốc gặp phải kia chiếc. ở trước mặt nàng lão già t r ỉ n h trọng gật gật đầu xác định. không nghĩ tới biên bức vương thế mà thất thủ. không chỉ có là thất thủ hiện tại cũng còn không có đến cùng chúng ta tổ hợp chỉ sợ hắn đã gặp bất chắc. lão già thở dài nói. bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp ninh tu thực lực. đi đi phủ thành chủ. huyết mẫu đan quyết định thật nhanh nói. nàng kinh doanh huyết mẫu đan thương hội cùng thiên vân thành chủ từng có mấy lần giao dịch. đối phương cùng với nàng cũng coi là bằng h ấ u hiện tại loại tình huống này chỉ có thể xin giúp đỡ đối phương che chở. huyết mẫu đan biết ninh tu t ù y thời đều có thể tìm tới cửa. lập tức mang theo mấy cái thân tín rời đi t h ậ n lâu. hướng phủ thành chủ phương hướng mà đi. vừa mới tới gần huyết m ấ u đan thần lâu ninh tu lập tức liền thấy được mấy thân ảnh từ thần lâu ra trong đó người cầm đầu chính là huyết m ấ u đan hắn không có nhiều lời lập tức đuổi theo huyết m ấ u đan phát giác được sau lưng khí tức quay người nhìn lại ánh mắt vừa vặn cùng ninh tu đối mặt cùng một chỗ thiếu niên ánh mắt lạnh lẽo giống như hai thanh sắc bén như đao tử thẳng tắp bắn ra khiến cho nàng không khỏi tê cả ra đầu thân thể mềm mại run lên. Hắn đánh tới thế mà nhanh như vậy. Lão bàn ngươi rời đi trước để ta chặn lại hắn. huyết mấu đan bên cạnh lão g i ả nói. vương lão cẩn thận. huyết mấu đan nói một câu. cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phủ thành chủ phương hướng mà đi. đối phương ngay cả biên bức vương cũng có thể giết chết. chiến lược ít nhất là thông thần. lớn như vậy thiên vân thành bên trong cũng chỉ có thiên vân thành chủ năng đủ che chở mình, mặc dù thiên vân thành so ra kém tu la t ô n g nhưng ninh tu cũng không thể đại biểu toàn bộ tu la t ô n g chỉ cần thiên vân thành chủ đáp ứng che chở mình, vậy c á c h này ninh tu liền lấy chính mình không có biện pháp, ngay tại truy sát huyết m ấ u đan ninh tu nhìn thấy trước mắt cản đường lão già, ánh mắt băng lãnh, hổ phượt đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ hướng đối phương chém tới, cùng lúc đó, la sát huyết ảnh long tượng đại lực đã thi triển mà ra. huyết ảnh dữ tợn phát ra cuồn cuồn sát khí. long tượng bào hiếu thần uy dung chuyển sơn hà. cái này hai cố lực lượng bộc phát trong nháy mắt. phảng phất có thể vỡ vùng sơn hà. ninh tu chém ra một đao sát nạ. tinh hồng đao quang nở rộ. đoạt người tai mắt. Kia cản trở lão giả nhìn thấy một đao kia sau đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại, â m đao cùng người tiếp xúc trong nháy mắt một trận huyết v ũ huy sái. Lão giả một cánh tay bị trực tiếp chém xuống, trên mặt hắn che kín hãi nhiên. Hắn biết ninh tu có thể giết chết biên bức vương, thực lực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới có thể đạt tới trình độ này. Vừa mới chạm mặt liền chặt đứt mình một cánh tay. Ninh tu nâng đao liền muốn tái xuất đao. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng chớ xem thường thông thần. Tiểu d u y ệ Quát khẽ một tiếng. Lão giả trên c h á n có một đảo hắc quang bắn ra. chính giữa ninh tu. chính là thông thần cảnh đặc hữu hao tổn tinh thần chi chiêu. nhưng chúng chiêu này ninh tu đao trong tay vẫn như cũ là thẳng tắp chém xuống. xoẹt một tiếng. rất nhiều máu mưa cùng nội tạng từ không trung rơi xuống nước. Thân thể của lão già tại chỗ liền bị chặt thành hai nửa. chết đến mức không thể chết thêm. đối phương chết cũng không nghĩ ra, ninh tu có thể chống cự lại thương thế của hắn thần chi chiêu. thậm chí là lông tóc không tổn hao gì. thiên vân thành trên đường phố, không ít cũng chú ý tới không trung chiến đấu phát sinh cả đám đều nhìn không được ngạc nhiên. thiếu niên kia là ai. thủ đoạn thật là l ợ i h ạ i a. Loại này cảm giác á c bách tuyệt đối không phải bình thường nguyên hải thông thần. mà lưu vong huyết mấu đan cũng nhìn thấy bị chém giết vương lão. gương mặt xinh đẹp càng thêm tái nhợt. hướng phía phủ thành chủ cực tốt bay đi. cùng lúc đó trong miệng la lớn thiên vân thành chủ cứu ta. trong phủ thành chủ, nhìn qua bốn mươi năm mươi tuổi thiên vân thành chủ nhìn về phía bầu trời. Long mi c a o lại nỉ non nói, là huyết mấu đan. Nàng đây là thế nào. nhưng huyết mấu đan dù sao cùng hắn có mấy lần giao dịch, cũng có nhất định giao tình. Lúc này nhìn thấy đối phương gặp rủi ro, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặt kệ. Hắn đứng dậy ra khỏi phủ thành chủ, nhìn thấy ninh tu đ ắ p sau lưng huyết mấu đan d ơ lên hổ vượt đao, một đao chém xuống, c h ó i mắt đao quang trực tiếp vạch phá bầu trời. Một kích này cường thế vô cùng. thiên vân thành chủ muốn xuất thủ cấu vớt. nhưng vậy lúc này đã muộn. thật là l ợ i hại thiếu niên. thiên vân thành chủ ánh mắt ngưng tụ. một đao kia. mặc dù không đả thương được hắn. nhưng hắn cũng đã nhận ra ninh tu không hề tầm thường. dạng này người có lai lịch lớn. đón lấy. Hắn lại chú ý tới ninh tu bên hông tu la t ô n g để tử lệnh bài. nội tâm hơi hồi hộp một chút, huyết mấu đan lại chọc tu la t ô n g rồi. ngay tại huyết mấu đan sắp bị đa o quang nuốt hết thời điểm. ở trên người nàng, đột nhiên có một đạo kim sắc bích trứng hiện hiện. kia là một kiện tinh bảo phát ra quang mang. bích trứng ngăn tại đa o quang trước mặt, b ộ c phát tiếng vang, từng đợt khí lãng trên không trung khuyết tán mà ra. mà trong buổi mù, huyết mấu đan bay ngược mà ra, mượn nhờ cỗ này phản s u n g chi lực đ t là cấp tốc đi tới phủ thành chủ cổng. Ninh tu hừ nhẹ một tiếng, vừa sải bước ra, muốn lại lần nữa ra tay. thành chủ cứu ta, huyết mấu đan nhìn về phía thiên vân thành chủ, mà đối phương trở ngại cùng huyết mấu đan giao d ị c h qua tình cảm bên trên, nội tâm cho dù là có chút không tình nguyện đối địch với tu la tung, nhưng vẫn là cố mà làm xuất thủ, đưa tay một trưởng ngăn lại ninh tu đa o quang, một kích này để ninh tu cảm nhận được kinh ngạc, thông thần cảnh, mà lại là đẳng cấp cực cao thông thần cảnh thậm chí khả năng tiếp cận thần du, không phải không có khả năng dễ dàng như thế ngăn lại thế công của hắn, là thiên vân thành chủ sao, ninh tu lông mi cao lại, thiên vân thành chủ, có thể rất nhiều tông môn san sát tình huống dưới lấy sức một mình thành lập thiên vân thành. qua nhiều năm như vậy bảo trì trung lập, hắn thực lực tự nhiên là không thể coi thường. lấy thực lực của hắn bây giờ, không phải là đối thủ. vì này tu la tông tiểu hữu không biết ngươi cùng huyết lão bản ở giữa có cái gì hiểu lầm sao. nếu là có thể, ta nguyện ý từ đó điều đình. thiên vân thành chủ hướng ninh tu g ầ n sóng cười nói. Ninh Tu nhìn Hắn một cái. Nàng muốn giết ta. Ta muốn giết nàng. chính là đơn giản như vậy. tuyệt không điều đình khả năng. cái này. thiên vân thành chủ có chút trần trờ. không nghĩ tới ninh tu mới mở miệng liền đem hắn phá hỏng. đây là ta cùng nàng ở giữa ă n oán. còn xin thành chủ xem ở tu la t ô n g trên mặt mũi tránh ra. Ninh tu tiếp tục nói. cái này chỉ sợ không được. thiên vân thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu. huyết lão bản cùng ta là sinh ý đồng bản. ta cũng không thể ngồi nhìn ngươi cứ như vậy giết nàng. a, vậy ngươi đây là dự định cùng ta tu la t ô n g là đ ị c h sao. tại h ạ không có ý tứ này. mà lại tiểu hữu cũng không cần cầm tu la t ô n g tới dọa ta. ta tin tưởng tiểu hữu năng lực tuy mạnh. nhưng bây giờ còn chưa có tư cách đại biểu toàn bộ tu la t ô n g đi. Tiên h vân thành chủ g ầ n sóng nói. Hắn hiện tại không thể để cho. tại nhiều như vậy thiên vân thành cư dân trước mặt. nếu là cứ như vậy nhượng bộ, Hắn uy nghiêm chỉ sợ sẽ có chỗ tổn thất. nói như vậy thành chủ là bảo định huyết mấu đan. chỉ cần ta còn ở lại chỗ này trong phủ thành chủ tiểu hữu liền không động được nàng. ninh tu nghe vậy. ánh mắt lói lên một cái. đã là như thế. vậy tại hạ liền cho thành chủ một bộ mặt. xin cáo từ trước, hắn ngự đao vèo một cái trực tiếp rời đi. trước mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. nhưng hắn chém giết thông thần cảnh phong thái lại là thật sâu khắc ở mỗi một cái thiên vân thành cư dân trong lòng. tu la t ô n g không h ổ là hậu thổ nam vực có thể đếm được trên đầu ngón tay đại t ô n g môn. một thiếu niên đều có thực lực như thế. nội tình quả thực đáng sợ. đúng vậy a thiếu niên này tại tu la tôn trí ít cũng là một c á c h chân truyền vô cùng đơn giản luyện cái võ không bảy chương một trăm tám mươi hai thành chủ tin tức mẫu đan tàn lụi rời đi thiên vân thành chủ phủ ninh tu cũng không trực tiếp rời đi thiên vân thành mà là đi tới nguyên tinh thị trường tìm được lưu vân phi mà lưu vân phi cũng nhìn thấy phủ thành chủ trên không chuyện phát sinh biết huyết mẫu đan tìm được thiên vân thành chủ làm che chở Ninh sư đệ, một cái huyết mấu đan không cần quá để ở trong lòng, lấy của ngươi phát triển tốc độ, đợi một thời gian, nàng bất quá chỉ là trong mắt ngươi một sâu kiến, lật tay liền có thể chụp chết, lưu vân phi gợn sóng cười nói, ninh tu nghe vậy gợn sóng nói, lưu huynh, ngươi cùng những người khác đi đầu về tôn môn về sau, ta sẽ mau chóng cùng các ngươi tổ hợp, A, ninh huyên còn muốn tiếp tục lưu lại cái này. U, V, Q, Q, Mơ, ta nghĩ lại quan sát hai ngày. Ninh tu gật gật đầu. cái này huyết mấu đan giữ lại trung quy là một cái tai họa. đối phương hôm nay có thể phái biên bức vương tới giết hắn. ngày mai đồng d ạ n g có thể lại phái những người khác. dù sao cái này tử thù đã k ế t vậy liền đành phải không chết không thôi. lưu vân phi nghĩ nghĩ. tốt. vậy ta chúc ninh huyên thuận lợi chỉ bất quá kia thiên vân thành chủ thực lực cường đại ngươi không được cùng cứng đối cứng ta đã biết thiên vân thành chủ tu vi đã tiếp cận thần du cảnh thực lực như vậy ninh tu liền xem như lại xúc động cũng sẽ không lỗ mãng rất nhanh lưu vân phi về tới thần lâu dùng mua tới nguyên tinh bổ sung thần lâu động lực sau đó liền cùng đám người trở về tôn môn Ninh Tu nhìn xem đi xa thận lâu, quay trở về thiên vân thành. Dịp dung, tại phủ thành chủ phủ cận tìm một gian khách sạn tạm thời ở lại, hắn tự hỏi cùng thiên vân thành chủ kiến mặt lúc đối phương lời nói, chỉ cần ta còn tại phủ thành chủ tiểu hữu liền không động được nàng. nói một cách khác, chỉ cần đối phương không tại phủ thành chủ là xong sao. nhìn ra được, thiên vân thành chủ là không muốn đối địch với tu la tung. nhưng trở ngại mặt mũi cùng cùng huyết mấu đan trên phương diện làm ăn giao tình mới ra mặt một bên khác trong phủ thành chủ huyết mấu đan nhìn xem tu la tung xa như vậy đi t h ậ n lâu không khỏi nhẹ nhàng thở ra lão b ả n ninh tu bọn hắn đã rời đi c h ú n g ta muốn hay không cũng trở về t h ậ n lâu mau chóng về thương hội huyết mấu đan bên cạnh một người nói huyết mấu đan lắc đầu không tu la tung t h ậ n lâu là đi nhưng m i n h tu đi hay không lại không nhất định có lẽ hắn liền giấu ở phủ thành chủ bên ngoài một góc nào đó liền đợi đến chúng ta ra ngoài chịu chết đâu nàng rất cẩn thận không có tùy tiện rời đi phủ thành chủ nhĩ g nhĩ g ngươi tìm người đi cho huyên trưởng đưa tin để huyên trưởng phái người tới đón ta vâng người kia gật gật đầu liền xuống dưới an bài huyết lão b ả n bị sợ hãi mấy ngày nay liền ở ta nơi này hảo hảo nghỉ ngơi đi thiên vân thành chủ gợn sóng cười nói huyết mấu đan c h ầ m rãi hành lễ đa tạ thành chủ trưởng nghĩa thi tay lần này sau khi trở về ta thiết yếu bên trên hậu lễ lần nữa đến đây đến nhà bái tạ huyết lão b ả n khách khí thiên vân thành chủ cười cười sau đó để cho người ta xuống dưới cho huyết mấu đan mấy người an bài chỗ ở chờ đối phương rời đi về sau hắn đ ố i bên người một cách lão giả nói ngươi xuống dưới điều tra một chút cái kia truy sát huyết mấu đan thiếu niên thân phận vâng sau đó không lâu lão giả liền cầm một phần tình báo nộp cho thiên vân thành chủ nhanh như vậy u vinh quy quy mơ gần nhất thiếu niên này tại tu Tô la tôn danh khí rất lớn điều tra cũng dễ dàng thiếu niên này thật không đơn giản thành chủ tự mình xem đi thiên vân thành chủ cầm qua tình báo xem xét càng xem ánh mắt càng ngưng trọng chưa tới nửa năm liền từ một c á c h nho nhỏ tập hung ti bộ khoái nhảy lên trở thành tu Tô la tôn chân truyền hơn nữa còn là tu Tô la tôn trăm ngàn năm qua duy hai đà thông huyến ảnh lâu võ giả t ỷ t ỷ vẫn là tu la tôm từ trước tới nay thiên phú một trong mấy người mạnh nhất, thứ ba phong thiếu chủ, kinh khủng nhất là người này thế mà trong vòng nửa năm liền từ tiên thiên tấn cấp cho tới bây giờ đủ để chém giết thông thần tình trạng, thiên vân thành chủ có chút ngồi không yên, hắn có một chút đứng lên, thật sự là phần tình báo này quá không thể tưởng tượng nổi, ninh tu lý lịch quá mức kinh người, cho dù là hắn cao thủ như vậy nhìn đều tâm quý, tình báo này bên trên đều là thật, có lẽ có chỗ khuyết đại nhưng đại bộ phận hẳn là thật, lão già chắp tay nói, biểu lộ cũng phi thường ngưng trọng, thành chủ, kẻ này không thể khiên thường, hắn mặc dù vẫn chỉ là tu la t ô n chân truyền, nhưng tuyệt đối không kém gì ba phong thiếu chủ, thậm chí trở thành ba phong thiếu chủ cũng là vấn đề thời gian, lại thêm t ỷ t ỷ của hắn không thể không nói chúng ta lần này là bày ra đại sự thiên vân thành chủ vút vút mi tâm cái này huyết mấu đan thật đúng là tìm cho ta một cái phiền toái không nhỏ a thành chủ huyết lão bàn cùng ninh tu xung đột ninh tu vốn là chiếm lý chúng ta không cần thiết nhúc tay nếu không đem nàng đuổi đi a nói đến nhẹ nhàng linh hoạt hiện tại nàng ngay tại phủ thành chủ đuổi đi nàng đơn giản nhưng nàng đứng phía sau thế nhưng là huyết phù đồ đây chính là một cái kẻ liều mạng đem hắn chọc giận ta thiên vân thành cũng không có quả ngon để ăn nhưng huyết phù đồ lại hung cũng so r a kém tu la t ô n g a cái này ninh tu tương lai nhất định là muốn trở thành tu la t ô n g nhân vật trọng yếu lúc này cùng hắn trở mặt khó đảm bảo hắn tương lai sẽ không tìm thành chủ phiền phức thiên vân thành chủ suy tư một hồi, lập tức hướng lão giả nói, ninh tu giờ khắc này ở nơi nào, sẽ không thật đã rời đi đi. không có, căn cứ c h ú n ta ở trong thành đĩa đến báo, hắn giờ phút này chính ở tại phủ thành chủ bên ngoài duyệt lai khách sạn. À! xem ra hắn đọc hiểu ám hiểu của ta. quản ra, ngươi tự mình đi một chuyến khách sạn, truyền đạt một chút ta ý tứ, liền nói, phủ thành chủ bên ngoài, ninh tu chính xuyên thấu qua trong phòng cửa sổ thời khắc chú ý phủ thành chủ. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới phủ thành chủ ngoài có một con màu trắng chim bay lướt đi. Ninh tu nhận ra kia chim bay, đó là một loại tên gọi ngàn dặm b ộ câu chim đưa thư. Này chim bay đi tốc độ cực nhanh, ngày đi mấy ngàn dặm, là một số người chuyên môn chăn nuôi đến đưa tin dùng. Tu la tông bên trong cũng có đại lượng tương tự chim đưa thư. Ninh tu thân ảnh lói lên. ngự đao mà ra. bằng nhanh nhất tốc độ hướng kia chim đưa thư đuổi theo. mà phát giác có người sau lưng theo mình. kia chim đưa thư bị bị cánh. bay nhanh hơn. Ninh tu cười lạnh một tiếng. chém ra một đạo đao khí. sưu. đao khí phá không. đem chim đưa thư chém xuống. Ninh tu ở giữa không trung đem nó tiếp được, từ đối phương trên chân thùng thư bên trong lấy ra một phần thư tín, mở ra xem. đây là huyết mấu đan cầu cứu tín hiệu, mà nàng cầu cứu đối tượng chính là huyết phù đồ, là đoán được ta còn không có rời đi, không dám tùy tiện ra khỏi thành chủ phủ, cho nên định tìm người tới cứu viện, huyết phù đồ. Ninh Tu trong đầu hiện ra một chút liên quan tới cái này huyết phù đồ tin tức, hậu thổ bát đại độc vương một trong, chuyên môn buôn lậu đỏ tiên tán, các đại tôn môn trong mắt u áp tính, nhưng lại nương tựa theo cao cường tu vi cùng vùng trộm kinh doanh lên thế lực to lớn sinh tồn nhiều năm, khiến cho các phương vì đó kiêng kỵ. Ninh Tu nhìn thoáng qua phủ thành chủ, ánh mắt lấp l ó e Kia huyết phủ đổ so với thiên vân thành chủ khó đối phó hơn. như đối phương tới, hắn cũng chỉ có thể rời đi trước. may mắn thư này chim để hắn c ả n lại. nhưng chưa chừng đối phương còn có c á c h khác đưa tin thủ đoạn. mình phải chú ý một chút. ninh tu đối phủ thành chủ quan sát càng phát ra cẩn thận. nhưng huyết mấu đan t ử tiến vào bên trong, liền một mực không tiếp tục ra. ngay cả c á c h mặt đều không lộ. vị tiểu hữu này có thể hay không để cho ta ở chỗ này ngồi một hồi. Lúc này tại ninh tu đối diện đi tới một cái lão già. ninh tu nhìn đối phương một chút. ánh mắt lói lên. nhận ra đối phương. người này là phủ thành chủ quản gia. trong hai ngày này hắn nhìn thấy đối phương ra mấy chuyến cửa. có lúc là đi mua phủ thành chủ sinh hoạt vật phẩm. có lúc là đi quản lý phủ thành chủ sinh ý sản nghiệp. đối phương tại trong phủ thành chủ địa vị rất cao, toàn bộ thiên vân thành đều đối với người này cảm thấy kính sợ, mà bây giờ, một người như vậy cứ như vậy đường hoàng ngồi ở trước mặt mình, mà hắn cũng ẩ m ẩ m cảm nhận được trên người đối phương khí tức, thông thần, mặc dù so ra kém thiên vân thành chủ, nhưng so với ninh tu trước đó gặp phải thất liên t r ư ở n g lão, biên bức vương cũng mạnh hơn không ít, đối phương nhận ra ta. n i n h tu trong đầu suy nghĩ lói lên. bất quá ngấm lại cũng thế. dịch dung thuật có thể cải biến dung mạo. nhưng lại khó sửa đổi khí tức. tại một chút cảm giác lực nhạy cảm võ già trước mặt thùng giống kêu to. n i n h tu trong ốm tay đã có độc phấn tải lặng yên không tiếng đồng lan tràn ra ngoài. hắn thả trong không tinh hổ vượt đao cũng tùy thời chuẩn bị lấy ra. đối phương tuy là thông thần. nhưng hắn đã không phải là lần một lần hai chém giết qua thông thần võ giả thật đánh nhau hắn tuyệt không sợ mà lại hắn cũng không có từ đối phương trên thân cảm nhận được sát ý quản gia kia tiếp tục nói tiểu hữu tại thiên vân thành ở đến còn thích ứng vẫn được à chủ nhân nhà ta dùng thời gian mấy chục năm mới thành lập nên tòa thành trì này những năm gần đây cùng thế i t lực khắp nơi quần nhau ai cũng không muốn đắc tội, quả thực là vất vả. nhưng cũng tiếc, không phải tất cả thế lực đều nguyện ý nể tình, tỉ như ngoài thành hắc vân c h ạ y thường thường ngay tại thương đạo bên trên cướp vận tài vật, ngày mai chủ nhân nhà ta liền dự định tự thân xuất mã, đi diệt đi cái này sơn c h ạ y còn thiên vân thành một c á c h tươi sáng càn khôn, quản gia kia nhìn xem phủ thành chủ thì t h ả o nói, giống như tại cảm khái thành chủ không dễ, lại tựa như cố ý nói cho ninh tu nghe. nói xong, hắn liền đứng dậy hướng ngoài khách sạn đi đến, phảng phất nên truyền đạp tin tức đã truyền đạp xong. ninh tu nghe xong lời hắn nói, k h ó e miệng có chút dương lên, bưng lên trước mặt mình chén rượu uống một hơi cạn sạch. thiên vân thành chủ là người thông minh, rời đi khách sạn quản g i a từ trong ngực móc ra một viên giải độc đan ăn vào, Lắc đầu nói, gia hỏa này thật đúng là hung áp, đối ta như thế một cái lão nhân ra đều bỏ được hạ nặng như vậy đ ộ c nếu không có có chút tài năng liền muốn đổ vào bên trong. ngày thứ hai, ninh tu vẫn tại khách sạn nhìn chằm chằm phủ thành chủ. không lâu, hắn liền thấy được thiên vân thành chủ mang theo một nhóm thân về rời đi, giống như đi ngoài thành tiếu p h ỉ mà quản gia kia cũng mang theo một số người đi ra ngoài mua sắm vật tư. Ninh tu hai mắt tỏa sáng cơ hội tới. trong phủ thành chủ, huyết mấu đan phát hiện có cái gì không đúng. nàng cấp tốc tiến về thiên vân thành chủ thư phòng, hỏi một cái người hầu, thành chủ người đâu, thành chủ hôm nay ra khỏi thành tiếu p h ỉ cái gì, quản gia kia đâu, quản gia hôm nay ra ngoài mua sắm một chút sinh hoạt vật tư. Mặt khác, còn muốn đi mấy nhà cửa hàng đối một chút tháng này khoản. không được. huyết mấu đan trong lòng sinh ra một tia không ổn. nàng vội vàng gọi tới mình người, hiện tại lập tức rời đi c á c h này. huyết lão bàn phải đi về s a o không đi ngoài thành tìm thành chủ. thành chủ đi tiếu p h ỉ chúng ta đi làm sao. đừng hỏi nhiều như vậy tóm lại chỉ có ở bên cạnh hắn chúng ta mới là an toàn nhất. huyết mấu đan nhanh chóng nói, cho dù thiên vân thành chủ không muốn che chở nàng, nhưng trở ngại huyết phù đồ cùng quá khứ tại trên phương diện làm ăn gia o tình, chỉ cần mình ở trước mặt hắn, hắn cũng chỉ có thể cố mà làm xuất thủ, nhưng đối phương nếu không tại, vậy phiền phức liền lớn, huyết mấu đan mấy người cấp tốc liền muốn chạy tới ngoài thành, nhưng ngay tại mấy người ra khỏi cửa thành trong nháy mắt đó, một thân ảnh đột nhiên ngăn tại trước mặt của bọn hắn người tới một bộ màu đen sâu áo trong tay cầm một thanh trực đao trên mặt thiếu niên mang theo vài phần ngây thơ nhưng hai mắt lại là lộ r a đậm đến tan không ra sát ý kia sát ý đâm vào cốt t ủ y rõ ràng lúc này mặt trời trói t r ă n g ánh nắng tươi sáng động lòng người nhưng huyết mấu đan mấy người lại là lên một lớp da gà Bàn chân đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người bay thẳng thiên linh. Tại ra đầu của bọn hắn nổ tung. người tới chính là ninh tu. đi, huyết mấu đan hét lên một tiếng liền muốn đào tẩu. nhưng ninh tu đao trong tay đ ắ t ra khỏi vỏ. nhanh chóng mãnh đao q u a n g giống như một đảo thiểm điện như x é t đánh vạch phá bầu trời. lôi cuốn lấy bàng bạc uy thế cùng cuồn cuộn chân khí chém ra. hơn mười trượng đao ảnh đưa nàng hoàn toàn bao phủ. một đao kia có thể chạm thông thần, huyết mấu đan thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kích phát trên người một kiện tinh bào, một đạo kim sắc bích trướng đột nhiên chống giống ngưng tụ, nhưng ngay tại đao cùng bích trướng sung kích trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ khiến cho bích trướng nổ tung, huyết mấu đan càng bởi vì kia to lớn lực trùng kích cả người giống như như đạn pháo bay ngược mà ra, nện vào phủ thành chủ, tại nàng bên cạnh mấy người cũng lập tức hướng ninh tu phát khởi công dích nhưng bọn hắn thực lực chưa đột phá thông thần tu vi khả năng cũng không sánh nổi ninh tu làm sao có thể cùng hắn cái này chiến l ự c viến siêu cùng cảnh quái vật so sánh đâu hổ phượng đao tràn ngập bốc hơi sát khí lưới đao vạch phá bầu trời cuồng loạn đao thế giống như mưa rào tầm tã thất tình đao pháp hì n h ư ợ c cuồng đao quang nương theo lấy huyết vũ Nương theo lấy bay múa tàn chi, huyết mấu đan bên người mấy tên hộ v ệ gần như trong nháy mắt liền bị chém xếp rơi, có phủ thành chủ hộ v ệ thấy thế muốn xông lên đến hiệp t r ợ nhưng ninh tu vừa sải bước ra, thật khí chi hải bộc phát, chân khí như nước thủy triều, x u n g kích bốn phương tám hướng, từng cái hộ v ệ tất cả đều bị đẩy lui ra ngoài, mà ninh tu lại vừa sải bước ra, m â y tung bộ thi triển, thân ảnh giống như ruột mì khó mà phỏng đoán nhảy lên nhập đám người lại không người có thể mắt được bị ninh tu một đao đập bay huyết mấu đan từ phế tích bên trong đứng lên áo choàng tán phát nàng đã mất v ũ mì xinh đẹp phong thái gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng m ị h còn chưa chờ nàng làm ra phản ứ n g gì một thân ảnh đã đi vào trước mặt của nàng ánh sáng mặt trời chiếu ở ninh tu trên thân cái bóng của hắn bao phủ huyết mấu đan đối phương nhìn xem hắn như nhìn xem tử thần trong mắt mang theo nồng đầm hoảng sợ ninh tu chuyện gì cũng từ từ đừng có xếp ta ta mấy năm nay làm ăn tích lũy không ít tài phú ta đều có thể cho ngươi còn có huyên trưởng ta là huyết phù đồ ngươi muốn ninh tu không để ý tới nàng hổ p h ư ợ n đao đ ắ t i ơ lên tích dưới cái này huyết mấu đan cũng là một cái tu vi không tầm thường võ giả. Mặc dù biết mình không phải là đối thủ, nhưng vẫn là phấn khởi phản kháng. trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm chặn ninh tu đao, âm vang một tiếng đao kiếm tấn công hỏa hoa bắn ra. ninh tu chú ý tới. huyết mấu đan thanh kiếm kia trên thân kiếm ầm ầm có hào quang màu vàng sầm lưu chuyển. đây là một thanh tinh kim vũ khí, nhưng nhìn thoáng qua, Ninh Tu liền không tiếp tục để ý, lại là một đao tích rơi, một đao kia, so vừa rồi một đao kia còn muốn m ả n h huyết mấu đan căn b ả n không chặn được đến, va chạm trong nháy mắt, kiếm liền bị đánh bay ra ngoài, cầm kiếm tay càng là xương cốt vỡ ra, không ngừng chảy máu, nàng dọa đến hoa dung thất sắc, cấp tốc thi triển một môn thân pháp, nhưng Ninh Tu đao thế nhất chuyển, bốn phía có đao khí tung hoành, hóa thành lồng giam, khốn sầu thành, thân pháp bị hạn chế, huyết mấu đan rốt cuộc lui không thể lui, bị ninh tu dồn đến chỗ chết, nương theo lấy đao quang lói lên, đối phương cái cổ bị xé nứt, một viên tú mỹ đầu lâu cao cao quang lên, rơi xuống bùi bặm, hương tiêu ngọc v ấ n vô cùng đơn giản luyện cái v õ không bày, chương một trăm tám mươi ba bạn c ũ trùng phùng chém giết xong huyết mấu đan về sau ninh tu tại trên người đối phương lục lọi một trận lập tức ánh mắt bị trên tay đối phương một cái chiếc nhẫn hấp dẫn kia trên mặt nhẫn khảm nạm lấy một viên ống ánh sáng long lanh bảo thạch kia là không tinh ninh tu hai mắt tỏa sáng đem kia chiếc nhẫn gỡ xuống chân khí rót vào trong đó sau thấy được một cái mười mấy lập phương không gian bên trong đặt vào không ít ngân phiếu kim phiếu, còn có một số cùng loại với khoản loại hình vở, v ẹ n v ẹ n là cái này một viên không tinh cũng đã là thu hoạch không nhỏ, ninh tu thu hồi không tinh, lại đem đối phương cái kia thanh tinh kim bảo kiếm lấy đi, cuối cùng thân ảnh lóe lên, cấp tốc rời đi phủ thành chủ, hắn đi tới huyết mẫu đan t h ậ n lâu, chiếc này t h ậ n lâu tại huyết mẫu đan mấy người tiến vào phủ thành chủ sau liền một mực dừng sát ở ngoài thành phía trên người nào cũng không có ngược lại là có chút đối phương từ thiên dược cốc giao dịch tới các loại dược liệu ninh tu nhìn thoáng qua sau chọn lựa một chút hữu dụng về phần còn lại đối với hắn cũng không quá tác dụng lớn chỗ mặc dù cầm đi bán cũng đáng không ít tiền nhưng hắn vẫn là lựa chọn lưu tại nơi này không có lấy đi, hắn tin tưởng sẽ có người tới cầm. liền xem như là tạ lễ tốt thiên vân thành chủ. Ninh tu khó miệng hơi vỉnh, n g ữ đao rời đi. tại hắn đi không lâu sau, suất ngoại tiếu phì thiên vân thành chủ. ra ngoài mua sắm vật liệu quản g i a đều không hẹn mà cùng trở về. nhìn xem phủ thành chủ bừa b ổ n bọn hắn liếc nhau, sau đó tiến vào xem xét. rất nhanh liền thấy được huyết mẫu đan thi thể quả nhiên là chết rồi có hay không cái khác thương vong ngoại trừ huyết mẫu đan mang tới mấy người bên ngoài chúng ta người của phủ thành chủ không có người chết đi chỉ là thủ một chút tổn thương mà thôi cái này ninh tu xuất thủ vẫn rất có chừng mực thiên vân thành chủ cười cười lập tức thần sắc hắn nghiêm một chút nói truyền lệnh xuống toàn thành lùng bắt ninh tu cần phải đem hắn bắt, còn huyết lão bàn một cái công đạo, vâng, quản g i a gợn sóng cười một tiếng, hắn tự nhiên biết đây là tại diễn trò, dù sao, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một lần, không phải huyết mấu đan chết tại thành chủ này phủ, mà thiên vân thành chủ nếu là cái gì cũng không làm nói khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi, đúng rồi thành chủ huyết mấu đan còn có một chiếc thần lâu, Phái người đi xem quản chờ huyết mấu đan thương hội người đến trả lại cho bọn hắn. thiên vân thành chủ g ầ n sóng nói, được, nhưng sau đó không lâu, quản g i a lại trở về bẩm báo. thành chủ, chúng ta tại thần lâu bên trên phát hiện không ít dược liệu. ngoài ra, những dược liệu này còn có người tìm kiếm qua vết tích, hiển nhiên là có người đi lên qua, còn cầm đi mấy loại dược liệu, là ninh tu sao. tám chín phần mười là hắn người bình thường không dám động huyết mấu đan thận lâu đi lên nhưng lại chỉ đem đi mấy loại dược liệu còn lại những dược liệu này chẳng lẽ là thiên vân thành chủ trầm ngâm một hồi gợn sóng cười một tiếng quản ra phái người bí mật tiếp quản món dược liệu này cái này đến không tài nguyên không cần thì phí như huyết phù đầu người hỏi liền nói là bị tạc nhân cầm đi vâng Quản gia cũng lộ ra tiếu dung. nhóm này tài nguyên đối với thiên vân thành tới nói hoàn toàn chính là ngoài ý muốn chi tài. dù sao không có bằng chứng, huyết phủ đầu người cũng sẽ không bởi vì món dược liệu này mà đối với bọn hắn triển khai điều tra. không duyên c ứ khiêu khích thiên vân thành chủ. tiến vào phủ thành chủ giết người. lại không thương tổn ta hộ v ệ trong phủ. bên trên thần lâu lấy thuốc cỏ. lại lưu lại cho ta một nhóm lớn. c á c h này ninh tu là tại cảm niệm ta đặc biệt vì hắn đưa ra giết người không gian. gia hỏa này có chừng mực, biết làm người. thực lực thiên phú cũng xuất chúng. Tu la tôn ra một nhân tài. thiên vân thành chủ cảm khái nói. c h ú n g ta cuộc mua bán này làm được không lỗ. đã tránh khỏi cùng ninh tu. cùng tu la tôn trở mặt. lại phải như thế một nhóm tài nguyên. nhất cử lưỡng tiện a. Quản gia cũng không nhìn được cảm khái nói. một bên khác, một thân ảnh từ tầng mây bên trong x ẹ t qua. tại sao lưng lưu lại một đạo thật dài đuôi ngấn. người này chính là ngự đao về tu la tông ninh tu. tốc độ của hắn cực nhanh, vô dụng mấy ngày thời gian liền quay trở về tu la tông. mà ở n g o ạ i môn bến cảng bên trên, hắn cũng nhìn thấy vừa mới trở về lưu vân phi bọn người. Bọn hắn ngay tại vận chuyển lấy lần này nơi giao dịch đến hàng hóa. Ninh tu tiến lên cùng bọn hắn lên tiếng chào. Ninh huyên ngươi rốt cuộc trở về sự tình làm được như thế nào. Lưu vân phi hỏi. Hết thầy thuận lợi. Ninh tu gợn sóng cười một tiếng. cũng không nói quá nhiều. nhưng lưu vân phi cũng không hỏi nhiều. từ đối phương nụ cười trên mặt phán đoán. là hắn biết kia huyết mấu đan hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. trong lòng đối ninh tu kính sợ lại càng lên hơn một tầm. có thể tại thiên vân thành bên trong giết chết thiên vân thành chủ che chở huyết mấu đan. phần này thủ đoạn, hắn không dám nghĩ lại chỉ cảm thấy tâm quý. cùng lưu vân phi hàn huyên vài câu về sau, ninh tu liền quay người rời đi. hắn cũng không lập tức trở về khu hạc tâm. mà là dự định tại c á c h này ngoại môn đi dạo một vòng dù sao tại c á c h này ngoại môn bên trong còn có hắn vài bằng hữu vì để tránh cho quá mức làm người khác chú ý ninh tu lần này xuất hành ngoại môn đem đại biểu chân truyền để tử thân phận lệnh bài thu vào mà hắn chạm thứ nhất chính là vân nguyệt thành diệp hoan trương thanh đều ở nơi này tập hung ti làm việc hắn nghĩ đến nhìn xem hắn đi tới tập hung ti tại cái này lộ cái mặt cũng không nói cái gì đối một cái bộ đầu trực tiếp lấy ra chân truyền lệnh bài kia bộ đầu nhìn thoáng qua sắc mặt biến hóa liền vội vàng hành lễ tại hạ tập hung ti bảy đội bộ đầu vương một mây gặp qua đại nhân ta tới này tìm người trương thanh diệp hoan bọn hắn có đó không nguyên lai、like、là tìm đến trương bộ đầu bọn hắn bẩm đại nhân Trương bộ đầu bọn hắn hai ngày này nghỉ, cũng không tại tập hung ti bên trong, kia bộ đầu có chút kinh hãi. Hắn nghe nói trương thanh bọn hắn có nội môn bối cảnh, từ lần trước sau khi trở về, một mực khi dễ bọn hắn vương hiểu cũng không dám lại làm loạn, thậm chí ngay cả tổng bộ đầu đối với trương thanh cũng nhiều hữu lễ gặp, hiện tại, nhưng bây giờ xem ra. Trương thanh bọn hắn cái này nào chỉ là có nội môn bối cảnh a. đây rõ ràng là có chân truyền để từ chỗ dựa. a cũng làm bên trên bộ đầu. Ninh tu có chút ngoài ý muốn. lập tức vì đối phương cao hứng. tiếp tục hỏi. nhưng biết trương thanh mấy người hiện tại ở tại nơi nào. cái này chúng ta không biết tổng bộ đầu có lẽ biết. tổng bộ đầu. tập hung ti thủ lĩnh. đối với trong ti mỗi một c á c h bộ khoái tin tức đều như lòng bàn tay. Ninh tu tại tập hung ti đời qua. còn biết mỗi một ti ti tay phải bên trong còn có một quyển danh sách. ghi chép người trong ti tất cả mọi người tin tức. kia dẫn ta đi gặp gặp đi. vâng, Ninh tu gặp được c á c h này vân nguyệt thành tổng bộ đầu. tu vi của đối phương cùng phong tử không sai biệt lắm. đều là tiếp cận hóa dịch cảnh v õ g i ả đối mặt hắn cái này chân truyền, vô cùng cung kính. nghe hắn hỏi trương thanh sự tình, liền đem liên quan tới trương thanh tin tức từng cái cáo chi. ở trong đó tự nhiên cũng bao quát đối phương địa chỉ. trước khi đi, ninh tu xuất ra một viên cực phẩm ngọc thanh đan cho kia tổng bộ đầu, gợn sóng nói, trương thanh là bằng h ứ u ta. hắn sau này tại tập hung ti, cũng muốn mời tổng bộ đầu nhiều hơn chiếu cố. đương nhiên, không cần quá mức tận lực, tổng bộ đầu cầm qua kia cực phẩm ngọc thanh đan, sắc mặt vui mừng, cái này một viên cực phẩm ngọc thanh đan sánh được hắn hơn nửa năm thậm chí một năm tròn điểm cống hiến, hắn chắp tay nói, tại h ạ minh bạch, trước mấy thời gian, nội môn dự bị trưởng lão lưu vân phi cũng đã thông báo tại h ạ trước mấy thời gian, tại tử la sơn mạc h thời điểm, Lưu vân phi liền nhắc qua mình cùng vân nguyệt thành tổng bộ đầu có chút gia tình. Ninh tu nhớ k ỹ việc này. m à lần này, Ninh tu tự mình đến đây. Lại là cho thấy chân truyền để t ử thân phận. Lại là cho đan dược. c á c h này đối phương đối trương thanh hai người tự sẽ càng thêm để tâm. đón lấy, Ninh tu liền tiến về trương thanh. d i ệ p hoan chỗ ở. nhưng ở trên đường, Hắn nghe được một gian tiệm thuốc bên trong truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Lão b ả n ngươi cái này hải tâm nê tại sao lại lên giá. Rõ ràng một tháng trước còn chỉ cần ba mươi đồng bạc, hiện tại thế mà muốn ba mươi năm. ngươi muốn hay không mua chút hải tâm nê đều như thế dày vò khốn khổ. tiệm thuốc trưởng quỹ nhìn trước mắt mang theo mạng che mặt nữ nhân hừ nhẹ nói. đây cũng không phải là đối phương lần đầu tiên tới tiệm thuốc này. Mỗi một lần đến đều cùng hắn mặc cả. Dần g i à hắn đều không kiên nhẫn được nữa. ngươi c á c h này hải tâm nê n h a n sắc vu áng không ánh sáng. Rõ ràng là kém phẩm. dạng này hải tâm nê. một cân tối đa cũng liền ba mươi đồng bạc. mà ngươi nơi này chỉ có hai lượng cũng dám bán được ba mươi năm đồng bạc. ngươi lá gan rất mập a. Ninh tu đi vào tiệm thuốc nhìn thoáng qua trên bàn một hộp dược cao gợn sóng nói. Hắn mặc dù nghiên cứu độc đạo, nhưng độc y không phân biệt. tại cỏ cây tri thức bên trên, Hắn cũng là phi thường hơn người. lập tức liền nhìn ra cái này hải tâm nê bản chất, mà trưởng quỹ kia thấy có người chọc thủng mình trò xiết có chút thẹn quá thành giận nói ra ngươi là ai. cái này mua bán m ắ t mớ gì tới ngươi. Ninh h u y n h kia mang theo mạng che mặt nữ tử thấy được ninh tu trong mắt hiện ra vui mừng. mà nàng chính là cùng ninh tu mấy người cùng nhau từ đại chu tới tôn sư tô tuyết mi. Ninh tu hướng nàng g ầ n sóng cười một tiếng, mơ hồ trong đó nhìn thấy đối phương dưới khăn che mặt dung nhan có một đạo vết sẹo, mà cái này hải tâm nê, cũng là chuyên môn trừ sẹo. Hắn nhớ kỹ, cái này tô tuyết mi là một cái cực nặng dung nhan người, bây giờ trên mặt nhiều như thế một đạo vết sẹo. chắc hẳn trong lòng cực kỳ khó chịu đi ngươi cái này mua bán quá xấu bụng ta nhìn không được không được sao ninh tu nhìn thoáng qua trưởng quỹ đảm mạc nói cầm loại này thấp kém mặt hàng lắc lư người các ngươi tiệm thuốc ta nhìn sớm muộn muốn chơi xong đồ hỗn t r ứ n g dám nguyền rùa chúc ta đồng tâm đường ngươi cũng đã biết cái này đồng tâm đường đông ra là ai cũng là ngươi chọc nổi trưởng quỹ g h i thanh sắc câu lệ nói Kia cùng ta có liên can gì. Tô cô nương chúc ta đi nơi khác mua. Hừ, nằm mơ, nói với ngươi đi. Tại c á c h này vân nguyệt thành bên trong. Tất cả tiệm thuốc đều cùng ta đồng tâm đường có sinh ý vãng lai. chỉ cần ta một câu. Ta cam đoan các ngươi mua không được nửa điểm hải tâm nê. Trưởng quỹ kia cười lạnh nói. đón lấy, hắn phất phất tay. Lập tức có mấy người từ tiệm thuốc nội đường bên trong đi ra. đem ninh tu. tô tuyết mi hai người đều cho vây quanh. ninh tu lông mi c a o lại thế nào muốn ngăn chúc ta. tại đồng tâm đường nháo sự coi như ngươi là nội môn tới cũng không phải ngươi muốn đi thì đi. trưởng quỹ trên mặt lộ ra mấy phần ngạo nghễ. ninh tu chợt cảm thấy thú vị. c á c h này n g o ạ i môn một gian tiệm thuốc từ đâu tới như thế lớn lực lượng. bắt bọn hắn lại, mấy cái tay chân hô nhau mà lên, mà bọn hắn thực lực đặt ở cái này ngoài môn khu vực lại cũng không tầm thường, đều có tiên thiên ngũ lục trọng phát tu vi, cốt, ninh tu khẽ quát một tiếng chỉ là chân khí thấu thể mà ra, liền đem mấy người kia cho tùy tiện đánh bay ra ngoài. thực lực này, sẽ không thật sự là từ trong cửa a, trưởng quỹ kia sắc mặt biến hóa tiếp lấy vội vàng đi vào nội đường, chỉ chốc lát, một người đi theo hắn đi ra. Kia là một cái khí v ũ hiên ngang thanh niên. m à trưởng quỹ kia nhìn xem ninh tu. Ánh mắt ngoan lệ. Tính ngươi không may. Hôm nay đông gia vừa vặn tới này kiểm toán. nhìn ngươi còn thế nào phách l ỗ i Hắn đối với hắn trong miệng đông gia tràn đầy tự tin. m à ninh tu nhìn về phía kia đông gia trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm đúng dịp. người kia nghe được có người đến đồng tâm đường nháo sự vốn đang là tức giận nhưng hắn ra nhìn thấy người gây chuyện về sau biến đổi sắc mặt một chút mà đang nghe bên cạnh trưởng quỹ sau tức giận đến một bàn tay trực tiếp rút đi lên b ộ t một tiếng vang rồi vô cùng trưởng quỹ bị rút đến tại nguyên chỗ chuyển hai vòng mặt mũi tràn đầy mộng bức đông đông ra còn chưa chờ hắn kịp phản ứng liền thấy hắn đông ra bước nhanh đi tới ninh tô trước mặt, khom mình hành lễ, gặp qua ninh sư huynh. lý tước thật là khéo thế mà tại c á c h này n g o ạ i môn gặp được ngươi, người này lại là la sát viện chân truyền đệ tử lý tước, sư sư huynh. trưởng quỹ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất toàn thân phát run. hắn biết mình đông ra thế nhưng là chân truyền đệ tử. mà đây cũng là h ắ n dám ở ngoại môn lớn lối như thế nguyên nhân có chân truyền để tử làm bối cảnh đồng tâm đường ở ngoại môn chỉ cần không rõ mắt t r ư ơ n g gan phảm pháp cơ hồ không ai dám trêu chọc thật không nghĩ đến mình hôm nay thế mà mắt m ù chọc phải một c á c h khác chân truyền vẫn là mình đông gia sư huyên ninh sư huyên ta cũng không nghĩ tới có thể tại c á c h này gặp được ngươi đón lấy lý tước lặng lẽ nhìn trưởng quỹ k i a một chút quát lạnh nói c ậ u v ậ t dám mạo phạm ninh sư huyên từ giờ trở đi đừng để ta gặp được ngươi trưởng quỹ k i a lộn nhào rời đi hắn biết mình ở ngoại môn xem như triệt để xong đừng nói là đồng tâm đường đắc tội một cái chân truyền địa phương khác đoán chừng cũng không ai dám muốn chính mình sư để cái này đồng tâm đường là ngươi A, làm chút ít sinh ý. lý tước cười cười. v õ đạo tu hành. cần đủ loại tài nguyên. mà vẹn vẹn dựa vào tông môn cho là không đủ. một chút chân truyền để tử thường thường về lợi dụng thân phận của mình tại tu la tông địa giới bên trong làm một chút sinh ý đến kiếm lấy tài nguyên. tiệm thuốc, quán rượu, vải trang các loại. n g o ạ i môn mười thành đại bộ phận sản nghiệp. phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có nội môn để tử thậm chí chân truyền cái bóng mà tại nội môn cũng giống vậy chỉ là nội môn những cái kia sản nghiệp người sau lưng địa vị càng lớn mà thôi mình nếu không cũng làm chút ít sinh ý làm một chút ninh tu đột nhiên toát ra như thế một c á c h ý nghĩ c á c h này đồng tâm đường ta vẫn luôn là để người khác đang quản chỉ là ngẫu nhiên tới điều tra thêm sổ sách không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, là ta ngự hạ vô phương, mời sư huyên thứ tội, lý tước vẫn là cảm thấy phi thường thật có lỗi, ninh tu cũng không làm sao để ý, tiếp lấy hắn nói, bằng hữu của ta cần một chút hải tâm nê, ngươi bán ta một chút đi, sư huyên lời này khách khí, đừng nói cái này hải tâm nê, cho dù là cái này nguyên một ở giữa tiệm thuốc, chỉ cần sư huyên mở miệng đưa n g ư ờ i cũng không sao lý tước chỉnh trọng nói sư đ ệ nói quá lời ta nói thật tốt tốt trước tiên đem hải tâm nê cho ta đi lý tước để cho người ta lấy ra thượng đẳng nhất hải tâm nê cho tô tuyết mi mà ninh tu còn có việc liền cùng tô tuyết mi nên rời đi trước trên đường đi tô tuyết mi còn ở vào trong lúc kinh ngạc nhìn xem ninh tu nói Ninh huyên, ngươi bây giờ tại tu la tôn g tính là cái gì thân phận à cũng chẳng có gì ghê gớm một cái p h ổ p h ổ thông thông chân truyền thôi. chân truyền còn p h ổ thông. tô tuyết mi âm thầm l i ế u lưới. kia lý tước cũng là chân truyền. nhưng lại đối ninh tu cung chính như thế. nàng suy đoán ninh tu tại chân truyền bên trong địa vị cũng không thấp. đúng rồi tô cô nương mặt của ngươi chuyện gì xảy ra. trong một lần nhiệm vụ bị thương, không có gì đáng ngại. đúng, cái này mua hải tâm nê đồng bạc, ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi. không cần khách khí, đây cũng là lý tước tặng ta giữ lại vô dụng ngươi nhận lấy cũng được. ninh tu lắc đầu cười nói, khi biết ninh tu muốn đi tìm trương thanh về sau, tô tuyết mi chủ động dẫn đường. đúng lúc, ta cùng trương thanh diệp hoan, còn có trần vô thượng đều ở tại đông khu. vậy nhưng thật tốt, ta lần này đến chính là muốn gặp một lần mọi người. rất nhanh hắn liền gặp được trương thanh mấy người tìm một chỗ quán rượu tụ tại một khối, một bên ăn một bên ôn chuyện. biết ninh tu thành chân truyền về sau mấy người vô cùng cao hứng. Tha h a ta nếu là nói ta có một cái chân truyền bằng hữu, nhất định có thể đem ta những cái kia các đồng liêu cho hâm mộ chết. Trần vô thượng cười ha ha nói, vài chén rượu hạ đỗ về sau, mấy người lại không khỏi nôn lên nước đắng. Ai, không dễ dàng a, lúc đầu coi là đi vào c á c h này tu la tung, có thể tu hành cao cấp hơn công pháp, trên võ đạo có thể có một phen hành động, ai có thể nghĩ tại c á c h này tân tân khổ khổ, tại trong ti cho người làm c h â u làm ngựa, võ đạo tiến cảnh cũng là trì trệ không tiến. sớm biết rằng này, ta còn không bằng tại đại tru làm ta võ đạo tôn g sư, ai không phải đâu, ta t ả i tập hung ti, mặc dù so trước kia tốt một chút, nhưng các loại hung án nhiều đến ta đều xử lý không đến, còn có những cái kia tội phạm truy nã, tất cả đều là nhân vật hung áp, không c ẩ n thận, mạng nhỏ đều khó giữ được, không có cách đã đi lên con đường này chỉ có thể đi đến đen, ta nghĩ thối lui ra khỏi. Lúc này, tô tuyết mi lại là gợn sóng mở miệng. nghe được c á c h này. đám người hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng. mặc dù đám người trôi qua đều không phải là rất hài lòng. nhưng vì truy cầu võ đạo, tất cả mọi người không muốn từ bỏ. ta chịu đủ. vì bộ lấy tình báo, ta mỗi ngày đều còn miễn cứng hơn vui cười lấy lòng những nam nhân kia. không cẩn thận bại lộ thân phận. thậm chí ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. ta lần này vẫn khí tốt, chỉ là trên mặt nhiều một khối sẹo. nhưng người nào biết ta lần tiếp theo có thể hay không vẫn tốt như vậy đâu. tô tuyết mi sờ lấy mặt mình nói. nàng tại tình báo thi công việc, trên xuống nhìn nàng tướng mạo xuất chúng, liền nhiều lần để nàng thi triển mỹ nhân kế, bán nhan sắc đi bộ lấy tình báo, trên mặt khối kia sẹo. chính là nàng đang bấy lấy tình báo quá trình bên trong xuất hiện sơ hở, bị phát hiện sau lúc chiến đấu lưu lại, vì thế nàng còn nhận lấy không nhỏ xử lý, mấy tháng tân tân khổ khổ tích lũy điểm cống hiến cũng đều không có, liền ngay cả mua sắm một điểm hải tâm nê đều muốn ăn nói khép nép, thậm chí còn bị lừa, nàng càng nhĩ g càng thấy đến ủ ỷ khuất, ta đã quyết định muốn rời khỏi tình báo ti, vậy ngươi rời khỏi sau muốn đi làm cái gì không biết có lẽ sẽ làm chút ít sinh ý trước tích lũy một chút tiền sau đó mua t r ư ơ n g thần lâu phiếu về đại chu cũng khó nói tô tuyết mi gợn sóng nói làm chút ít sinh ý ninh tu tâm niệm vừa động nghĩ đến lý tước mở tiệm thuốc trong lòng cũng có một ít ý nghĩ không bằng ngươi tới giúp ta làm việc đi ta vừa vặn có ở ngoài môn gian tiệm thuốc ý nghĩ, chính khiếm khuyết một người tới giúp ta quản lý. gian tiệm thuốc, thứ nhất có thể kiếm tiền, thứ hai hắn nghiên cứu độc đạo, cũng cần không ít dược liệu, ở một mức độ nào đó có thể tự cấp tự túc, nghe được ninh tu tô tuyết mi có chút tâm động có thể chứ, ta ở ngoài môn không có nhận biết nhiều ít người, tìm người khác ta cũng tin không được, ngươi cùng ta đều là đại chu tới ngươi bây giờ lại dự định rời khỏi tình báo ti sa thải tu la t ô n g để tử thân phận tìm ngươi vừa vặn phù hợp đã như vậy vậy liền mời đông ra nhiều chỉ giáo tô tuyết mi đáp ứng xuống ninh tu vừa ăn một bên suy tư mở tiệm thuốc sự tình muốn làm ăn tiền vốn là không thể ít mà hắn vừa vặn còn có không ít tiền tài mà bằng vào chân truyền để tử thân phận, hắn muốn tìm một chút dược liệu cung ứng con đường cũng không khó. điểm này, có thể đi tìm lý tước, đối phương mở một nhà đồng tâm đường, hẳn là có kinh nghiệm, linh tu suy tư, trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung, tựa hồ đã thấy liên tục không ngừng đồng bạc kim nguyên tại hướng hắn ngoắt, vô cùng đơn giản luyện c á c h v õ không b ả y t r ư ơ n g một trăm tám mươi bốn từ liên giáo chủ đột kích la sát chi d u y ệ quyết định làm chút ít buôn bán ninh tu ở n g o ạ i môn tìm được còn chưa về khu hạc h tâm lý tước hướng hắn trình bày một chút ý nghĩ của mình cũng xin chỉ giáo một chút kinh nghiệm mà lý tước tự nhiên là biết gì nói nấy tô tuyết mi tại ninh tu bên cạnh nghe đem lý tước truyền thụ cho kinh nghiệm từng cách ghi lại hai người nói chuyện nửa đêm nhập hàng con đường, lúc vào thành kiểm tra, cùng dẫn hàng ti, thiên đan ti liên hệ lúc phải chú ý hạng m ộ t công việc, còn có dược liệu định giá cùng tiệm thuốc tuyên chỉ các loại đều đàm luận một lần. trước khi đi, ninh tu giao cho tô tuyết mi một sấp ngân phiếu, tô tuyết mi đếm một chút, lập tức hít vào một n g ụ m khí lạnh, cái này, nhiều như vậy, trong tay nàng cái này sắp ngân phiếu mệnh giá nhỏ nhất đều có hai ngàn đồng bạc đại bộ phận đều là năm ngàn một trăm vạn đồng bạc thậm chí còn có mấy chương mười vạn đồng bạc cộng lại gần trăm vạn đồng bạc nàng ở ngoài môn chờ đợi lâu như vậy lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tiền như vậy mở tiệm thuốc sự tình liền giao cho ngươi số tiền này ngươi trước dùng đến nếu như không đủ lại tìm người cho ta biết Ta sẽ cho thêm đưa tới. Ninh g ư ơ thêm tới. đưa i n tu hiện tại thật đúng là không thiếu tiền. Hắn đi ra ngoài kinh lịch mấy trận chiến đấu đều để Hắn thu liếm không ít tài phú. nhất là lần này từ thiên dược cốc trở về. trên nửa đường giết huyết mấu đan. từ đối phương trên thân liền lấy đến không ít kim nguyên đồng bạc. cho tô tuyết mi chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Ninh huyên nhiều tiền như vậy. ngươi liền không sợ ta cầm trực tiếp đi đường nghe được cách này ninh tu không thể nín được cười chạy tô tuyết mi nếu là thật chạy cũng coi như nàng có bản lãnh dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người tô cô nương ta tin ngươi ninh h u y n nghe được ninh tu tô tuyết mi không khỏi có chút cảm động nàng nhìn xem trong tay đồng bạc phiếu trình trọng nói Ta nhất định sẽ hết sức kinh doanh hào dược chảy. O, V, G, W, W, M. i giao vài Ninh liền người biệt tiếp đi người liền giản nhiệm trải bàn bọn bày Thành nàng này cùng Hắn Ngọc phen phong Đón hắn Hướng đơn trình phen lần sau La sau qua theo về về vô về vụ câu Chạm hạc được tâm tửu Thăm khô hạ Tô tạm một Tìm một lấy, mấy kế cũng đem thất thải linh chi giao cho nàng. Kế vô hạ rất hài lòng, cho hắn hai vạn điểm cống hiến. Mặc dù đối với hiện tại ninh tu tới nói tính không được cái gì, nhưng thịt mối cũng là thịt. Kế sư tỷ tu la t ô n g cùng t ử liên giáo tình hình chiến đấu như thế nào. Ninh tu hiếu kỳ hỏi một câu, còn không có triệt để m ộ c phát, lẫn nhau còn tại thăm dò giai đoạn, muốn chân chính đánh nhau. đoán chừng còn muốn một năm nửa năm a, u, v, q, q, mơ, ta đã biết. sau đó trong khoảng thời gian này, ninh tu liền lưu tại khu hạc tâm toàn thân toàn ý tu hành, ngẫu nhiên đi ngoại môn xem xét một chút tiệm thuốc tiến hành công việc, trong nháy mắt ba tháng thời gian trôi qua, oanh, một trận bàng bạc chân khí ba động từ trong sân quét ngang mà ra. giống như như cơn lúc ép tới bốn phía cỏ cây nhao nhao thân thể khom xuống mà trong sân ninh tu chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ được thể nổi bàng bạc chân khí ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng nguyên hải thập ngũ trọng ba tháng tu hành tăng thêm ngọc thanh đan trợ r ú t hắn từ nguyên hải cửa trọng cảnh liên phá sáu cái tiểu cảnh giới một hơi vọt tới nguyên hải thập ngũ trọng liền chân khí mà nói cho dù là thông thần cảnh cũng tuyệt không dám nói là đối thủ của hắn chập chập h ả o tiểu tử ngươi cái này đột phá có khá nhanh cho ngươi thêm thời gian mấy tháng sư tỷ ta cũng không phải đối thủ của ngươi kế vô hạ cùng tuyết bất nhiễm vừa lúc đi vào cái trước tại cảm giác được ninh tu khí tức sau không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh làm thông thần võ giả Nàng duy nhất có thể mạnh hơn ninh tu liền chỉ có ý cùng tại tinh thần chi đạo bên trên tạo nghệ. nhưng mấy tháng này, nàng cùng ninh tu luận bàn qua vài lần, lại phát hiện đối phương ngoại trừ chân khí phương diện đột phá bên ngoài. Tinh thần lực sống như cũng có chỗ tăng cường. Rõ ràng không phải thông thần cảnh nhưng tinh thần lực lại phá lệ cường hoành. c á c h này khiến kế vô hạ đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. nhưng nàng biết c á c h này liên quan đến ninh tu trên người bí mật cũng không hỏi nhiều tuyết tỉ tỉ kế sư tỉ các ngươi đã tới ninh tu cười cười trong khoảng thời gian này tuyết bất nhiễm vững chắc tốt nguyên hải cảnh tu vi về sau thỉnh thoảng đều sẽ tới thăm viếng nàng sẽ còn đem kế vô hạ cho kéo lên nguyên nhân chính là kế vô hạ thực lực rất cao Nàng muốn chế tạo cơ hội làm cho đối phương nhiều dạy một chút ninh tu, mở cho hắn thiên vị. Bất quá theo kế vô hạ đối phương hoàn toàn không cần thiết làm như thế, bởi vì ninh tu tiến bộ quá nhanh, mình đã không có gì tốt dạy. đừng nói nàng, cho dù là sư tỷ của nàng đến đây cũng không có gì dạy, trừ phi là sư phụ của nàng, thứ hai phong phong chủ có lẽ còn có thể chỉ điểm một hai. Bất quá lần này đến đây, kế vô hạ không phải đến dạy bảo ninh tu. Nàng tay lấy ra lệnh truy nã vứt cho đối phương. ngoạn vị đạo, nhìn xem c á c h này, ninh tu nhận lấy xem xét đồng lỗ đột nhiên co giụt lại. trong lệnh truy nã thình lình có một thì treo thưởng, treo thưởng mục tiêu đúng là hắn, mà kim ngạch cao tới ba ngàn vạn, không phải đồng bạc là kim nguyên. là huyết phù đồ ra treo thưởng đúng không, ninh tu rất nhanh liền đoán được treo thưởng người là ai, mà kế vô hạ gật đầu nói, chính là, c á c h này treo thưởng hai ngày trước tại chợ đen đều truyền âm lên, ba ngàn vạn kim nguyên a, chập chập, một chút thần du cảnh cường giả cũng liền cái giá này, xem ra huyết phù đồ đã biết ta giết huyết mấu đan chuyện, Ninh tu đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đối treo thưởng sự tình cũng có dự đoán. chỉ là ba ngàn vạn kim nguyên kích d ù treo thưởng có chút ra ngoài ý định. cái này huyết phù đồ thân ra thật dày. lần trước treo thưởng ngươi mới ba mươi vạn kim nguyên. hiện tại trọn vẹn lật ra gấp trăm lần. cái này tại chợ đen vẫn là lần đầu tiên đầu một lần đâu. Ninh sư đ ệ ngươi đây là sáng tạo lịch sử a. Danh tiếng của ngươi đã tại hậu thổ truyền ra đâu. Kế vô hạ tiếp tục nói. Ninh tu bất đắc dĩ cười một tiếng. Dạng này danh khí, ta thà rằng không cần. A tụ. c á c h này lưu ly kim hỏa c h ạ c linh lực đã khôi phục. ngươi vẫn là đeo ở trên người đi. Dạng này an toàn một điểm. tuyết bất nhiễm đem lưu ly kim hỏa c h ạ c lấy xuống s a o cho ninh tu. không cần tuyết tỉ tỉ hiện tại ta xưa đâu bằng nay. Ninh Tu h u y ể n cự, lấy Hắn thực lực hôm nay. bình thường thông thần căn bản không phải đối thủ của Hắn. cái này lưu ly kim hỏa trạc sự giúp đỡ dành cho Hắn đã không lớn. ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, một trận tiếng đàn đột nhiên từ xa mà đến gần ung dung truyền đến. mà nghe được tiếng đàn này trong nháy mắt, Ninh Tu sắc mặt biến hóa, nhìn phía nơi xa tầng mây, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. tiếng đàn này, đúng là hắn tại t ử la sơn mạc h nghe được kia tiếng đàn. Kế vô hạ, tuyết bất nhiễm cũng không nhìn được lông mi cao lại. nhìn về phía thiên không, chỉ gặp trong tầng mây, một thân ảnh bồng b ì n h mà tới, người kia tuổi chừng tuổi hơn bốn mươi, mặc một thân trường bào màu tím, phía trên có t h e o chín đoá hoa sen, tóc đen áo choàng, mắt sáng như sao. hai đầu lông mày mang theo vài phần không dẫn tự u y u y nghiêm trong tay bưng lấy một thanh màu đen cổ cầm đàn trên người có quang hoa lưu chuyển lộ ra một c ố khó nói lên lời khí tức người này đi vào khiến cho tầng mây lăn lộn từ sắc hào quang lưu chuyển một bước cả đời sen trong nháy mắt đ ó a đ ó a màu tím hoa sen trên không trung nở rộ quang hoa chiếu giỏi bên trong một cố lớn lao uy áp dần dần khuyết tán đến tu la tôn giờ g khắc này đối phương giống như kia thần chỉ hàng thế t ử liên giáo giáo chủ kế vô hạ nhận ra người tới n g ư khí ngưng trọng đến cực điểm sưu sưu sưu tu la tôn g khu hạch tâm bên trong lần lượt từng thân ảnh đột nhiên ngự không mà ra đi vào giữa không trung chặn đường t ử liên giáo chủ không cho hắn bước vào tu la tôn g địa giới nhưng lại gặp t ử liên giáo chủ khẽ cười một tiếng năm ngón tay tại cổ cầm bên trên gầy một chút một trận hùng v ĩ sóng âm khuyết tán mà ra ầm lần lượt từng thân ảnh bị đẩy lui ra ngoài ở trong đó còn bao gồm mấy cái thông thần cảnh chân truyền trưởng lão không chỉ có là như thế kia trong sen lẫn một cỗ chấn n h í c sức mạnh tâm thần tu la tôn địa giới bên trong võ giả nghe được kia tiếng đàn đầu đau muốn nứt như muốn lâm vào điên cuồng, ninh tu không khỏi nghĩ đến t ử la sơn mạc những cái kia phát cuồng gì thú, biết tiếng đàn này như tại truyền bá một hồi, chỉ sợ sẽ xuất hiện vô số t ử thương, nhất là ngoại môn, những đ ệ t ử kia căn bản khó mà chống c ự tiếng đàn chi lực. h ừ, lúc này một cái tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, hạc tâm ba phong bên trong để nhất phong có một cỗ chân khí bộc phát, hóa thành tinh hồng sắc cột sáng thẳng sâu vân tiêu, từng đợt bá đạo sát khí lấy cột sáng làm trung tâm khuyết tán, tách ra kia tiếng đàn dư ba. trong cột ánh sáng, một chương to lớn mặt ruột chậm rãi hiển hiện, hiện, che đậy thiên không, cùng kia đầy trời màu tím hoa sen địa vị ngang nhau. ngay sau đó, khu hạt tâm bên ngoài, kia còn q u ấ n toàn bộ khu hạt tâm t ử hà chi thủy đột nhiên sôi trào lên, dòng nước tại một cố vô hình chi lực thao túng hạ âm vang bộc phát, phóng lên tận trời sau lại hướng tứ phương như là thác nước rủ xuống, hình thành một cái c ử đại màn nước, đem ngoại môn, nội môn cho toàn bộ bao phủ ở bên trong, màn nước bao phủ xuống, tu la tuông bên trong đ ệ tử chỉ cảm thấy thân thể buông l ỏ n g kia cố vô thiên cách địa uy áp đột nhiên tiêu tán, ninh tu thấy ngạc nhiên, Ta vốn cho rằng t ử hà chi thủy ngăn cách nội môn cùng khu hạc h tâm một đạo bích trướng. không nghĩ tới còn có như thế tác dụng. Màn nước sóng biết sập sờn dưới ánh mặt trời nổi lên vòng vòng g ầ n sóng. thậm chí có đảo đảo cầu v ò n g hiện hiện lộng lấy c h ó i mắt. Hắn tiếp tục nhìn về phía bầu trời. chỉ gặp to lớn mặt ruột cùng đầy trời t ử liên tranh phong tương đối. địa vị ngang nhau. vô hình tinh thần giao phong tràn ngập. trong núi rừng vô số tàu thú nằm dạp trên mặt đất, ngay cả kêu to một tiếng cũng không dám. nếu không phải có từ hà chi thủy tạo thành màn nước đem tu la tôm bao phủ, chỉ sợ đám người cũng sẽ bị kia tinh thần uy áp cho c h ấ n áp lại. ngoài môn những cái kia võ giả thậm chí đều có thể sẽ tinh thần phá diệt mà chết. t ử liên giáo chủ, ngươi nghĩ hiện tại liền khai chiến, vậy ta không ngại ở chỗ này đưa ngươi ngay tại chỗ giết chết. Tu la t ô n g chủ n g ư khí bình tĩnh nhưng lời nói ở giữa lại là lộ ra một c ố không có gì sánh k ị p bá đạo chi ý tiếp theo một cái trước mắt hắn liền trực tiếp đưa tay một quyền đánh ra một kích này bảo phát đi ra chân khí sống như một đầu huyết sắc d a o long sông lên trời mục tiêu chính là t ử liên giáo chủ đối mặt cái này cường thế một kích t ử liên giáo chủ gợn sóng cười một tiếng chỉ gặp hắn quanh thân có từng đ ó a từng đ ó a t ử liên nở rộ chân khí v ừ n quanh quanh thân hình thành bình chướng tại cùng huyết sắc dao long sung kích trong nháy mắt trùng điệp khí lãng trên không trung nổ tung đ ó a đ ó a t ử liên liên tiếp vỡ vụn ui thế cường đại quét ngang trăm dặm tầng mây trong bụi mù t ử liên giáo chủ rút lui mấy bước đón lấy hắn năm ngón tay tại dây đàn bên trên gầy một chút hùng v ĩ sóng âm khiến cho không gian đều nổi lên vòng vòng g ầ n sóng tu la tôn chủ vừa x à i bước ra đi vào giữa không trung sau lưng to lớn mặt d h ư ợ n đối diện đụng phải sóng âm sung kích về sau mặt d h ư ợ n cùng sóng âm đều là biến mất muốn chiến vậy liền tới tu la tôn chủ thả người đi vào t ử liên giáo chủ trước mặt kiếm chỉ ngưng tụ kiếm khí phun ra ngoài huyết quang tài hư không chiếu d ọ i ra một mảnh cuồn c u ồ n huyết hải. một kiếm này uy thế để quan sát từ đằng xa tất cả mọi người tâm quý không thôi. nhận kiếm khí sung kích t ử liên giáo chủ quanh thân t ử liên vỡ vụn. cả người giống như một viên sao băng bị đánh bay đến mấy chục sẩm bên ngoài trong dãy núi. tu la tôn chủ thừa cơ truy kích cũng xông vào dãy núi. c á c h này hai đại cường giả một trận chiến. phi thường kinh người. nhất cứ nhất động, không chỉ có là kia c h ấ n nhít lòng người tinh thần gì tưởng, kia kinh khủng chân khí ba động cũng là c h ấ n thiên hám địa, chỉ gặp dãy núi kia bụi mù cuồn cuộn, từng tòa ngọn núi bị đánh cho vỡ vụn, có thể nói là đất sung núi truyền, sơn hà vỡ vụn, ninh tu bọn người không cách nào tới gần, nhưng chạy theo tính bên trên cũng có thể nhìn ra một trận chiến này đến cỡ nào kinh thiên động địa, rung động lòng người, một trận chiến này kéo dài nửa canh giờ lâu tiếng đàn cùng sát khí không ngừng từ trong dãy núi khuyết tán mà ra đột nhiên hai đại cường giả chân khí ba động biến mất ngay tại coi là đám người chiến đấu này sắp lúc kết thúc linh khí trong thiên địa đột nhiên sôi trào lên giống như vạn xuyên về biển lên núi mạc hội tụ mà đi đây đây là thiên nhân hợp nhất đưa tới linh khí triều tịch ế vô hạ thần sắc vô cùng chỉnh trọng nói. thiên n h â n hợp nhất. bốn chữ này phảng phất mang theo một cỗ ma lực để đám người thần sắc chấn động. chẳng lẽ tôn chủ cùng t ử liên giáo chủ có người đột phá thiên n h â n cảnh sao. một trận chiến này trình độ kịch liệt ở xa chúng ta tưởng tượng phía trên. sưu sưu. chỉ gặp từ thứ hai phong thứ ba trên đỉnh có hai thân ảnh cực t ố t lướt đi. đây là một nam một nữ Nam nhìn qua sáu bảy mươi tuổi, trên mặt che kín t ú c sát chi ý, mà nữ tử thì là tóc đen áo choàng, từ nương bán lão, phong vẫn vẫn còn. Hai người này chính là tu Tô la tôn thứ hai phong phong chủ tử vân hoa, thứ ba phong phong chủ bạc h phi phi. A đây không phải thứ hai phong cái kia lâu dài bế quan không ra khỏi cửa phong chủ đại nhân sao, làm sao hôm nay bỏ được s u ố t quan. Bạc h phi phi nhìn thấy t ử vân hoa về sau điều khản một câu. t ử vân hoa hừ lạnh một tiếng. Bớt nói nhiều lời. tôn g chủ hiện tại cưỡng ép vận dụng thiên nhân chi lực. hậu quả khó mà lường được. nhanh đi giúp hắn một tay. vô dụng chúng ta không giúp được tôn g chủ. Bạc h phi phi ngươi có ý tứ gì. ngươi muốn gặp chết không cứu sao. n g ỡ ngẩn. ngươi cho rằng t ử liên giáo chủ cho dù có trường sinh pháp khí nơi t a y sẽ một người quang minh chính đại đến tu la tôn sao. cẩn thận quan sát một chút nhìn xem phương đông còn có phía đông nam ba trăm dặm bên ngoài hai nơi sơn phong đi. t ử vân hoa ánh mắt ngưng tụ, nhìn nói với bạch phi phi phương hướng, chỉ gặp tại xa như vậy chỗ hai tòa sơn phong phân biệt đứng đấy bốn đạo thân ảnh, bốn người này, trên thân đều là mặt trường b à o màu tím phía trên theo lên tám đoá màu tím hoa sen có người cầm đao có người cầm kiếm có người hai tay trống trơn có người non g đưa ngọc phiến phát giác được t ử vân hoa ánh mắt về sau cũng trở về nhìn qua ánh mắt va chạm thời điểm phảng phất có vô hình khí thế tài hư không tấn công t ử liên giáo tả hữu hộ pháp còn có đao kiếm trường lão bốn người này, đều là thần du cảnh. Nếu chúng ta đồng thủ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo đồng thủ. đến lúc đó, chính là một trận hỗn chiến, mà ở trong đó là tu la t ô n g địa giới. tại c á c h này khai chiến, thế tất sẽ đối với tu la t ô n g tạo thành ảnh hưởng. hiện tại chỉ có thể hy vọng tôn chủ có thể đánh lui t ử liên giáo chủ. bạc h phi phi gợn sóng nói. Nàng nhìn về phía dãy núi chỗ sâu, chỉ gặp vô tận linh khí hướng phía tu la tôn chủ hội tụ mà đi. Sau lưng hắn, một tôn to lớn huyết ảnh bỗng nhiên hiền hiển, huyết ảnh cao tới trăm trượng, mặt xanh nanh vàng, chính là la sát h u y ế t đặc hữu la sát huyến ảnh, mà cùng bình thường la sát ảnh khác biệt, cái này hư ảnh trên đầu mọc ra hai cây dữ t ậ n sừng thú, sát khí ngập trời, Hung áp như duyệt, chính là la sát quyết tối cao tầng thứ. La sát duyệt, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không bảy, chương một trăm tám mươi năm chiến tranh bắt đầu. La sát duyệt thân cao trăm trượng, to lớn huyết ảnh che khuất bầu trời, giống như trong truyền thuyết thần thoại pháp thiên tượng địa, thao túng la sát duyệt tu la tôn chủ đằng không mà lên, ánh mắt như điện, d ư ơ n g mắt lạnh lẽo phía dưới t ử liên giáo chủ, Hắn không nói gì thêm chậm rãi đưa tay. La sát d u ộ t tùy theo động tác, nâng lên bàn tay lớn màu đỏ ngòm hướng phía t ử liên giáo chủ c h ấ n áp mà xuống. t r ư ờ n g thế còn chưa rơi xuống. đại địa cũng đã đi đầu lóm. t ử liên giáo chủ kiến hình, ánh mắt lộ ra vẻ tán thán. Tu la tôn g la sát d u ộ t quả nhiên danh bất thư truyền. kia tiếp ta t ử liên giáo nhất liên kình thiên. chỉ gặp sau lưng Hắn. Tử quang nở rộ, đại đ ị a bên trên có một đoá màu tím hoa sen phá đất mà lên, lên như diều gặp gió, chầm chầm nở rộ, â m hai cố lực lượng khổng lồ sung kích, đại đ ị a xuất hiện từng đạo vết sách, phương viên trăm dặm, cỏ cây thúc gãy, sơn băng địa liệt, tựa như thiên tai, tiếp theo một cái trước mắt, chỉ gặp la sát r i ư ờ n hung uy cái thế, lực áp tử liên, Kia to lớn t ử liên hoa cánh tàn lụi, dần dần bị ớp về mặt đất, mà t ử liên giáo chủ đứng mũi chịu sào, cảm nhận được lớn lao áp lực, trong mắt hiện ra trước nay chưa từng có ngưng trọng, thiên nhân chi lực, ngược lại là không nghĩ tới ngươi cái tên này thế mà nắm giữ bộ phận thiên nhân lực, để ngươi ngoài ý muốn sao. Tu la tôn chủ âm thanh lạnh lùng nói, không có ai biết, Hắn tại mười năm trước liền nếm thử đột phá thiên n h â n cảnh, mặc dù thất bại, nhưng cũng nắm giữ bộ phận thiên n h â n c h i lực, có thể tiến vào thiên n h â n hợp nhất trạng thái, b ộ t phát viến siêu thần du chiến lực, đương nhiên đây là có đại giới, chỉ là tử liên giáo chủ cũng không biết, Hắn bây giờ nhìn lấy vậy sẽ tử liên ép tới từng khúc tàn lụi, không ngừng rơi xuống la sát dược h i thủ, hít sâu một hơi, cổ cầm nằm ngang ở trước ngực, mười ngón t r e o chọc, điều khiển dây đàn không ngừng phát ra hùng vĩ sóng âm, trường sinh pháp khí thiên nhân chi lực, hai cố lực lượng b ộ c phát ra càng thêm kịch liệt xung đột, hai đại tôn chủ chi chiến ép lên cực đoan. cuối cùng, l a sát ruột tại trường sinh pháp khí lực lượng hạ từng khúc vỡ tan, mà tử liên giáo chủ cũng bởi vì sung kích mà không ngừng miệng phun máu tươi, oanh, La sát r u ộ t sụp đổ chân khí như hồng tiết ra. Tử liên giáo chủ một phát bắt được trường sinh pháp khí. Bước ra lui nhanh. tại cùng thiên nhân chi lực sung kích bên trong, hắn giờ phút này đã là người bị thương nặng. nếu không phải có trường sinh pháp khí, hắn cũng có thể vẫn lạc. muốn đi, không có cửa đâu. tu la tôn chủ trợt quát một tiếng. trên thân chân khí sôi trào. đại lượng linh khí lại lần nữa hướng hắn hội tụ mà đi, trong h ư không diễn hóa xuất la sát r u ộ n ảnh, lúc này ba trăm dặm bên ngoài, một đao một kiếm, hai c ỗ hình khí liên thủ mà đến, thẳng đến tu la t ô n chủ, nằm mơ, bạch phi phi, t ử vân hoa hai người xuất thủ, đánh rơi một đao một kiếm, nhưng tại đao kiếm chi khí đằng sau, đúng là còn hàm ẩn hai c ỗ trưởng trình, cái này hai cố trường trình trước mắt liền tới đến tu la tôn chủ trước mặt hắn hừ lạnh một tiếng đưa tay một trường ngăn lại trường khí ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nơi xa hạng người giấu đầu lòi đuôi t ử liên giáo thật sự là càng ngày càng bị ủ i mà liền tại hắn ngăn lại trường khí thời điểm t ử liên giáo chủ đã bước ra trở ra hóa thành t ử sắc lưu quang l ư ớ c đi bên ngoài mấy trăm dặm, t ử liên giáo tả hữu hộ pháp, đao kiếm trưởng lão cũng là cấp tốc rời đi, nhưng lại tại bọn hắn muốn đi lúc, t ử vân hoa, bạch phi phi đất s ô n g tới, sáu người triển khai kịch liệt giao phong, cuối cùng, tả hữu hộ pháp, đao trưởng lão riêng phần mình thụ một chút tổn thương rời đi, mà kiếm kia trưởng lão cũng là bị tử vân hoa ngay tại chỗ chém đầu, Tồn thất một cái thần du cảnh, đôi này t ử liên giáo tới nói là một cái c ử đại tổn thất, mà t ử vân hoa, bạc h phi phi bay trở về tôn g môn, đi vào đ ệ nhất phong, đ ệ nhất phong đỉnh núi, tu la tôn g chủ không có đi truy t ử liên giáo chủ, mà là trở lại cung điện, ngồi x ế p bằng, tại cung điện bên ngoài, hứa thu ngay tại làm hộ pháp cho hắn, lần này, Hắn mặc dù đánh lùi t ử liên giáo chủ nhưng tự thân cũng bị thương không nhẹ Hắn dù sao không phải thiên n h â n thiện động thiên n h â n chi lực sẽ gặp phải mãnh liệt phản phệ đây cũng là Hắn không có đi truy t ử liên giáo chủ nguyên nhân không phải là không muốn mà là bất lực bạch phi phi t ử vân hoa hai người tiến vào cung điện về sau liếc nhau riêng phần mình đẩy ra một trường Rơi vào tu la t ô n g chủ thân bên trên, khổng lồ chân khí tràn vào đối phương thể nội, có cùng nguồn gốc chân khí cấp t ố t vì tu la t ô n g chủ bình phục sao động chân khí. Qua một hồi lâu, tu la t ô n g chủ phun ra một ngụm máu, nhưng khí tức đã vững vàng rất nhiều, tốt một thanh trường sinh pháp khí. Nếu không phải ta có thiên nhân chi lực, một trận chiến này chỉ sợ thua không nghi ngờ a. Tu la t ô n g chủ cảm khái nói, đón lấy, hắn nhìn về phía bạch phi phi hai người nói, tu la t ô n g tình huống như thế nào, có tử hà làm bình chướng, mọi người cũng chưa nhận quá lớn ảnh hưởng, về phần tử liên giáo, chúng ta chém một cái bát liên t r ư ở n g lão, chắc hẳn kia tử liên giáo chủ này lại không chừng ở đâu khóc đâu. bạch phi phi gợn sóng cười nói, chuẩn xác mà nói kia bát liên t r ư ở n g lão là ta c h ả m Tử vân hoa đảm mạc nói, hừ, nếu không phải ta ở bên cạnh hiệp trợ, ngươi giết được. Nếu không phải ngươi ở một bên vướng chân vướng tay, bọn hắn chí ít còn phải lại chết một cái. Tử vân hoa hừ lạnh một tiếng nói, a chỉ sợ ngươi sớm đã bị vây công đến chết đi. chỉ là mấy cái bát liên t r ư ở n g lão, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao. nếu không phải ngươi không cho ta xuất thủ. ta cùng tôn chủ liên thủ kia t ử liên giáo chủ đều đi không được nói mạnh miệng ai không biết đâu trường sinh pháp khí thiên nhân chi lực tùy tiện một sởi uy năng đều có thể đem ngươi đánh cho gần chết còn liên thủ đừng cho tôn chủ thêm phiền phức cũng không tệ rồi bạc h phi phi cười nhạo một tiếng nói ngươi tốt tốt tu la tôn chủ khoát tay áo nhìn xem mau đánh lên hai cái phong chủ có chút đau đầu ngăn lại bọn hắn nói các ngươi cùng những người kia một trận chiến chắc hẳn thụ một chút tổn thương lại vì ta bình phục chân khí vất vả các ngươi các ngươi vẫn là về trước đi hào hào nghỉ ngơi đi chỉ sợ nghỉ không được bao lâu bạc h phi phi thở dài một hơi từ liên giáo chủ tự mình đến tu la tung đây đã là một cái hết sức rõ ràng tín hiệu hai thế lực lớn Muốn khai chiến, ta tu la tung không sợ chiến, tử vân hoa âm thanh lạnh lùng nói trong mắt lóe ra lạnh lẽo sát ý, mà lần này bạch phi phi không có phản bác, tu la tung ngàn dặm bên ngoài, tử liên giáo chủ đi vào một ngọn núi, nhìn không ai đuổi theo sau mới dừng lại nghỉ ngơi, lấy ra một viên đan dược ăn vào, qua một hồi lâu, hắn đem đan dược hiệu quả luyện hóa, nhìn thoáng qua tu la tôn phương hướng, tốt một c â y tu la tôn chủ, thế mà nắm giữ thiên nhân c h i lực, nếu không phải có trường sinh pháp khí. Lần này, ta thua không nghi ngờ. s ư s ư mấy đạo thân ảnh đột nhiên đi vào, là t ử liên giáo tả hữu hộ pháp cùng đao t r ư ở n g lão, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút thương thí, mà t ử liên giáo chủ nhìn bọn hắn một chút, phát hiện thiếu một người về sau nội tâm hơi hồi hộp một chút kiếm trường lão đâu chết rồi quả nhiên tử liên giáo chủ lắc đầu thở dài đón lấy thần sắc hắn nghiêm một chút nói lần này thăm dò mặc dù tổn thất kiếm trường lão nhưng cũng không phải không có thu hoạch tra xét xong tu la tôn chủ trưởng cầm bộ phận thiên n h â n c h i lực giáo chủ chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Lúc đầu, chúng ta có trường sinh pháp khí nơi tay, là chúng ta chiếm ưu thế. nhưng bây giờ tu la tôn chủ có thiên n h â n c h i lực, chúng ta lại t ổ n thất kiếm trường lão. Lần này chúng ta biến thành thế y ế u không, vừa vặn tương phản ưu thế của chúng ta lớn hơn. t ử liên giáo chủ khẽ cười một tiếng, tu la tôn chủ là có thiên n h â n c h i lực. nhưng hắn cuối cùng không phải thiên n h â n Cố lực lượng này không có khả năng tùy ý vận dụng. Lần này hắn cùng ta đối chiến dùng ra thiên n h â n c h i lực. Chắc hắn đã bị mãnh liệt phản phệ. Nếu không, chúng ta không có khả năng tùy tiện rời đi. hắn trong thời gian ngắn không có khả năng lại dùng ra kia cố thiên n h â n lực. thời gian này, chính là ta t ử liên giáo nhất cử chiếm đoạt tu la tôn g cơ hội. sau khi trở về thông báo các lớn phân đà cùng chúng ta x ế p vào tại tu la tôn nội ứ n g chiến tranh bắt đầu mấy người nghe xong khẽ vuốt c ầ m rõ tu la tôn là sát viện bên trong đông đảo chân truyền còn tại thảo luận trước đây không lâu phát sinh đại chiến cả đám đều vô cùng hưng phấn nhất là tại nâng lên tu la tôn chủ trưởng nắm thiên nhân chi lực về sau trong mắt càng là toát ra tôn sùng chi ý thiên nhân tại toàn bộ hậu thổ đã biết thiên n h â n bất quá hai ba mươi cái bọn hắn không phải thánh địa c h i chủ chính là sống mấy trăm hơn ngàn năm lão quái chúng ta tôn chủ nếu là tấn cấp thiên n h â n tu la tôn nhất định có thể nâng cao một bước đúng vậy a đến lúc đó cho dù là hậu thổ ba đại thánh địa cũng muốn xem trọng chúng ta một chút lại càng không cần phải nói còn lại tôn môn Nho nhỏ t ử liên giáo căn bản không phải đối thủ của chúng ta. cùng mọi người hưng phấn khác biệt, ninh tu thì là lộ ra một chút suy tư. đầu tiên, tu la tôn chủ có phải hay không thiên nhân trước không đề cập tới. nhưng muốn diệt t ử liên giáo là không thể nào như mọi người nói như vậy tùy tiện. không phải t ử liên giáo chủ cũng trốn không thoát. trường sinh pháp khí uy năng vẫn là rất đáng sợ. có khả năng tại thiên nhân chi lực bên trên tử liên giáo chủ có thể là còn không có hoàn toàn phát huy ra hiện pháp khí này lực lượng đương nhiên đây chỉ là hắn một c á c h suy đoán thời khắc trôi qua lại là ba ngày quá khứ mà liền tại một ngày này tại tử la sơn mạc h bên kia có tin tức truyền đến tử liên giáo bắt đầu quy mô tiến công tu la tung đại chiến mở ra la sát viện mười ban Kế vô hạ thần sắc trang nghiêm đi đến mà m ờ i ban mọi người thấy nàng nội tâm cũng ẩm ẩm có chỗ suy đoán tử liên giáo cùng tu la tôn g đã toàn diện khai chiến tin tức này các ngươi chắc hẳn đã nghe nói đi kế sư tỷ chúng ta biết không biết tình hình chiến đấu thế nào rất khốc liệt tử la dạy tại hai ngày trước bắt đầu tiến công tuần tự chiếm trước tu la tôn mười ba nơi tài nguyên yếu địa phụ thuộc tatu la t ô n g sáu cái thế ra còn có ba cái cỡ nhỏ t ô n g môn cũng nhận to lớn đà kích ngắn n g ủ i trong hai ngày tử thương võ giả vượt qua ba vạn người ở trong đó bao quát chín mươi một vị nguyên hải cảnh võ giả mà cái này là ngày hôm qua chiến báo hiện tại sẽ chỉ càng nhiều kế vô hạ chậm rãi nói ngứ khí càng ngày càng ngưng trọng nói đến phần sau Kế vô hạ mãnh vỗ bàn một cái. bá đạo chân khí trực tiếp đem c h ọ n chương sắt thép chế tác cây bàn cho nổ sụt. trên người nàng nhìn không được có sát khí sôi trào. trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm ngày xưa đối đãi mười ban ôn nhu thần sắc. nàng hít sâu một hơi. chậm rãi bình phục sát khí. hướng chúng nhân nói. không có ý tứ. là ta thất thố. ta hôm nay tới là muốn thông chi các ngươi. từ giờ trở đi, la sát viện bên trong tất cả chân truyền xuất động, đi tiền tuyến chiến trường, mười ban cũng không ngoại lệ, ta tuyên bố, mười ban lấy ninh tu vì đội trưởng, lấy tiểu đội hình thức tiến về chiến trường, đây là các ngươi sau đó phải đi chiến trường. nói xong, nàng ở trước mặt mọi người trải rộng ra một tấm bản đồ, chỉ vào phía trên một cái điểm đỏ, nàng nói ra, nơi này là huyền hải môn, là tu la tôn phụ thuộc thiết lực, cũng là c h ú n g ta ngoại thương trọng yếu bến cảng một trong, ninh sư đệ, ngươi mang theo mười ban đi nơi này, cùng huyền hải môn phối hợp, đem nó giữ vững. Vâng, ninh tu gật gật đầu, đón lấy, kế vô hạ thu hồi địa đồ, ánh mắt băng lãnh, ta cũng muốn đi tiền tuyến, t ử liên giáo, Lần trước cùng bọn hắn đánh vẫn là mười mấy năm trước sự tình, cũng không biết những tên kia tiến triển bao nhiêu. Binh quý thần t ố c khi lấy được nhiệm vụ về sau, ninh tu mang theo mười ban người ngồi một chiếc cỡ nhỏ thần lâu ngay hôm đó xuất phát, tiến về huyền hải môn, trên tầng mây, mặc dù nhỏ, nhưng tốc độ nhưng còn xa so với bình thường thần lâu phải nhanh cỡ nhỏ thần lâu phi t ố c l ư ớ t qua biển mây. Ninh tu mấy người đứng tại bung tàu trên mặt mỗi người biểu lộ cũng không giống nhau. Ninh tu bình tĩnh, diệt kế phong hưng phấn, nạp lan thuần, vân ngây thấp thỏm, m ộ dung thu thủy cầm một cái khăn tay đang yên lặng sát đao, về phần t r ư ơ n g bách luyện, hoàn toàn như trước đây chính là cái mặt đơ. Ninh sư huynh, ta nghe kế sư tỷ nói, ngươi lần trước đi lúc thi hành nhiệm vụ cùng t ử liên giáo người giao thủ q u a đúng không, nạp lan thuần tò mò hỏi, uvg W, W, m ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói một chút bọn hắn dùng cái gì võ họp a. dạng này chúng ta đối mặt trong lòng cũng có cái ngọn nguồn. được, ninh tu đem mình lần trước cùng kia thất liên trưởng lão giao thủ sự tình êm tai nói. mặt khác, lần trước t ử liên giáo phái người đến đoạt thận lâu, ngoại trừ kia thất liên trưởng lão ngoài ra. còn có không ít t ử liên giáo giáo chúng tu vi của bọn hắn võ học cũng đều không giống ninh tu đem mình biết đến toàn bộ nói cho đám người nghe ta còn là lần thứ nhất trên chiến trường có chút sợ hãi nạp lan thuần sờ lên đầu thấp thỏm nói dịch kế phong ở bên cạnh cười ha ha một tiếng nói nạp lan sư đ ệ ngươi cái này giảm béo giảm sẽ không đem lá gan của mình cũng cho giảm không có đi Nạp lan thuần mấy tháng này vất vả huấn luyện, thành quả hoàn toàn chính xác không nhỏ. cái này hình thể cùng mặt đều gầy đi trông thấy, thịt trên người cũng biến thành vững chắc, mặc dù nhìn qua vẫn là rất mập, nhưng bây giờ đã là một cái khỏe mạnh mập mạp. Nạp lan sư đ ệ không cần lo lắng quá mức, nhiệm vụ của lần này là sư tỷ an bài cho chúng ta, sư tỷ sẽ không an bài chúng ta làm không được nhiệm vụ, Ma lại, chúng ta võ g i ả nhiều hơn chiến trường lịch luyện đối với chúng ta cũng có chỗ trợ r ú t Ninh tu c h ấ n an một câu, u v q q mơ ta đã biết sư h u y ề n rất nhanh. Bọn hắn liền ầm ầm nhìn thấy một phiến vũ o n g dương đại hải. nhanh đến, Ninh tu đứng tại bung tàu bên trên nhìn ra xa đại dương m i n h mông nói, huyền hải tông tới gần biển cả. cùng hậu thổ bên ngoài đại lục có thật nhiều mậu d ị c h vãng lai cũng là tu la t ô n g tại nam vực trọng yếu nhất phụ thuộc thế i t lực một trong ẩm ướt gió biển quất vào mặt mà đến nhưng ninh tu lại n h ạ y cảm từ trong đó ngửi được mấy phần mùi máu tanh hắn lông mi cau lại trương sư đệ lái nhanh một chút được trương bách luyện gật gật đầu làm m ư ờ i trong ban một cái duy nhất sẽ thao túng thần lâu người ngay tại cầm lái hắn tăng nhanh thần lâu tốc độ đi tới, ầm, thần lâu phần đuôi một c ỗ màu xanh sức gió bộc phát, chỉ chốc lát, ninh tu bọn người liền nhìn thấy ở bên bờ biển bên trên một cái tông môn, mà giờ khắc này tại cái này tông môn trên không, từng cái võ giả ngay tại chém giết, mà trong đó có một phương võ giả mặt trên người áo bào tím, phía trên có hoa sen đồ án chính là t ử liên giáo người, Ninh tu ánh mắt ngưng tụ, xem ra c h ú n g ta tới đến chính là thời điểm, tâm hắn niệm khẽ động, hổ d ư ợ t đao đ ắ t nơi tay, ngứ khí lạnh như băng nói, chiến trường vô tình, chư vị cẩn thận, động thủ, vô cùng đơn giản luyện c á c h v õ không bày, chương một trăm tám mươi sáu huyền hải môn hải tích chứng, huyền hải môn, tử liên giáo giáo chúng quy mô đột kích, mà trong đó cầm đầu chính là một cái nguyên hải cửa trọng võ giả trừ hắn ra còn có cái khác mấy cái nguyên hải cảnh võ giả mỗi người trên thân đều mặc theo lên sáu đoá t ử liên trường bảo rõ ràng là năm vị lục liên trường lão mà đối mặt d ạ n g này thế công huyền hải môn căn bản không chặn được phải biết huyền hải môn môn chủ cũng vèn vèn một vị nguyên hải cửa trọng võ giả mà thôi mà trừ hắn ra trong môn nguyên hải cảnh võ g i ả cũng chỉ có ba vị, một phen chém r ế t xuống tới, huyền hải môn tử thương để tử vượt qua một ngàn người, ba cái nguyên hải cảnh trưởng lão cũng đã chết hai cái, ta huyền hải môn, hôm nay muốn vong sao, huyền hải môn chủ ánh mắt lộ ra vẻ đau thương, đối mặt mấy cái nguyên hải cảnh vây tung, hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà, đối diện, cầm đầu tử liên giáo trưởng lão nhe răng cười một tiếng trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém xuống mũi kiếm lướt qua c h ó i mắt kiếm khí màu tím điên cuồng gào thét chính là tử liên giáo huyền giai thượng phẩm võ học tử khí đông lai kiếm q u y ế t huyền hải môn chủ đã bất lực ngăn cản một kích này hai mắt nhắm lại chờ chết nhưng lại tại lúc này c h ó i mắt đ a quang phá không mà ra từ bên cạnh hắn lướt qua trong nháy mắt liền đem kiếm khí tùy tiện xé xách, không chỉ có như thế, đa quang thế như trẻ tre đem cái kia s u ố t kiếm lục liên trưởng lão cho tích thành hai nửa, đại lượng máu tươi cùng nội tạng chiếu xuống trên mặt đất, còn lại mấy cái lục liên trưởng lão hít vào một hơi, bước ra lui nhanh, không thể tin được nhìn xem người tới, kia là một cái, thiếu niên, một bộ đồ đen tay cầm trực đao trên thân đao có tinh hồng sát khí quanh quẩn cùng kỳ thanh âm quanh quẩn ra hung thần vô cùng ninh tu tu la t ô n g năm gần đây quật khởi đến nhanh nhất chân truyền để tử ninh tu nghe nói trước đó không lâu hắn còn giết một cái thất liên t r ư ở n g lão mấy cái lục liên t r ư ở n g lão nội tâm sợ hãi đón lấy bọn hắn phát hiện ngoại trừ ninh tu bên ngoài trên chiến trường còn có mấy cái sinh động thân ảnh, nạp lan thuần, vân n g h e d ị c h kế phong, t r ư ơ n g bách luyện, m ộ dung thu thủy mấy người đã gia nhập chiến trường, chân khí ba đ ồ n g khuyết tán, cùng thi triển thủ đoạn, đao khí, kiếm khí, trưởng khí, ngã giáp chi thuật, các loại thủ đoạn tăng thêm bọn hắn vốn cũng không tục tu vi, vừa gia nhập chiến trường liền lập tức thay đổi chiến cuộc, nguyên bản xu hướng suy tàn huyền hải môn dần dần ổn định, trái lại tử liên giáo giáo trú tại mười ban công k í c h đến đã có liên tục bài lui xu thế, lại thêm có thể chém giết thông thần cảnh ninh tu. còn lại bốn cái lục liên trưởng lão trong lòng lập tức có quyết đoán, lui, các ngươi đi được sao, thanh âm lạnh lùng chậm rãi quanh q u ẩ n ra, ninh tu vừa sài bước ra, thân ảnh giống như đao quang, vạch phá bầu trời, trong chớp mắt đi tới một cái lục liên trưởng lão trước mặt, chém ra một đao nộ vẫn thiên, tư kéo một tiếng, huyết nhục tách rời, cái này lục liên trưởng lão ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, trực tiếp vẫn lạc, mà ninh tu bước chân không có dừng lại, tại nguyên chỗ đạp một cái, lại như như đạn pháo bắn ra, lại lần nữa đi tới một cái lục liên trước mặt trưởng lão, lại là một đao đem nó chém giết, Ở nhanh, còn lại hai cái lục liên trưởng lão đồng lỗ đột nhiên co g ụ c lại, binh khí trong tay huy vố liên tục, phát ra từng đạo kiếm khí đ a quang, nhưng ninh tu chân đạp mê tung bộ, thân ảnh giống như ruột mì huyễn ảnh, những này kiếm khí đ a quang ngay cả góc áo của hắn đều không thể đụng phải liền bị tránh khỏi. tiếp theo một cái trước mắt, hắn đã đi tới hai người khác trước mặt, hổ ruột đao đao thế biến đổi, từng đảo đao khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành lồng giam đem hai người đường lui hoàn toàn phong tỏa, chính là khốn sầu thành. Phong tỏa ngăn cản hai người đường lui về sau, ninh tu lại là một chiêu hỉ nhực ư cuồng chém ra. trong trước mắt, huyết v ũ bay tán loạn, rơi xuống nước bốn phía bãi cỏ. hai cái nguyên hải cảnh võ giả bị hắn cho loạn đao chém chết, ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. để cho người ta thấy nhìn thấy mà giật mình. huyền hải môn chủ không khỏi dùng mình một cái. tiếp lấy chính là mừng rỡ. tiến lên chắp tay nói. đa tạ vị công tử này xuất thủ tương trợ. môn chủ không cần khách khí trước giải quyết những người khác lại nói. vâng, hai người lại lần nữa ra tay. đối tử liên giáo cái khác giáo chúng triển khai giết chóc. mà ninh tu vừa gia nhập chiến trường. cả người liền giống như một đầu hình người cối say thịt, đa khoang lướt qua, không ai có thể trong tay hắn đi qua một chiêu, chỗ khắp nơi, huyết v ũ bay tán loạn, chỉ chốc lát đến tập kích huyền hải môn t ử liên giáo giáo chúng cơ hồ toàn diệt, làm xong đây hết thầy về sau, huyền hải môn chủ đi vào ninh tu mấy người trước mặt, biểu thị cảm tạ, ninh tu gợn sóng nói, môn chủ khách khí chúng ta là tu la t ô n g phái tới đóng giữ nơi đây. ta gọi ninh tu. bọn hắn là sư đ ệ sư muội của ta. hắn giới thiệu một chút mười ban đám người. huyền hải môn các đ ệ tử nhìn xem bọn hắn trong mắt mang theo một chút e ngại. đây chính là tu la t ô n g chân truyền sao. thật là l ợ i hại. tùy tiện một người đều có có thể so với nguyên hải cảnh chiến l ự c phải biết. chiến lược như vậy tại bọn hắn huyền hải môn bên trong đã coi như là cao cấp trưởng lão đón lấy huyền hải môn chủ cho ninh tu bọn người sắp xếp xong xuôi chỗ ở mà tại đóng giữ huyền hải môn trong khoảng thời gian này ninh tu mấy người cũng không có nhàn dối nên tu hành tu hành bảo trì trạng thái tốt nhất nghinh chiến huyền hải môn chủ đối ninh tu mấy người chiêu đãi cũng mười phần đúng chỗ ăn uống ngủ nhỉ g đều không cần ninh tu mấy người phát sầu ô một trận tiến g kèn đột nhiên trên bầu trời huyền hải môn quanh q u ẩ n ra ninh tu ánh mắt lói lên có địch nhân tập kích sao hắn thân ảnh lói lên đi tới huyền hải môn trên không chỉ gặp tại huyền hải môn trên bờ biển từng cái cùng loại với thằng lằn dì thú từ trong biển bò lên ra đây là trong biển dì thú hải tích Ninh Tu hồi tưởng đến dì thú đồ g i á m bên trên tin tức, phân biệt ra được cái này dì thú. Căn cứ đồ g i á m ghi chép. Hải tích loại dì thú này lâu dài sinh hoạt ở trong biển, chỉ có tại hàng năm cả tháng b à y sẽ lên bờ đẻ trứng, mà cái này hải tích trứng cũng không tầm thường, chính là một loại tuyệt hảo dược liệu. một viên hải tích trứng phải kể tới mười 10 trên trăm đồng bạc, mà phổ thông hải tích một lần đẻ trứng chỉ ít năm trăm khỏa. một chút ưu tú s u ố t chúng hải tích càng có thể một lần đẻ trứng ngàn viên trở lên. Ninh Tu tìm được huyền hải môn chủ, phát hiện đối phương ngay tại tổ chức nhân thủ, vì hải tích đẻ trứng đưa ra đất trống, không đi quấy dày, mà những này hải tích tại đi vào bên bờ biển bên trên sau nằm dạp trên mặt đất đẻ trứng, phía đối diện bên trên huyền hải môn cũng không có đi để ý tới. Môn chủ những này hải tích các ngươi mặc k ệ sao, Nạp lan thuần có chút hiếu kỳ mà hỏi, À công tử có chỗ không biết, những này hải tích tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ cần chúng ta không đi quấy dày bọn hắn, bọn hắn sẽ không chủ động công kích chúng ta. mặt khác, những này hải tích mượn nhờ mảnh này bờ biển đẻ trứng, duy nhất một lần nhưng sản xuất mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn hải tích trứng, đợi bọn hắn sau khi đi, chúng ta sẽ phái người đi thu thập một chút. đây cũng là ta huyền hải môn trọng yếu nhất tài nguyên một trong. đương nhiên, những này hải tích chứng chúng ta có thể cầm, nhưng không thể cầm được quá nhiều. mỗi lần cầm cái mấy vạn khỏa cũng được. nếu là cầm nhiều, đợi đến lần sau hải tích nhóm đến đây xem xét lúc lại nổi giận. đến lúc đó cùng hải tích đại chiến không nói. Hải tích nhóm lần tiếp theo đẻ trứng liền không nhất định sẽ đến nơi này. nghe xong huyền hải môn chủ đám người bừng tỉnh đại ngộ nói một cách khác huyền hải môn đem bờ biển cấp cho hải tích đẻ trứng mà huyền hải môn thì là cầm lấy bộ phận hải tích trứng làm thù lao song phương đôi bên cùng có lợi nhiều năm qua một mực duy trì loại này ăn ý ninh tu cũng không nhìn được hơi xúc động con người cùng tự nhiên ở giữa còn có loại này hài hòa chung sống phương thức không tầm thường a rống lúc này từ kia trong biển một tiếng bảo hiếu âm thanh mãnh nhưng vang lên chỉ gặp một đầu hình thể xa so với cái khác hải tích khủng bố hơn to lớn hải tích chậm rãi lên bờ cái này hải tích chiều cao gần bốn mươi trượng trên thân bao trùng đen nhánh lân phiến một đôi màu nâu trong con ngươi lại mang theo một tia uy nghiêm chi ý. nó chậm rãi bò lên trên bờ biển mà bốn phía hải tích nhao nhao cho nó nhường đường. kia là hải tích vương. huyền hải môn chủ trịnh trọng nói ra. đến mười vạn hải tích bên trong mới có thể sinh ra một đầu hải tích vương. d a ngoài của nó giáp cứng rắn vô cùng. cho dù là một cái nguyên hải võ giả cầm trong tay bí ngân vũ khí cũng khó có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Ninh tu cũng từ kia hải tích vương trên thân cảm nhận được một c ố cực kỳ dọa người hung sát chi khí đối phương chiến lực đánh giá tại thông thần cảnh mà thông thần cảnh d ị thú đã có trí tuệ nghe đồn có chút thông thần d ị thú trí tuệ cùng người thường không khác rống hải tích vương hướng phía huyền hải môn phương hướng bào hiếu một tiếng tựa hồ là đang chấn nhíp đám người tiếp lấy liền nằm dạp trên mặt đất bắt đầu đẻ trứng từng viên kim hoàng sắc, to bằng đầu người hải tích trứng từ hải tích vương phần b ụ n g ốm dẫn trứng bên trong phun ra ngoài. tại trên bờ cát chiếu sáng rạng rỡ, mọi người thấy một màn này tấm t ắ t lấy làm kỳ lạ. thời gian trôi qua, một ngày trôi qua, hải tích nhóm dần dần lui về b i ể n cả. mà tại trên bờ b i ể n đã sớm trải rộng từng k h ỏ a kim hoàng sắc hải tích trứng, những này trứng có lớn có nhỏ, lớn nhất thuộc về hải tích vương sản xuất, mỗi một khoả đều có to bằng đầu người, mà còn lại hải tích đại bộ phận đều chỉ là to bằng nắm đấm, kim h o à n g sắc trứng trải rồng bờ biển, dưới ánh mặt trời chiếu sáng ràng rỡ, xa xa nhìn lại thật giống như một mảnh kim sắc bãi cát, huyền hải môn chủ s ở lấy sợi dâu, hướng ninh tu mấy người g ầ n sóng cười một tiếng, mấy vị nhưng có hứng thú cùng c h ú n g ta cùng nhau quá khứ sưu tập một chút hải tích trứng vậy liền đi xem một chút đi mấy người đi tới bờ biển ninh tu tiện tay cầm lấy một viên hải tích trứng tính chất mềm mại bên trong hình như có chất lòng còn tràn ngập một trận m ù i thơm ngát cái này hải tích trứng ngoại trừ là một loại dược liệu bên ngoài càng là một loại hiếm có mỹ vị huyền hải môn chủ cầm một viên hải tích trứng dùng ngón tay ở phía trên chọc ra một cái hố, chỉ gặp bên trong lập tức chảy ra chất l ỏ n g màu vàng ớng, kia cố mùi thơm ngát càng phát nồng đậm, huyền hải môn chủ đối hải tích trứng hút lựu một chút, đem trứng bên trong kim hoàng chất l ỏ n g đón lấy hết sạch, mà ninh tu mấy người cũng học theo thử một cái, kim hoàng chất l ỏ n g có chút sền sệt, cảm giác có chút g i ố n g sinh trứng gà, nhưng không có sinh trứng gà mùi tanh, ngược lại là tràn đầy nồng đậm hương khí ninh tu mấy người hai mắt tỏa sáng lại ăn nhiều mấy khoà sau đó liền cùng huyền hải môn người cùng một chỗ thu thập một chút hải tích trứng bọn hắn còn có phân t í c vì để tránh cho chọc dần hải tích không có lấy thêm hải tích đẻ trứng sự tình về sau ninh tu bọn người ở tại huyền hải môn bên trong thời gian bình tĩnh như trước nhưng thông qua cùng tông môn liên hệ bọn hắn lại biết, tại cái khác địa phương chiến sự yêu nguyên không ngừng, tu la tôn cùng tử liên giáo đánh cho rất kịch liệt. s ư u một con chim đưa thư bay vào huyền hải tôn g đi vào đang luyện đao ninh tu trước mặt. Thư này chim, chính là một loại cao cấp chim đưa thư. So với bình thường chim đưa thư tốc độ phải nhanh rất nhiều, thậm chí so toàn lực phi hành nguyên hải cảnh tốc độ còn nhanh hơn, mà lại sức chịu đựng cực mạnh. Ninh Tu tiến lên đem chim đưa thư bên trên một phong chiến báo gỡ xuống phía trên viết đầy tu la tông các loại ám ngữ nếu không phải tu la tông người cho dù là chặn được cái này chiến báo cũng nhìn không ra manh mối gì từ liên giáo phái tới hai vị thất liên trường lão giờ phút này chính hướng huyền hải môn phương hướng mà tới ninh tu nhìn xem chiến báo ánh mắt ngưng tụ hai cái thất liên trường lão nói cách khác chính là hai cái thông thần cảnh giới cái này t ử liên giáo đối cái này huyền hải tôn thật đúng là tình thế bắt buộc lại hoặc là đối phương là biết hắn ở chỗ này đặc biệt n h ầ m vào hắn mà đến ngoại trừ tin tức này bên ngoài phía trên cũng đã nói Bọn Hắn đã phái người đến trợ giúp huyền hải môn. nhiều nhất ba ngày, người liền sẽ đuổi tới. Ninh Tu tìm được huyền hải môn chủ làm cho đối phương cấp tốc tổ chức phòng về công việc. nhưng rất nhanh bọn Hắn liền phạm vào khó. bởi vì huyền hải môn nhân thủ không đủ. bọn Hắn nhiều nhất chỉ có thể lấy huyền hải môn làm cứ điểm triển khai phòng về công việc. nhưng huyền hải môn bên ngoài, cũng chính là hải tích đẻ trứng kia phiến bờ biển. Bọn hắn liền không có biện pháp chiếu cố đến. m à chiến đấu bắt đầu những cái kia hải tích trứng tám chín phần một mươi xe bị phá h ư hầu như không còn. từ bỏ hải tích trứng. hay là phân ra vốn cũng không giàu có nhân thủ đi bảo hộ hải tích trứng. huyền hải môn chủ có chút l ư ỡ n g nan. hải tích là gì thú. đương nhiên là bảo hộ môn nhân khẩn yếu nhất. Kia hải tích trứng cho dù chân quý, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể bỏ. Dịp kế phong gợn sóng nói, hắn thấy cái này căn bản liền không cần tuyển chọn, nhưng huyền hải môn chủ lại có chút do dự. những năm gần đây, năm nào phục một năm nhìn xem những này hải tích tại huyền hải tôn địa giới đẻ trứng, gây giống, từ một cái không lớn tột đàn dần, dần dần trở nên khổng lồ. mà huyền hải môn cũng thông qua thu thập bán hải tích trứng mà dần dần phát triển lớn mạnh. Bọn hắn song phương có thể nói là cộng đồng trưởng thành. dần xa, huyền hải môn đối hải tích có một chút không giống tình cảm, giống như là lẫn nhau đồng bản. bây giờ muốn để hắn từ bỏ hải tích, hắn có chút không đành lòng. môn chủ ngươi đã từng nói, nếu là những này hải tích trứng bị phá h ư quá nhiều sẽ dẫn tới hải tích chấn nổ đúng không. Ninh Tu đột nhiên hỏi, đúng thế, u, v, k q q m vậy sẽ những này hải tích chứng cùng nhau đặt vào bảo hộ phạm vi đi. chúng ta tới đây là vì giữ vững huyền hải môn. cho nên huyền hải môn tồn tục là trọng yếu nhất, như đánh lui tử liên giáo, lại đưa tới hải tích nổi giận. huyền hải môn đồng d ạ n g sẽ tao ngộ tai họ ngập đầu, mà lại hải tích nếu không tại c á c h này đẻ c h ứ n g huyền hải môn liền sẽ tổn thất một lớn trọng yếu tài nguyên. Tu la t ô n g làm huyền hải môn thượng t ô n g có cần phải vì thế phụ trách. ninh tu suy nghĩ sau khi nói. ta nghe sư h u y ề n u, v, q, q, mơ ninh sư h u y ề n nói đến cũng có đạo lý. nhưng nhân thủ cứ như vậy một chút. hải tích chứng nhiều như vậy. bao trùm hơn phân nửa bờ biển. cho dù chúng ta muốn thủ. nhưng muốn làm sao thủ, d ị c h kế phong lại ném ra một vấn đề. Ta huyền hải t ô n g có một c á c h trận pháp, chỉ cần số lượng nhất định nguyên tinh liền có thể hình thành trận pháp biết trướng, đem bờ biển bao phủ. nhưng trận này trận nhãn rõ ràng, cần phải có người thủ hộ. huyền hải môn chủ nói, tốt, việc này không nên chậm chế vậy liền hành động đi. đa tả ninh công tử, huyền hải môn chủ hướng ninh tu trình trọng chắp tay, cảm tạ hắn đáp ứng bảo hộ hải tích trứng. Ninh tu gợn sóng cười một tiếng, môn chủ khách khí, chỉ là c á c h này hải tích trứng mỹ vì ngon miệng. Hy vọng sau khi chiến tranh kết thúc, môn chủ nhiều đưa ta một chút thuận tiện, nhất định, vô cùng đơn giản luyện cái võ không bảy, chương một trăm tám mươi bảy hải tích tương trợ, biết được t ử liên giáo sẽ có người đột kích về sau. Ninh tu bọn người nhanh chóng tổ chức lên phòng về công việc, nhất là đối trên bờ biển hải tích trứng. huyền hải môn chủ lấy ra mấy k h ỏ a áp đáy hòm nguyên tinh, dùng một chút đặc thù cơ quan tạo vật đem nó đặt ở bờ biển bốn phương tám hướng, chỉ gặp nguyên tinh phóng xuất ra quang mang, bốn phương tám hướng nguyên tinh tương h ỗ cổng minh, quang mang giao hội. Hóa thành một cái kim sắt hình tròn lồng ánh sáng, ninh tu nhìn xem trước mặt một cái cùng loại với cây cột, bên trong cất đặt lấy một viên lớn chừng quả đấm lăng hình nguyên tinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Võ đạo trận pháp, hắn là biết đến, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp. Dùng nguyên tinh lực lượng, trận pháp biện pháp đến hình thành phòng hộ. cái này huyền hải môn mặc dù thực lực tổng hợp không cao, nhưng vẫn là có chút vốn liếng. Ninh Tu canh giữ ở bốn cái trận nhãn phương đông, mà mười ban những người khác thì là giữ vững còn lại ba phương hướng, bảo hộ hải tích chứng không nhận phá tư, sau đó không lâu, thời gian dần dần trôi qua, mặt trời lên mặt trời lặn, đêm, sóng biển vuốt trận pháp lồng ánh sáng, lạnh buốt thấu xương gió biển quất vào mặt mà tới, Ninh Tu đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn nơi xa, Hắn có thể cảm giác được ở phía xa. Một trận tiếng oanh minh ngay tại nhanh chóng đi vào. thời gian dần trôi qua. tại nồng đậm trong bóng đêm. kia tiếng oanh minh nơi phát ra xuất hiện tại mọi người trước mặt. kia là từng chiếc từng chiếc thần lâu. cẩn t h ậ n khé đếm. hết thầy có mười chiếc thần lâu. mà mỗi một chiếc bên trên đều có to lớn hoa sen đồ án. bung tàu bên trên đứng đấy từng c á c h tử liên giáo giáo chúng. số lượng nhiều đã có hơn nghìn người mỗi một người bọn hắn nhìn xem huyền hải môn trong mắt đều mang lãnh sắc tại nồng đậm trong bóng đêm phóng suốt ra không che giấu chút nào sát ý bọn hắn cũng đem huyền hải môn trở thành vật trong bàn tay một chiếc thần lâu bên trên có hai cái lão g i ả đứng sóng vai bọn hắn nhìn qua năm sáu mươi tuổi tóc mai điểm bạc một cái mập lùn một cái cao cao gầy gò, hai người này nhìn qua mặc dù già nua, nhưng bọn hắn khí tức trên thân lại là ở đây hơn ngàn giáo chúng ở trong cường đại nhất đáng sợ. bọn hắn chính là thông thần cảnh võ g i ả nơi này chính là tu la tông n g o ạ i thương trọng yếu bến cảng huyền hải môn. chỉ cần đem nơi này làm hỏng, tu la tông làm mất đi một lớn nguồn kinh tế. không chỉ có như thế, ninh tu cũng ở nơi đây. Rết hắn thế nhưng là một cái công lớn a. Ha ha chính là bởi vì như thế, ngươi ta mới có thể tới đây. A. ngươi nhìn kia trên bờ biển chính là. Hải tích trứng. Kia cao gầy lão già hai mắt tỏa sáng. Lộ ra vẻ mừng rỡ. nhiều như vậy hải tích trứng. xem ra c h ú n g ta tới đến chính là thời điểm a. một viên hải tích trứng giá trị mấy chục trên trăm đồng bạc. mà ở trong đó có vài chục vạn khỏa hải tích c h ứ n g đây là một bút cỡ nào tài sản to lớn cho dù là thông thần cảnh võ giả cũng là hết sức đỏ mắt a ninh tu treo thưởng ba ngàn vạn kim nguyên giết hắn lại cướp đoạt nhóm này hải tích c h ứ n g vậy c h ú n g ta ca hai liền kiếm bổn rồi nửa đời sau không cần buồn cao gầy lão giả liếm môi ánh mắt lộ ra nồng đầm tham lam tìm được bên cạnh lão già mập lùn hai mắt nhíu lại phát hiện ngay tại trận nhãn bên cạnh ninh tu đối phương ngồi xếp bằng hoàng đao tại đầu gối thần sắc bình tĩnh đạm mạc giống như phát giác được ánh mắt của lão già hắn cũng trở về nhìn mà đi hai đạo ánh mắt va chạm trong nháy mắt lão già mập lùn không khỏi tâm thần một mùa đúng là có chút mỡ ngỡ hắn chính là ninh tu quả nhiên cổ quái nghe nói hắn từng giết một c á i thất liên trưởng lão chiến lực không kém thông thần. lão già mập lùn trịnh trọng nói. hừ, mạnh hơn hắn cũng chỉ là một người mà thôi. xem ra, hắn giống như t à i thủ hộ những này hải tích chứng. trước hết để cho một chút nguyên hải cảnh giáo chúng đi làm hao mòn rơi hắn thể lực. sau đó chúng ta lại ra tay muốn hắn mệnh. tốt, chỉ cần giết hắn. những người còn lại liền không đủ gây sợ. đến lúc đó cái này ba ngàn vạn kim nguyên còn có cái này hải tích chứng liền đều là chúc ta. hai cái này thông thần võ giả cấp tốt chế định tốt chiến lược. trong chốc lát, từng cái tử liên giáo giáo c h ú c t ử thần lâu bên trên phi tốt rơi xuống, hướng phía huyền hải tôn g trùng sát mà đi. mà trong đó tinh nhuệ nhất một nhóm giáo chúng, bọn hắn ánh mắt khóa chặt lại ninh tu. hướng phía đối phương nhanh chóng đánh tới. những người này tu vi yếu nhất đều có hóa dịch cửa trọng thực lực. nguyên hải cảnh càng là nhiều đến hai ba mươi cái. trong tay cầm bí ngân, thậm chí là tinh kim vũ khí. trong chớp mắt bọn hắn liền tới đến ninh tu hơn ba mươi trưởng. ninh tu trong mắt nổ bắn ra một đảo sát ý lạnh như băng. nhún người nhảy lên. hổ phượt đao ngang nhiên ra khỏi vỏ. Hung áp sát khí phun ra ngoài, sau lưng hắn, một tôn la sát huyết ảnh hiền hiện, chém ra một đao, giống như sát thần chém ra, kinh hãi bát phương, không thể cứng đối cứng, có cả người bên trên mặt lục liên trường b à o nguyên hải võ giả nói, hắn ngăn tại đám người phía trước nhất, lấy ra một kiện tinh bảo, một đảo kim sắc b í c h trứng hình thành ngăn tại trước mặt, ầm, đao quang cùng bích trướng tấn công trong nháy mắt sinh ra kịch liệt va chạm bích trướng vỡ vụn kia lục liên trưởng lão bị sung kích lực đánh bay ra ngoài mà còn lại giáo chúng đã giết tới ninh tu trước mặt đao kiếm quyền trường các loại sát chiêu ập v ù mà ra ninh tu sau lưng chính là trận n h ã n cho nên hắn một bước không có lui trên người có một tầng kim quang hiển hiện phòng ngự võ học kim thân quyết các loại sát chiêu oanh ở trên người hắn phát ra kim thiết và chạm thanh âm. Bụi mù nổi lên bốn phía che lấp tầm mắt của mọi người. Tầm mắt mọi người t h u ảnh hưởng thời điểm trong bụi mù đao khí phá không mà ra. một cái nguyên hải võ giả cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị chi lực liền bị xé nứt. không chỉ có như thế. tại đao quang đằng sau, một thân ảnh theo sát phía sau, chính là ninh tu cầm đao zip ra. hồ gặp bầy dê, đa o q u a n g lướt qua, huyết v ũ huy sáy, cơ hồ không một người là hắn một chiêu chi địch, nguyên hải thập ngũ trọng chiến lược b ộ t phát, nhiên ớ p cùng cảnh cũng là dễ như trở bàn tay, thật là đáng sợ nguyên hải chiến lược kết trận, một cái nguyên hải võ g i ả đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, sau đó hét lớn một tiếng, chỉ thấy mọi người riêng phần mình đứng vững một cái phương vị, cấp tốc k ế t x u ấ t một cái võ đạo trận pháp, t ử liên giáo giáo chúng chân khí s a o hòa thời điểm, tại trên trận pháp không đúng là hóa ra một đoá to lớn t ử liên đồ án, hướng ninh tu c h ấ n áp mà xuống, nghe nói t ử liên giáo có một trận pháp, cần nhiều cái phối hợp ăn ý để t ử mới có thể tạo thành, không nghĩ tới vì đối phó ta, ngay cả dạng này trận pháp đều lấy ra, ninh tu âm thầm nghĩ tới, trên thân chân khí điên cuồng phun trào, giống như sóng to phun trào, thấu thể mà ra, quét ngang bốn phía đại địa, cùng lúc đó, sau lưng hắn, khí huyết ngưng tụ ra long tượng hư ảnh, cùng kia la sát ruộng ảnh cùng nhau tồn tại, t ả n ra vô cùng khí thế, đối mặt kia c h ấ n áp mà xuống tử liên, ninh tu nắm chặt hổ r ư ợ n đao, chân khí trong cơ thể toàn lực vận chuyển, tại thể nổi chuyển qua một vòng lại một vòng, t r ư ớ c mắt liền đi ba n g à n sáu trăm l i dặm, c á c h này đã vượt qua nguyên hải cảnh cực hạn không biết bao nhiêu, một thức nổ vẫn thiên, ninh tu hổ ruột đao ngang nhiên chém ra, đao quang phá không, lôi cuốn lấy long tượng chi lực cùng la sát huyết ảnh sát khí sung kích to lớn từ liên, hai cố lực lượng cực hạn sung kích không gian đều nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng, t ử liên giáo giáo chúng nhận được cái này sung kích về sau, nhao nhao cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, ngũ tảng l ụ c phủ nhận chấn động mãnh liệt, nhìn không được thổ huyết, mà ninh tu cũng bị cái này lực lượng khổng lồ đẩy lui mười mấy bước, nhưng bằng mượn thân thể mạnh mẽ, hắn cũng không nhận nhiều ít tổn thương, tương phản, hắn thân ảnh lói lên, m â y tung bộ thi triển, cấp t ố c xông vào đám người, thừa d ị c h t ử liên giáo giáo chúng nhận chấn động, trận pháp còn chưa ổn định thời điểm, điên cuồng xuất đao, hỉ nhật cuồng, cuồng loạn đao pháp s ẹ t qua hư không, liên tiếp chém vào từng cái t ử liên giáo giáo chúng bên trên, trong lúc nhất thời huyết v ũ nhao nhao, nồng đậm mùi máu tanh hỗn tạp tại trong gió đêm phiêu đến rất xa rất xa, ngay cả thần lâu bên trên kia hai cái thông thần võ giả đều ngửi thấy, cái này ninh tu thực lực g i ố n g như so tưởng tượng còn mạnh hơn kia cao gầy lão già lông mi cao lại nói mạnh hơn cũng là một người tiếp tục phái người bên trên ta không tin hắn thể lực vô cùng vô tận ta không tin hắn có thể một người giết chết tất cả chúng ta lão già mập lùn hừ nhẹ một tiếng nói lại là một nhóm võ giả hướng phía ninh tu vọt tới giết chóc đang kéo dài đêm này nhất định là một một đêm không ngủ ngoại trừ ninh tu bên này bên ngoài còn lại địa phương cũng tại triển khai từng tràng chém giết huyết khí phiêu đãng tại bầu trời đêm khiến cho gió đêm càng lạnh lạnh hơn một canh giờ hai canh giờ ba canh giờ đêm đã trôi qua hơn phân nữa trước mặt ninh tu đã nằm đầy một bộ lại một cố thi thể chân cụt tay đứt trong máu thịt bẩn giống như một mảnh tu la địa ngục, ninh tu phía sau, tôn này la sát huyết ảnh ngạo nghễ mà đứng, trên thân kia nồng đầm huyết khí sát khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành như thực chất, tại liên tiếp zip chóc bên trong, hắn đối la sát huyết ảnh cảm ngộ tiến thêm một bước, hắn cầm đao đứng tại trong núi thây biển máu, tựa như sát thần giáng lâm, trên thân tràn ngập sát khí thấu xương, tại hắn bên ngoài hơn mười trưởng, t ử liên giáo giáo chúng nhìn hắn ánh mắt đã không giống trước đó như vậy tràn ngập sát ý nhìn không được lộ ra e ngại đều không cần sợ hắn trải qua luôn phiên đại chiến hắn thể lực đã còn thừa không có mấy giết hắn ba ngàn vạn kim nguyên liền đều là chúc ta cao gầy lão g i ả đột nhiên mở miệng nói ra hắn đứng tại thần lâu bên trên mãnh nhưng hướng phía phía dưới ninh tu đánh ra một trưởng â m Trưởng khí phá không, xem lẫn nồng đậm ý. Một trưởng liền đem thông thần chi lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Ninh tu n h ấ p đao một chạm, đem trưởng khí xé sách. nhưng tự thân cũng đổ lui vài chục bước, trên c h á n thấm đầy mồ hôi, tay cầm đao khẽ run, xem ra cũng tinh bì lực tan. còn lại giáo chúng thấy thế, hai mắt tỏa sáng, hắn sắp không chịu được nữa tiếp tục giết. có giáo chúng gầm nhẹ một tiếng, trong mắt mang theo tham lam. nhìn xem ninh tu thật giống như nhìn xem ba ngàn vạn kim nguyên hướng phía ninh tu đánh tới. ninh tu hừ nhẹ một tiếng, một đao đem người tới đầu tích h ạ dù cho là tinh bì lực tan, hắn cũng không phải võ g i ả tầm thường có thể so sánh. nhưng một đao kia, cũng không khiến cho t ử liên giáo chúng hình thành c h ấ n n h í t theo bọn hắn nghĩ, ninh tu cơ hồ kiệt lực. chỉ cần bọn hắn tiếp tục công kích, không được bao lâu liền có thể đem hắn chém giết, chia cắt ba ngàn vạn kim nguyên cùng kia khắp nơi trên đất hải tích c h ứ n g tiền tài động nhân tâm, ít lời thật lớn trước mặt, khiến cho những này giáo chúng cơ hồ không màng sống chết, ninh tu chỉ có thể nắm chặt trong tay đao, thất tình đao pháp một chiêu tiếp một chiêu, trong đám người điên cuồng giết chóc, nhưng hắn giết chóc tốc độ lại là mắt trần có thể thấy c h ậ m lại, Lúc này, một thân ảnh đi vào ninh tu sau lưng đánh ra một trưởng. như lúc trước, ninh tu có thể tùy tiện né tránh một trưởng này. nhưng lần này, hắn lại không tránh được. thân thể bị một trưởng này đánh vào. hồ thể chân khí tán đi. kim thân quyết cũng xuất hiện sơ hở. bị một trưởng đánh bay ra ngoài. thận lâu bên trên kia hai cái thông thần lão già không khỏi hai mắt tỏa sáng. hắn mệt mỏi. h a h a hắn s u ố t cuộc mệt mỏi, giết nhiều người như vậy, ta còn tưởng rằng gia hỏa này thể lực là vô cùng vô tận, làm ta giật cả mình, nên chúng ta xuất thủ đi, không chờ thêm chút nữa. Lão già mập l ù n cẩn thận nói lại m à i m à i một cái hắn thể lực, tốt, nghe ngươi. Trong trường, Tu tử giết tải tiếp tục. Nhưng có thể nhìn thấy giáo giáo chiến Ninh cùng liên chúng còn Nhưng nhìn chính chém có là... đồ Ninh tu đ a u chậm, chiêu thức bên trong sơ hở cũng nhiều. Một đêm chiến đấu, hắn thể lực làm hao mòn quá nghiêm trọng. Không ai có thể tại loại này cường độ cao chiến đấu hạ trường thịnh không suy. ầm, Ninh tu lại bị người đánh lén chúng một chiêu. Hắn lông mi quét ngang, tựa hồ t h è n quá hóa giận. Chân khí trong cơ thể tự dưng thu liếm. trong tay hổ p h ư ợ n đao ầm vang điên cuồng chém ra. thất tình đao p h á p bi b ạ c h phát. đây là phạm vi lớn tràm k í c h cuồng b ã o chân khí như sóng to phun trào. tiết ra, từng c á c h tử liên giáo giáo chúng đều bị đánh bay ra ngoài, tu vi hơi yếu một chút bị mất mạng tại chỗ, nhưng một đao kia qua đi, ninh tu cầm đao hủy một chân trên đất, không ngừng thở hồn hển, tựa hồ vừa rồi một đao đã, đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực, mà một đao kia về sau, Ninh Tu phía sau bích trứng cũng theo đó nổ ra một đạo viết sách to lớn. Trận pháp, xuất hiện sơ hở. Ninh Tu ánh mắt lói lên. Hắn bảo vệ trận nhắn cũng không có bị phá h ư. nhưng trận pháp vẫn như cũ bị phá. cái khác ba cái trận nhắn xuất hiện chỗ sơ x u ấ t h a h a ngươi đã tinh bị lực tan. mà trận pháp này cũng đã bị phá. Hôm nay mặc kệ là huyền hải môn. vẫn là ngươi, đều phải chết, thần lâu bên trong kia hai cái thông thần cảnh võ giả đã hạ tràng, bọn hắn nhìn xem ninh tu phảng phất đang nhìn một người chết, trận pháp xuất hiện sơ hở, chém giết thông qua sơ hở ảnh hưởng đến bờ biển, kiếm khí đa khoang bay múa, làm cho này hải tích t r ứ n g nhao nhao vỡ vụn, chất lòng màu vàng ấ m tại trên bờ biển chảy xuôi, trận trận mùi thơm ngát tràn ngập, nhưng huyền hải môn võ giả lại là thấy đau lòng không thôi lúc này trên mặt biển một vòng thần h y huy sái mà tới mặt trời thăng lên thần h y tàng sáng hỏa hồng đại nhật từ mặt biển dần dần dâng lên ôn hòa ánh nắng huy sái đại địa thần h y vạn đ ả o trước mắt một màn gợn sóng tráng lệ nhưng lại ánh mặt trời ấm áp cũng vô pháp xua tan giết chóc âm hàn Ninh Tu nhớ ký một màn này đi trước khi chết có thể nhìn thấy như thế t r ắ n g lệ cảnh tượng chết cũng đáng giá cao gầy lão già cười nhạo nói đột nhiên từ bên bờ biển bên trên từng đợt tiếng gầm truyền đến chỉ gặp nương theo lấy cái kia kim sắc thần khi từng đầu hải tích từ mặt biển leo ra nhìn xem những cái kia bị phá hồi hải tích trứng nhao nhao phát ra gầm thép ngay sau đó Ở bể ngập trời, hơn bốn mươi trưởng hải tích vương từ trong biển đi lên bờ, màu nâu đôi mắt đảo qua huyện hải t u n nhìn thấy cái kia kim sắc bích t r ư n g thủ hộ trần nhãn ninh tu bọn người, cùng kia đầy người sát khí từ liên giáo giáo chúng, rống, hải tích vương ngửa mặt lên trời bào hiếu một tiếng, cuồng bạo sát khí như mãnh liệt chảy xiết ầm vang bộc phát, mà từng đầu hải tích cũng nhao nhao xông về chiến trường, hướng phía kia t ử liên giáo giáo chúng cắn xé mà đi về phần huyền hải môn v õ giả cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng những này gì thú có thể phân biệt định ta là hải tích vương khiến cái này gì thú công kích t ử liên giáo huyền hải môn chủ đoán được cái gì nhìn xem nổi giận hải tích vương mang trên mặt cảm khái hải tích nhóm cũng muốn bảo vệ mình dòng dõi đáng chết bọn này hải tích đ i ê n rồi, từ liên giáo giáo chúng bởi vì hải tích sung kích mà có vẻ hơi bối rối, mà trái lại huyền hải môn võ giả tại hải tích tương trợ dưới, sĩ khí đại c h ấ n kia hai cái thông thần lão giả cũng không nhìn được sắc mặt biến hóa, cái này hải tích vương là thông thần, có nhân tính, lại biết tương trợ huyền hải môn, hải tích sự tình tạm thời trước không cần quản trước hết xếp cái này ninh tu, cao gầy lão giả nói, lệ trưởng nâng lên liền muốn hướng ninh tu đánh tới. nhưng lúc này, nguyên bản vốn nên tinh bì lực tan ninh tu lại là bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp chân khí ba động, cả người tinh khí thần đ ạ t tới đỉnh phong, trong tay hổ vượt đao v ạ c h phá bầu trời, đúng là bộc phát ra để thông thần cảnh đều trong lòng run sợ một đao, vô cùng đơn giản luyện cái v õ không b ả y Chương một trăm tám mươi tám đơn binh tác chiến, kinh tâm đ ộ n g phách một đao bỗng nhiên chém ra, nhanh chóng mãnh, lăng lệ bá đào, nhanh như thiểm điện, cái kia cao gầy thông thần lão già căn bản chưa kịp phản ứng, một đao kia đã bước đến trước mặt, kinh khủng khí tức tử vong lúc này đem hắn bao phủ, làm sao lại như vậy, lão già đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại, không thể tin được, tại sao có thể như vậy, Hắn sẽ không t i n h bì lực tan sao, làm sao sẽ còn bộc phát ra loại lực lượng này. Hắn chăng, đáp án hiện hiện trong lòng trong nháy mắt đó. n i n h tu đao đã phá vỡ Hắn hộ thể chân khí, hung hăng tích tại trên lồng ngực của Hắn, một đao kia chi bá đạo, cơ hồ đem Hắn cái này thông thần tích thành hai nửa, xương cốt huyết nhục vỡ vụn, nội tạng mảnh vỡ vẩy ra mà ra. cao gầy lão già bay ngược ra ngoài liên tiếp nện đức mười mấy khỏa đại thụ đợi yên t ĩ n h xuống về sau đối phương đã là nằm trên mặt đất chỉ có r a khí không có tiếng tức giận một đau liền bị trọng thương sắp gặp tử vong còn lại cái kia lão già mập lùn tức thì bị bất thình lình một màn dọa đến tây cả ra đầu trên mặt cấp t ố c quét sạc h bên trên một tầng vẻ hoàng sợ nhưng ninh tu không có chuẩn bị cho hắn thời gian một đêm này, hắn tuy là luôn phiên chiến đấu chém giết, thể lực tổn hao không ít, nhưng bởi vì luyện thể nguyên nhân, hắn sức chịu đựng thể lực viễn siêu cùng cảnh võ g i ả còn xa chưa đạt tới tinh bì lực tan tình trạng, sở dĩ g i ả trang ra một bộ duy trì không được dáng vẻ, chỉ là vì dẫn dụ hai c á c h này thông thần cảnh thất liên t r ư ở n g lão, muốn đem bọn hắn nhất cử đánh giết, ninh tu biết rõ, giết lại nhiều t ử liên giáo giáo chúng, cũng không bằng chém giết hai cái thông thần cho t ử liên giáo tạo thành tổn thất lớn. Hốn c h ứ n g lão già sắc mặt đại biến, đối mặt ninh tu chém tới đao, hắn đã là không kịp bước ra, chỉ có thể cùng đối phương cứng đối cứng, thông thần cảnh chân khí đột nhiên bộc phát, hội tụ lòng bàn tay, hướng lưới đao đánh tới, mặc dù ninh tu bộc phát để hắn cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn tốt xấu là một cách thông thần hắn tin tưởng mình tuyệt không yếu tại đối phương nhưng lại tại hắn đánh ra tự tin một k í c h thời điểm song phương va chạm kết quả lại là để hắn càng thêm c h ấ n kinh chỉ gặp hắn trưởng khí đụng phải một đạo sắc bén bá đạo đao quang đúng là trong nháy mắt liền bị xé nước ra hắn một nửa bàn tay tức thì bị lưới đao chặt đứt không ngừng chảy máu loại này chân khí làm sao có thể thân là nguyên hải, nhưng lại có so với hắn cái này thông thần càng khủng bố hơn dọa người chiến lược. Ra hỏa này, đến cùng là cái gì quái vật, lão già mập lùn trong lòng chấn động trong nháy mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thôi đồng hao tổn tinh thần chi c h i u một đạo tử quang từ vầng trán của hắn ở giữa bắn ra mà ra, chính giữa hao tổn tinh thần một kích ninh tu lại là không có chút nào ảnh hưởng, vung đao tay vẫn như cũ là trầm bùn. bá đạo đao khí gào t h é p bất quá hai ba cái hô hấp thời gian, lão già mập lùn liền bị hắn tại chỗ chém giết. đây hết thầy phát sinh cực nhanh. từ ninh tu đột nhiên bảo khởi đến chém giết hai cái thông thần mới không đến thời gian mười hơi thở. những người còn lại kịp phản ứng lúc, trên mặt đất liền thêm ra hai cố thông thần thi thể. T. đám người hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt lộ ra nồng đầm e ngại, lui, thông thần đã chết, tăng thêm hải tích gia nhập chiến trường, khí thế hung hung, còn lại tử liên giáo chúng đã là sĩ khí đê mê, không tiếp tục chiến cần thiết, một cái nguyên hải giáo chúng hét lớn một tiếng chuẩn bị rút lui, nhưng ninh tu lại không cho bọn hắn cơ hội này, chém giết hai cái thông thần về sau, hắn không còn có cố kìa, Mật hết hỏa lực, xông vào chiến trường, đa khoang bay múa, đao khí tung hoành, sát khí trùng thiên như sát thần giáng lâm, ninh tu lướt qua, đa khoang nương theo lấy huyết vũ bay tán loạn, chỉ chốc lát, liền lại có mấy mười người chết ở trong tay hắn, mà còn lại đào tẩu tử liên giáo giáo chúng cũng bị dọa đến lá gan đều nhanh nát, trên mặt biển, vạn trưởng thần hy dần dần cất cao, Hỏa hồng đại nhật đã hoàn toàn dâng lên, mà chém giết thanh âm cũng biến mất theo. Ninh tu cầm đao mà đứng, đứng tại một đám trong thi thể thở dài ra một hơi, lấy ra một gốc tuyết liên ăn vào, cấp t ố c khôi phục thể lực còn có thương t h í mà khi huyền hải môn chủ bọn người chạy đến xem xét tình huống thời điểm, nhìn xem trên mặt đất xa như vậy vượt xa quá địa phương khác không biết mấy lần thi thể lúc đều bị dọa tê. khi thấy trên mặt đất kia hai cố mặt thất liên phục sức thông thần lão già lúc càng là mí mắt nhảy một cái nhìn qua ninh tu lộ ra vẻ kính sợ những người này tựa hồ là đặc biệt nhằm vào ninh công tử tới phần lớn người đều bị hấp dẫn đến nơi này thậm chí còn có hai cái thông thần ninh công tử có thể tại loài áp lực này h ạ áp chiến đến tận đây thậm chí còn phản s á t hai cái thông thần hắn thật là nguyên hải cảnh giới sách ninh sư huyên vẫn là trước sau như một kinh khủng a. đám người cảm khái tiếp lấy tiến lên hỏi thăm ninh tu tình huống. ta không có trở ngại địa phương khác tình hình chiến đấu như thế nào. còn tốt, nhờ có có sư huyên gánh chịu chiến trường đại bộ phận áp lực, chúng ta mới có thể kiên trì một đêm, thằng đến hải tích đến đây viện trợ. sư huyên vất vả, nạp lan thuần nói, hải tích Ninh tu nhìn về phía bờ biển, chỉ gặp trên bờ biển, không ít chất lòng màu vàng ống đang chảy, mùi thơm ngát khí tràn ngập ra cùng bốn phía mùi máu tanh sen lẫn trong một khối, từng đầu hải tích tại chiến đấu kết thúc sau nhao nhao trở về bờ biển, nhìn xem những cái kia vỡ vụn hải tích trứng, bọn chúng nhao nhao ngửa mặt lên trời t h é p dài, lộ ra một loại bi ý đều là ta không thể bảo vệ cẩn thận trận nhãn mới khiến cho nhiều như vậy hải tích chứng phó mặt. vân nghe trên mặt lộ ra tự trách. kia vỡ vụn trận nhãn chính là nàng nơi đó xuất hiện chỗ sơ suất. không trách vân nghe, nàng là vì cứu ta mới khiến cho t ử liên giáo người đắc thủ phá hủy trận nhãn. một bên nạp lan thuần vội vàng nói. tốt, không cần khẩn trương như vậy. chiến trường vô tình, thay đổi trong nháy mắt. Ma lại lần này tử liên giáo khí thế hung hung, các ngươi lần thứ nhất đạp vào chiến trường, khó tránh khỏi xe xuất hiện chỗ sơ suất, cố gắng lên, tranh thủ lần tiếp theo đừng lại xuất hiện chuyện như vậy. Ninh Tu an ủi một câu, sau đó nghiêm túc nói, hai người chỉnh trọng gật gật đầu, đón lấy đám người bắt đầu quét dọn chiến trường, Kia trên bờ biển hải tích tại ai đ i ế u một chút hải tích trứng sau liền tại hải tích vương dẫn đầu tiếp theo vừa lui trở về biển cả lần này bởi vì có ninh tu đám người thủ hộ hải tích trứng mặc dù có chút tổn thất nhưng vẫn là bảo vệ đại bộ phận mà hải tích vương thông nhân tính biết huyền hải môn đã cố gắng cũng không có n ổ i giận dấu hiệu cái này khiến đám người thở dài một hơi nhất là ninh tu Hắn có thể cảm giác bén nhảy đến. Cái này hải tích vương thực lực phi thường cường đại. chỉ sợ tại Hắn chém giết kia hai cái thông thần phía trên, tăng thêm thân hình khổng lồ, đao thương bất nhập, thật đánh nhau. Hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng, mà liền tại ninh tu bọn người thu thập tàn cuộc thời điểm mấy chiếc thần lâu nhanh chóng hướng phía huyền hải môn phương hướng mà tới. đám người giật mình chẳng lẽ t ử liên giáo người đi mà quay lại sao. không cần lo lắng là tu la t ô n g người. ninh tu chú ý tới mấy chiếc kia thần lâu bên trên mang theo mặt ruộng đồ án. kia là tu la t ô n g tiêu chí. nghe được cái này đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. theo thần lâu không ngừng tới gần. ninh tu cũng nhìn thấy thần lâu bên trên đứng đấy từng cái thân ảnh. trong đó người cầm đầu lại là kế vô hạ. mà vương xuân minh cũng đứng tại đối phương bên người. Kế sư tỷ là kế sư tỷ tới. không chỉ có là kế sư tỷ còn có những người khác, a kia là. vương xuân minh ra hỏa này làm sao cũng tới. mười ban người nhìn thấy kế vô hạ, vốn là cao hứng. nhưng nhìn thấy đối phương bên cạnh vương xuân minh về sau, sắc mặt lập tức đổ xuống tới. thật giống như đang dùng cơm lúc thấy được trong chén xuất hiện một con ruồi. c h à n đầy rét bỏ. sư tỷ ngươi thế nhưng là tới chậm một bước chúng ta vừa mới đánh chạy t ử liên giáo người. nạp lan thuần tiến lên nói. nha thật sao bất quá đánh chạy mấy cái t ử liên giáo giáo chúng cứ như vậy đắc ý sao. chúng ta tới lúc thế nhưng là thuận tay tiêu diệt hai con t ử liên giáo bộ đội. vương xuân minh ở bên cạnh khinh miệt nói. nghe được hắn, mười ban người lông mi cao lại, diệt kế phong nói, lần này đột kích người thế nhưng là có hai cái thông thần cảnh giới, thông thần cảnh, vậy các ngươi không có bị thương chứ, vương xuân minh sắc mặt biến hóa dò hỏi, nhưng tiếp lấy h o hai lần, thông thần cảnh cũng không có gì không tầm thường, ta đoạn thời gian trước vừa vặn cũng giết một cái thông thần, d ị c h kế phong mấy người có chút cổ quái nhìn xem vương xuân minh đối phương vừa rồi như vậy sốt ruột tựa như là tại. Lo lắng bọn hắn. không không không. Sao lại có thể như thế đây. g i a hỏa này ngày bình thường không ít cùng bọn hắn đối nhịp. làm sao lại lo lắng bọn hắn đâu. cái này nhất định là ảo giác. mấy người lắc lắc đầu đem cái này hoang đường suy nghĩ ném ra ngoài đầu. được nghe lại vương xuân minh chém rết qua thông thần về sau, không khỏi kinh ngạc, cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện đối phương khí tức sống như so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Ninh tu cũng chú ý tới cái này vương xuân minh đã đột phá thông thần, mặc dù không thể cùng kế vô hạ so, nhưng cũng so trước đó mạnh hơn nhiều. tình huống bây giờ thế nào, kế vô hạ lại hỏi thăm một chút tình hình chiến đấu. Biết hải tích t được ư có ơ Nàng g trợ. t h h c ô n đ á n hơi lui liên sau. giáo tử Nàng về h kinh ngạc, dì thú cùng người từ trước đến nay là thủy hỏa bất dung, không nghĩ tới lần này ngược lại để dì thú giúp đại ăn, chư vị đường xa mà đến trợ giúp, chắc hẳn vất vả, ta đã để người an bài tốt chỗ ở, mời chư vị tiến đến nghỉ ngơi đi, huyền hải môn chủ nói. Hắn biết kế vô hạ thế nhưng là tu la tôn thiếu chủ địa vị không phải tầm thường. Kế vô hạ gợn sóng nói. Môn chủ không cần khách khí. hiện tại là thời gian chiến tranh. chúng ta cùng chư vị cũng không hề có sự khác biệt. hết t h ả y giản lược liền có thể. vâng, huyền hải môn trên bờ cát. ninh tu ngồi xếp bằng nhìn xem thủy triều lên xuống ngay tại điều tức chân khí. lúc này, Kế vô hạ từ phía sau hắn đi tới ninh sư đ ệ hôm nay tới đây ngoài trừ trợ giúp các ngươi bên ngoài ta còn có một việc muốn nói với ngươi chuyện gì ngươi cũng đã biết mình bị tử liên giáo để mắt tới uvqqm ơ đã có chỗ phát giác tử liên giáo tại tu la tông bên trong có nổi ứng điểm này n g ư ờ i ở phía trên đều biết Tu la t ô n g một chút thiên tài thường thường đều sẽ bị để mắt tới. tại bọn hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành trước đó. đem nó chặn giết. mặt khác, ngươi còn bị treo thưởng ba ngàn vạn kim nguyên. c á c h này khiến ngươi càng trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ. n i n h tu bất đắc dĩ nhún vai. trách hắn quá mức ưu tú đi. mặc kệ ngươi ở đâu chỗ chiến trường, đều sẽ hấp dẫn những người khác theo đuổi giết. ngươi chỗ trốn chiến trường kia cũng đem đứng trước càng lớn áp lực, t ỷ như lần này huyền hải môn, chính là bởi vì có ngươi tồn tại mới hấp dẫn tới hai cái thông thần, cho nên tôn môn quyết định, để ngươi đơn binh tác chiến, trên chiến trường tự do hành động, đơn binh tác chiến, đúng vậy, bình thường chiến trường đã không thích hợp ngươi, chỉ có đơn binh tác chiến mới có thể đem tác dụng của ngươi phát huy đến lớn nhất, không chỉ có là ngươi, tu la t ô n g bên trong có một ít cao thủ cũng là lấy đơn binh hình thức sinh động tại các nơi chiến trường, hoặc là trợ giúp những chiến trường khác, hoặc là đối tử liên giáo tiến hành trảm thủ hành động. Kế vô hạ em tai nói, tiếp lấy xuất ra một phần sách cho ninh tu. đây là chúng ta ship vào tại tử liên giáo bên trong nội ứ n g c h u y ệ n về tình báo. phía trên này mỗi người đều tử liên giáo cao thủ. ngươi mỗi giết một cái, liền có thể vì tu la tôn giảm g bớt một phần áp lực. cho nên, ninh sư đệ, ngươi nguyện ý trở thành đơn binh sao, không phòng trộm tiểu thuyết internet, nghe xong kế vô hạ nói, ninh tu gật gật đầu, nguyện ý. rất tốt, sư tỷ đ ố i ngươi ôm lấy kỳ vọng cao, kế vô hạ vỗ vỗ ninh tu b ả vai, về phần c á c h này huyền hải môn, Ta sẽ phái người lưu lại đón quân. n g ư ờ i buông tay đi làm đi. uvk w u m n i n h tu không để ý đến là song động. Hắn tại đêm đó kiểm tra một hồi kế vô hạ cho tình báo. phía trên ghi chép từ liên giáo từng cái cao thủ. mà trong đó có một ít thiên tài võ giả. càng là có thủ chú mục. mỗi giết một c á c h đều có thể thu hoạch được đại lượng điểm t ố n g hiến. ngày thứ hai. Ninh Tu chỉnh lý tốt mình hành lễ, cùng nạp lan thuần mấy người tạm biệt, lập tức liền rời đi. trước khi đi, huyền hải môn chủ còn đưa hắn một chút hải tích chứng. Tu la tôn cùng tử liên giáo chiến tranh đã kéo dài một tháng, song phương đầu nhập binh lực vô số kể, đối với tài nguyên tranh đoạt, cũng càng ngày càng kịch liệt, mà trong đó lớn nhất một mảnh chiến trường chính là tử la sơn mạch. dãy núi này chính là t ử liên giáo tu la t ô n g đường danh giới phía nam là t ử liên giáo phía bắc là tu la t ô n g mà trong dãy núi ẩ ẫ n chứa đủ loại tài nguyên khoáng mạch dược điền chim quý thú lạ bí cảnh phúc địa ninh tu bọn người lần trước tới đây nhìn thấy bất quá là một góc của băng sơn bây giờ vây quanh t ử la sơn mạch bên trong tài nguyên Tu la t ô n g cùng t ử liên giáo chiến đấu toàn diện b ộ c phát, chiến hỏa thiêu đốt lan tràn đến mười vạn dặm dãy núi, khắp nơi đều có chân khí ba đồng b ộ c phát còn có các loại tiếng la zit, trong dãy núi các loại dị thú, bởi vì song phương chém zit tới chỗ hốt hoảng chạy trốn, toàn bộ dãy núi đã mất một chỗ cói yên vui, sưu, một thân ảnh bay lượn đến từ la sơn mạch trên không, người tới chính là ninh tu. cách hắn từ huyền hải môn rời đi đến cái này từ la sơn mạch trong lúc đó đã qua đi mấy ngày trong lúc này hắn lấy đơn binh hình thức du tàu các nơi chiến trường trợ giúp tu la tôn g đánh thắng to to nhỏ nhỏ chiến đấu mười mấy trận công hiệu suất chi cao tựa như một đài không ngủ không nhỉ máy móc mà cái này may mắn mà có hắn nhục thân cường đại sức chịu đựng không phải người thường có thể so sánh lại thêm trên thân phòng tuyết liên, t h ủ thương, mệt mỏi, ăn được một gốc lại lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, chỉ cần không phải trọng thương, hắn thậm chí có thể một mực đánh xuống, điều này cũng làm cho hắn tại phía trên chiến trường này đã xông ra một phen thành tựu, tầng mây bên trong, ninh tu lấy ra một tờ địa đồ, đây là tử la sơn mạch địa đồ, phía trên ghi chú tu la tông ở trong dãy núi các nơi tài nguyên yếu địa cùng các lớn phụ thuộc thế lực, mà những này đều là t ử liên giáo hàng đầu mục tiêu công kích. ta hiện tại vị trí là tu la tông thứ ba mươi một hào huyền thiết khoáng mạch chỗ này tài nguyên có vẻ như không phải rất trọng yếu đi. ninh tu s ở lên c ầ m âm thầm nghĩ tới. huyền thiết đặt ở đại chu mặc dù là một loại rèn đúc binh khí tài liệu tốt, nhưng ở hậu thổ nhưng còn xa không bằng bí ngân tinh kim, hắn nhìn thoáng qua phía dưới khoáng mạch, phát hiện tại trong mỏ quảng đỗ lấy từng chiếc từng chiếc thần lâu. nhìn kỹ, thần lâu bên trên có tử liên đồ án, hiện nhiên nơi này đã bị tử liên giáo chiếm lính, bởi vì huyện thiết khoáng mạch không phải quan trọng c ỡ nào tài nguyên, cho nên chiếm lính nơi đây về sau. tử liên giáo cũng không có phái nhiều ít người đóng g i ữ ninh tu thấy thế, khó miệng khẽ nhích. nơi đây vốn là ta tu la tông địa bàn, vậy liền trả lại đi. hắn ngự đao như lưu tinh, hướng phía phía dưới cực tốc rớt xuống. vô cùng đơn giản luyện cái võ không bảy. chương một trăm tám mươi chín chui vào địch nhân hậu phương. đao quang vạch phá bầu trời, giống như lưu tinh cực tốc rơi xuống. ầm, c á c h này lưu tinh đập vào một chiếc thần lâu phía trên. trực tiếp đem thần lâu sàn nhà đều cho nện m ặ t vào. một chút t ử liên giáo võ g i ả cấp t ố c vọt ra xảy ra chuyện gì rồi là tu la tông người đột kích sao t ử liên giáo giáo chúng đem bụi mù chỗ đoàn đoàn bao vây mà liền tại bọn hắn đề phòng thời điểm một đạo đa o q u a n g từ trong bụi mù phi t ố c chém ra đa o q u a n g lói lên một cái t ử liên giáo giáo chúng lúc này bị tích thành hai nửa ngay sau đó một thân ảnh bước nhanh đi ra thân hình giống như ruột mì biến hóa khó lường, để cho người ta nhìn không thấu, mà người này chỗ đến, tất nhiên nương theo lấy xôi trào m á n h liệt sát khí đao khí. trong đám người điên cuồng tứ ngược, mấy hơi thở t ử liên giáo giáo chúng liền tử thương hơn mười người, là ninh tu. có người thấy rõ ràng người tới diện mục nhìn không được kinh hô một tiếng, trong khoảng thời gian này, Ninh Tu trên chiến trường có thể nói là thanh danh vang r ộ i tại hắn càn trở dưới. tử liên giáo đã có mười mấy tràng chiến dịch thất bại. mấy cái thông thần cảnh võ g i ả chết ở trong tay của hắn. bị tử liên giáo trở thành mấy cái đại địch một trong. Tu la t ô n g một chút chân truyền trưởng lão đều không có uy hiếp của hắn lớn. chúc ta nơi này tu vi mạnh nhất cũng chính là nguyên hải cửu trọng. đối đầu cái này có thể chém giết thông thần ninh tu. tuyệt đối không phải là đối thủ. lui. không có chút gì do dự một võ giả trợt quát một tiếng để đám người rút lui. nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện thân thể đột nhiên một trận bất lực, ngay cả vận chuyển chân khí đều bị hạn chế. chúng đục. trên tình báo nói, ninh tu thiện đục. nhưng bây giờ bọn hắn mới chân thực lính giáo đến loại năng lực này. bọn hắn ở đây nhiều người như vậy. lại lặng yên không một tiếng đ ộ n g ở giữa ở giữa đục, ở đây không gây một người phát g i á c chúng đục bọn hắn càng thêm không phải là đối thủ của ninh tu. ngay cả tổ chức rút lui đều thành vấn đề, giống như đợi làm thịt cửu non tùy ý ninh tu làm thịt, chỉ chốc lát thần lâu bên trên liền hiện đầy từng cố thi thể, máu tươi cơ hồ đem thần lâu bung tàu đều thấm đến biến thành màu đen, ninh tu đứng tại một đám trong thi thể ở giữa, trong tay cầm một cái khăn tay, ngay tại lau sạc lấy hổ p h ư ợ n đao, ánh mắt đạm mạc, không có chút nào thương hại, ở trên người hắn nồng đậm sát khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, z i ế t chóc là võ g i ả trưởng thành chất xúc tác, trận chiến tranh này, khiến cho m i n h tu thực lực tăng lên rất nhiều, nhất là hắn la sát h u y ế t tại la sát huyết ảnh cấp độ lại thâm nhập không ít, Hắn cảm giác mình khoảng cách la sát p h ư ờ t tựa hồ cũng chỉ có cách xa một bước. La sát p h ư ờ t la sát quyết tối cao tầng thứ. tại toàn bộ tu la tông bên trong cũng chỉ có số rất ít nhân tài có được. ngay cả kế vô h ạ cũng còn chỉ là la sát huyết ảnh cấp độ. có thể thấy được cuộc chiến tranh này cho ninh tu mang tới cải biến lớn bao nhiêu. nếu ta ngưng tủ ra la sát p h ư ờ t chiến lược thế tất cao hơn một tầng. tăng thêm tinh thần lực của ta bình thường thông thần ở trước mặt ta căn bản không phải đối thủ ninh tu khó miệng hơi vỉnh hình như có chỗ chờ mong giết chóc s o n g sau hắn tải thần lâu bên trên cẩn thận tìm tòi muốn nhìn một chút có cái gì chiến lợi phẩm loại hình đồ vật nhất là tại kia cầm đầu nguyên hải cửa trọng trên thân l ộ t lọi một trận nhưng cũng tiếc cũng không phát hiện bảo vật gì hắn có chút thất vọng lắc đầu thôi, bất quá là một đám nguyên hải cảnh võ g i ả vốn là không có ôm hy vọng quá lớn. Lúc này, tại khoáng mạc trên không, một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, một đầu chim ưng hướng phía thận lâu bay tới, ninh tu ánh mắt sắc bén nhìn thấy tại kia chim ưng mắt cá chân c á i chốt lấy một cái ố n g đựng bút, đây là một con. Chim đưa thư, tu la tôm không có d ạ n g này chim đưa thư, vậy chỉ có thể là t ử liên giáo. Hắn rút đao ngự không mà lên, tốc độ toàn bộ triển khai, mà kia chim ưng xem ra bay tới ninh tu, c h ấ n kinh phía dưới, muốn quay người bay đi, nhưng ninh tu lấy trưởng làm đao, đao khí hoành không mà ra, ầm, một trận lông vũ v ẩ y xuống, cái này chim ưng bị ninh tu trực tiếp tích rơi, hắn phi thân bắt lấy đối phương mắt cá chân lấy xuống thùng thư, từ trong đó lấy ra một phong thư kiện, không ngoài sở liệu, cái này chim ưng quả nhiên là t ử liên giáo chim đưa thư, mà nó tới đây chính là vì truyền lại chiến báo, nhưng cái này chiến báo bên trên nội dung từ các loại quái gì ký tự hình thành, ninh tu hoàn toàn liền xem không hiểu, giống như tu la tôm t ử liên giáo tin tức cũng là mã hóa qua, hắn đem chiến báo thu hồi, sau đó tại t ử la sơn mạch bên trong du đẳng, tìm được một c â y lạc đàn t ử liên giáo giáo chúng, dùng đ ộ c dược điên cuồng tra tấn hắn. đối phương không chịu nổi tra tấn, vì hắn giải đọc cái này chiến báo nội dung. Tử liên giáo yêu cầu phổ cận tử liên giáo giáo chúng hướng phía tu la t ô n g thứ hai mươi một hào, một chỗ tên là phi liêm sơn tài nguyên yếu địa xuất phát. Phi liêm sơn, ninh tu một trưởng đánh giết kia t r ộ p tới tử liên giáo giáo chúng, lấy ra địa đồ, rất nhanh liền tìm được phi liêm sơn vị trí. nơi đó là tu la tông tại tử la sơn mạc bên trong cực kỳ trọng yếu một cái tài nguyên nơi sản sinh, mà lại vị trí địa lý bốn phương thông suốt, cũng là rất nhiều tài nguyên trung chuyển chi địa. tu la tông đối với nơi này rất là xem trọng. nếu là phi liêm sơn bị chiếm lính, đối tu la tông tới nói tuyệt đối là một cái tổn thất không nhỏ. trình độ thậm chí không thua chết mười cái thông thần võ giả, phi liêm sơn mười phần trọng yếu, mà tu la tôn ở nơi đó đóng giữ nhân thủ chắc hẳn cũng xa so với địa phương khác hơn rất nhiều, t ử liên giáo muốn công chiếm xong đến không có dễ dàng như vậy, thế tất sẽ hao phí không ít người lực vật lực, ta hiện tại tiến đến phi liêm sơn tương trợ, chỉ sợ tác dụng không lớn, lấy phi liêm sơn lực lượng phòng thủ, nhiều ta một cách không nhiều, chẳng bằng. ánh mắt của hắn ung dung nhìn về phía nơi xa. hiện tại tử liên giáo vội vàng tiến đánh phi liêm sơn. hậu phương phòng thủ thế tất c h ố n g giống. chỉ cần ta tại hậu phương chế tạo ra đủ nhiều hỗn loạn. cho dù ta không đi phi liêm sơn, cũng có thể trợ giúp tiền tuyến. nghĩ đến c á c h này trong lòng của hắn quyết định chú ý. hắn ngự đao tiến về tử liên giáo hậu phương. đương nhiên, t ử liên giáo đối hậu phương trông coi đương nhiên sẽ không t r i n h lịch. nhưng làm sao, ninh tu xuất d ư ờ n nhập thần, lại có dịp dung thuật mang theo. Hắn một ngụy t r a n g trừ phi là đã từng thấy qua hắn người, có thể cảm giác ra khí tức của hắn. không phải những người khác căn bản cũng không biết hắn là ninh tu. cứ như vậy, ninh tu thành công hỗn đến t ử liên giáo hậu phương. cũng chính là tử la sơn mạch mặt mạc phía nam. nơi này khoảng cách tu la t ô n g có một đoạn khoảng cách không nhỏ, mà hắn lại ở vào địch nhân hậu phương, có thể nói một mình xâm nhập, hắn không dám có chút chủ quan. ba ngày sau, hắn dịp dung xâm nhập vào tử liên giáo một cái phân đà, từ trong đó dò xét đến một chút tình báo, biết có tử liên giáo gần nhất có phê tài nguyên muốn đưa đến tiền tuyến, chiến tranh đánh không chỉ có là người càng là tài nguyên. Tông môn chi chiến cũng là như thế. Binh khí, đan dược, tinh bảo. đây đều là tông môn chi chiến cần tài nguyên. mà ninh tu phát hiện, nhóm này mang đến tiền tuyến tài nguyên. mục đích cuối cùng chính là tử liên giáo tiền tuyến tiến đánh phi liêm sơn cứ điểm. căn cứ hắn dò xét đến tình báo. tử liên giáo tiến đánh phi liêm sơn đã qua bảy ngày. trong bảy ngày này tiêu hao các loại tài nguyên muốn xa xa so địa phương khác hơn rất nhiều nhưng dù vậy phi liêm sơn ngoan cố chống lại cường độ vẫn là vượt qua t ử liên giáo tưởng tượng cho đến tận này còn không có bị tấn công xong tới xu thế hừ phi liêm sơn thật đúng là một khối xương khó gặm ninh tu trà trộn vào đi phân đà đà chủ hừ lạnh một tiếng nói lại khó gặm cũng hầu như sẽ bị chúng ta nuốt xuống một ngày, đều cho ta phân phó. ngày mai mang đến tiền tuyến tài nguyên liền sẽ trải qua chúng ta nơi này. tất cả mọi người xúc lại tinh thần cho ta, không thể có nửa điểm sơ hở. phân đà chủ bên cạnh một cái thanh yên nam tử nói, hắn là cái này phân đà nhân vật số hay. mình thường hết sức cẩn thận. đột nhiên, hắn nhìn thấy trong hành lang có một cái có chút lạ mặt nữ t ử Nữ tử này mặc một bộ đồ đen dáng người h i ể u điệu khuôn mặt thanh tú vị cô nương này là thanh yên nam tử có chút hiếu kỳ mà phân đà chủ ở một bên giải thích nói vị này là ninh cô nương là gần nhất vừa mới gia nhập chúng ta tử liên giáo ninh cô nương thực lực không tầm thường đoạn thời gian trước ác cùng tu la tông người lúc đang chém giết chính là nàng đã cứu ta hiện tại cũng gia nhập chúng ta t ử liên giáo, đảm nhiệm h ộ v ệ của ta đội trưởng chức, h ộ v ệ đội trưởng chức can hệ trọng đại đà chủ vẫn là cẩn thận một điểm tốt, thanh yên nam tử nhìn thoáng qua kia ninh cô nương ánh mắt lấp lóe, hắn biết, nhà mình c á c h này đà chủ làm người háo sắc, để c á c h này ninh cô nương đảm nhiệm h ộ v ệ đội trưởng, chỉ sợ cất một chút ý nghĩ xấu, tha <cười> hạ, phó đà chủ đa tâm, Ninh cô nương là a n nhân cứu mạng của ta. thực lực lại cao. đảm nhiệm hộ vệ của ta đội trưởng. ta rất yên tâm. đa chủ nhìn về phía ninh cô nương. ánh mắt lộ ra một chút vẻ ái mộ. ninh cô nương. ta sáng nay để cho người ta đưa cho ngươi hoa. ngươi nhận được sao. u vqq u mơ đa tạ đa chủ ý tốt. Ninh cô nương gợn sóng cười một tiếng tiếng như thanh tuyền nước chảy êm tai vô cùng. không khách khí. kia hoa lan hương khí mùi thơm ngào ngạt. vận vị kéo dài. chính là khó gặp thượng phẩm. thích hợp nhất cô nương loại này hội chất lan tâm mỹ nhân. đà chủ tán dương một câu. còn bên cạnh phó đà chủ nhìn xem ninh cô nương. lông mi c a o lại. nội tâm của hắn vẫn là có chút không yên lòng. cái này ninh cô nương xuất hiện quá kỳ hoặc mà lại họ ninh cái họ này để hắn liên tưởng đến gần nhất cái kia trên chiến trường thanh danh vang r ộ i t u la tôn thiên kiêu nghe nói đã có mấy cái thất liên trưởng lão chết tại trong tay đối phương thực lực không thể coi thường là tử liên giáo đại đ ị n h nhưng lại nhìn trước mắt cái này ôn nhu động lòng người ninh cô nương hắn lắc đầu nghĩ gì thế trên đời này cùng tên người cũng không ít cùng họ đây tính toán là cái gì đâu. lại nói như đối phương thật cùng kia ninh tu có quan hệ như thế nào lại đường hoàng dùng cái họ này lại tới đây đâu. phó đà chủ lắc đầu r ứ t bỏ trong đầu kia không thiết thực ý nghĩ nhưng c á c h này ninh cô nương lai lịch cổ quái hắn rời đi sau vẫn là để người tiến đến điều tra một phen hy vọng có thể có kết quả ngày thứ hai một chiếc to lớn thận lâu đi tới chỗ này phân đà trên không đà chủ phó đà chủ vội vàng dẫn người ra nghênh tiếp mà áp giải nhóm này tài nguyên chính là một cái lão g i ả tóc trắng đối phương khuôn mặt trang nghiêm cóng một thanh chín hoàn đại đao cái c h á n ầm ầm hiện ra t ử khí trên người áo bào thình lình theo lên bảy đoá tử liên biểu tượng nó địa vị không tầm thường gặp qua tư mã trường lão đà chủ cung kính chắp tay, tư mã t r ư ở n g lão, tử liên giáo bên trong gần với bát liên t r ư ở n g lão mấy cái thất liên t r ư ở n g lão một trong, tu vi rõ ràng là thông thần thất trọng cảnh, trừ ngoài ra, đối phương còn đem tử liên giáo c h ấ n giáo công pháp tử liên tâm pháp tu hành đến cấp độ cực cao, trên chán có tử khí, chính là công pháp này đại thành dấu hiệu, tư mã t r ư ở n g lão, ta đã để người đi cho chư vị huyên để chuẩn bị ăn chưa. không được bao lâu liền có thể dùng bữa. tiền tuyến căng thẳng. chúng ta phải nhanh một chút vận chuyển nhóm này tài nguyên. hết thầy giản lược là được. không thể phô trương lãng phí. tư mã trưởng lão g ầ n sóng nói. vâng, rất nhanh cho tư mã trưởng lão bọn người chuẩn bị ăn t r ư a cũng đã làm tốt. có rượu có đồ ăn có thịt. đám người bắt đầu dùng bữa thời điểm. một cái giáo chúng đi tới phó đà chủ bên cạnh d ì tai vài câu. Hắn nghe xong lông mi cau lại, nhìn thoáng qua trong đám người cùng đám người đồng giảng đang dùng thiện ninh cô nương, ánh mắt lộ ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu, giống như chú ý tới phó đà chủ ánh mắt, kia ninh cô nương đồng giảng nhìn lại tới, hướng Hắn g ầ n sóng cười một tiếng, đ i ể m tính tú mỹ, phó đà chủ nội tâm lại là càng phát ra hoài nghi, bởi vì ngay tại vừa mới, Hắn tìm đi dò xét vị này ninh cô nương giáo chúng trở về bẩm báo nói. không tìm được bất luận cái gì cùng cái này ninh cô nương tin tức tương quan. đối phương tựa như trống giống xuất hiện tại t ử liên giáo địa giới bên trong. lại thật vừa đúng lúc cứu đà chủ tiến vào chỗ này phân đà. phó đà chủ muốn đi tìm đà chủ lại hỏi thăm một chút chi tiết. lại phát hiện đối phương đang cùng tư mã trưởng lão dùng bữa. Hắn nghĩ nghĩ. cũng không lo được rất nhiều. nội tâm bất an thúc đẩy hắn muốn nhanh lên tìm ra một c á c h đáp án. hắn tiến lên liền muốn muốn đem đà chủ kéo đến một bên hỏi thăm. nhưng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt thống khổ tiếng rên gì. thanh âm này kinh động đến tư mã trưởng lão. đà chủ, mấy người vội vàng ra ngoài bên ngoài xem xét. chỉ gặp từng cái giáo chúng chính ôm b ụ n g trên mặt đất thống khổ lăn lộn. chuyện gì xảy ra, tựa như là chúng đục, i m đẹp, làm sao lại chúng đục, là ăn chưa, tư mã trưởng lão nghĩ tới điều gì, đối đà chủ trợn mắt nhìn, mà hắn cũng đột nhiên cảm thấy phần bụng truyền đến một trận đau đớn, hắn vội vàng dùng chân khí đem nó chấn áp, cũng nhanh chóng xuất ra một viên giải đục đang ăn vào, mà đà chủ đều m ộ n g i m đẹp, làm sao lại chúng đục, cái này ăn chưa ai làm. đ à chủ hét lớn một tiếng. trên c h á n thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. hắn cũng trúng đ ộ c nhưng cùng lúc, hắn càng hoàng sợ. phát sinh chuyện như vậy. tư mã trưởng lão là tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. là ngươi. đột nhiên, phó giáo chủ nhìn về phía ninh cô nương. là ngươi làm đúng không đúng. ninh cô nương. thế nào lại là nàng đâu. đà chủ còn có chút không tin đà chủ ta điều tra người này lai lịch người này thần bí chúng ta đối nàng hoàn toàn không biết gì cả nàng là có khả năng nhất hạ độc người phó đà chủ khẽ quát một tiếng lập tức vừa xài bước ra chân khí trong cơ thể đột nhiên bộc phát một trưởng hướng phía ninh cô nương cầm nã mà đi đã thấy đa o q u a n g lói lên một cánh tay cao cao lăng lên Phó đà chủ sắc mặt đại biến, mình thế mà không thấy rõ đối phương như thế nào xuất thủ. thực lực này vượt qua mình không biết bao nhiêu. kinh hãi thời điểm, hắn bước ra lui nhanh. nhưng ninh cô nương nhưng từng bước ép sát. trong tay cầm một thanh hiện ra hồng quang trực đao. bỗng nhiên chém ra. vô tận sát khí phun ra ngoài. lại ở sau lưng nàng ngưng tụ ra một tôn dữ tờn la sát huyết ảnh. Tu la tông người, tư mã trưởng lão ánh mắt băng lãnh, bỗng nhiên đánh ra một t r ư ờ n g một đạo m i n h mông t ử sắc t r ư ờ n g khí bảo phát, cùng đao khí va chạm trong nháy mắt đúng là riêng phần mình đẩy lui, thật là bá đạo đao pháp, tu la tông bên trong ta lại chưa nghe nói qua ngươi nhân vật như vậy, ngươi đến cùng là ai, tư mã trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, người giết ngươi, Ninh cô nương đàm mạc mở miệng. Thanh âm cùng lúc trước đã là hoàn toàn tương phản là người nam t ử thanh âm. chỉ thấy mặt nàng bộ một trận nhúc nhích. đúng là biến thành một cái kiếm mi lãng mục thiếu niên. thình lình chính là t ử liên giáo họ lớn trong lòng. Ninh tu. chẳng ai ngờ rằng. Ninh tu đúng là diệt dung thành nữ tử xâm nhập vào cái này t ử liên giáo phân đà. hạ độc độc l ậ t ra hơn phân nửa phân đà người. liền đi theo tư mã trưởng lão cùng đi giáo chúng cũng không thể may mắn thoát khỏi càng khiếp sợ vẫn là cái này phân đà đà chủ lúc trước hắn thích ninh cô nương đúng là một người nam vẫn là t ử liên giáo đại địch sắc mặt hắn tím xanh đan sen có loại bị trêu đùa cảm giác nhục nhã lúc này nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía ninh tu phóng đi chết đi cho ta ninh tu nhìn xem hắn không lùi không tránh, một thức nổ vẫn thiên, bá đạo đao khí quét ngang mà ra, đem vị này đà chủ tích thành hai nửa, nhưng đao khí thế đi không ngừng, tích mở mặt đất, hướng tư mã trưởng lão t h ẳ n g tắp chém tới, vô cùng đơn giản luyện cái vó không bày, chương một trăm chín mươi phi liêm sơn chi chiến, đồ hỗn trướng, tư mã trưởng lão khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra, tương nghinh diện chém tới đao khí cho đánh nát, nhưng ninh tu thân ảnh đã hướng hắn nhanh chóng tới gần. đao quang đổ xuống mà ra bao phủ bát phương, tư mã trưởng lão không dám khinh thường, c h ấ n áp thể nội nộp tố. trên người có từng đạo chân khí màu tím v ầ n quanh, ẩm ẩm tại quanh người hắn hóa thành một đoá màu tím hoa sen, màu tím hoa sen cùng la sát huyết ảnh, hai đại công pháp dị tượng chính diện va chạm. Bột phát đến cực điểm va chạm. Hai người chỗ đứng lập mặt đất đều trực tiếp lóm xuống dưới. Từng đạo vết sách i ố n g như giống mạng nhện khuyết tán. Từng cái v õ giả càng là đang trùng kích hạ bị hất bay ra ngoài. dựa vào hai người gần nhất phó đà chủ càng là đứng mũi chịu xào. Thân thể phảng phất bị một tòa núi nhỏ cho đập chúng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Gân cốt nổ tung. Ninh tu, tư mã trưởng lão riêng phần mình đẩy lui. khá lắm chân khí của hắn càng như thế cường hoành tư mã trưởng lão có chút không dám tin tưởng mặc dù hắn trúng độc nhưng dù nói thế nào cũng là một cái thông thần thất trọng cảnh cao thủ một cái nguyên hài có thể cùng hắn chống lại ngươi có thể giết thông thần không phải là không có đạo lý nhưng cũng đừng đem ta cùng trước đó những cái kia thông thần cảnh tương đề t ì n h luận tư mã trưởng lão khẽ quát một tiếng Kim ế chỉ ngưng tụ, điểm tại trán của mình phía trên. ngay sau đó, một đạo tử sắc kiếm quang từ hắn cái trán bắn ra. đây là thông thần cảnh hao tổn tinh thần chi chiêu, thông thần thất trọng hao tổn tinh thần chi chiêu, uy lực không tầm thường thông thần có thể so sánh, nhưng ninh tu lại không chút nào e ngại, vừa x à i bước ra, kim thân quyết thi triển, hắn bên ngoài thân tản ra kim quang, g i ống như thiên thần giáng lâm nhưng tư mã trưởng lão lại là khiêng thường cười một tiếng dùng phòng ngự võ học để ngăn cản hao tổn tinh thần chi chiêu đơn giản chính là n g u không ai bằng a hao tổn tinh thần chi chiêu như thế nào bình thường võ học có thể ngăn cản cái này kim thân quyết nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại hắn một hai phần m ư ờ i tinh thần lực nhưng còn lại lực lượng cũng đủ để đem một cái nguyên hải võ giả tâm thần xé sách nhưng lại tại tử sắc kiếm quang kia xuyên thấu ninh tu thân thể thời điểm, đã thấy hắn không có chút nào chịu ảnh hưởng dáng vẻ, tiếp tục hướng tư mã trưởng lão phóng đi, trong tay hổ v h ư ợ n đao ngang nhiên rơi xuống, một thức nổ vẫn thiên, c á c h này khiến tư mã trưởng lão đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại, không thể tin được, đối phương có thể miễn dịch thương thế của mình thần chi chiêu, d u n g động thời điểm, Đối mặt kia đối diện chém xuống đa o q u a n g Tư mã trưởng lão gầm nhẹ một tiếng. Song trưởng đủ vận. cùng nhau đón nhận đa o q u a n g ầm, một cố lực lượng khổng lồ bao phủ tư mã trưởng lão. hắn hai đầu gối nhìn không được khé cong. tại một đao này lực lượng hạ sai điểm quỳ dạp xuống đất. moa thật mạnh. lực lượng này, so vừa rồi còn mạnh hơn. Tư mã trưởng lão đồng lỗ run dày càng phát ra k ị c h liệt. mà ninh tu cầm đao từ trên hướng xuống hướng tư mã trưởng lão thi lực, chỉ gặp hắn thân hình giống như bành t r ứ n g một vòng, thể nổi khí huyết gào thét không ngừng, nhục thân lực lượng, nguyên hải thập ngũ trọng chân khí toàn bộ bộ phát, hóa thành c ử lực cuồn cuộn mà ra, tư mã trưởng lão ra sức ngăn cản, thậm chí ngay cả không có dư lực đi chấn áp thể nổi chi độc, hắn toàn lực bộ phát chân khí, đẩy lui ninh tu thời điểm, trên thân chân khí cuồn cuộn mà ra, vượt xa nguyên hải cảnh giới không biết bao nhiêu, hắn không còn áp chế độc tố, toàn lực bộc phát, liều chết muốn đem ninh tu chém giết ở chỗ này, ngươi như tiếp tục giữ lại, thế tất là ta giáo họ lớn, tư mã trưởng lão ngữ khí băng lãnh, trong mắt tàn mát ra sát cơ ngập trời, nhưng lại tại hắn chuẩn bị toàn lực xuất thủ thời điểm, sắc mặt đột nhiên tái đi, thể nổi kia cố độc thế mà lại lần nữa phát sinh biến hóa, khiến cho hắn toàn lực một trận mềm nhũng. độc này thế mà còn có thể n h ì trọng bộc phát. ninh tu thấy thế. bắt lấy cơ hội này. bước nhanh về phía trước. la sát huyết ảnh cùng long tượng chi lực lại lần nữa bộc phát. một đao tiếp lấy một đao chém ra. trong trước mắt, tư mã trưởng lão liền đ t là hiểm tượng hoàn sinh. tịch kinh tâm. Ninh Tu vừa x à i bước ra thất tình đao pháp lực b ộ t phát mạnh nhất một thức thi triển. cả người giống như như ánh chớp chợt lói lên. mà liền tải hắn cùng tư mã trưởng lão thác thân mà qua trong nháy mắt. đối phương ngực đột nhiên thêm ra một đạo to lớn vết đao. máu tươi tuôn ra như mưa máu huy sái. ta lại thua. tư mã trưởng lão không thể tin được. nhưng thân thể đã vô lực tái chiến. phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mà ninh tu trở tay lại là một đao đem hắn đầu lâu chém xuống, còn lại chúng đột tê liệt ngã xuống trên mặt đất đám v õ g i ả thấy cảnh này trong mắt đều hiện đầy nồng đầm e ngại, một cái thông thần cảnh thất trọng t r ư ở n g lão tại bọn hắn trước mắt bị giết, giết hắn người vẫn chỉ là một thiếu niên, quái quái vật, có nhân nhẫn không ở nói, mà ninh tu nhìn thoáng qua tư mã t r ư ở n g lão thân thể, Tiến lên tìm tòi, từ đối phương trên thân tìm được một viên không tinh chiếc nhẫn, chân khí rót vào trong đó, nhìn thoáng qua, hai mắt tỏa sáng, trong này đổ đầy các loại đan dược, đại bộ phận đều là thượng phẩm hoặc cực phẩm ngọc thanh đan, thậm chí còn có thái thanh đan, nhiều như vậy đan dược, không thể nào là tư mã trưởng lão một người, rất có thể cũng là vận chuyển về tiền tuyến tài nguyên một trong, nhưng bây giờ đây đều là hắn ninh tu khó miệng hơi vình lập tức nhìn lướt qua những người còn lại những người này hắn đ ộ t đã sống không được bao lâu nhất là bộ kia đà chủ bị chặt một tay lại nhận hắn cùng tư mã trưởng lão lúc chiến đấu chân khí sung kích lúc này đã là thoi thóp khù khù không nghĩ tới đường đường tu la tôn chân truyền thế mà lại ngụy trang thành một nữ nhân trà trộn vào nơi này thật sự là thật sự là làm trò hề cho thiên hạ a bộ kia đà chủ lo ra mấy ngụm máu nói nhưng ninh tu lại là một bộ chẳng hề để ý s á n g vẻ hiện tại thế nhưng là thời kỳ chiến tranh dùng cái gì thủ đoạn đều không đủ lại nói các ngươi như thế một đám người đều bị ta đùa b ỡ n xoay quanh làm trò hề cho thiên hạ chính là bọn ngươi mới đúng ngươi bộ kia đà chủ tức đến xanh mét cả mặt mày. chỉ là ninh tu cũng không cùng hắn nhiều lời trực tiếp chính là cho hắn một đao. phó đà chủ cũng đã chết. đón lấy, ninh tu tại c á c h này trong phân đà thả một thanh đại hỏa. hỏa d i ễ m đang điên cuồng thiêu đốt. mà tại hỏa d i ễ m bên trong, lần lượt từng thân ảnh đang lăn lộn. tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quần ra. bọn hắn có đang cầu xin tha. có đang điên cuồng mắng ninh tu. Ninh tu nhìn thoáng qua, không có chút nào thương hại. Hắn thân ảnh l ó é lên. hóa thành một đảo lưu quang bay về phía thần lâu. phía trên này chứa đều là mang đến tiền tuyến tài nguyên. có một ít giáo chúng trông coi. nhưng tư mã trưởng lão đều chết tại ninh tu trong tay. huống chi là những người này đâu. không có mấy lần, ninh tu liền giải quyết xong thần lâu bên trên tất cả mọi người. tìm tòi một phen về sau phát hiện cái này thần lâu bên trong tài nguyên vượt qua hắn tưởng tượng binh khí đan dược dược liệu tinh bảo chiến giáp các loại tài nguyên nhiều vô số kể số lượng nhiều để ninh tu cũng vì đó kinh ngạc xem ra tiền tuyến chiến sự đánh cho rất kịch liệt a bằng không cũng sẽ không cần nhiều như vậy tài nguyên ninh tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhiều như vậy tài nguyên cho dù hắn có không tinh cũng không có khả năng toàn bộ mang đi, mà hắn hiện tại thân ở địch nhân hậu phương, muốn đưa đến tu la tôm càng thêm không thể nào, hắn tìm một chút tương đối chân quý, mình cần dùng đến đóng gói bỏ vào không tinh, sau đó tại thần lâu bên trên thả một thanh đại họa, chỉ chốc lát, ánh lửa ngút trời, to như vậy thần lâu trên không trung lung lay sắp đổ, tại hỏa d i ễ m ăn mòn hạ sụp đổ tan giã, vô số hài cốt rơi xuống. cuối cùng, cái này t h ậ n lâu giống như một cái ầm vang ngã xuống đất cử nhân từ không trung đập xuống, đem đồng d ạ n g đang thiêu đốt phân đà nện thành phế tích, ninh tu trên không trung nhìn xem, ánh lửa tỏa ra hắn băng lãnh khuôn mặt, hắn trầm m ặ t không nói, đợi thiêu đến không sai biệt lắm sau liền trực tiếp ngự đao rời đi. t ử la sơn mạch tiền tuyến phi liêm sơn cao vút trong mây phi liêm sơn trên núi từng tòa kiến trúc đứng vững mà dưới chân núi đen nhánh tường thành đem trọn ngọn núi thể v ầ n quanh thành này tường đều là áp dụng thượng đẳng nhất vật liệu đá đắp lên mà thành nói là không thể phá vỡ cũng không đủ nhưng hôm nay trên tường thành lại là dày đặc các loại vết tích vết đao vết kiếm quyền ấm trường hố có nhiều chỗ, tức thì bị đánh ra cái đại lỗ thùng, chỉ có thể dùng các loại lâm thời vật liệu chất thành đi lên, có thể thấy được tiền tuyến chiến sự sự k h ố c liệt. c h ấ n thủ phi liêm sơn là tu la tôm bên trong nhất là xuất chúng nhân vật một trong, để nhất phong thiếu chủ hứa thu. Hắn nhìn xem bừa bộn không chịu nổi phi liêm sơn, coi lại một chút nơi xa kia từng chiếc từng chiếc đồng dạng tàn phá thần lâu. ánh mắt băng lãnh, gần nửa tháng, tử liên giáo tiến đánh nơi đây lâu như vậy, nhìn đối với chỗ này là tình thế bắt buộc, còn như vậy đánh xuống tổn thất đem vô số kể a, hứa thu bên cạnh một trưởng lão thở dài, nhưng phi liêm sơn làm tu la tôn trọng yếu nhất tài nguyên yếu đ ị a vẫn là từng c á c h tài nguyên trung chuyển chi đ ị a không còn gì để mất thủ, nếu không, Tu la t ô n g tổn thất sẽ không thể đoán chừng, đối tiền tuyến đ ệ tử sĩ khí cũng sẽ có to lớn đà kích. Hậu phương tài nguyên đưa tới sao, hứa thu đột nhiên hỏi, dự tính vào ngày mai đưa đạt, u, v i n h quy, quy, mơ, đoán chừng tử liên giáo tài nguyên cũng nhanh đưa đến, một trận chiến này, đoán chừng còn phải lại đánh lên một đoạn thời gian, liền xem ai hao tổn qua được người nào. ngày thứ hai, tu la tôn hậu phương đưa tới tài nguyên, hứa thu đem tài nguyên cho đám người phân phát xuống dưới, để đám người điều chỉnh tốt, chuẩn bị tiếp tục nghênh chiến. nhưng hai ngày quá khứ, t ử liên giáo người nhưng lại không phát nổi công kích, c á c h này khiến hứa thu hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ t ử liên giáo tài nguyên còn không có đưa đến sao, c á c h gọi là tam quân không đ ộ n g lương thảo đi đầu. c á c h này tài nguyên không đến. tiền tuyến người căn bản khó mà đánh xuống. cho nên trong chiến tranh, hậu phương tiếp tế là cái gì trọng yếu. hứa thu không nghĩ tới c á c h này t ử liên giáo tiếp tế c ư nhiên như thế kéo hông. thiếu chủ ngay tại vừa mới chúng ta x ế p vào tại t ử liên giáo bên trong nội ứng truyền đến tin tức. một trưởng lão mặt mày hớn hở tìm được hứa thu tin tức nói t ử liên giáo mang đến nơi đây tài nguyên bị người đoàn hủy hiện tại t ử liên giáo giáo chúng mất đi tài nguyên tiếp tế căn bản là không đánh được nghe được c á c h này hứa thu hai mắt tỏa sáng bị đoàn hủy trọng yếu như vậy tài nguyên t ử liên giáo nhất định sẽ rất xem trọng chỉ sợ á p giải người thực lực chí ít cũng là một c á c h thông thần Ai có như thế đại năng nhìn đoạn hủy nhóm này tài nguyên, cái này liền không được biết rồi. nhưng nghe nói, t ử liên giáo hậu phương hiện tại đã loạn, đều là đổi bắt lấy cái này đoạn hủy tài nguyên người. h a h a mặc dù không biết là ai làm, nhưng dạng này tốt đẹp chiến cơ không thể bỏ lỡ, phân phó, theo ta rời núi, d i ệ t định. Hứa thu cười ha ha một tiếng trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. hiện tại, tu la tông người có tài nguyên tiếp tế, cơ bản đều khôi phục lại, mà trái lại t ử liên giáo giáo chúng, mất đi hậu phương tiếp tế, trạng thái bên trên không bằng bọn hắn, sĩ khí cũng tất nhiên là đê mê không phấn chấn, đúng là bọn họ phản công tốt đẹp thời cơ, hứa thu không có khả năng bỏ lỡ, giết, chỉ chúc lát, phi liêm sơn bên trong, lần lượt từng thân ảnh ngự không bay ra, tại hứa thu dẫn đầu hạ hướng phía xa xa t ử liên giáo thần lâu đánh tới, mỗi người trên thân đều t ả n ra sát khí, la sát huyễn ảnh liên tiếp chiếu g i ỏ i mà ra, bá đạo tuyệt luôn sát khí oanh dung thiên địa, t ử liên giáo giáo chúng không có tài nguyên, còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, lại gặp được mực này cường thế tập sát, Lập tức lâm vào thế yếu, chém g i ế t kinh lịch một ngày một đêm, t ử liên giáo giáo chúng bị g i ế t hơn nghìn người, một người cầm đầu thông thần võ giả bị hứa thu chém g i ế t về sau, t ử liên giáo triệt để lâm vào xu hướng suy tàn, t ử liên giáo người trốn thì trốn chết chết. sau khi chiến đấu kết thúc, hứa thu nhìn xem thi thể khắp nơi thở ra một hơi, cấp tốc lắng lại một chút thể nội sao động chân khí, ôi thiếu chủ, không có sao chứ, một trưởng lão tiến lên thăm hỏi, không sao, hứa thu khoát khoát tay đi thống kê một chút thương vong nhân số đi, vâng, chỉ chốc lát, trưởng lão kia lại lần nữa đến đây, nói ra, hồi thiếu chủ, trận chiến này chúng ta tổn thất hơn ba trăm sáu mươi người, tổn thương hơn một trăm n g ư ờ i trung diệt địch ba một trăm người, ở trong đó bao gồm ba cái thông thần cảnh thất liên trường lão ba mươi một cái nguyên hải cảnh l ụ c liên trường lão thu hoạch thần lâu m ộ ư ơ i hai chiếc trên mặt hắn mang theo vui mừng cái này có thể nói là t ử liên giáo cùng tu la tôn khai chiến đến nay thu hoạch lớn nhất mấy trận chiến d ị c h một trong hứa thu nghe xong trên mặt cũng lộ ra tiếu dung nhưng hắn nhưng cũng biết một trận chiến này có thể thắng lớn nhất nhân tố không ở chỗ hắn, cũng không biết là phương nào người tài ba, thế mà có thể tại tử liên giáo địa giới bên trong đoạn hủy bọn hắn mang đến tiền tuyến tài nguyên, n à y mới khiến chúng ta có thể thừa dịp cơ hội, dám cùng tử liên giáo như thế trắng trợn là địch, mà lại bốc lên nguy hiểm to lớn tại tử liên giáo hậu phương làm ra loại sự tình này. thiếu chủ, ta đoán có phải hay không là chúng ta tu la t ô n g người a, Trưởng lão kia suy đoán nói, có thể chui vào từ liên giáo hậu phương, nhân số nhất định sẽ không quá nhiều, có thể là con nào đó tinh anh tiểu đội, thậm chí là, đơn binh chui vào, tu la t ô n g bên trong có thể làm được bước này người tài ba, không nhiều, hứa thu suy tư. đột nhiên, hắn nghĩ tới một người, gần nhất nhưng có ninh tu ninh sư để tin tức, đoạn thời gian trước, ngược lại là nghe nói hắn tại số ba mươi bảy huyện thiết mỏ nơi đó xuất hiện qua nhưng sau đó liền biến mất không thấy không biết đi nơi nào nửa điểm tin tức đều không có u vn i h quy quy mơ thiếu chủ hỏi hắn chẳng lẽ hoài nghi tại t ử liên giáo hậu phương đoạn hủy tài nguyên bổ cấp người là hắn sao cái này không khỏi cũng quá lớn mật đi một mình hắn một mình xâm nhập còn có thể làm ra loại sự tình này trưởng lão giật mình nói ninh sư để bản lính không tầm thường võ giả có thể so sánh có lẽ chuyện này thật sự là hắn làm mà hắn thế tất cũng sẽ còn tại có hành động để chúng ta xếp vào tài tử liên giáo nội ơ tùy thời chú ý hành tung của hắn là một cái ninh tu liền giết chúng ta mấy cái thông thần trưởng lão còn đem chúng ta tài nguyên tiếp tế đoàn hủy. c á c h này nếu là lại tiếp tục tiếp tục như vậy. Cuộc chiến này đều không cần đánh. chúng ta t ử liên giáo trực tiếp đầu hàng nhận thua được rồi. đều cho ta phân phó các ngươi cần phải tìm ra người này. ngàn vạn không thể lại để cho hắn tại ta t ử liên giáo địa giới bên trong làm sằng làm bậy. t ử liên giáo tổng đà bên trong t ử liên giáo chủ nhìn xem trong tay chiến báo nổi trận lôi đ ỉ n h nhưng hắn phía dưới mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau phải biết ninh tu có thể chém giết mấy cái thông thần trưởng lão thực lực không thể coi thường bình thường thông thần đuổi theo giết hắn chỉ sợ là cửa tử nhất sinh a việc này khó làm a thế nào các ngươi sợ sao tử liên giáo chủ ánh mắt trầm xuống có chút không vui giáo chủ c á c h này ninh tu thực lực không tầm thường Sợ là chỉ có bát liên t r ư ở n g lão tự mình s u ấ t thủ mới có nắm chắc đi nhưng bây giờ trong giáo bát liên t r ư ở n g lão trên cơ bản tất cả đều đi tiền tuyến về phần c á c h khác thất liên t r ư ở n g lão chỉ sợ có lòng không đủ lực a một t r ư ở n g lão bất đắc dĩ nói giáo chủ ta có một c á c h đề nghị lúc này lại có một t r ư ở n g lão đứng ra nói ra hiện tại chúng ta cùng tu la tôn khai chiến đằng không ra người đến ứng phó cái này ninh tu. không bằng chúng ta để trở đen người tới đi. cái này ninh tu bị treo thưởng ba ngàn vạn kim nguyên. muốn mạng hắn người hẳn là có không ít. kiến nghị này vừa ra trước mắt mọi người sáng lên. đó là cái biện pháp tốt. không tệ. chỉ cần chúng ta mở ra t ử liên giáo địa giới. để những sát thủ kia tiến vào. bọn hắn tự nhiên sẽ cho chúng ta diệt trừ ninh tu. t ử liên giáo chủ suy tư một chút, vậy liền làm như vậy đi. Mặt khác, ta muốn t ử linh tùy cũng cần phải bảo vệ tốt, không thể xuất hiện chỗ sơ s u ấ t vâng, rất nhanh. Ninh tu tại t ử liên giáo địa giới bên trong sinh động, mà t ử liên giáo hướng c h ở đen sát thủ mở rộng cánh cửa tiện lời tin tức liền nhanh chóng truyền ra. K h ô n g ít c h ở đen sát thủ đều nghe tin lập tức hành động hướng t ử liên giáo địa giới mà đi. vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không bảy chương một trăm chín mươi một từ linh tùy sát thủ t ử liên giáo hậu phương ninh tu vừa mới lại phá hủy một c á c h t ử liên giáo phân đà hắn dịch dung tại một tòa thành trì bên trong tạm thời n g h ỉ chân trong khoảng thời gian này ta trung phá hủy bảy cái t ử liên giáo phân đà đoạn hủy ba nhóm tài nguyên tiếp tế hiện tại t ử liên giáo ở tiền tuyến cũng không tốt hơn đi Phi liêm sơn bên kia nguy cơ cũng hẳn là giải trừ. Ninh tu tại một gian khách sạn bên trong thầm nghĩ. Mặc dù làm như vậy có cực lớn phong hiểm. nhưng cũng may. Hắn chỉ có một người mà thôi. đơn binh tác chiến. tới lui thần tốc. tăng thêm hắn thực lực hôm nay đ ắ t là xưa đâu bằng nay. t ử liên giáo bên trong có thể làm gì được hắn không có mấy cái. mà những cái kia có thể giết hắn trên cơ bản cũng đều đi tiền tuyến. này mới khiến hắn tại c á c h này hậu phương muốn làm gì thì làm. bất quá, hắn tin tưởng t ử liên giáo cũng đã đ ị n h ra tốt đối sách. c á c h này hậu phương không thể lại mỏi mòn chờ đợi xuống dưới. phải nhanh một chút rút lui. một mình xâm nhập trung quy là quá mức nguy hiểm. ninh tu trở lại gian phòng của mình lấy ra mấy khỏa ngọc thanh đan ăn vào. ngọc thanh đan thái thanh đan. Hiệu quả của đan dược ở trong cơ thể hắn phát động, khiến cho chân khí của hắn đạt được liên tục không ngừng bổ sung. cùng lúc đó, trong miệng hắn mặt niệm tâm như băng thanh, kia đan dược bên trong ẩm chứa thái thanh d ư ỡ n g thần chi lực cũng bị hắn cho hấp thu hết. may mắn mà có cái này thanh bùi không một hạt bùi quyết có thể rèn luyện lực lượng tinh thần của hắn, tăng thêm hắn phục dụng nhiều khỏa thái thanh đan. đã hấp thu không ít thái thanh dưỡng thần chi lực. cái này khiến lực lượng tinh thần của hắn đã vượt xa cùng cảnh võ giả. thậm chí có thể miễn dịch thông thần thất trọng cảnh hao t ổ n tinh thần chi chiêu. về phần thông thần cửa trọng, ninh tu còn không có gặp được. đối với mình có thể hay không miễn dịch. hắn tạm thời không rõ ràng. ngoại trừ tinh thần lực bên ngoài, ninh tu cảm giác mình la sát huyến ảnh cũng có to lớn tiến bộ. nhiều phiên chém rết, huyến ảnh của hắn khoảng cách la sát d u y chỉ có một tia trinh lịch, xem ra tùy thời đều có thể đột phá la sát quyết tối cao tầm thứ. tại trong khách sạn tu hành ba ngày, ninh tu một ngày này ra khách sạn, dự định tính tiền rời đi, nhưng lại phát hiện, ngoài khách sạn đi tới một người nam tử, đối phương mặc một thân trường b à o màu tím, phía trên có sáu đóa màu tím hoa sen, lục liên cảnh trường lão, ninh tu có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn một người một mình xâm nhập nguyên nhân, hắn không dám quá mức tới gần t ử liên giáo tổng đà, chỉ dám đang đến gần t ử la sơn mạch khu vực du tẩu, thuận tiện mình bị phát hiện, gặp được không thể địch lại cường địch lúc tùy thời rời đi, bất quá bây giờ t ử liên giáo cao thủ đại bộ phận đều ở tiền tuyến, ngoại trừ tại một chút áp giải tài nguyên bổ cấp thần lâu có thể gặp được lục liên phía trên trường lão ngoài ra. Lúc khác, ngay cả một cái năm sen cảnh giới chấp sự đều rất ít đụng phải. Bây giờ tại như thế gặp được một cái lục liên trường lão. Hắn hứng thú cũng không vội mà rời đi khách sạn chuẩn bị quan sát một p h e n Trưởng quỹ mở cho ta một gian phòng trên. Vâng, khách sạn trưởng quỹ rất cung kính. tự mình đến đây chào hỏi vị này lục liên trưởng lão hắn đưa tay muốn đi cầm đối phương bao khỏa vị đại nhân này tiểu nhân tới giúp ngươi cầm hành lý đi lăn đi đã thấy kia lục liên trưởng lão tiện tay một trưởng đem trưởng quỹ kia đánh bay ra ngoài ánh mắt lạnh như băng nói ai cho phép ngươi đụng ta đồ vật đúng đúng là tiểu nhân vượt qua trưởng quỹ bị đánh đến thổ huyết nhưng lại không dám nổi giận, một mặt hoảng sợ, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu, đầu đều đ ậ p tử, ninh tu ở bên cạnh nhìn thoáng qua, sợ lên c ầ m có chút nghiền ngấm, người này bao khỏa bên trong tựa hồ cất g ấ u cái gì trọn yếu chi vật, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú, vị này lục liên trưởng lão tại trong khách sạn ở một đêm, trưởng quỹ mấy người liền sợ hãi một đêm, ngày thứ hai, t r ư ở n g lão kia liền thanh toán rời đi. Ninh tu cũng theo đó rời đi, đi theo hắn đằng sau. đợi đi đến một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương về sau. Kia lục liên t r ư ở n g lão đột nhiên ngừng lại. đảm mạc nói. không cần trốn trốn tránh tránh. ra đi. Ninh tu từ phía sau hắn đi ra. Lục liên t r ư ở n g lão nhìn xem hắn. ánh mắt lạnh lùng nói. các hạ là ai. vì sao theo dõi tại ta. Chẳng lẽ không biết cái này một thân áo bào sao. t ử liên giáo phục sức hết sức rõ ràng. m à tại cái này t ử liên giáo địa giới, cơ bản không có mấy người dám trêu chọc một vị lục liên trưởng lão. Ninh tu nhìn đối phương cười cười, lập tức bỗng nhiên xuất thủ. đao vạch phá bầu trời đao ý lạnh thấu xương vô cùng sưu. trong trước mắt, kia lục liên trưởng lão liền cảm nhận được một cố lớn lao áp lực. ra đầu cơ hồ muốn nổ tung, thân hình nhanh chóng lui nhanh, nhưng tốc độ của hắn lại không nhanh bằng ninh tu đao. trong trước mắt, vị này lục liên trưởng lão hộ thể chân khí bị một đao tích mở, lực lượng khổng lồ khiến cho hắn bị đánh bay ra ngoài, quẳng xuống đất, thổ huyết không thôi, nội tâm của hắn hoàng sợ, mình thân là lục liên trưởng lão, tại tử liên giáo cũng coi như được một cao thủ. thế mà bị một đao đánh bại người đến là lai lịch gì dùng đao chẳng lẽ là mà ninh tu bước nhanh về phía trước một cước sấm tại đối phương trên ngực để hắn không thể động đậy sau đó lấy ra một viên đ ộ c dược nhét vào đối phương miệng bên trong đối phương lập tức mềm nhúng vô lực co rắp trên mặt đất không thể động đậy ngươi ngươi là ninh tu có đúng hay không c á c h này lục liên trưởng lão nói ra chính mình suy đoán hiện nay c á c h này t ử liên giáo địa giới bên trong có thực lực có lá gan đối một c á c h lục liên trưởng lão hạ thủ người cũng chỉ có ninh tu như thế một cái đáp đúng đáng tiếc không có ban thường ninh tu gợn sóng cười một tiếng hắn cầm qua đối phương bao khỏa mở ra phát hiện bên trong có một cái hộp hộp vừa mở ra một trận đ ộ c phấn từ bên trong đổ ra Trần khí chín n g h n chín trăm chín mươi chín, hoặc, khá lắm đ ộ c này vẫn rất mãnh. Ha ha, ngươi chúng đ ộ c đây là ta đặc chế h ổ tâm tán, chúng loại đ ộ c này người, không ra nửa canh giờ, liền sẽ trái tim suy h i ệ t mà chết, cho dù ngươi là thông thần cảnh cũng không ngoại lệ, kia lục liên trưởng lão cười ha ha một tiếng nói, hắn không nghĩ tới ninh tu càng như thế chủ quan trực tiếp liền mở ra hộp, cái này khiến hắn có cảm thấy vui sướng. t ử liên giáo đại địch cứ như vậy đưa tại trong tay mình. đây chính là một cái công lớn a. ninh tu nhìn hắn một cái. không để ý đến. tiếp tục xem trong hộp đồ vật. bên trong đặt vào một viên cái bình. trong bình có một ít chất lòng màu tím. dưới ánh mặt trời chiếu sáng d ạ n g d ỡ mở ra n g ử i một cái. còn có một trận mùi thơm ngát. k i ể m chắc đến từ linh tùy phải chăng tốn hao mười lăm ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa. A vẫn là kiện bảo vật đâu. Ninh tu. chúng ta hổ tâm tán. ngươi không chống được bao lâu. nhanh cho ta giải dược. sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết giải thích như thế nào đ ộ c bằng không. đại danh đỉnh đỉnh tu la tôm chân truyền hôm nay sẽ chết ở nơi này. kia lục liên trưởng lão còn tại bên cạnh đe dọa ninh tu. nhưng ninh tu liếc mắt nhìn hắn sau đó trực tiếp đi lên lại cho hắn lấp một viên đ ụ c dược đối phương muốn giấy r u a nhưng không có mảy may khí lực chỉ chốc lát mãnh liệt đau đớn từ hắn phần b ụ n g lan tràn ra tựa hồ muốn n g ũ tảng lục phủ của hắn đều cho như tê liệt đối phương trên c h á n dần dần thấm ra một tầng tinh miệng mồ hôi ninh tu gợn sóng hỏi thứ này có làm được cái gì đối phương còn tại quyết c h ố n g ngươi đừng nghĩ d ự a dấm vào ta bộ lấy nửa điểm tình báo ta chết đi ngươi cũng phải chết h ủ tâm tán độc chỉ có ta biết làm như thế nào giải ngươi tốt nhất chính là thành thành thật thật cho ta giải độc ba ninh tu trực tiếp một bàn tay q uất vào đối phương trên mặt nhìn ngươi có thể c h ố n g bao lâu ngươi thời gian trôi qua từng phút từng giây cái này lục liên trưởng lão thống khổ cũng tại tăng lên. Lúc đầu, hắn chỉ là cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình cảm giác được mãnh liệt đau đớn. nhưng thời gian dần trôi qua, hắn có một loại ngứa ý. Cố này ngứa ý thật g i ố n g như trong thân thể có hàng ngàn hàng vạn con con kiến đang bò, để hắn hận không thể móc ra nội tạng ra vồ một cái. cái này ngứa ý càng ngày càng mãnh liệt, xâm nhập huyết nhục sâu tận xương t ủ y để hắn sống không bằng chết. hắn muốn bắt nhưng lại là bất lực để không nổi nửa điểm khí lực. hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ninh tu hai mắt một mảnh x í c hồng h trong mắt mang theo nồng đậm oán hận cùng. nghi h o ặ c hắn không hiểu. đối phương chúng mình hù tâm tán. hiện tại cũng đã độc phát mới đúng. vì cái gì hiện tại vẫn là một bộ bình yên vô sự bộ dáng. đối phương là thế nào làm được. không nên à. Nửa canh giờ trôi qua, ninh tu vẫn là một bộ nhàn nhã bộ dáng. Ta, ta nói, kia là t ử linh tủy, là t ử liên giáo địa giới bên trong mấy đầu khoáng mạch đặc sản một loại bảo vật. Vật này có thể dùng đến đề thăng còn có chữa trị võ giả tinh thần thương tích. giáo chủ tại đi tu la tung về sau. sau khi trở về, tinh thần liền nhận lấy thương tích, cần cái này t ử linh tủy khôi phục. Ta là áp giải c á c h này t ử linh tủy nhân viên một trong. Ta biết cũng chỉ có những này nhanh nhanh cho ta giải dược. c á c h này lục liên trưởng lão dùng hết còn lại khí lực nhanh chóng nói. Ninh tu sau khi nghe xong v ú t v ú t t ử linh tủy. Thái thanh đan bên trong ẩm chứa lấy thái thanh dưỡng thần chi lực đồng dạng có thể dùng tới chữa trị tinh thần thương tích. nhưng t ử liên giáo chủ lại lựa chọn c á c h này t ử linh tủy. Hiển nhiên, tại c h ữ a chỉ còn có tăng lên tinh thần lực phương diện, c á c h này tử linh tuổi càng hơn một b ậ c sao. Ninh tu nghĩ nghĩ quyết định đơn giản hóa vật này, tử linh tuổi đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công, tử linh tuổi trăm năm lão tửu, trăm năm lão tửu, trong thành quán rượu hẳn là có bán mới đúng, đơn giản hóa xong, hắn vung đao đem c á c h này l ụ c liên trưởng lão đầu chặt xuống, mà trưởng lão kia trong mắt ẩ n ẩ n lộ ra một tia giải thoát, hắn biết mình rất có thể sống không được. Chết cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn bị ninh tu độc dược tra tấn. cảm giác kia thật sự là thái sinh không bằng chết rồi. giết người xong về sau, ninh tu xuất ra t ử linh tủy uống một hơi cạn sạch, lập tức có một c ỗ khí lạnh tại thể nổi sinh sôi, hướng phía đầu ấp của hắn va chạm mà đi. So với thái thanh đan dưỡng thần c h i lực, cái này t ử liên tùy ẩm chứa dưỡng thần c h i lực càng thêm nồng đậm, là một viên phổ thông thái thanh đan nhiều gấp mấy lần. đ ư ơ n g nhiên thái thanh đan ngoài trừ có thể tẩm bổ tinh thần bên ngoài, còn có thể cường tráng chân khí, mà cái này t ử l i ê n tùy lại là đơn thuần tác dụng tại tinh thần. tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi, trong miệng mặt niệm vài câu khẩu quyết, t ử linh tủy d ư ỡ n g thần chi lực bị hắn hấp thu hơn phân nửa so với thái thanh d ư ỡ n g thần chi lực cái này t ử linh tủy cũng càng thêm dễ dàng bị hấp thu ninh tu khó miệng hơi vỉnh lấy ra một bình hóa thi phấn ngã xuống kia lục liên trưởng lão trên thân đem nó thi thể hóa đi sau liền rời đi hiện trường trở lại thành trì hắn tìm một gian tửu lâu chỉ rõ muốn mua trăm năm lão tửu điếm tiểu n h ị kia cười nói khách quan, ngươi xem như đến đúng, chúng ta tưởng lâu này thế nhưng là trăm năm danh tiếng lâu năm, trăm năm rượu ngon có là à. hắn cho ninh tu cầm lên một vò, ninh tu uống một ngùm, không có phản ứng, hắn liếc qua cười đùa tí tưởng đ i ế m tiểu n h ị lông mi quét ngang, trực tiếp đem rượu cái bình ném xuống đất, trên thân lộ ra một cỗ lạnh thấu xương uy áp, ngươi dám gặp ta, đ i ế m tiểu n h ị này bị chiến trận này giật nảy mình, sắc mặt x o á t một chút trở nên trắng b ị c Hắn h run lẩy bẩy nói, vì khách quan kia, ta, ta không có lửa ngươi a, còn dám mạnh miệng, ninh tô ngữ khí lại lạnh mấy phần, nâng lên lệ trưởng dây giả muốn đánh giết đối phương, mà điếm tiểu n h ị này vội vàng nói, khách quan lưu tình ta cho ngươi thêm. Hắn một trận chạy c h ậ m chỉ chốc lát lại lấy ra một vò rượu sau đó lui về một bên thấp t h ỏ m nhìn xem ninh tu ninh tu tiến lên múc một ngủm kia cố quen thuộc d ư ỡ n g thần chi lực từ thể nổi lưu c h u y ể n mà ra trước mắt hắn sáng lên lần này đối đi hừ sớm lấy ra chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao tiểu nhì kia có chút tâm quý khá lắm lúc này mới mấy năm t r i n h lệch đều nếm được đi ra Ra hỏa này đầu lưới là cái gì làm. Dạng này rượu lại cho ta đến bên trên hai mươi đàn. Ninh tu trực tiếp xuất ra một túi tiền nhỏ ném cho điếm tiểu nhì kia. đối phương tiếp nhận xem xét. đợi nhìn thấy bên trong kia tràn đầy kim nguyên sau lập tức vui mừng những mày. khách quan chờ một lát. rất nhanh. Ninh tu muốn trăm năm lão tử liền đều chuẩn bị tốt. hắn mỗi một đàn đều múc một ngụm. xác nhận tiểu n h ị này không tiếp tục dở trò dối trá về sau, vung tay lên đem những rượu này thu vào mình không tinh đai lưng. sau đó quay người rời đi, hắn rời đi thành trì, hướng phía tử la sơn mạch phương hướng mà đi. hắn không có ngự không, mà là tại trên mặt đất hành tẩu bởi vì hắn gần nhất đạt được một chút tin tức, tử liên giáo người vì phòng ngừa hắn tiếp tục đoạn hủy tài nguyên tiếp tế. đã đem tiếp tế lộ tuyến từ không trung chuyển đổi đến lục địa. Mặc dù dạng này sẽ phiền phức rất nhiều, nhưng lại càng thêm an toàn bí ẩn giảm mạnh bị ninh tu phát hiện khả năng. Ninh tu biết điểm này sau liền không có ở ngự không, mà là chuyển đi đường bộ. nhớ lại t ử la sơn m ạ c h trước có thể hay không lại chơi lên mấy phiếu, mà dọc theo con đường này, ninh tu cũng thường xuyên xuất ra trăm năm lão t ử uống. mười mấy ngày nay xuống tới, hắn cảm giác lực cảm giác của mình càng phát ra nhạy cảm, tinh thần lực cũng càng ngày càng mạnh, so với còn chưa đạt được từ linh tuỷ lúc mình muốn mạnh hơn gấp đôi, c á c h này khiến hắn tại đối mặt thông thần cảnh võ g i ả lúc càng thêm thành thạo điêu luyện. một ngày này, một chỗ trong rừng, ninh tu phát hiện một con ngụy trang thành thương đội t ử liên giáo giáo chúng, mà đối phương lôi k é o một xe lại một xe hàng hóa, hiển nhiên những cái kia đều là bị mang đến tiền tuyến tiếp tế tài nguyên. Hắn lườm liếc miệng, cái này n g ụ y t r a n g thật sự là tuyệt không tinh diệu, tốt xấu cũng ẩ n tàng một chút công pháp khí tức đi. Hắn cùng tử liên giáo giáo chúng đã không biết giao thủ qua bao nhiêu lần, đối với bọn hắn tu hành công pháp khí tức đã hết sức quen thuộc. tăng thêm cảm giác của hắn lực phi thường kinh người, viễn siêu cùng cảnh võ giả, khi nhìn đến c á c h này thương đội lần đầu tiên, liền biết những người này là ngụy trang, nhưng làm hắn cảm thấy kỳ quái là, nhóm người này bên trong, còn có mấy võ giả, bọn hắn tu hành công pháp đều có khác biệt, khí tức cùng c á c h khác t ử liên giáo giáo chúng cũng một trời một vực, nhưng hắn không có quá để ý, t ử liên giáo không có khả năng chỉ có một loại công pháp, có tu hành những công pháp khác người không đáng quá kỳ quái. đương nhiên trọng yếu nhất chính là những người này cũng không phải là đối thủ của hắn. tại theo đuôi c á c h này t ử liên giáo đội ngũ sau một ngày, ninh tu quyết định xuất thủ. hắn không có trực tiếp đăng tràng, mà là trước trà trộn vào chi đội ngũ này, tại nguồn nước cùng đồ ăn trên dưới đục. chờ đến mọi người tại bị đục rượu dày vò đến không sai biệt lắm sau lại hiện thân trong rừng từng cái t ử liên giáo giáo chúng tê liệt ngã xuống trên mặt đất sắc mặt trắng bệch trong rừng ninh tu đi ra mà vì thủ một cái lục liên trưởng lão sắc mặt trắng bệch nhìn xem ninh tu quả nhiên là ngươi ninh tu không nghĩ tới vẫn là không thể gạt được ngươi chết đi ninh tu không có lời thừa thãi một đao chém giết thực lực này kém xa hắn lục liên t r ư ở n g lão, mà liền tại hắn chuẩn bị giải quyết những người khác lúc, chỉ gặp những cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất t ử liên giáo giáo chúng bên trong có mấy người đột nhiên bảo khởi, hướng phía ninh tu đánh tới, trong chớp mắt liền đem đối phương đường lui hoàn toàn phong tỏa, thủ pháp chi lão luyện tuyệt không phải người thường nhưng so sánh Ma lại từ trên người bọn họ trong nháy mắt đó b ộ c phát ra sát khí đến xem. Càng xa xa hơn vượt qua ninh tu dĩ vãng thấy qua bất luận cái gì võ giả. sát thủ. vô cùng đơn giản luyện cái võ không b ả y chương một trăm chín mươi hai quay về t ử la sơn mạch. ninh tu trong khoảng thời gian này cũng có nghe nói t ử liên giáo mở ra địa giới. khiến cho rất nhiều chợ đen sát thủ tràn vào sự tình. cho tới nay. Hắn đều cực lực phòng ngừa cùng những người này liên hệ, toàn tâm toàn ý đối phó t ử liên giáo người. Bất quá không nghĩ tới những sát thủ này thế mà xâm nhập vào t ử liên giáo trong đội ngũ. đây cũng là t ử liên giáo ngầm thừa nhận sao. n i n h tu nghĩ đến, nhìn xem quanh thân mấy tên sát thủ, tay Hắn nắm hổ vượt, ánh mắt đạm mạc, trong ốm tay có độc phấn sái nhập trong không khí, có cái sát thủ chú ý tới hắn tiểu động tác, cười lạnh nói, ninh tu, không có ít lời gì, ngươi an hiểu độc đạo sự tình, chúng ta đã sớm biết, vì đối phó ngươi, chúng ta đã sớm ăn vào phẩm chất tốt nhất giải độc đan, a thật sao, đã như vậy, vậy liền đao thật thương thật tới đi, ninh tu gợn sóng cười một tiếng, trong tay hổ vượt đao như lôi đình chém ra, trong nháy mắt liền khóa chặt một sát thủ, mà sát thủ kia tu vi không tầm thường, chính là một cái nguyên hải cửa trọng cảnh giới, đối mặt ninh tu chém tới một đao kia, nhanh chóng huy kiếm ngăn cản, nhưng binh khí tấn công một nháy mắt, sát thủ kia biến sắc, cảm giác được một cỗ không thể ngăn cản c ử lực hướng phía hắn mãnh liệt mà tới, trong chốc lát kiếm bị chém đ ứ t thân thể của hắn cơ hồ bị một phân thành h a i trong đó một người cầm đầu sát thủ sắc mặt hơi đổi một chút. lực lượng này, quả nhiên là đột phá cảnh giới cực hạn phá cực võ giả. nguyên hải cửa trọng mà đạt tới cửa trọng phía trên chính là phá cực võ giả. mỗi một cái phá cực võ giả đều là thiên tài. ninh tu có thể lấy nguyên hải cảnh chém giết thông thần. hắn là phá cực võ giả sự tình. mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ. sát thủ kia khẽ quát một tiếng. Lấy ra một kiện tinh bảo, kia là một cái cùng loại với mâm tròn đồng dạng đồ vật, phía trên khảm nạm lấy một viên nguyên tinh, sát thủ đem nó ném ra ngoài. Lập tức, từ nguyên trên bàn có một đạo quang mang bao phủ bung ô xuống, quang mang bên trong càng là ẩ n chứa một áp lực trầm trọng, như là một ngọn núi lớn é p trên người ninh tu. Trọng lực, ninh tu ánh mắt lói lên. cái này tinh bảo có thể phóng s u ố t ra trọng lực, ảnh hưởng võ giả hành động, lại xem xét quang mang này phạm vi bao phủ. có mười trưởng, trong vòng mười trưởng mặt đất tại trọng lực ảnh hưởng dưới lóm xuống dưới, nhưng mười trưởng bên ngoài mặt đất lại là không nhận ảnh hưởng chút nào. ninh tu vận chuyển chân khí, muốn đi ra cái này tinh bảo ảnh hưởng phạm vi, nhưng chúng sát thủ lại không cho hắn cơ hội này. thừa dịp hắn bị trọng lực ảnh hưởng thời điểm, đao kiếm đều lấy ra, quyền trưởng đ ủ vận, cùng nhau công về phía ninh tu. tại trọng lực ảnh hưởng dưới, ninh tu thân pháp không cách nào thi triển khó mà tránh né. hắn ánh mắt ngưng tụ, vận chuyển chân khí quanh thân, kim thân quyết thi triển, bên ngoài thân kim quang chợt hiện, có loại vững như thành đồng vận vị, các loại công kích rơi ở trên người hắn, phát ra phanh phanh tiếng vang, mà mượn nhờ cỗ này to lớn phản xung chi lực, ninh tu hai chân hướng về sau đạp một cái, trực tiếp vượt qua mười trường khoảng cách, g i ú p ra tinh bảo ảnh hưởng phạm vi, kia thao t ú c tinh bảo sát thủ thi triển ngự vật chi năng, còn muốn điều khiển mâm tròn bay đến ninh tu trên không, tiếp tục thực hiện trọng lực, nhưng ninh tu một đao hướng lên phía trên tích ra. lực lượng khổng lồ trực tiếp đem kia tinh bảo cho tích bay ra bên ngoài hơn mười trượng, khảm vào một tảng đá lớn bên trong. ngay sau đó, hắn mê tung bộ thi triển, g i ế t vào đám người, đa quang đổ xuống mà ra, mặc dù đã mất đi tinh bảo tướng t r ợ nhưng những sát thủ này cũng đều không phải m ặ t người chém g i ế t h ạ n g người. bọn hắn binh khí vào tay, cùng ninh tu triển khai chém g i ế t Binh khí tấn công thanh âm sống như mưa rơi chối tây liên tiếp vang lên. liên miên không ngừng. Ninh tu chú ý tới bọn này sát thủ bên trong lại có hai cái thông thần. cái này trước đó hắn đúng là không có phát giác được. hiển nhiên, hai cái này thông thần có loại thu liếm khí tức võ học. đúng là lừa gạt được hắn. bất quá thông thần cảnh giới, hắn cũng không phải không có chém qua. thất tình đao pháp trong tay hắn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. l o n g t ư ợ n g chi lực, la sát huyết ảnh bộc phát, mỗi một đao đều có lực tích sơn hà chi uy. liên tiếp mười mấy chiêu hạ đến, đối diện mấy tên sát thủ đã bị hắn hoàn toàn chế trụ. kia hai cái thông thần sát thủ liền thi triển hao tổn tinh thần chi chiêu đều không làm gì được hắn. người này tinh thần lực gì thường có thể không nhìn thương thế của chúng ta thần chi chiêu. Hắn không là bình thường phá cực võ giả tiếp tục đánh xuống đối với chúng ta chỉ sợ bất lợi đi đầu rút lui. Hai cái thông thần võ giả liếc nhau một cái lập tức liền dự định đi đầu rút lui. nhưng lại tại lúc này, ninh tu trên thân một cỗ bàng bạc sát khí như sóng to phun trào đổ xuống mà ra. ở phía sau Hắn, một tôn trên c h á n mọc ra sừng thú la sát huyết ảnh chậm rãi ngưng tụ trên đầu sừng dài. cái này đã không phải la sát huyến ảnh, là la sát quyết tối cao tầng thứ, la sát duyệt tiêu chí, tại liên tiếp không ngừng chém rết về sau, ninh tu đúng là chiến bên trong đột phá, nhất c ử đem la sát huyết ảnh gông cùm xiềng xích, trực tiếp tăng lên ngưng tổ ra la sát duyệt, la sát chi duyệt, giữ tợn bá đạo, mặt mũi tràn đầy hung áp, nhất là trên đầu kia đối sừng thú, phía trên có ruột quyệt đường vân, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, các ngươi ai cũng đi không được, ninh tu khói miệng nổi lên cười lạnh, la sát ruột xuất hiện để thực lực của hắn nâng cao một bước, hắn không do dự, t r ự c đao điên cuồng chém ra, sau lưng la sát ruột phát ra tai tiếng giống, nương theo lấy đao q u a n g bao phủ sát thủ kia, không được, sát thủ thần sắc có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh thân thể của hắn ngã trên mặt đất. trước khi chết, cặp mắt của hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ninh tu, tràn đầy oán hận, mà ninh tu không thèm để ý chút nào, hướng phía còn lại mấy tên sát thủ đi đến. lúc đầu, thực lực của hắn ngay tại mấy tên sát thủ này phía trên, bây giờ có la sát p h i ề tương trở về sau, càng là không cần tốn nhiều sức đem mấy người kia chém giết. Hắn tiến lên kiểm tra một p h e n phát hiện mấy người kia bộ mặt làm qua một chút cải biến, trên mặt mang theo từng chương mặt nạ ra người, để lộ sau mặt nạ, lộ ra bọn Hắn lúc đầu khuôn mặt, mà một người trong đó trên mặt, thình lình hoa văn một cái, c h ữ khổ, bát khổ, ninh tu nghĩ đến tên sát thủ này tổ chức, ngày xưa Hắn tại tu la tung thời điểm tiếp xúc qua tên sát thủ này tổ chức, nghe nói tại trong chợ đen mười phần có danh tiếng, tổ chức lão đại càng là một cái tiếp cẩn thận du cảnh giới đ ỉ n h tiêm cao thủ. Hắn cũng tới này đuổi g i ế t hắn sao. đối mặt ba ngàn vạn kim nguyên, rất khó không tâm động đi. Ninh tu suy tư một phen quyết định trước chạy về t ử la sơn mạch. Hắn đem nơi đây t ử liên giáo tài nguyên b ổ phá hủy về sau nghênh ngang rời đi, mà liền tải hắn đi không lâu sau. có mấy đạo thân ảnh đột nhiên đi tới vùng rừng tùng này bên trong nhìn xem trên mặt đất kia từng cố thi thể ánh mắt của những người này xâm nhiên mà ngay trong bọn họ có một người mặt t r ư ờ n g bào màu đen mang theo mặt nạ nam t ử áo đen bên hông đối phương treo một thanh kiếm quanh thân tản ra một loại nhộ khí lão đại bọn hắn chết bởi vết đao mà lại có chúng đột vết tích tại hiện nay t ử liên giáo địa giới bên trong có thể làm được loại sự tình này chỉ có một người ninh tô nam tử áo đen bình tĩnh đọc lên một cái tên sau đó hắn lấy ra một cái cây trúc làm ốm trúc bên trong bay ra một con màu trắng cổ trùng cổ trùng bay đến mấy cố thi thể phía trên hút một hồi máu lập tức hướng phía một phương hướng nào đó cấp tốt bay đi nam tử áo đen bọn người đi theo tâm huyết cổ có thể căn cứ huyết khí đối người tiến hành theo dõi ninh tu giết những người kia dù là hắn lại thế nào cẩn thận trên thân h o ặ c nhiều h o ặ c ít cũng sẽ mang theo một chút huyết khí cho dù là ngàn dặm xa tâm huyết cổ cũng có thể tìm tới hắn nam t ử áo đen gợn sóng nói mà đổi thành một bên vừa mới kinh lịch một trận giết chóc ninh tu đi tới một cái thác nước đem một thân mùi máu tanh rửa giấy sạc sẽ, sau đó lại cho mình đổi một bộ quần áo. đây là hắn mỗi một lần giết chóc sau quen thuộc. hắn không biết địch quân có cái gì theo dõi người thủ đoạn tỉ như căn cứ khí tức loại hình truy tung cổ trùng dì thú, cũng tỉ như vân điệp. cho nên mỗi lần giết người xong, hắn đều sẽ cho mình thanh tẩy một phen, thay đổi quần áo sạc sẽ. bảo đảm trên người mình không có bất kỳ cái gì huyết khí lưu lại. thanh tẩy xong, hắn cấp tốc rời đi. dọc theo đường bên trên, hắn không tiếp tục đi tìm tử liên giáo vận chuyển b ổ cấp đội ngũ. hiện tại, bát khổ sát thủ đã chen chân. nghe đồn tổ chức này nếu để mắt tới cái nào đó mục tiêu, thường thường đều là không chết không thôi. ninh tu hiện tại thân ở tử liên giáo địa giới, không muốn cùng đám người kia dây dư. thác nước bên trong, bát khổ sát thủ đi theo cổ trùng đi vào, nhìn thấy cổ trùng ở chỗ này xoay quanh, p h ả n phất đã mất đi phương hướng, cầm đầu nam t ử áo đen thấy thế, gương mặt dưới mặt nạ lộ ra một vòng nghiền ngấm, xem ra thanh tẩy qua tự thân huyết khí sao, đủ cẩn thận ta rất lâu chưa bao giờ gặp thú vị như vậy mục tiêu, thủ l ĩ n h muốn từ bỏ sao, Bát khổ chưa từng dễ dàng buông tha mục tiêu. từ phương hướng nhìn, người này đã dự định tiến vào tử la sơn mạch. Kia là tu la tông cùng tử liên giáo giao phong khu trung tâm. Hắn một c á c h tu la tông người. ở nơi đó nhưng so sánh đời tại c á c h này tử liên giáo hậu phương an toàn được nhiều. phái người tiến vào tìm người này nếu phát hiện không muốn cùng cứng đối cứng lập tức thông báo ta. Nam tử áo đen gợn sóng nói, vâng, mấy người thân ảnh lói lên biến mất không còn tâm tích tiến đến an bài. Ninh tu ba ngàn vạn kim nguyên, làm xong vụ này, ta liền xem như mười năm tám năm không tiếp đơn, cũng có thể duy trì được hiện tại tu hành tốc độ, tranh thủ đột phá thần du. Nam tử áo đen nỉ non nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, cho dù là thân là bát khổ chi chủ hắn cũng tránh không được tục tử la sơn mạch bên trong tu la tuông cùng tử liên giáo chiến đấu ngày càng kịch liệt càng ngày càng nhiều cao thủ tham chiến đánh túi bụi mà bởi vì ninh tu tại tử liên giáo hậu phương tứ ngược đoạn hủy không ít vận chuyển về tiền tuyến tài nguyên tiếp tế khiến cho tử liên giáo ở tiền tuyến gặp khó tới một mức độ nào đó cũng coi là ảnh hưởng tới chiến cuộc chỉ b ấ t quá, trận chiến đấu này quy mô quá lớn, hai đại tôn môn cơ hồ đầu nhập vào tất cả chiến lược, chỉ bằng ninh tu một người xa xa không cách nào quyết định chiến cuộc, trừ phi hắn có thể trực tiếp đột phá đến thiên n h â n đương nhiên c á c h này cơ bản không thể nào, toàn bộ hậu thổ thiên n h â n cũng liền như vậy mười mấy cái, một vùng rừng rậm bên trong, mấy chục cái tử liên giáo giáo chúng ngay tại vây công lấy một cái thiếu niên mặc áo đen nhưng trong tay thiếu niên đa khoang lấp l ó e xuất thủ tàn nhẫn tuyệt tình cơ hồ không người có thể trong tay hắn đi qua ba chiêu hai thức thiếu niên này tự nhiên chính là ninh tu trở lại t ử la sơn mạc chiến trường hắn vẫn như c ũ lấy đơn binh hình thức hành động xâm nhập địa phương một cái cứ điểm chém đầu một cái lục liên trường lão khắp nơi trên đất trong thi thể, ninh tu xuất ra một phần danh sách, xuất ra bút, đem phía trên một cái tên cho hoạt rơi. đây là hắn vừa mới chém giết lục liên t r ư ở n g lão, mà trên danh sách đã có mười cái danh tử đều bị hoạt rơi. đây là kế vô hạ cho hắn từ liên giáo cao thủ danh sách, cũng là hắn hành động mục tiêu chủ yếu. cái này lục liên t r ư ở n g lão giá trị sáu n g h n sáu trăm điểm cống hiến. tăng thêm ta trước đó chém giết những người kia. hiện tại cổng lại có mười vạn điểm t ố n g hiến đi. Ninh tu n h ỉ non nói, khép lại danh sách. sau đó không lâu. có mười mấy cái võ giả lại tới đây. những này là tu la tôn võ giả. bọn hắn là tới nơi này phá hủy chỗ này t ử liên giáo cứ điểm. nhưng đi vào về sau lại phát hiện trên mặt đất sớm đã nằm từng cố thi thể. tại trong núi thây biển máu. một thiếu niên tay cầm giấy bút bên cạnh cắm một thanh tinh hồng trường đao trận trận sát khí từ trong đó không ngừng tuôn ra đám người thấy tâm quý nhưng trong đó có một người nhận ra thiếu niên không khỏi tiến lên chắp tay diệp tử linh gặp qua ninh sư huyên ninh tu nhìn đối phương một chút diệp tử linh tu la t ô n g la sát viện chân truyền một trong ngày xưa cùng lý tước còn có hắn cùng đi âu dương thế g i a chấp hành dò xét nhiệm vụ đ ệ tử một trong bất quá từ khi lần kia sau liền không tiếp tục thấy qua lần này ngược lại là tại chiến trường gặp lại ninh tu đối có chút ấ m t ư ở n g k h ẽ vuốt cằm nói diệp sư muội các ngươi tới đây chấp hành nhiệm vụ sao đúng vậy nhưng không nghĩ tới ninh sư huyên đã giải quyết xong diệp tử linh nói ninh tu Hắn chính là ninh tu. nghe nói một người một đao trên chiến trường mười phần sinh động không biết chém giết nhiều ít cái t ử liên giáo cao thủ. đúng vậy a nghe nói người này chiến lực v i ễ n siêu cùng cảnh là tu la t ô n g bên trong những năm gần đây quật khởi đến nhanh nhất chân truyền nghe nói huyền hải môn chi chiến phi liêm sơn chiến d ị số mười một khoáng mạc tranh đoạt chiến chờ mấy trận trọng yếu chiến dịch đều là bởi vì có đối phương mới có thể thủ thắng đám người n h ị luận ầm ý nhìn xem ninh tu trong mắt mang theo tôn kính chi ý mà ninh tu tại thu thập một phen sau liền chuẩn bị rời đi trước khi đi diệp tử linh đề nghị ninh sư huynh ta nghe nói gần nhất bạc h ngọc sơn bên kia đánh cho rất l ợ i hại tử liên giáo hướng nơi đó đầu không ít binh lực mà tu la t ô n g ở nơi đó tựa hồ ở thế yếu ngươi có lẽ có thể đi nơi đó nhìn xem bạch ngọc sơn nha ta đã biết ninh tu gật gật đầu khi ở trong lòng phi thân rời đi hắn trên không trung lấy ra địa đồ tra x ế p một phen tìm được bạch ngọc sơn vị trí ngọn núi này là tử la sơn mạch bên trong một khối bảo địa thừa thãi các loại đẹp thạch bảo ngọc những vật này muốn so bình thường bạc vàng muốn chân quý được nhiều. chính là một chỗ liên tục không ngừng sinh ra tại phú chi địa. nhiều năm qua, một mực là tử liên giáo cùng tu la tôn tranh đoạt trọng điểm. hôm nay bị tử liên giáo cầm, hậu thiên lại bị tu la tôn đoạt lại, không biết tại song phương thay chủ bao nhiêu lần. ninh tu tìm song phương hướng, liền hướng phía cái này bạc h ngọc sơn mà đi. mà tại tử liên giáo một chỗ bên trong cứ điểm. một cái thân mặt thất liên trường bào màu t í m trưởng lão nhìn xem trong tay một phần tình báo h a i mắt tỏa sáng bên ta ship vào tại tu la tôn g nội ứng đưa tin trở về nói là sớm ninh tu rất có thể sẽ tiến về bạch ngọc sơn để chúng ta chuẩn bị sớm bạch ngọc sơn ở nơi đó tác chiến tựa như là lão lý đầu đi ngoài ra còn có một cái tu la tôn g thiếu chủ thượng quan h y Lấy thực lực của h ắ n muốn đồng thời ứng phó hai người này. chỉ sợ có chút miễn c ứ n g cần ta tiến về trợ giúp sao. một cách lục liên trưởng lão lông mi cao lại nói. Ninh tu thực lực trong khoảng thời gian này trên chiến trường đã đạt được chứng minh. bình thường thông thần căn bản không phải đối thủ. trừ phi là thần du, lại hoặc là năm c á c h trở lên thông thần xuất thủ. bằng không mà nói, đừng nói giết h ắ n chỉ sợ muốn ngăn trở cũng rất khó khăn. Kia thất liên trưởng lão suy nghĩ một chút nói. gần nhất có tin tức nói. có bát khổ sát thủ đi tới từ la sơn mạch. mục đích của bọn họ hẳn là chính là cái này ninh tu. cùng chúng ta chia binh đi đối phó người này. không nếu như để cho bát khổ thay chúng ta ra tay đi. bát khổ. bát khổ chi chủ thực lực mười phần tiếp cận thần du. dưới tay cũng hoàn toàn chính xác có không ít cao thủ hoàn toàn chính xác thích hợp đối phó cái này ninh tu ta cái này đi an bài đem tin tức truyền lại cho bọn hắn kia lục liên trưởng lão hai mắt tỏa sáng vô cùng đơn giản luyện cái võ không bảy chương một trăm chín mươi ba thượng quan hy một chỗ trong rừng mang theo mặt nạ một bộ đồ đen bát khổ chi chủ đang ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn mà ở chung quanh hắn nằm từng cố thi thể có t ử liên giáo cũng có tu la t ô n g hai đại t ô n g môn khai chiến cái này t ử la sơn mạc h đã sớm hỗn loạn vô cùng biến thành tu la tràng mà b á t khổ đột nhiên lại tới đây tự nhiên không thể tránh khỏi bị cuốn vào trong đó thân là chợ đen sát thủ bên trong có danh khí nhất mấy cái một trong b á t khổ chi chủ đương nhiên sẽ không e ngại cũng xuất thủ đánh chết một số người, cũng coi là ma luyện một chút kiếm pháp thuận tiện thu thập một chút tài phú. chỉ cần không làm được quá quá mức, tu la tôn g còn có t ử liên giáo là sẽ không đi quản hắn. cái này hai thế lực lớn trong mắt, hiện tại chỉ có lẫn nhau. sách thật không h ổ là đại tôn môn đ ệ t ử trên thân thế mà mang theo trong người mấy vạn kim nguyên. bát khổ chi chủ cầm một sấp kim phiếu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. phải biết, hắn mới vừa vào sát thủ một chuyến này lúc, tân tân khổ khổ vài chục năm đều tích lũy không được nhiều như vậy, có đôi khi mua một chút đan dược đều đã xài hết rồi, mà những này thế lực lớn hạc tâm đ ệ tử, cả đám đều không lo ăn uống, trên thân mang theo trong người một đống đồng bạc kim nguyên, điều kiện này quá ưu cầm, sưu, một đạo thân ảnh màu đen giống như như ruộng mì xuất hiện tại bát khổ chi chủ đằng sau, Chắp tay nói ra, thủ lĩnh, có tin tức nói ninh tu giờ phút này chính tiến về bạch ngọc sơn. Bạch ngọc sơn, đây chính là một cái tài phú chi địa, nghe nói nơi đó sản xuất bảo ngọc, phẩm chất tốt điểm, một viên có thể mua mấy trăm hơn ngàn kim nguyên đâu. Bát khổ chi chủ g ầ n sóng cười một tiếng, lập tức ánh mắt lộ ra lạnh lẽo hàn quang, còn có kia ninh tu. vâng, tầng mây bên trong, một đạo đao quang cấp túc xẹt qua, ninh tu ngự đao mà đi. một đường hướng phía bạch ngọc sơn mà đi mà dọc theo con đường này hắn ngẫu nhiên gặp được một chút chiến đấu cũng là khả năng giúp đỡ liền giúp cho nên hao tốn không ít thời gian mới tới bạch ngọc sơn bạch ngọc sơn mặt phía nam một chỗ trong doanh đ ị a tu la t ô n g đ ệ tử ngay tại nghỉ ngơi trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút thương t h í hiển nhiên là vừa mới trải qua chiến đấu trong doanh đ ị a một người mặc áo đen, lông may mắt phượng, ngũ quan tinh xào, khí chất uy nghiêm nữ tử ngay tại tuần sát, ngẫu nhiên trợ giúp một chút người bị thương xoa bóp khí huyết. người này lại là thứ ba phong đại thiếu chủ thượng quan h y cũng là kế vô h ạ tuyết bất nhiễm sư tì. tu vi thông thần thất trọng, tại tu la tôn g thế hệ tuổi trẻ bên trong là xuất chúng nhất một trong mấy người. Thượng quan thiếu chủ, ninh tu tới. một người đ ệ tử chạy đến thượng quan khi trước mặt mừng rỡ nói. thượng quan khi hai mắt tỏa sáng, dẫn hắn tới gặp ta. chỉ chốc lát, ninh tu liền tới đến thượng quan khi trước mặt. ninh tu cũng là biết cái này thứ ba phong đại sư tỉ. còn không chờ hắn chắp tay hành lễ. cái này đại sư tỉ liền dẫn đầu một trưởng hướng hắn phái tới. mặt sức tưởng tượng mạng tiếng t r u n g Hắn ngoài ý muốn phía dưới theo bản năng xuất thủ ngăn cản, ầm, song trưởng tấn công trùng điệp khí lãng khuấy động không gian. Ninh Tu rút lui hai bước có chút ngoài ý muốn. Cái này thượng quan h y thực lực so với Hắn gặp qua bất kỳ một cái nào thông thần cảnh võ giả còn mạnh hơn. vẹn vẹn là chân khí độ cường hoành liền rất không bình thường. người này thể nổi võ mạch số lượng chỉ sợ không ít. Ninh Tu nghe kế vô hạ nói qua. một chút thiên tài võ giả thể nội võ mạc đối với chân khí. Chiến lực là có bổ trợ tác dụng, có thể theo bản năng ngăn trở ta một trường. thực lực của ngươi quả nhiên không tầm thường, mà lại để ý bên trên cấp độ, cũng tiếp cận phát để ý trước đi. Thượng quan khi rút về bàn tay tán thưởng một tiếng, ý cùng võ học kết hợp bốn cấp độ, ý tại phát trước, ý phát đồng tiến, phát để ý trước, cực phát d ấ u ý. Ninh Tu bây giờ tại tầng thứ hai, nhưng trải qua đoạn thời gian này chém giết, hắn cách phát đề ý trước, cũng đã không xa. Ta nghe kế sư tỷ còn có tỷ tỷ thường xuyên nhấc lên thượng quan sư tỷ. Hôm nay cuối cùng là gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Ninh Tu chắp tay nói, không lớn không nhỏ đập c á c h mông ngựa. Thượng quan h y khó miệng hơi vình tỉ ngươi thật nhiều, ây, Ninh Tu sưởng sốt một chút. không nghĩ tới đối phương chú ý điểm như thế thanh kỳ. tốt, không đùa d i n với ngươi, ngươi hôm nay tới này, chắc là đến tương trợ chúng ta công chiếm cái này bạch ngọc sơn a. tự nhiên, u, vinh, quy, quy, mơ, có ngươi gia nhập, chúng ta cũng càng có nắm chắc, ta trước kể cho ngươi giảng cùng chúng ta tranh đoạt nơi đây t ử liên giáo giáo chúng đi. đón lấy thượng quan khi cho ninh tu giảng giải lên hiện tại vị trí tình huống. hiện tại chú đóng ở c á c h này bạch ngọc sơn t ử liên giáo giáo chúng có hơn nghìn người. đại bộ phận đều là tiên thiên. hóa d ị ệ t cảnh. về phần nguyên hải cảnh có khoảng năm mươi người. mấu chốt nhất là, nơi đây có ba cái thông thần cảnh thất liên trường lão. trong đó có một cái, càng là thông thần cửa trọng đỉnh tiêm cao thủ. ngay cả thông thần cửu trọng cao thủ đều tới, xem ra t ử liên giáo đối cái này bạch ngọc sơn mười phần coi trọng a. ninh tu cảm khái nói, u, v Quy, q u y mơ truyền ngôn cái này bạch ngọc sơn chỗ sâu, ra đời một chút mã não. mã não, không tệ, những này mã não, cùng nguyên tinh giống nhau là một loại nào đó linh khí thực chất hóa sản phẩm. nhưng cùng nguyên tinh loại kia khó mà bị hấp thu luyện hóa linh khí sản phẩm không giống ngọc này tùy có thể tùy tiện bị võ g i ả hấp thu luyện hóa nghe nói một giọt mã não có rất lớn tỷ lệ làm một cái nguyên hải cửa trọng võ g i ả đột phá thông thần mà cái này bạch ngọc sơn mỗi một lần đản sinh mã não không thua hai mươi tích nghe được cái này ninh tu ánh mắt có chút ngưng tụ một giọt mã não có thể để một cái nguyên hải cửa trọng đột phá thông thần, mà lấy tu la tung, t ử liên giáo nội tình. Nếu muốn tìm ra hai mươi cái nguyên hải cửa trọng võ giả cũng không phải là một kiện khó khăn dường nào sự tình. nói cách khác, ai được cái này hai mươi nhỏ mã não đem rất có thể thêm ra hai mươi cái thông thần cảnh giới cao thủ, mặc dù không nhất định có khoa trương như vậy hiệu quả. nhưng cho dù là một nửa đối với một c á c h t ô n môn tới nói cũng có rất lớn trợ giúp nhất là tại c á c h này hai đại t ô n môn giao chiến thời khắc mấu chốt t ử liên giáo trước chúng ta một bước chiếm cứ bạc h ngọc sơn chúng ta bây giờ có thể nói là đánh lâu không xong nguyên nhân chính là chúng ta bên này thiếu khuyết định tiêm chiến lược mà những người còn lại cũng đều tại c á c h khác chiến trường không tì vết phân thân cho dù là có thể chạy tới chỉ sợ ngọc này tuổi cũng đã bị cầm, sư để ngươi tới được chính là thời điểm, lần tiếp theo thời điểm tiến công, cái kia thông thần cửu trọng lão ra hỏa giao cho ta đến ứng phó, về phần mặt khác hai cái thông thần cảnh, liền giao cho ngươi còn có chu thọ tới đối phó, thượng quan khi nói nâng lên chu thọ, mà cái tên này để n i n h tu lộ ra một vòng ngoài ý muốn, chu thọ, thứ hai phong tam thiếu chủ, Lúc trước hắn cùng người này ngược lại là có mấy phần xung đột. không nghĩ tới hiện tại thế mà muốn cùng đối phương liên thủ. ánh mắt của hắn đào qua đám người. phát hiện chu thọ đứng ở một bên. đ ư ờ n g phát g i á c ninh tu nhìn sang về sau. hừ nhẹ một tiếng. bỏ qua một bên đầu. ninh tu chú ý tới đối phương khí tức đã đột phá thông thần. thứ hai phong thiếu chủ vẫn là có chút vốn liếng. Ninh Tu g ầ n sóng cười một tiếng, không nói gì thêm. Hắn cùng đối phương ở giữa điểm này nhỏ an oán đặt ở Tu la tôn cùng t ử liên giáo trong chiến tranh, không có ý nghĩa. ngày thứ hai, thượng quan khi bọn người còn tại chuẩn bị, nhưng đột nhiên, có một người đ ệ tử tiến đến doanh trải bên trong bầm báo, thiếu trù, bạch ngọc sơn bốn phía dì thú bắt đầu có dì động, dì thú dì động, Thượng quan khi ánh mắt lói lên, ra đại doanh, phi thân lên, mà ninh tu cũng đi theo đi lên xem xét, phát hiện b ạ c h ngọc sơn bốn phía dì thu hoàn toàn chính xác có chút sao động, không ít dì thu tựa hồ cảm ứ n g được cái gì, đều tại c h i ề u b ạ c h ngọc sơn đỉnh núi tới gần. Thượng quan khi nói, xem ra mã não đã ra đời, những này dì thu chính là bị mã não khí tức hấp dẫn tới, chúng ta phải nhanh một chút hành động. thiên tài địa b ả o sinh ra thường thường sẽ hấp dẫn những sinh linh khác ngấp nghé. nhân loại cũng tốt, dì thú cũng tốt. ở phương diện này là không sai biệt lắm. nhất là dì thú. cảm giác của bọn nó thường thường so với nhân loại muốn nhạy cảm. càng có thể cảm ứng được thiên tài địa b ả o tồn tại. bạch ngọc sơn bốn phía dì thú sao động. tuyên cáo mã não sinh ra. mà một khi mã não bị tử liên giáo người lấy đi, thế tất sẽ bị đưa về tổng đà. khi đó, tu la tông muốn đoạt lấy liền không có cơ hội, việc này không nên chậm trễ. thượng quan khi mang theo đám người, hướng phía bạch ngọc sơn đỉnh núi nhanh chóng bay lượn mà đi. mà ở chỗ này, từng c á c h tử liên giáo giáo chúng sớm đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhất là đứng đấy bên vách núi bên trên. một cái lão già tóc trắng, hắn nhìn xem thượng quan h y ánh mắt lạnh lùng nói, tu la tôm thiếu chủ, ngươi lại tới, lão g i a hỏa ta hôm nay nhất định sẽ chém ngươi, vậy liền nhìn ngươi có hay không thực lực này, lão già tóc trắng này hừ lạnh một tiếng trên n g ư ờ i có đạo đạo tử khí xoay quanh mà ra, mấu chốt nhất là, phía sau hắn có một đoã to lớn tử liên đột ngột từ mặt đất mọc lên, Chầm c h ở m nở rộ, uy thế kinh khủng phát tiết, rõ ràng là thông thần cửu trọng, thượng quan hì hừ nhẹ một tiếng, sau lưng hiện ra một bộ la sát huyết ảnh, ngập trời sát khí lăn lộn không ngừng, càng ẩm chứa nàng hùng hồn chân khí, tuy là thông thần thất trọng, nhưng nàng cùng thông thần cửu trọng một trận chiến không chút nào không sợ, hai người như là cố sao trổi trên không trung sung kích, song trường tấn công, k h í lãng như tầng tầng lớp lớp khuyết tán khiến cho bốn phía mây sóng cuồn cuộn không ngừng thối lui lý lão ta đến giúp ngươi một tiếng quát lớn t ử liên giáo bên trong lại có một cái thông thần cảnh đại hán vọt ra tại ninh tu bên cạnh chu t h ỏ bước nhanh sông ra n g h n h đón tiếp lấy đối thủ của ngươi là ta chu t h ỏ quát khẽ lại là một cái tu la tôn g thiếu chủ Hôm nay ở chỗ này chém giết hai người các ngươi, tu la tôn chủ nhất định sẽ rất đau lòng đi. Ha <cười> ha, đại hán kia cười ha <cười> ha một tiếng, s o n g trưởng huy v ũ liên tục, mà liền tại chu thọ cùng đại hán giao thủ thời điểm, một đạo hắc ảnh trong rừng giao động, sau đó vèo một cái, hướng thượng quan h y phía sau đánh tới, kẻ đánh lén, đồng dạng là một cái thông thần, Ma lại thực lực đối phương không tầm thường, rõ ràng là thông thần thất trọng, cùng thượng quan khi đồng dạng cảnh giới, mặc dù đơn đà độc đấu, thượng quan khi có thể tùy tiện đánh bại đối phương, nhưng bây giờ nàng cùng lý lão k ị c h chiến, chỉ sợ là không thể phân thân, nhưng nàng cũng không bối rối, ngay tại người đánh lén kia sắp đánh chúng nàng lúc, một thân ảnh ngăn tại hắn trước mặt, ninh tu xuất t h ủ Ninh Tu, kẻ đánh lén là c á c h nhìn qua tuổi hơn bốn mươi nam từ trung niên, hắn nhận ra Ninh Tu, ánh mắt lộ ra thật sâu đề phòng, ngay tại Ninh Tu ngăn lại hắn công chức thời điểm, hắn trên trán một đạo tử quang đột nhiên bắn ra, không chút do dự liền vận dụng hao t ổ n tinh thần chi chiêu, Ninh Tu không lùi không tránh, n g h n h chiêu mà lên, Hắn cũng không biết có bao nhiêu bàng bạc tinh thần lực trực tiếp đỡ được thương thế kia thần chi chiêu. cùng lúc đó, hổ p h ư ợ n đao chém ra trên không trung s ẹ t qua thê lãnh đao quang. một kích này, tốc độ cực nhanh, điện quang thạch hỏa không đủ để hình dung. ẩm ẩm tại ninh tu sát ý bảo khởi trước đó liền tích hướng về phía trung niên nam t ử kia. đối phương không dám khinh thường, truy thủ trong tay huy v ũ liên tục. trong chớp mắt liền cùng ninh tu trong tay hổ dược đao tấn công không hạ mười lần phát đề ý trước cảnh giới nam tử trung niên có chút tâm quý phát đề ý trước chiêu thức đề ý trước đó thân thể cơ hồ tạo thành công ích bản năng vô cùng kinh khủng để cho người ta khó lòng phòng bị đại bộ phận không chín thành chín thông thần võ giả đều không có đạt tới cái này cảnh giới Ninh tu một c á c h nguyên hải ngược lại là sớm tìm tòi đến. La sát ảnh. Ninh tu một tiếng quát nhẹ. trong chốc lát. La sát huyết quang huyết tán. sau lưng hắn. một tôn trên đầu mọc ra sừng thú giữ tờn d u y ệ ảnh hiện hiện. cồn u cuộn sát khí. chấn mít chiến trường. La sát d u y ệ chu t h ỏ đồng lỗ đột nhiên co rụt lại có chút rung động. phải biết. hắn thân là thứ ba phong thiếu chủ. Tu hành la sát h u y ế t thời gian so với ninh tu không biết nhiều hơn lâu nhưng hắn cũng mới vừa mới đạt tới la sát huyết ảnh tình trạng mà thôi nhưng ninh tội lại là trực tiếp đạt đến la sát d i ư ờ n cấp độ a hào tiểu tử thượng quan khi cũng không nhìn được tán thưởng một câu tiếp lấy liền toàn thân toàn ý ứng phó lên trước mặt lão già tóc trắng một bên khác Ninh Tu La sát v ư ờ thư ảnh cho ở đây không ít Tu La tôn để tử mang đến to lớn sĩ khí. tiếng zip tăng lên. Hướng tử liên giáo giáo chúng đánh tới. trong trước mắt, huyết quang tràn ngập. bạch ngọc sơn triệt để hóa thành Tu La chiến trường. âm vang, âm vang. đao cùng truy thủ tấn công mấy chục lần. mà liền tại trung niên nam tử kia dần dần thích ứng Ninh Tu công kích tiết tấu lúc. chuẩn bị tùy thời lúc phản công. Ninh tu lực lượng đột nhiên tăng vọc, long t ư ợ n g cử lực mang theo gầm thép thanh â m ầm vang bộc phát, lúc đầu cùng ninh tu đánh cho tương xứng nam tử trung niên tại cảm nhận được cố này đối diện va chạm mà đến lực lượng về sau, sắc mặt lộ ra mấy phần hoảng sợ, long t ư ợ n g chi lực ra trì, ninh tu lực áp thông thần thất trọng, lập tức liền đem đối phương đập bay ra ngoài, hung hăng tại mặt đất ném ra một cái hố to động, Ninh Tu không hề từ bỏ cơ hội này thừa thắng sông lên. một bộ thất tình đao pháp, trong tay hắn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. đao quang từ bốn phương tám hướng, hướng trung niên nam tử kia không ngừng tích ra. thông thần cảnh cường đại nhất ưu thế chính là hao tổn tinh thần chi chiêu. mà không có c á c h này ưu thế. thông thần cảnh theo Ninh Tu, cũng chỉ là ra cường phiên bản nguyên hải cảnh võ g i ả Hắn căn bàn không sợ, hơn mười chiêu xuống tới, ninh tu dần dần chế chủ nam tử trung miên, bắt lấy đối phương một sơ hở về sau, một chiêu t ị ệ c kinh tâm bộc phát, tích mở đối phương chân khí, tại trên người đối phương lưu lại một đạo to lớn vết thương, bị thương thông thần thất trọng càng thêm không phải ninh tu đối thủ, lại là mười mấy chiêu về sau liền bị chém ở đao h ạ Thượng quan khi nhìn không được gọi tốt, đón lấy, ninh tu tại chém giết trung niên nam tử kia về sau, thân ảnh liền bắn ra, hướng phía chu t h ỏ phương hướng nhanh chóng lướt đến, công hướng kia t ử liên giáo đại hán, đối phương nhìn thấy ninh tu chém giết nam tử trung niên dáng người về sau, lại nhìn thấy tên s á t tinh này hướng mình công tới, khó tránh khỏi tâm quý, chiêu thức không khỏi xuất hiện sơ hở, vừa lúc bị ninh tu bắt lấy sơ hở, một đao chém xuống, nổ khí đằng đằng, nổ vẫn thiên, ầm, cái này cùng chu thọ áp chiến thật lâu thông thần cũng bị ninh tu một đao chém giết, hắn lại cường đại đến bước này sao, chu thọ tâm quý vô cùng, cảm giác mình mặc dù đã tấn cấp thông thần, nhưng cùng ninh tu ở giữa lại là xuất hiện một đạo khó mà đo đạc to lớn khe rãnh. Ninh Tu cũng không có tâm tư quản chu thọ, quay người hướng thượng quan khi lao đi, đi t r ợ giúp đối phương, tại hắn tương t r ợ dưới, kia lão già tóc trắng mặc dù là thông thần cửa trọng đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cũng không có bất cứ cái gì lo lắng bị hai người chém giết, còn lại liền đơn giản nhiều, không có thông thần võ g i ả lãnh đạo, còn lại t ử liên giáo giáo chúng giống như năm bè bảy mảng, căn bản không đủ gây sợ, vô cùng đơn giản luyện cái võ không bảy chương một trăm chín mươi bốn thất tình đao bát khổ kiếm tuyệt sát chi cảnh tại một phen áp chiến về sau thượng quan khi ninh tu bọn người thành công cướp đoạt bạch ngọc sơn hoàn thành một trận trọng yếu chiến dịch một trận qua đi dù là thượng quan khi dạng này thông thần thất trọng cũng cảm thấy tinh bì lực tan trơn bóng trên c h á n mang theo mồ hôi và máu Nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa ninh tu. đối phương ngoại trừ có chút thở hổn hển bên ngoài cơ hồ nhìn không ra quá nhiều cảm giác mệt mỏi. Cách này khiến nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. khá lắm. ngươi c á c h này luyện thể trình độ không thể coi thường a. một trận chiến này xuống tới thể lực của chúng ta hao tổn đến không sai biệt lắm. ngươi ngược lại tốt sống vừa nóng song thân. thượng quan khi nhìn xem ninh tu cười nói. còn tốt. Ninh tu mỉm cười, một bên, chu thọ nhìn hắn một cái, tựa hồ là phát giác được giữa song phương chinh l ệ c h càng lúc càng lớn, trong mắt mang theo không cam lòng, cuối cùng bất đắc dĩ cuối đầu, đón lấy đám người bắt đầu quét dọn chiến trường, trọng yếu nhất tự nhiên là kia bạch ngọc sơn bên trong sản xuất mã não, nhưng ngay tại thượng quan khi dẫn người tiến vào bạch ngọc sơn khoáng mạc chỗ sâu đi tìm kiếm mã não thời điểm, Ninh Tu lại phảng phất đã nhận ra cái gì. Ánh mắt ngưng tụ. nguyên bản bị hắn thu hồi vỏ đao hổ vượt đao lại lần nữa chậm rãi ra khỏi vỏ. bốn phía Tu la tôn g để tự nhìn thấy động tác của hắn, không khỏi kinh ngạc, nhưng tiếp lấy n h a u nhao lộ ra vẻ đề phòng. Sư huynh, có đ ị c h nhân sao. bọn hắn không có phát giác, nhưng lại lựa chọn tin tưởng Ninh Tu. mà Ninh Tu hít sâu một hơi. cảm giác lực phóng đại đến cực hạn, phát giác được bốn phía trong rừng từng đạo cất dấu thân ảnh đang hướng phía hắn cấp tốc tới gần, nhân số không ít có hơn trăm người, mấu chốt nhất là, những người này mỗi người trên thân đều mang vô cùng lạnh thấu xương lãnh k h ố c sát khí, liền tựa như từng đài cỗ máy giết chóc, ninh tu trong lòng ầm ầm có chỗ suy đoán, sát thủ, bọn hắn thế mà biết mình tại bạch ngọc sơn, Ma lại đến mức như thế nhanh chóng, còn vừa vặn ngay tại nhóm người mình vừa mới cùng t ử liên giáo áp chiến về sau, thể lực hao tồn rất lớn thời điểm xuất hiện, sưu, sưu, sưu, từng đạo bóng đen xuất hiện tại bốn phía, đem mọi người đoàn đoàn bao vây, ánh mắt của bọn hắn băng lãnh, sát khí lạnh thấu xương, trong mắt ẩm ẩm mang theo một tia tham lam, nhìn xem ninh tu, như là nhìn xem một nhóm dễ như trở bàn tay bảo tàng, trong đó một người cầm đầu người, mang trên mặt một tấm màu đen mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi giống như như chim ung sắc bén đôi mắt, bên hông hắn đeo lấy một thanh kiếm, kiếm áp tràn ngập, cho ninh tu cảm giác muốn so trước đó kia thông thần c ử u trọng lão g i ả tóc trắng còn kinh khủng hơn. đối phương, h i ệ n nhiên đã tiếp cận thần du chi cảnh, bát khổ chi trù, Ninh Tu thăm dò tính hỏi một tiếng, có thể có cái này tu vi sát thủ không nhiều, mà hắn từ cái khác sát thủ trên thân phát hiện một ít khổ sở chữ hình xăm, cố hữu suy đoán. đúng vậy, ngươi cũng đã biết, nơi này là bạch ngọc sơn, lúc này đã bị ta tu la tôn công chiếm, tùy tiện xâm nhập, ngươi nghĩ đối địch với tu la tôn sao, ta không có ý tứ này, ta tới đây, chỉ muốn giết ngươi, như những người này muốn ngăn cản, vậy ta chỉ có thể cùng nhau giết. Bát khổ chi chủ g ầ n sóng nói, hắn không muốn đối địch với tu la t ô n g nhưng ninh tu số tiền thưởng lại quá mức mê người. tại hắn nghĩ đến, mình chỉ cần giết ninh tu, cầm tiền truy nã, đến lúc đó mặt nạ hái một lần, c h a trộn vào thế tục. Tu la t ô n g có thiên đại năng lực cũng tìm không thấy hắn. lại nói, Tu la t ô n g hiện tại cùng tử liên giáo đấu cái ngươi chết ta sống. trận chiến tranh này qua đi còn ở đó hay không đều là hai chuyện đâu. ninh tu nhìn thoáng qua ở đây rất nhiều sát thủ. cùng đại bộ phận đều đã tinh bì lực tan Tu la t ô n g để tử. trong lòng lập tức có phán đoán, sưu chỉ gặp hắn thân ảnh giống như ruột mị hướng phía sát thủ đối diện mà lên. A can đảm lắm, bát khổ chi chủ k h ẽ cười một tiếng, đối mặt bọn hắn trên trăm cái sát thủ tinh nhuệ còn dám xuất thủ trước, đích thật là có dũng khí. nhưng, hắn hôm nay tất sát đối phương, ngay tại ninh tu cùng sát thủ muốn chính diện thời điểm đụng chạm, chỉ gặp t ử ninh tu trong tay, có ít khỏa tối đen đ ộ c đan bị quăng ra ngoài, bọn sát thủ cũng không bối rối, ninh tu thiện đ ộ c bọn hắn đã sớm điều tra rõ ràng, chỉ gặp bọn họ nhao nhao vận chuyển chân khí, nghĩ ngăn cách đ ộ c dược, nhưng lại gặp đ ộ c kia đan trên không trung đột nhiên nổ tung, tầng tầng hắc vụ quyển ra, che đậy kín rất nhiều sát thủ ánh mắt, mà ninh tu thừa dịp cơ hội này tìm một c á c h phương hướng cướp đường mà chạy. trong chớp mắt, hắn liền nhảy lên vào núi rừng trốn xa ngoài mấy trăm trượng. Tuy... Bát khổ chi chủ ánh mắt băng lãnh, nhanh chóng đuổi theo. Sau lưng hắn còn lại sát thủ, cũng chia thành mấy đường, từ khác nhau phương hướng truy sát mà đi. Ninh sư huyên, tu la tôn c ắ c để tử đợi tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau. Ninh tu đây là bỏ xuống bọn hắn rồi. m à lúc này, vừa tiến vào bạch ngọc sơn trong mỏ q u ặ n g tìm kiếm mã não thượng quan h y phát giác được không hề tầm thường đ ồ n g tính. dẫn người vọt ra phất tay áo vung lên trận trận xương độc bị nàng xua tan chỉ là nàng cũng đã nhận ra những này xương độc độc tính cũng không lớn càng giống là dùng đến nhiễu loạn tâm thần sung làm yểm hộ chuyện gì xảy ra hồi thiếu trù một cái tu la tung để tự đem sự tình nhanh chóng nói một lần thượng quan khi sắc mặt biến hóa Ninh sư để đây là một thân một mình dẫn đi bọn này sát thủ à Bằng không. c h ỉ chúng ta hiện tại trạng thái, cùng bọn này sát thủ chính diện va chạm, tuyệt đối là thảm bại, thậm chí là toàn quân bị diệt, nàng biết bọn này sát thủ là nhằm vào ninh tu tới. nhưng ninh tu b ả n có thể mượn trợ bọn hắn lực lượng, cùng sát thủ đối kháng, cho dù không phải là đối thủ. nhưng cũng có thể mức độ lớn nhất tranh thủ sinh cơ nhưng hắn nhưng không có làm như thế mà là lựa chọn bảo toàn đám người một thân một mình dẫn ra sát thủ các ngươi lưu tại c á c h này ta đi chợ hắn thượng quan khi thân ảnh lói lên hướng phía sát thủ phương hướng nhanh chóng đuổi theo mà đi núi rừng bên trong ninh tu tại phía trước chạy hùng hục tốc độ phát huy đến cực hạn chỉ là bát khổ chi chủ mang theo mười cây sát thủ ở hậu phương theo đuổi không bỏ tốc độ kia nhanh chóng không kém chút nào hắn căn bản không vung được ninh tu ngươi hôm nay đi không được bát khổ chi chủ ánh mắt lạnh lẽo bên h ô n g trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ một đạo lạnh lẽo kiếm khí giống như một vầng loan nguyệt quét ngang mà ra dọc theo đường từng khỏa đại thụ tại kiếm quang này hạ đều là bị tùy tiện xé xách vết cắt bóng loáng vung v ứ t có thể thấy được kiếm khí chi sắc bén ninh tu chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng quay người chém ra một đao la sát ruột h ư ảnh hiển hiện bá đạo đa quang cùng sắc bén kiếm khí đến cực điểm giao hội ầm nương theo lấy một tiếng mánh liệt va chạm ninh tu bị đẩy lui hai ba mươi trượng mượn nhờ cố này lực phản c h ấ n hắn lui đến nhanh hơn. A, đem kiếm khí của ta cần làm ra tốt lực lượng, hừ, như vậy một kiếm này lại nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Bát khổ chi chủ lông mi cao lại. trường kiếm dương lên từng đạo kiếm khí lại tựa như mây đen bay về phía ninh tu. kiếm khí du tàu, không có quy luật, từ bốn phương tám hướng, bay khí mà ra, ninh tu nắm chặt trong tay đao. cảm giác tự thân như khốn trong vũng bùn, thất tình đao pháp, khốn ưu thành, đao thế tung hoành, đất bằng mà lên, khuyết tán mà ra, tương đạo đạo như mây đen kiếm khí xé s á c h ninh tu lại thừa cơ đạp trên mây tung bộ, rời khỏi kiếm vòng. nhưng đột nhiên, sau lưng hắn có kiếm khí đao hoang đập vào mặt, lại là từ hướng khác đuổi theo mà đến bọn sát thủ. bọn hắn lấy một cái thông thần cảnh sát thủ cầm đầu ngăn chặn ninh tu đường đi đối mặt chạm mặt tới các loại công í c h ninh tu kim thân quyết thi triển các loại công í c h rơi ở trên người hắn phát ra trận trận kim thiết thanh âm ngay sau đó hắn đao thế nhất chuyển hướng phía đám người một đao mãnh tích rơi vô tận bi ai che ý tràn ngập không khí bi b ạ c h phát nặng nề đao khí công chúng sát thủ nhất cứ bước lui cho dù là kia thông thần sát thủ cũng là bị đẩy lui mấy trượng, tay chân run lên, s ư u kia cố như có gai ở sau lưng cảm giác lại lần nữa truyền đến, ninh tu không do dự, hổ p h ư ợ t đao hướng về sau phương chém ra, một đao kia, hắn không dám khinh thường, la sát v h ư ợ n l o n g t ư ợ n g chi lực u y năng toàn bộ hội tụ, ầm, lưới đao cùng mũi kiếm tấn công trong nháy mắt, bá đạo chân khí lẫn nhau sung kích, tạo thành một trận khổng lồ khí lãng hướng tứ phương khuyết tán mà đi, bình thường sát thủ khó mà cẩn t h â n đều bị đẩy lui, mặt đất càng là bởi vì hai người khí tức mà xuất hiện từng đạo vết sách, giống như cài răng lược, ninh tu chân khí bộc phát, sớm đã đạt tới tầng m ộ ư ơ i bảy nguyên hải chân khí hoàn toàn bộc phát ra, tăng thêm hắn hỗn nguyên chân khí vượt xa cùng cảnh, Bát khổ chi chủ cũng bị đẩy lui hai bước. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Hắn. khá lắm. một cái nguyên hải có thể có thực lực này. ba ngàn vạn kim nguyên. ngươi thật đúng là quá đáng giá. Hắn dần dần có chút hưng phấn. mục tiêu càng mạnh. Hắn giết mới càng có cảm giác thành công. Bát khổ kiếm quyết. sống có gì vui. một kiếm chém ra. kiếm thế thằng tiến không lùi. Mang theo một c ố không màng sống chết ý cảnh, từ trên xuống dưới, hướng ninh tu mãnh nhưng chém xuống, ninh tu cầm đao từ đuôi đến đầu, ngang nhiên nghinh đón tiếp lấy, â m vang, một tiếng vang thật lớn, ninh tu dưới chân mặt đất nổ tung ra một cái h ú to, hắn hai đầu gối hơi cong một chút, thậm chí đều có loại muốn bị é p tới hủy xuống cảm giác, thật là cường thế một kiếm, Ninh tu long tượng đại lực bộc phát đến cực hạn, thân hình bành trướng một vòng, chân khí cùng khí huyết tại thể nội phun trào, giống như phát ra long ngâm tượng hống thanh âm, cự lực bắn ra, bát khổ chi chủ lại lần nữa bị bức lui, mà sau lưng ninh tu, mấy cái sát thủ đã thừa cơ hướng hắn đánh tới, hắn cảm ứng được hậu phương truyền đến chân khí ba động, mê tung bộ thi triển, bước chân biến ào khó lường thời điểm tránh thoát công kích cùng lúc đó lưới đao chém ra đem mấy tên sát thủ từng c á c h đánh bại mà bị đẩy lui bát khổ chi chủ lại lần nữa hướng hắn đánh tới cùng vừa rồi một kiếm khác biệt chính là một kiếm này kiếm thế mang theo một cỗ s â m nhiên chi ý mà lại kiếm quang lấp lóe tốc độ cực nhanh phảng phất tại trong nháy mắt liền ra mấy chục kiếm mũi kiếm hàn ý từ các ngõ ngách ớ p về phía ninh tu. Bát khổ kiếm huyết chết có gì sợ. đối mặt cái này lại nhanh lại mật lại âm trầm kiếm chiêu. Ninh tu lấy nhanh phá nhanh. Nương theo lấy cùng kỳ sát khí tuôn ra. Lưới đao phá không. hàn quang chiếu giỏi bát phương. thất tình đao pháp h ỳ nhựt cuồng. đao và kiếm liên tiếp tấn công như mưa đánh chối tây liên miên bất tuyệt. trong trước mắt đao kiếm tấn công gần trăm lần binh khí tấn công chân khí từ đó bắn ra càn quét bốn phía một chút sát lại tương đối gần tu vi không đủ sát thủ n h a u n h a u bị trọng thương bát khổ kiếm q u y ế t oán tăng sẽ bát khổ chi chủ kiếm thế lại biến một cỗ mãnh liệt oán tăng chi ý tràn ngập mũi kiếm chém xuống kia bắn ra phong mang giống như áp dường hung áp ninh tu đao pháp nhất chuyển chém ra một đao tưởng thần cụ tưởng thần chi đao đối đầu áp độc chi kiếm song phương riêng phần mình đẩy lui ninh tu trong lòng có chút ngoài ý muốn cái này bát khổ chi chủ kiếm cùng mình thất tình đao pháp đúng là có chút cùng loại bát khổ kiếm thất tình đao nhìn còn rất có loại túc địch ý tứ mà đẩy lui bát khổ chi chủ đồng s ạ n g ngoài ý muốn ngay tại hắn lui thời điểm kiếm chiêu nhưng không có dừng lại chân khí quán chú mũi kiếm lại là hai đạo kiếm khí đánh ra, yêu biệt ly, kiếm khí như nước chảy, mặc dù chỉ có hai đạo, nhưng cái này hai đạo kiếm khí lại là lẫn nhau hấp dẫn cộng minh, biến hóa khó lường, ninh tu trốn tránh thời điểm, hai đạo kiếm khí lại là đi theo cải biến phương hướng, đối với hắn quấn quýt chặt lấy, theo đuổi không bỏ, tư bất tuyệt, trốn tránh không thành, ninh tu đao thế biến hóa, liên miên chi đao đối mặt biệt ly chi kiếm liên miên bất tận đao thế dần dần đem nó tan giã cầu không được ngay tại bị đẩy lui bát khổ chi chủ rơi xuống đất đứng vững về sau trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một trận mánh liệt khí tức bát khổ kiếm quyết bên trong một thức cực chiêu bộc phát hắn thân ảnh giống như lưu tinh bắn ra người cùng kiếm dung hợp một kiếm đâm ra phong mang chi ý lại khiến cho bốn phía không khí đều trở nên sắc bén một kiếm này nhanh chuẩn hung áp ninh tu đồng lỗ đột nhiên co rụt lại trong lòng sinh ra một tia nguy cơ một kiếm này quá nhanh nhanh đến hắn không tránh thoát không có bất kỳ cái gì trần trờ trên người hắn chân khí trong nháy mắt thu liếm cất bước mà ra sát na lại tại trong nháy mắt bộc phát thân ảnh đồng dạng bắn ra người đao dung hợp một thức tịch kinh tâm, đao và kiếm, như lưu tinh, ở giữa không trung tấn công sát na, bốn phía sát thủ p h ả n g phất thấy được một trận chướng mắt bạch quang tại trước mặt bộc phát, cuồng bạo khí lãng sống như gió lúc, lấy quét ngang hết t h ả y tư thái mãnh khuyết tán, phương viên trăm trưởng cây đổ cát đá bay lại bị san thành bình địa, mà tại hai người t h á c thân mà qua trong nháy mắt, máu vẩy trời cao, Ninh tu phần b ụ n g bị vạch ra một đạo cơ hồ có thể thấy được n ộ i t ạ n g vết thương, cầm đao tay cũng tại khẽ run, h ổ khẩu có máu chảy ra, bát khổ chi chủ cầm kiếm mà đứng, trên thân sát khí xâm nhiên, nhìn xem tại mình đến cực điểm một kiếm hà còn có thể sống sót ninh tu, hắn ánh mắt băng lãnh, kiếm chỉ ngưng tụ, đem thừa dịt định mệnh, đòi mạng hắn sát thủ chuẩn tắc hoàn toàn phát huy, một đảo kỳ dì kiếm ý ở trên người hắn kéo lên trên không trung hóa ra một đảo kiếm ảnh kiếm ảnh có chút hư ảo nhưng lại t ả n ra làm cho lòng người quý ba động đây là một thanh tinh thần chi kiếm thân là thông thần cửu trọng thậm chí tiếp cận thần du bát khổ chi chủ hắn tự nhiên cũng sẽ hao tổn tinh thần chi chi ê u mà lại xa so với cái khác thông thần võ giả còn cường đại hơn chém xuống một kiếm Kiếm ảnh chém về phía ninh tu, khiến cho vốn là bị trọng thương hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có nguy hiểm tính mạng. một kiếm này lấy tinh thần lực của hắn cường độ có thể đỡ sao. Ninh tu thấp t h ỏ m trong lòng, thi triển kim thân quyết, chân khí bộc phát, hình thành đạo đạo bích trướng, mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn lại tinh thần chi kiếm, nhưng có thể đỡ mấy phần là mấy phần. mà liền tại tinh thần chi kiếm phá không mà ra sát na còn lại sát thủ cũng nhao nhao có hành động từ bốn phía hướng hắn công tới bọn hắn biết ninh tu có thể chém giết nhiều như vậy thông thần đối tinh thần chi chi ê u tất nhiên khác thường tại thường nhân kháng tính chỉ là đối phương cho dù có thể dưới một kiếm này bất t ử bọn hắn vây công cũng không phải tốt như vậy ngăn cản tinh thần chi kiếm sát thủ vây công, mà ninh tu lại tại cầu không được chi kiếm thủ thương tích, trước mắt một màn, đối với hắn tạo thành trước nay chưa từng có tuyệt sát, kiếm ảnh phá không, xuyên thấu chân khí bích trướng, đâm vào ninh tu kim thân bên trong. sát na, một cỗ viến siêu dĩ vãng bất luận cái gì thông thần võ giả ha tổn tinh thần chi chi chiêu tinh thần sung kích bộc phát, điên cuồng va chạm ninh tu tâm thần, khiến cho đầu hắn như bị xét đánh, ý thức đều có một nháy mắt mô hình hồ cảm giác, mà cái này một cái trước mắt mô hình hồ cảm giác đủ để mất mạng, ninh tu bên ngoài thân kim quang tán đi, kim thân quyết giải trừ, mà trong nháy mắt này bên trong, mười mấy sát thủ đã xếp tới, ở trong đó tu vi kém nhất cũng có nguyên hải thất bát trọng thực lực, thậm chí còn có thông thần võ g i ả dạng này bức xếp, dù là một c á i thông thần đều khó mà chống đỡ, huống chi một c á i ý thức xuất hiện một cách trước mắt mô hình hồ nguyên hải võ g i ả thành công, bát khổ chi trù hai mắt tỏa sáng, nhưng ngay tại tiếp theo một cách trước mắt, ý thức mô hình hồ ninh tu lại tay cầm hổ dược đao, phảng phất là thân thể bản năng thúc đẩy huy vũ, thất tình đao pháp hỉ nhược cuồng, vô cùng đơn giản luyện cái võ không bảy, chương một trăm chín mươi năm phát để ý trước, lấy tổn thương đổi chết. tại tinh thần chi kiếm trùng kích vào, vốn nên mất đi ý thức ninh tu đúng là tại thân thể bản năng điều khiển thi triển ra hỉ n h ư ợ cuồng. c cuồng loạn chi đao lôi cuốn lấy bá đạo chân khí đổ xuống mà ra. mười cây sát thủ không có dự kiến đến một màn này. vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đúng là bị cuồng loạn đao chiêu từng cách đánh lui, thậm chí còn bị trọng thương. chuyện gì xảy ra, có sát thủ k h i ế p sợ nhìn xem ninh tu, bát khổ chi chủ ánh mắt ngưng trọng nói, phát đề ý trước, phát đề ý trước, võ giả ra chiêu tại ý thức trước đó, cảnh giới này võ giả, chiêu thức có thể nói là khắc vào cốt tùy, tạo thành bản năng của thân thể, không cần võ giả chủ động thao túng thân thể liền có thể tự động ra chiêu, ninh tu mặc dù bị tinh thần chi hiếm đánh chúng, ngắn ngủi mất đi ý thức, nhưng ở đứng trước công k í c h thời điểm, phát để ý trước cảnh giới vẫn là thúc đẩy thân thể của hắn bản năng ra c h i ê u ứng đối. Lúc này mới đỡ được chúng sát thủ vây công. Bát khổ chi chủ không nghĩ tới. n i n h tu để ý phương diện lính hội tổng cộng đến loại cảnh giới này. phải biết, hắn cách phát để ý trước còn có cách xa một bước. tiếp tục công kích hiện tại chỉ là thân thể của hắn bản năng tại tác dụng chiến lược không đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa có sát thủ âm thanh lạnh lùng nói tiếp tục xuất thủ lần này bọn hắn không tại chủ quan toàn lực xuất thủ nhưng ninh tu hai mắt đã khôi phục thanh minh trong tay đao vung vẩy nguyên hải tầng m ộ ư ơ i bảy lực lượng hoàn toàn bộc phát đem từng cây sát thủ xé sách hắn khôi phục nhanh như vậy liền từ tinh thần chi hiếm ảnh hưởng dưới khôi phục hắn cảnh giới này có loại tinh thần lực này lượng đơn giản không thể tưởng tượng nổi bát khổ chi chủ có chút giật mình một đám sát thủ muốn lại lần nữa ra tay thời điểm ninh tu lại nhìn về phía cách đó không xa chỉ gặp từng đợt tiếng gầm từ nơi không xa truyền đến n ú i rừng bên trong đại lượng d ì thú sống như nổi điên hướng phía ninh tu bọn người vọt tới chuyện gì xảy ra núi này trong rừng gì thú sao đột nhiên n ổ i điên không cần hỏi khẳng định là ninh tu làm bọn hắn biết ninh tu thiện đ ộ c cho nên tại đối mặt đối phương lúc thời khắc bảo chỉ đề phòng nhưng bọn hắn lại không để ý đến ninh tu đ ộ c không chỉ có đối người hữu hiệu đối gì thú đồng dạng có hiệu quả bởi vì bạch ngọc sơn mã não nguyên nhân cái này núi rừng bốn phía vốn là tụ tập không ít gì thú. Ninh tu đang đào tẩu trên đường, dọc theo đường vung xuống một chút có thể hấp dẫn gì thú độc phấn. hiện tại cuối cùng là tụ tập tới không ít gì thú. d ì thú cùng nhân loại, phần lớn thời gian đều là thiên địch. lại thêm độc dược kích thích dưới. bây giờ nhìn thấy đám nhân loại kia, có thể nào không phát cuồng. Nhao nhao không phân địch ta hướng đám người cắn xé mà tới. Hừ, những này dì thú có thể lên sóng gió gì. Bát khổ chi chủ hừ nhẹ một tiếng. huy kiếm chém ra. kiếm khí tào hóa. mấy chục con dì thú tại kiếm khí hạ nhao nhao bị xé nứt. so với những này sát thủ tinh nhuộm, những này dì thú vẫn là quá yếu. đột nhiên, một sát thủ phát ra một tiếng hét thảm. chỉ thấy đối phương bị một cây đao tích gáy mất cánh tay, mà cầm đao người, lại là một sát thủ. đối phương giờ phút này hai mắt xích hồng, giống như lâm vào trong điên cuồng, gặp người liền chặt, không chỉ có là tên sát thủ này, trước đó những cái kia bị ninh tu đánh bại, đám người coi là đã chết sát thủ nhao nhao dãy rua lấy từ dưới đất bò dậy, trong miệng phát ra tiếng gầm, hai mắt xích hồng hướng phía bốn phía đồng bản, thậm chí là bát khổ chi chủ giết tới. điên cuồng bảo ngược hai mắt huyết hồng không phân định ta. những sát thủ này so với gì thú càng thêm dọa người. còn lại bình thường sát thủ đều có chút nhìn thấy mà giật mình. hắn bọn hắn thế nào. chúng đ ộ c loại tình hình này ta gặp qua. lúc trước ta tại thi hành một cái nhiệm vụ lúc ta ngộ nhân diện bức. những cái kia bị nhân diện bức cắn chúng người đều là cái dạng này. Hai mắt huyết hồng không lý trí chút nào giống như như dã thú điên cuồng công kích người khác. không tệ. những sát thủ này bên trong chính là ninh tu đoạn thời gian trước nghiên trí con rơi đ ộ c những sát thủ này có thể dùng chân khí ngăn cách trong không khí đ ộ c nhưng ninh tu đau cũng là có đ ộ c đau của hắn tích mở những sát thủ này hộ thể chân khí. sẽ mở bọn hắn huyết nhục thời điểm liền đem con rơi độc đưa vào trong cơ thể của bọn họ. Loại độc này vô cùng mãnh liệt. bình thường giải độc đan căn bản không hề có tác dụng. phát cuồng d ì thú còn có sát thủ vì ninh tu tranh thủ thời gian. hắn thừa dịp hỗn loạn thời điểm, dấm lên mê tung bộ tránh thoát d ì thú. sát thủ, cấp t ố c rời đi, mà bát khổ chi chủ ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn rời đi phương hướng. Ta nói qua ngươi hôm nay là không đi được. Hắn đứng dậy liền muốn đuổi theo. nhưng khởi hành thời điểm, tại bả vai Hắn, một đạo vết đao bỗng nhiên vỡ ra, máu tươi tuôn ra. kia là Hắn cùng ninh tu t ị c h kinh tâm va chạm lúc bị đao khí gây thương tích. mặc dù không nghiêm trọng, nhưng Hắn cũng không nhìn được ánh mắt ngưng lại, nhìn nhìn lại những cái kia phát cuồng sát t h ủ Hắn lấy ra một viên cao cấp giải độc đan ăn vào, sau đó không tiếp tục để ý người khác, đứng dậy đuổi theo ninh tu. Hắn thấy đối phương thân chịu trọng thương trốn không được xa, mà trừ hắn ra còn có hai cái thông thần cảnh sát thủ cũng đuổi theo, n ú i rừng bên trong. Ninh tu vội vã mà chạy, nhưng hắn miệng vết thương ở b ụ n g vô cùng nghiêm trọng, kia là bát khổ chi chủ kiếm tạo thành vết thương. Cơ Hắn ồ đồng có cái. Cảm giác thể thấy trong tạng. tươi tuôn tu một ruột đều muốn rơi ra tới nhìn không Ninh h bên nội ngừng muốn đồng dạng. ra. rơi ra mỗi Máu đều biết, nhất định phải nhanh xử lý vết thương này. Nếu không bát khổ chi chủ đuổi theo, kéo lấy này tấm thân thể cùng giao chiến, Hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. nghĩ đến c á c h này, Hắn lập tức rút ra mình vài cọng tóc. vận chuyển chân khí xót vào trong đó nguyên bản nhu thuận tóc lập tức trở nên giống như cương châm tâm niệm vừa động tóc đâm vào phần b ụ n g huyết nhục tại hắn thao túng hạ tướng vết thương khâu lại sau đó hắn lấy ra một gốc tuyết liên ăn vào một phen cứu giúp dưới hắn cảm giác thân thể đã tốt hơn nhiều chỉ là tốc độ của hắn cũng bởi vậy chậm một chút khiến cho sau lưng bát khổ chi chủ cùng mặt khác hai cái thông thần sát thủ đuổi theo. phiên phức, bát khổ chi chủ thực lực cao cường, nhất là thương thế của hắn thần chi chiêu, nếu không phải là mình tại cầu sinh bản năng hạ đột phá đến phát để ý trước cảnh giới. chỉ sợ, hắn vừa rồi liền muốn v ấ n lạc. nghĩ đến cái này, nội tâm của hắn đã là một trận hoảng sợ, lại là một trận phấn nộ. s u ố t đạo lâu như vậy, Hắn lần thứ nhất chật vật như thế. Bát khổ chi chủ, Hắn tất phải g i ế t Kéo lấy như thế thân thể còn có thể chạy nhanh như vậy. cái này ninh tu thật sự là không tầm thường. ngoan cường như vậy con mồi. thực sự hiếm thấy. nhưng ta g i ế t đỉnh ngươi. Bát khổ chi chủ nhìn xem ninh tu bóng lưng ánh mắt lạnh như băng nói. tại bên cạnh hắn hai cái thông thần cũng cấp tốc tách ra từ mặt khác hai cái phương hướng hướng phía ninh tu bọc đánh mà đi ngay tại phía trước cấp tốc mà chạy ninh tu cũng phát giác được sau lưng bát khổ chi chủ mấy người hành động ánh mắt lấp l ó e hai lần tiếp tục như vậy bị đuổi k ị p là chuyện sớm hay muộn nhất định phải nghĩ c á c h biện pháp mới được bỗng nhiên phía trước một mảnh che kín nồng v ụ sơn cốc ánh vào tầm mắt Ninh Tu hồi tưởng đến t ử la sơn mạc địa đồ, liên quan tới vùng thung lũng kia tin tức lập tức hiện ra não hải. trước mắt hắn sáng lên. có, không có hai lời, hắn cấp t ố c hướng phía sơn cốc phóng đi. càng đến gần càng là có thể cảm giác được trong sơn cốc truyền đến trận trận sát khí. kia là hung thú sát khí. sau lưng bát khổ chi chủ nhìn thấy ninh tu tiến về phương hướng lông mi c a o lại. Hắn mặc dù đối tử la sơn mạch địa hình chưa quen thuộc, nhưng cũng phát giác đạt được bên trong thung lũng kia sợ là ẩm giấu đi cái gì đại hung chi vật. dựa theo ninh tu tác phong trước sau như một, Hắn rất nhanh liền đoán ra ý nghĩ của đối phương. muốn dùng kia trong cốc đại hung chi vật đối phó ta sao. hừ, nằm mơ. chân khí của Hắn thôi động bỗng nhiên ra t ố t trường kiếm trong tay dương lên. kiếm khí phảng phất từng đạo màu đen sợi tơ giữa khu rừng xuyên thẳng qua lấy cực nhanh tốc độ đuổi k h ị t trước mặt ninh tu b ắ t khổ kiếm quyết bệnh đi như kéo tơ ninh tu phát giác sau lưng kiếm thế phất tay áo vung lên mười hai thanh bí ngân chế tác mà thành truy thủ bắn ra liên tiếp đánh vào kia như tơ kiếm khí bên trên âm vang âm vang từng thanh từng thanh truy thủ bị đánh bay ra ngoài nhưng cũng bởi vậy đã cách trở bộ phận kiếm khí q uy lực lại trở tay chém ra một đao. b i b ạ c h phát. nặng nề đao thế đối đầu yếu ớt x â y tóc kiếm khí. trong chốc lát kiếm khí vỡ vụn. mà bát khổ chi chủ khoảng cách ninh tu cũng không đủ mười trượng. lúc này ninh tu mãnh nhưng dẫm chân chém ra một đao tịch kinh tâm. bát khổ chi chủ không lùi không tránh. rất t h ầ n tiếp chiêu. đao kiếm tấn công. đã thấy ninh tu nửa đường rút về bộ phận chân khí cả người b a y ngược mà ra nhưng mà lại mượn nhờ bát khổ chi chủ lực lượng bước ra lại lui nhưng hắn làm như vậy không thể nghi ngờ khiến cho thương thế tăng thêm phun ra một ngụm máu cùng lúc đó hắn vung đao đao thế tung hoành đột ngột từ mặt đất mọc lên đối bát khổ chi chủ hình thành vây khốn cản trở cước bộ của hắn Bát khổ chi chủ chân khí b ộ t phát, một kiếm tích mở trùng điệp đao khí, nhìn xem cùng ninh tu đã kéo ra khoảng cách, ánh mắt băng lãnh thấu xương, tốt tốt cái ninh tu. Nửa đường rút lui khí, không tiếc tăng thêm thương t h í mượn nhờ lực lượng của ta thối lui, lại lấy đao khí cản trở ta, lấy đao phá kiếm đón thêm thế rút lui, sau đó lại lấy đao cản địch. toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi một mạch mà thành đao đạo tạo nghề cùng chiến đấu tố dưỡng khí phách đều hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế mà đối phương cực lực phòng ngừa cùng mình chính diện giao phong cũng muốn tiến vào sơn cốc điều này cũng làm cho bát khổ chi chủ ẩm ẩm ý thức được đối phương là đem sơn cốc kia trở thành đào thoát thậm chí là ngược gió lật bàn cơ hội mặc dù không biết đối phương muốn làm thế nào nhưng tuyệt không thể làm cho đối phương đi vào. Bát khổ chi chủ bước nhanh đuổi kịp tốc độ b ộ t phát như một vòng lưu quang. m à giờ k h ắ c này, ninh tu khoảng cách sơn cốc đã không đủ trăm trưởng. đột nhiên, kia hai cái thông thần cảnh sát thủ cũng từ mặt khác hai cái phương hướng cấp t ố c lướt đi. hướng phía ninh tu công tới. muốn ngăn cản hắn tiến vào sơn cốc. hai đại thông thần liên thủ uy thế hung mãnh. một người dùng kiếm kiếm chiêu độc á p khóa chặt ninh tu yếu hại một người dùng trưởng trưởng thế vừa mãnh bá đạo tựa như một ngọn núi nhìn ớ p mà tới kiếm phía trước trưởng ở phía sau hai người bức g i ế t chi thế cho dù g i ế t không được ninh tu cũng muốn ngăn hắn nhập cốc mà chỉ cần cho dù là cản trở ở một cái hô hấp thời gian cũng đầy đủ b á t khổ chi chủ gia nhập chiến trường đến lúc đó Ninh tu lại khó có hồi thiên c h i lực, trong lòng biết không thể bị hai cái này sát thủ kéo dài. Ninh tu chân đạp mê tung bộ, thân ảnh biến ảo khó lường, lấy hiểm mà lại hiểm phương thức tránh thoát mũi kiếm, nhưng ngay tại hắn cùng sát thủ kia thác thân mà qua, tránh thoát trước mặt kiếm thời điểm, t r ư ờ n g thế đã tới, cho dù mê tung bộ lại như thế nào huyền diệu. cũng vô pháp để hắn lập tức liền tránh thoát hai cái phối hợp ăn ý thông thần sát thủ liên thủ bức xếp. t r ư ờ n g thế đã tới. mà bộ pháp đã hết ninh tu tránh cũng không thể tránh. bất quá vốn có thể đao ngăn cản hắn. lại là lựa chọn thi triển kim thân quyết. ầm,、um, một trưởng này ngạnh xinh xinh đánh vào ninh tu trên ngực. thông thần cảnh toàn lực một trưởng. cho dù ninh tu có kim thân. nhưng trước đó luôn phiên đại chiến. Hắn thể lực t ổ n hao không ít, bị này một kích, chợt cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn, khó miệng nhìn không được lại có máu tươi tràn ra, mà động thân ngăn cản một kích ninh tu, hổ phiểu đao thuận thế chém ra, bá đạo một đao mang theo la sát p h i ể gào thét thanh âm hung hăng tích tại sát thủ trên đầu, trong chốc lát, sát thủ đầu bị trực tiếp tích m ở bị mất mạng tại chỗ, lấy tổn thương đổi chết, Ninh Tu cố nén thương thế tiếp tục lên núi cốc kích xả mà đi. m à kia sử kiếm sát thủ nhìn xem trên mặt đất đồng bạn thi thể ánh mắt khẽ run lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Thật áp độc người a. Thất thần làm cái gì truy a. Bát khổ chi chủ đuổi theo chợt quát một tiếng. Sát thủ kia như á c mộng mới t ỉ n h Lập tức tiếp tục hướng Ninh Tu đuổi theo. m à giờ khắc này Ninh Tu đ ắ t là một đầu đâm vào nồng vụ. tiến vào sơn cốc, bát khổ chi chủ đi vào sơn cốc này trước, nhìn trước mắt nồng vụ, ánh mắt hiện ra lãnh ý, một phen suy tư về sau, âm thanh lạnh lùng nói, tiến vào, thủ lĩnh, chúng ta đối với chỗ này hoàn toàn chưa quen thuộc, mà kia ninh tu tận lực đem chúng ta dẫn tới nơi này, hiển nhiên có trá, nếu không chúng ta rút lui trước a, sát thủ kia trần c h ờ một chút nói, Hắn thật có chút sợ, bọn Hắn trên trăm cái sát thủ tinh nhuệ đến đây vây giết đối phương, không những không thể thành công giết đối phương, ngược lại là đánh tơi bời, tổn minh hao tướng, nhất là vừa rồi ninh tu lấy tổn thương đổi chết một màn càng làm cho tâm Hắn quý, trong lòng đã sinh ra một tia bóng ma không muốn lại truy sát. À, vậy ý của ngươi chính là ta bát khổ tốn công tốn sức tới này t ử la sơn mạch. sau đó cứ như vậy s á m lựu lựu trở về còn tổn thất nhiều như vậy huyên đệ cái này muốn để bát khổ về sau làm việc giới như thế nào đặt chân bát khổ chi chủ lạnh giọng nói hắn hít sâu một hơi tiếp tục nói ra yên tâm đi cái này ninh tu liên tiếp bị thương đã không chống được bao lâu ngấm lại xem đi là muốn từ bỏ sát thủ tự tôn cứ như vậy s á m lựu lựu trở về vẫn là cùng ta tiến vào, c h ặ t xuống cái này ninh tu đầu, trở về đổi ba ngàn vạn kim nguyên, sát thủ kia ngay tại do dự, đang nghe ba ngàn vạn kim nguyên về sau, cắn răng, ta nguyện đi theo thủ lính, chu sát kẻ này, ba ngàn vạn kim nguyên quá mê người, mà lại hiện tại bọn hắn chết nhiều người như vậy, ninh tu cũng thủ trọng thương, nếu thành công đánh giết đối phương, Hắn có thể phân đến kim nguyên thì càng nhiều, là gặp nguy hiểm. nhưng chơi Hắn nhóm một chuyến này sớm đã đem đầu buộc tại dây lưng quần lên. rất tốt tiến vào. Bát khổ sát thủ ý vì thâm trường nhìn sát thủ kia một chút, khiến cho đối phương không khỏi có chút tê dại ra đầu. Hàn ý tỏa ra, mình vừa rồi nếu không đáp ứng chỉ sợ thủ lĩnh sẽ giết mình đi. hai người tiến vào sơn cốc. trong cốc s ư ơ n g mù cực nồng, trong lúc mơ hồ, từ bốn phía có một ít thanh âm t ê t ê vang lên, chỉ gặp mấy cái rắn độc hướng phía hai người cắn xé mà đi, bát khổ chi chủ một kiếm quét ra đem rắn độc tùy tiện chém giết, lập tức, hắn buông ra cảm giác, phát giác được bốn phía hiện đầy từng đầu rắn độc độc mãng, thanh bạch hoàng hắc ngũ thải ban lan, â m trầm mắt rắn nhìn c h ầ m c h ầ m hai cái này xâm nhập sơn cốc khách không mời mà đến. t ù y thời đều có thể bảo khởi. Bát khổ chi chủ chân khí v ầ n quanh quanh thân. Ánh mắt có chút k h i ê n thường. Bọn này rắn độc khí tức mạnh nhất ngay cả hóa dịch đều không có. Bằng những độc xà này cũng nghĩ giết ta. Ninh tu, ta cảm thấy ngươi hẳn không phải là như vậy ngây thơ người mới đúng. Hắn lên tiếng nói thanh âm quanh quẩn sơn cốc. Hắn tin tưởng, Ninh Tu nhất định nhòm ngó trong bóng tối bọn Hắn. Bỗng nhiên, chỉ gặp một đạo đao khí từ một bên bắn ra, bát khổ chi chủ huy kiếm đem đao khí chém vỡ, tiếp lấy thân ảnh cấp tốc di động, hướng phía đao khí nơi phát ra phi t ố c phóng đi, thấy được trong x ư ơ n g mù dày đặc Ninh Tu, tìm tới ngươi, vô cùng đơn giản luyện cái v õ không b ả y chương một trăm chín mươi sáu đã khổ như vậy vậy liền đi chết a tìm tới ngươi b á t khổ chi chủ thân ảnh giống như một vòng t i ể m điện bắn ra mũi kiếm thằng tắp rơi xuống mang theo thằng tiến không lùi không màng sống chết chi ý b á t khổ kiếm quyết sống có gì vui mà đối mặt một kiếm này ninh tu lật bàn tay một cái một cái mâm tròn đột nhiên xuất hiện trong tay hắn nhanh chóng bay đến bát khổ chi chủ trên đỉnh đầu. sát na, một cố khổng lồ trọng lực hạ xuống, đem nó bao phủ. kia là một kiện tinh bảo. ngày xưa, bát khổ sát thủ tới giết hắn thời điểm, liền dùng qua c á c h này tinh bảo tới đối phó hắn, nhưng bị hắn phản sát về sau, c á c h này tinh bảo liền rơi vào trong tay hắn, tinh bảo chi lực bộc phát, trọng lực như thác nước bao phủ bát khổ chi chủ. cái này khiến hắn hành động nhận lấy nhất định hạn chế. mà ninh tu thừa cơ hội này hổ d ư ợ t đao liên tục chém ra. đao khí phá không thất tình đao pháp khóa chặt bát khổ chi chủ. hừ chỉ là một kiện tinh bảo thật sự cho rằng làm gì được ta. bát khổ chi chủ k h ẽ quát một tiếng. chân khí bộc phát đến cực hạn. hóa thành khổng lồ khí lưu q u é t sạch mà ra. đem ninh tu đao khí sông rơi. Càng mang trên đầu mâm tròn cho đánh rơi xuống. Sau đó, Hắn cấp tốt đi vào ninh tu trước mặt. trường kiếm liên tiếp đâm ra, âm vang âm vang. trong trước mắt, ninh tu cùng đã giao phong hơn mười chiêu. mà mỗi một lần đao k i ế m tấn công, đều sẽ để thương thế của Hắn tăng thêm. tuy có tuyết liên tương trợ, nhưng tuyết liên hiệu quả cũng là cần thời gian phát huy. ninh tu một chiêu nộ vẫn thiên tích ra. đ ẩ y lui bát khổ chi chủ, kéo lấy tổn thương mệt chi thể lên núi cốc chỗ sâu phóng đi. nhưng bát khổ chi chủ ánh mắt ngưng tụ, một trận tinh thần ba đồng vô hình khuyết tán mà ra, chính là tái xuất tinh thần chi k i ế m mũi kiếm đâm vào ninh tu thể nội, x u n g kích tâm thần, khiến cho thân hình của hắn không khỏi chi trệ, đồng lỗ cũng đã mất đi tiêu cự, lâm vào trạng thái thất thần, một cái khác thông thần cảnh sát thủ thấy thế, cấp tốc xông tới, hắn biết ninh tu đã đạp tới phát để ý trước cấp độ, thân thể bản năng nhưng tự chủ phản kích, nhưng chỉ chỉ là bản năng, chỉ cần hắn toàn lực xuất thủ, thế tất có thể đem đánh giết, chết, cái này thông thần sát thủ trường kiếm trong tay đâm ra, người cùng kiếm phảng phất một đạo màu đen lưu tinh cực tốc lướt đi. Mang theo xé xách hết thầy phong mang thẳng đến ninh tu cái cổ, nắm chắc một cái trước mắt cơ hội liền muốn đánh giết ninh tu. nhưng đột nhiên, hổ p h ư ợ n đao giơ lên cao cao, long ngâm tượng hống, la sát p h ư ợ n chi lực â m vang bộc phát ra, tạo thành kinh tâm nhất động phách một đao rơi xuống â m đến cực điểm giao hội qua đi, trường kiếm bị đánh chúng chóc ra. kia thông thần sát thủ bị đánh cho thổ huyết bay ngược đúng là trong nháy mắt bị trọng thương đến tiếp cận tử vong tại sao có thể như vậy ngươi ngươi không có thất thần kia thông thần sát thủ đồng lỗ run dày kịch liệt không thể tin được dạng này một đ a o tuyệt đối không phải bản năng của thân thể liền có thể thi triển ra đối phương không có bị bát khổ chi chủ tinh thần chi h i h i ế m ảnh hưởng hừ Ninh tu không có trả lời tiếp tục lên núi cốc chỗ sâu phóng đi. Bát khổ chi chủ cấp tốc đuổi theo. không để ý đến kia bị trọng thương thông thần sát thủ. mà bốn phía vô số sắn độc n h a u nhao bỏ qua. tại rú thảm bên trong. c á n h này vốn là bị trọng thương thông thần sát thủ tại trước khi chết hưởng thụ một thanh bị bầy rắn cắn xé thống khổ. vô số độc tố r ó t vào trong cơ thể hắn, khiến cho thân thể của hắn trở nên bầm đen. chỉ chốc lát liền một mệnh ô vô, sơn cốc trong x ư ơ n g mù dày đặc, ninh tu bát khổ chi chủ hai người một trước một sau, một chạy một đuổi, ninh tu bát khổ chi chủ k h ẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay rời khỏi tay, như mũi tên mất bắn ra, đánh về phía đối phương phía sau lưng, ninh tu cầm đao trở tay chặn lại, một c ỗ lực lượng khổng lồ chấn động đến cánh tay hắn run lên, cả người không khỏi lui lại lấy nện ở trên vách núi đá vách núi đá vụn chấn đồng rớt xuống bị nện ra một cái hố to tiếp theo một cái c h ớ p mắt tinh thần chi k i ế m phá không mà tới loại chiêu thức này ninh tu tránh cũng không thể tránh lại lần nữa chúng chiêu mà bát khổ chi chủ thừa cơ tiến lên dùng chỉ thay k i ế m sắc bén kiếm khí hướng phía ninh tu đầu chém tới đã thấy đối phương hổ vượt đao từ đuôi đến đầu thức hướng mình cổ, xem r a đúng là không tiếc cùng mình, đồng quy vô tận, tám đường chi chủ đồng lỗ co rụt lại, nửa đường biến chiêu, ngăn lại ninh tu lưới đao sau thuận thế nhanh lùi lại, trong lòng có chút vinh nghi bất định, hắn thế mà thật có thể miễn dịch tinh thần của ta chi kiếm, hắn quan sát đến ninh tu, phát hiện đối phương ánh mắt thanh minh bên trong ầm ầm có một loại, phấn khởi chi ý, phấn khởi, chẳng lẽ, chẳng lẽ Hắn là phục dụng một loại nào đó dược vật đến kích thích tinh thần của mình, này mới khiến mình miễn dịch tinh thần của ta chi kiếm sao, bát khổ chi chủ thầm nghĩ, mà trên thực tế, Hắn cũng đoán đúng, ninh tu ngăn chặn bách đ ộ c chân k i n h vận chuyển, hấp thụ một loại có thể để cho người ta tinh thần ngắn ngủi tiến vào phấn khởi trạng thái đ ộ c dược, lợi dụng đ ộ c dược này, tăng thêm mình vốn là hơn người tinh thần lực. Hắn ngạnh xinh xinh ngăn cản hạ bát khổ chi chủ tinh thần chi kiếm. Bởi vì Hắn biết, vẹn vẹn bằng vào phát để ý trước bản năng trạng thái, là rất khó ngăn lại bát khổ chi chủ cao thủ như vậy. g i ế t một tiếng quát lớn. n i n h tu bước nhanh g i ế t ra, ngăn chặn thương thế, hổ p h ư ợ n đao liên tiếp chém ra. Hắn đúng là thái độ khác thường, không còn tránh né chủ động công c h Muốn chết, bát khổ chi chủ hừ nhẹ một tiếng trường kiếm nghinh đón tiếp lấy, cho dù ngươi có thể chống cự tinh thần chi kiếm, nhưng ngươi ta ở giữa còn có t r i n h lệ cực lớn, tu vi, kinh nghiệm chiến đấu, những này không phải ngươi nghĩ đền bù liền có thể bù đắp, ninh tụ, ngươi không khỏi quá đề cao mình, đánh giá quá thấp ta, bát khổ chi chủ quát khẽ, trường kiếm trong tay hắn, lạnh thấu xương kiếm khí mãnh liệt mà ra, ninh tu không lùi đao khí đồng giảng bắn ra, thất tình đao pháp, bát khổ kiếm pháp, song phương chiêu thức, lại lần nữa đỏ sức, đao kiếm tranh chấp, triển khai một trận ngươi chết ta sống sinh tử chém giết, sinh lão bệnh tử oán tăng sẽ yêu biệt ly cầu không được, nhân sinh nỗi khổ tận giao một bộ kiếm pháp bên trong, kiếm chiêu liên miên, vô biên khổ sở theo kiếm thức đổ xuống mà ra vui giận lo nghĩ sợ buồn kinh nhân chi thất tình cũng theo tầng tầng lớp lớp đao chiêu âm vang bộc phát một chiêu một thức đều là nhất là cực hạn tình cảm đao và kiếm âm vang không ngừng người với người sinh tử chém xếp trong sơn cốc nồng v ụ cuồn cuộn linh khí sôi trào theo hai người giao thủ chân khí đại lượng tiêu hao, linh khí liên tiếp hướng hai người dũng mãnh lao tới, trong mơ hồ, đúng là trong sơn cốc tạo thành hai cái to lớn vòng xoáy, vô cùng kinh người, mà đao kiếm chi khí phát tiết tứ phương càng khiến cho sơn cốc d u n g chuyển, vô số sắn đột tại lực lượng này hạ hóa thành bột mịn, ầm, lại là một lần đến cực điểm giao phong, ninh tu thân ảnh bay ngược mà ra, Nện ở trên vách núi đá, một kích này, không biết để hắn nát mấy cây xương cốt, sắc mặt cũng nổi lên một tầng tái nhợt, phần bụng cái kia đạo bị hắn khâu lại vết kiếm ẩ m g ẩ n có vỡ ra s u thế. Nếu không phải thể nội còn có tuyết liên dược hiệu, hắn rất khó kiên trì đến nay. mà ở đối diện hắn, bát khổ chi chủ cũng là thở hồn hển, thể lực bị đại lượng tiêu hao. Nại lượng linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể h ắ n khôi phục chân khí. Thật là khí có thể khôi phục thể lực lại không dễ dàng như vậy. h ắ n s ầm ầm cảm giác được một tia không đúng. Mặc dù n i n h Tu rất mạnh, có thể trong tay h ắ n kiên trì đến bây giờ. nhưng mình cũng không trở thành tiêu hao nhiều như vậy thể lực mới đúng. mình đánh bao lâu, nhìn nhìn lại n i n h Tu. trước đó chúng mình một kiếm. thương thế hẳn là rất nghiêm trọng mới đúng, thế mà cũng có thể cùng mình áp chiến đến tận đây, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nhưng hết thầy đều nên kết thúc, bát khổ chi chủ lạnh giọng nói theo đại lượng linh khí tràn vào thể n ộ i chân khí của hắn khôi phục rất lớn một bộ phận, hắn trường kiếm giơ lên cao cao, ánh mắt băng lãnh, trên mũi kiếm, một cố kinh người kiếm ý lan tràn ra, bao phủ sơn cốc, càng bao phủ ninh tu. Ninh tu biết tiếp xuống một kiếm này tất nhiên là không như bình thường. cùng ngươi áp chiến đến tận đây, ta bát khổ kiếm quyết chỉ dùng bảy thức, sinh lão bệnh tử, oán tăng sẽ, yêu biệt ly, cầu không được. kế tiếp ngươi đem kiến thức cuối cùng này một thức cũng là ta cực ít vận dụng một thức, luôn hồi khổ, bát khổ chi kiếm một kiếm vung ra, đúng là kiếm khí bảy phần. mà mỗi một đạo kiếm khí phía trên đều ẩm chứa hoàn toàn khác biệt kiếm ý sinh lão bệnh tử oán tăng sẽ yêu biệt ly cầu không được bảy đạo kiếm khí tê phát tại ninh tu quanh thân giao hội tuần hoàn lặp đi lặp lại sinh sôi không ngừng hóa thành một cái c ử đại lồng giam đem hắn bao phủ một kiếm này tránh cũng không thể tránh sưu. một đạo kiếm khí bắn ra đây là kiếm khí sinh nỗi khổ ninh tu cầm đao chặn lại đẩy lui hai bước nhưng còn chưa chờ hắn ổn định thân hình sau lưng lại có một đạo sắc bén kiếm khí mang theo âm trầm chi ý lướt đi để cho người ta không rét mà run đây là t ử chi khổ kim thân quyết kim thân quyết thi triển ninh tu chính diện c ả n chiêu ninh tu kim thân vỡ ra ngũ tảng lục phủ vì đó chấn động tiếp theo một cái chớp mắt, già nỗi khổ b ệ n h nỗi khổ, kiếm khí như mây đen, mang theo xế chiều chi ý, kiếm khí như tơ, mang theo triển miên chi ý, hai đạo kiếm khí một trái một phải đánh tới, khốn l ưu thành, ninh tu đao thế quét ngang, đao khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ khốn trong đó, lấy khốn làm thủ, ngăn lại cái này hai đạo kiếm khí, nhưng tiếp xuống là oán tăng sẽ yêu biệt ly cầu không được ba đạo kiếm khí ninh tu đánh bạc toàn lực thất tình đao pháp từng cái thi triển nổ vẫn thiên tư bất tuyệt t ị c h kinh tâm miễn cưỡng ngăn lại liên tục bảy đạo kiếm khí về sau lại phát hiện bốn phía kiếm khí cũng không tiêu tán từng đạo kiếm khí tiếp tục phát ra giống như nhân sinh sinh t ử đau khổ luôn hồi căn bản chính là không ngừng không nhỉ Khổ không thể tả. Ninh tu rốt cuộc biết một kiếm này tại sao muốn gọi luôn hồi khổ ngăn lại một vòng kiếm chiêu ninh tu đã là toàn lực ứng phó mà tại liên tiếp mấy vòng kiếm thức vây công dưới ninh tu lung lay sắp đổ tựa như lúc nào cũng khả năng bị kia từng đạo kiếm khí như tê liệt lúc này bát khổ chi chủ thanh âm đảm mạc truyền ra nhân sinh luôn hồi chính là khổ luôn hồi sinh Lão, bệnh, t ử đây là nhục thân nỗi khổ, q u á n tăng sẽ, yêu biệt ly, cầu không được, đây là lòng người không đủ nỗi khổ, mà luôn hồi là thiên địa này chúng sinh lớn nhất khổ, nhưng ngươi như coi là cái này luôn hồi khổ chỉ có như thế, vậy liền mười phần sai tiếp xuống một chiêu, giết ngươi, bát khổ chi chủ vừa mới nói xong, chỉ gặp vô tận kiếm khí phóng lên tận trời, hóa thành một đảo vòi rồng kiếm khí, mà tại vòi rồng trung tâm nhất, chính là b á t khổ chi chủ. Hắn cầm kiếm như lưu tinh t r ụ i lạc, bốn phía kiếm khí xoay quanh v ầ n quanh, một kiếm khóa chặt ninh tu. Kiếm khí còn chưa rơi xuống, nhưng kiếm thế liền đã chấn nhích lòng người. bảy khổ hội t ụ luôn hồi độ, đây mới là mạnh nhất luôn hồi khổ. một kiếm này phô thiên cách địa, ninh tu tránh cũng không thể tránh, sinh lộ càng toàn bị phong tỏa, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân luồn lên, để đầu hắn ra tóc tê dại. một kiếm này không chặn được, sẽ chết, ninh tu hít sâu một hơi, liều mạng bên trên thương t h í chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, khí tức sôi trào, long ngâm tường hống, la sát v u ộ n g dữ tợn mà hiện, liều l í n h cầu sinh chi năng bộc phát nhất cực hạn một đao thất tình chi đao nổ vẫn thiên oanh mấy chục trưởng đao ảnh hoành không chém ra cùng luôn hồi khổ chính diện va chạm trên không trung xuất hiện một cái chớp mắt rằng co nhưng ngay sau đó đao ảnh từng khúc vỡ vụn luôn hồi nỗi khổ liên tiếp tới gần mắt thấy muốn đem ninh tu thân thể xuyên qua nhưng vào lúc này Bát khổ chi chủ lại là đã nhận ra cái gì. Sắc mặt biến hóa. Chân khí trong cơ thể đúng là trên phạm vi lớn tiết ra. Luôn hồi chi kiếm uy lực lớn bức yếu bớt. nhưng đao ảnh cũng đã tới tối hậu quan đầu bỗng nhiên vỡ vụn. trường kiếm phá không đâm xuyên qua ninh tu ngực. băng lãnh thân kiếm lúc trước ngực xuyên vào phía sau lưng mang huyết thứ ra nhìn thấy mà giật mình. thành công. Bát khổ chi chủ ánh mắt ngưng tụ. Luôn phiên á c chiến, hắn rốt cuộc giết ninh tu rồi. nhưng đột nhiên, ninh tu mãnh nhưng ngẩng đầu lên, nhe răng cười một tiếng, hổ vượt đao hướng hắn chém xuống. Bát khổ chi chủ sắc mặt biến hóa. đây không có khả năng. một kiếm này, hắn nhắm ngay đối phương trái tim đối phương sao có thể có thể bất tử. nhưng lưới đao đã tới. Bát khổ chi chủ muốn rút kiếm triệt thoái phía sau, lại phát hiện của mình kiếm đúng là cắm ở ninh tô ngực, khó mà rút ra, đối phương cơ b ắ p xương cốt tựa như trùng điệp đại sơn, đem đâm vào thể nội trường kiếm gắt gao ngăn chặn, để không cách nào thoát ly. nguy cấp lúc, bát khổ chi chủ bất đắc dĩ buông tay, điên cuồng triệt thoái phía sau, nhưng hắn vẫn là chậm một bước, lưới đao vạch phá huyết nhục của hắn máu tươi bắn ra mà ra ninh tu càng không có đi để ý tới đâm vào thân thể kiếm lại tựa như bất tử chi thân bước nhanh sông ra hổ phượng đao liên tục vung ra là sát phượng sau lưng hắn bào hiếu không ngừng sát khí lăn lộn như nước thủy triều mất đi binh khí bát khổ chi chủ chỉ có thể dùng chỉ thay kiếm lấy chân khí hóa kiếm khí ngăn cản lúc đầu Lấy tu vi của hắn liền xem như không có kiếm nơi tay, cũng không trở thành bị ninh tu áp chế quá lời hại. nhưng sự thật lại là hoàn toàn tương phản. Hắn bị người bị thương nặng nửa chết nửa sống ninh tu cho triệt để áp chế. Tốc độ của hắn chân khí đều kém xa tít tắp trước đó. Hắn chúng đục, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Hắn vừa rồi luôn hồi khổ kiếm khí mới có thể nửa đường đánh mất hơn phân nửa lực lượng. Nếu không một kiếm này liền không chỉ là xuyên qua ninh tu thân thể đơn giản như vậy, chí ít sẽ đem xé thành hai nửa. Ta hiểu được là trong sơn cốc này linh khí. Sơn cốc này chính là rắn độc quần cư chi địa. Nơi này linh khí tại những độc xà này thời gian dài ảnh hưởng dưới, cũng mang tới khí độc. Ta cùng c á c h này ninh tu luôn phiên đại chiến. Chân khí hao tổn liền muốn hấp thu bốn phía linh khí đến khôi phục. lại không tự giác ở giữa hút vào đại lượng khí đục. lại thêm ta trước đó thế thì đối phương đục. mặc dù hữu dụng giải đục đan áp chế. nhưng lại thêm sơn cốc này khí đục về sau. khí đục kết hợp tạo thành cao cấp giải đục đan cũng vô pháp áp chế mánh đục. đây mới là đối phương liều mạng dẫn ta tới đây nguyên nhân. bát khổ chi chủ tâm tư thay đổi thật nhanh cấp tốt đoán được ninh tu ý nghĩ. tuy là như thế. Hắn nhưng không có phá cuộc chi pháp. Hắn hút vào khí độc quá nhiều. tăng thêm lại vừa bị ninh tu chặt một đao. đối phương lưới đao chúng độc làm thấm vào. khiến cho Hắn độc thương cao hơn một tầng. hiện tại, Hắn phát giác ngũ t à n g lục phủ của mình cũng có hóa tan s u thế. mãnh liệt thống khổ khiến cho Hắn diện mục vặn vẹo. mặt nạ trên mặt cũng không khỏi rơi xuống xuống dưới. lộ ra một chương hiện đầy con v ế t vết thương khuôn mặt. Ninh tu nhìn thoáng qua, xấu như vậy, khó trách muốn mang mặt n ạ Hốn c h ứ n g bát khổ kiếm pháp oán tăng sẽ. nghe được ninh tu trào phúng, bát khổ chi chủ khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ ngưng tụ, thôi động chân khí trong cơ thể, lại thúc bát khổ kiếm pháp. đã khổ như vậy, ngươi sao không đi chết đi a. Ninh tu chợt quát một tiếng, một thức nổ vẫn thiên chém ra, mang theo hắn tức giận hận ý tiết ra, đem bát khổ chi chủ hung hăng đánh bay, nện vào vách núi, vô cùng đơn giản luyện cái võ không bảy, chương một trăm chín mươi bảy giết bát khổ chi chủ bị xà ăn, trang trước chương tiết liệt biểu trang kế tiếp, lôi cuốn đề cử, ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ đô thị quốc thuật nữ thần chư thiên thời đại mới lính đặc trùng chi chiến lang quật khởi từ hướng tới bắt đầu chế bá ngành giải trí nữ phối nàng trời sinh tốt số kiếm tiên ba ngàn vạn đỉnh chuối thực vật mãnh thú ta thật không phải ma thần cấp vũ trụ sùng ái oanh bát khổ chi chủ bị nện vào ngọn núi bên trong mãnh phun ra một ngụm máu lớn hắn hai mắt âm tàn nhìn xem ninh t u trên thân không ngừng tuôn ra chân khí từ trong vách núi vọt ra, lập tức kiếm chỉ liên tục huy động, chém ra đảo đảo kiếm khí, chỉ gặp hắn trên người có từng tia từng tia chân khí màu đỏ ngòm từ trong lỗ chân l ô n g phun ra nuốt vào mà ra, huyết vũ kiếm chỉ, bát khổ chi chủ k h ẽ quát một tiếng, bỏ qua bát khổ kiếm q u y ế t sử dụng một môn trong chiến đấu chưa hề thi triển qua hoàn toàn mới kiếm pháp, liền huyền ả n g trình độ mà nói, môn này kiếm pháp không bằng bát khổ kiếm q u y ế t nhưng lại có thể để cho hiện tại bát khổ chi chủ bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Ninh Tu cũng chú ý tới, đang thi triển môn này kiếm q u y ế t thời điểm, đối phương sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng suy yếu xuống dưới. hiện nhiên đây là một môn có cực lớn tác dụng phụ tà công, mà bát khổ chi chủ dùng ra cái này tà công có thể thấy được hắn đã là cùng đ ồ mạc lộ. A, muốn cùng ta liều mạng sao. vậy liền tới đi. n i n h tu nghe răng cười một tiếng ánh mắt quyết tâm. từ mình bị truy sát, đến bây giờ cùng bát khổ chi chủ chém giết quyết thắng. Hắn đoạn đường này, chính là một mực tại liều mạng mới kiên trì đến bây giờ. mặc dù bây giờ Hắn đã là vết thương trồng chất, nhưng Hắn lại không sợ hãi chút nào. hai mắt hiện ra hồng quang, sát khí phun ra nuốt vào. băng lãnh mà thấu xương, Giữ tợn tu la x u y t gầm thép, trong lúc mơ hồ lại có loại điên cuồng thái độ, thi triển tà công huyết vũ kiếm huyết bát khổ chi chủ cũng biết mình đã đến thời khắc sống còn, không ngừng thôi động tà công, thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt thọ nguyên áp chế thể nội độc tố, cũng cùng ninh tu giao thủ, xuất thủ đồng dạng hung áp vô cùng, một là c h ấ n nhích dưới mặt đất c h ở đen tuyệt đỉnh sát thủ, một là đại tông môn bên trong phong hoa tuyệt đại chân truyền đ ệ tử. hai người này tại người bình thường xem ra đều là cao không thể chạm. giơ tay nhấp chân đều hẳn là tràn ngập uy nghiêm. nhưng bây giờ, lại tựa như hai đầu hung thú tại bào hiếu, tại lẫn nhau chém giết. nguyên bản huyền ào tinh diệu đao chiêu kiếm chiêu trong tay bọn hắn thi triển đi ra đều mang một loại cuồng bạo cảm giác, hoàn toàn không có phòng thủ. Ninh tu bị kiếm chỉ đâm t r ú n g bả vai, huyết tiến bắn ra mà ra. m à hắn cũng ngay sau đó một đao chém vào bát khổ chi chủ trên ngực. Huyết nhục bị xé nước thời điểm lộ ra xâm xâm bạch cốt. Oanh, nương theo lấy một tiếng va chạm về sau, hai người lại riêng phần mình bị đẩy lui ra ngoài. Bọn hắn nhìn nhau, ánh mắt điên cuồng mà lạnh lùng. đột nhiên, bốn phía có đại lượng rắn đ ộ c chen chúc mà tới. những đục xà này giống như điên cuồng hướng phía bát khổ chi chủ cắn xé mà đi. dù là bị chân khí của hắn xé xách cũng là không chút nào lui. mà ninh tu cầm đao tại đối phương bốn phía du t ẩ u tìm cơ hội. kỳ quái là những cái kia rắn đục cũng không công kích ninh tu. bát khổ chi chủ thấy thế. biết c á c h này nhất định là ninh tu đang làm trò duyệt. ra hỏa này có thể khiến cho d ị thú bạo loạn. cũng tương tự có thể khiến cho những đ ộ c xà này chỉ công kích một mình ta. Hắn nhất định trên người ta hạ c á y gì hấp dẫn gì thú đ ộ c Bát khổ chi chủ trong nháy mắt có phán đoán. nhưng rắn đ ộ c thế công hung mãnh. phô thiên cái đ ị a l í t nha líp nhít. số lượng hàng ngàn hàng vạn. có l o à i d ế t chi không hết cảm giác. chỉ chốc lát đại lượng máu rắn s á c rắn liền tràn ngập bốn phía. có chút xà máu càng là có k ị c h đ ộ c các loại rắn độc chi huyết sen lẫn trong cùng một chỗ, tanh hôi khí tức tràn ngập, vốn là chúng độc bát khổ chi chủ tại những này độc ảnh hưởng dưới, đúng là cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cảnh vật trước mắt cũng xuất hiện trùng điệp cảm giác, thậm chí trở nên ngũ thải ban lan, mà ninh tu thấy thế, nắm chắc thời cơ, thân ảnh như điện t h i ể m bắn r a hổ phượt đao gào thép mà ra, mà tại bát khổ chi chủ tầm mắt bên trong trước mắt đúng là xuất hiện mấy cái ninh tu thân ảnh để hắn phân biệt không rõ sát na hắn liền liên tiếp bên trong đau mãnh liệt đau đớn khiến cho bát khổ chi chủ ý thức trở nên thanh tỉnh không được chất độc này đã nhiễu loạn ta t h ị giác biết t h ị giác không cách nào ý lại bát khổ chi chủ quả quyết h a i mắt nhắm lại ninh tu thấy thế cũng không buông tha hắn, lưới đao liên tiếp chém ra, bát khổ chi chủ ì lại cảm giác miễn cứng tránh thoát mấy đao, nhưng bốn phía sắn độc càng ngày càng nhiều, ninh tu đao càng ngày càng lợi, hắn đã hết cách xoay chuyển, đã như vậy, vậy liền cùng chết đi, bát khổ chi chủ khẽ quát một tiếng, trên thân huyết khí phun trào, huyết v ũ kiếm huyết bộc phát đến cực hạn, không có chút nào cố k ị thiêu đốt thọ nguyên, Ở chết đi cho ta, ninh tu thanh âm quanh quẩn ra, đón lấy, bát khổ chi chủ liền cảm nhận được một thân ảnh đang hướng phía mình nhanh chóng bay lượn mà đến, hắn không trốn không né, dùng chỉ thay kiếm, một kiếm chém ra, b ộ t phát đến cực hạn một kiếm, giống như huyết sắc trăng huyết quét ngang mà ra, cái kia đ ả o vọt tới thân ảnh bị kiếm khí của hắn tích thành hai nửa, huyết sắc kiếm quang lại là thằng tiến không lùi rơi vào trên vách núi đá. ở phía trên lưu lại một đảo dài chừng mười trượng to lớn vết kiếm, vô cùng kinh người. một kiếm này đã không phải thông thần cảnh có khả năng phát ra tới. thi triển ra một kiếm này, đã làm cho bát khổ chi chủ đã dùng hết toàn lực. hắn quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, chân khí sao động, khiến cho kinh mạch của hắn p h ả n g phất bị xé nứt. ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu vỡ vụn, bị đục dược càng nhanh chóng hơn hóa tan. Áp chiến đến tận đây, hắn đã đi hơn phân nửa c á c h mạng, nhưng hắn trên mặt lại là lộ ra tiếu dung, bởi vì hắn x ế p ninh t u cho dù chết cũng có thể kéo lên đối phương đệm lưng. nhưng lúc này, một trận nhỏ xíu tiếng xé gió truyền đến, bát khổ chi chủ thần sắc một trận cứng ngắc, lộ ra vẻ không thể tin, Hắn chờ tay chặn lại, lại bị đa o quang chặt đứt cánh tay, cả người chật vật lăn lộn ra mấy chục mét, Hắn mãnh mở to mắt, chỉ gặp ở trước mặt Hắn, ninh tu kia trùng điệp thân ảnh chính hướng Hắn đi tới, nồng đậm sát khí đem Hắn tôn lên giống như tử thần, đối phương không chết, không đúng, vậy Hắn vừa rồi chém chúng lại là cái gì, Hắn mãnh nhìn về phía một phương hướng khác, chỉ thấy trên mặt đất có một đoàn nhìn không thành nhân dạng thi thể, trên người đối phương còn có kiếm khí của hắn lưu lại. nhìn k ỹ kia đúng là cùng hắn cùng một chỗ vào cốc thông thần sát thủ. chẳng biết lúc nào, hắn cùng ninh tu áp chiến đúng là đi vào tên sát thủ này chết địa phương, mà đối phương thi thể không bị bầy rắn hoàn toàn thôn phệ. tại hắn thì giác chịu ảnh hưởng thời điểm, ninh tu đem cố thi thể này làm mồi nhử. để hắn ngộ phán đối phương chính là ninh tu, từ đó phát ra kia đánh bạc tính m ệ n h toàn lực b ộ t phát một kiếm, đáng chết, đáng chết, thế mà lại là kết quả này, ta không cam tâm, ta không cam tâm à, bát khổ chi chủ gào thép còn muốn tiếp tục liều m ệ n h nhưng hắn giờ phút này đã là thoi thóp, bất lực tái chiến, ninh tu đi đến trước mặt hắn, sắc mặt lạnh lùng đem đầu của đối phương tích hạ, Bát khổ chi chủ vẫn lạc, mà ninh tu cũng phảng phất đã mất đi tất cả khí lực ngồi liệt trên mặt đất. Một trận chiến này quá k h ố c liệt, hắn vội vàng xuất ra mấy khỏa tuyết liên ăn vào. nhưng dù cho là tuyết liên, cũng vô pháp nhanh chóng đem hắn thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ. cả người hắn như bùn nhão vô lực nằm trên mặt đất, thậm chí ngay cả rút ra ngực thanh kiếm kia khí lực đều không có. Thanh kiếm này kiếm là bát khổ chi chủ đối phương vốn là nhắm chuẩn trái tim của hắn nhưng ở tối hậu quan đầu tinh thông luyện thể hắn cưỡng ớp đem trái tim l ệ c h vị trí tránh đi yếu hại có thể đả thương thế cũng không thể khiên thường nhất định phải nhanh xử lý suy tư thời điểm bốn phía sắn đ ộ c sông tới điên cuồng g ặ m ăn bát khổ chi chủ thi thể mà ninh tu tại đối phương bên cạnh tự nhiên cũng tránh không được bị tác động đến. có mấy con rắn cắn lấy hắn trên mắt cá chân. chân khí năm mươi năm. mặc dù những độc xà này độc với hắn mà nói không nguy hiểm đến tính mạng. chỉ là nhiều như vậy rắn độc nếu là một đầu cho hắn đến một ngụm. không chúng độc mà chết cũng muốn bị sống sờ sờ cắn chết. hắn q ơ q ơ ốm tay áo một vòng độc phấn đổ ra ngoài. đây là lần tránh độc trùng một loại dược vật. những độc xà này tại nghe được trên người hắn mùi thuốc về sau, nhao nhao rời đi. Ninh tu nhẹ nhàng thở ra. sau đó, liền chờ thân thể chậm rãi khôi phục một chút thể lực. nhưng tại lúc này, sơn cốc mặt đất đột nhiên chấn động một cái. bốn phía rắn độc phàng phất cảm ứng được cái gì. nhao nhao giống như thủy triều điên cuồng thối lui. ninh tu miễn c ư ỡ n g chuyển qua đầu nhìn lại. chỉ gặp tại trong x ư ơ n g mù dày đặc. một cái c ử đại bóng đen đang theo lấy mình chậm rãi tới gần đợi bóng đen kia chui ra nồng vụ thời điểm ninh tu không khỏi đồng lỗ run n h ẹ nhè đây là một đầu xà một đầu vô cùng to lớn xà đầu của nó so với người còn muốn lớn hơn gấp bội phía trên bao trùm lấy v ả y màu xanh một đôi màu vàng sấm đôi mắt nhìn xem trên đất ninh tu còn có bát khổ chi chủ thi thể lộ ra băng lãnh chi ý cái này cự xà tiếp lấy mở ra miệng rộng hướng hai người cắn xuống ninh tu nhịp tim đều chậm một nhịp hắn điên cuồng giấy r u a lấy muốn động nhưng vừa mới đại chiến qua hắn đã là chân chính tinh b ị lực tan lại nói cho dù có thể động lại nên làm như thế nào đầu này cự xà khí tức vô cùng kinh khủng hắn thấy qua hải tích vương đều kém xa đối phương vẹn vẹn là hình thể còn kém gấp hai ba lần tại cái này cứ xà trước mặt chỗ của hắn phản kháng rồi về phần những cái kia dùng để xua tan độc trùng dược vật nói đùa trên người hắn tất cả độc dược c ộ n g lại đều độc không ngã con rắn này đi cái này là thật muốn chơi xong ninh tu nổi tâm bi thương mình hao hết thiên tân vạn khổ thật vất v ả mới dết bát khổ chi chủ thật vất v ả mới tu hành cho tới bây giờ mức này Bây giờ thế mà muốn chết tại một đầu xúc sinh miệng bên trong. a I, B, I, A. i à chỉ là một ngụm cử xà đem ninh tu cùng bát khổ chi chủ đều nuốt vào bụng. một bên khác, thượng quan h y tại núi rừng bên trong cực t ố c mà chạy muốn tiến đến viện trợ ninh tu. mà đoạn đường này thấy lại là để nàng nhìn thấy mà giật mình. dọc theo đường đều là vết máu. có gì thú, cũng có sát thù. mà khi nàng đuổi tới một chỗ sơn lâm nhìn thấy trên mặt đất kia số lượng đột nhiên bạo tăng thi thể lúc không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt thật là nhiều thi thể ninh sư để đến cùng ở đâu nàng cẩn thận quan sát qua trên mặt đất không có một cỗ thi thể là ninh tu nói cách khác đối phương khả năng còn chưa chết nhưng nàng tự hỏi nếu là mình đối mặt loại trình độ này truy sát chỉ sợ cũng rất khó sống sót nhưng nàng vẫn là ôm một tia hy vọng tiếp tục truy tìm. Ninh sư đ ệ ngươi nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, không phải ta cũng không có mặt trở về gặp hai vị sư muội. Thượng quan hy thầm nghĩ, rất nhanh nàng liền tới đến sơn cốc. tại ngoài sơn cốc phát hiện đại lượng đánh nhau vết tích cùng một cái thông thần sát thủ thi thể. nhìn trước mắt sơn cốc, nàng lông mi cau lại. đây là linh xà cốc. trên bản đồ nói nơi đây nhỉ lại lấy đại lượng rắn độc mà nghe đồn ninh sư để an hiểu độc đạo chẳng lẽ hắn đem người dẫn vào trong đó sao nàng xâm nhập sơn cốc dọc theo đường phát hiện đại lượng đánh nhau vết tích vỡ vụn vách núi như cài răng lược vết đao vết kiếm đại lượng s á c rắn không khó tưởng tượng nơi này phát sinh qua cỡ nào kinh người chiến đấu thời gian dần trôi qua nàng xâm nhập sơn cốc Bỗng nhiên, thân là thông thần cảnh võ giả nàng n h ạ y cảm ý thức được sâu trong thung lũng đang có một c ố vô cùng cường đại hung sát chi khí truyền đến. Nàng giật mình thời điểm vội vàng ngự không mà lên bay đến sơn cốc giữa không trung. chỉ gặp trong sơn cốc, một đầu hình thể mấy trăm trượng cự xà chậm rãi leo ra. Chỗ đến, lân phiến cùng tảng đá ma sát phát ra c h ó i tai tiếng xào xạc. mặt đất bị cày ra một đ ả o to lớn khe rãnh, mênh mông sát khí để bốn phía linh khí đều trở nên băng lãnh, thượng quan khi nuốt xuống một chút nước bọt trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ hoảng sợ. dì thú ba xà, hơn nữa nhìn loại này hình thể c á c h này ba xà thực lực chỉ sợ ở xa thông thần cảnh phía trên đây là thần du cảnh dì thú, không nghĩ tới c á c h này linh xà cốc bên trong lại có b ự c này hung áp tồn tại. đột nhiên, kia ba xà tựa hồ là chú ý tới thượng quan thi ngẩng đầu nhìn nàng một chút, chỉ một cái liếc mắt, liền đã để nàng khắp cả người phát lạnh, bất quá cái này ba xà cũng không có cùng nàng quá nhiều so đo, tự mình hướng phía nơi xa mà đi, cái này từ la sơn m à quá mức hỗn loạn, nó muốn đổi một chỗ nhì lại, đợi ba xà sau khi đi, thượng quan thi trở lại linh xà cốc, tiếp tục tìm tìm ninh tu vết tích, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, ngay cả thi thể cũng không thấy, nàng không khỏi có chút bi thương, không thấy thi thể có hai loại khả năng, hoặc là ninh sư để bị b ắ t khổ sát thủ giết đi, thi thể bị mang đến dưới mặt đất chợ đen đổi lấy tiền thưởng, hoặc là chính là ninh sư để còn có bọn sát thủ tại linh xà cốc chi chiến kinh động đến kia ba xà. Kia ba xà dưới sự p h ấ n nộ đem bọn hắn ăn, mà bất luận là loại nào kết quả. n i n h tu đều đã chết, đây là thượng quan h y sớm đã có dự đoán kết quả. nhưng nàng vẫn còn có chút không muốn tiếp nhận. Nàng tại linh xà cốc lại bồi trở về hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới ninh tu nửa điểm vết tích, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận sự thật, bất đắc dĩ quay trở về. vô cùng đơn giản luyện cái võ không bảy chương một trăm chín mươi tám d ị thú đại chiến ba xà t ử linh xà cốc mà ra một đường trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới bởi vì thần du cảnh giới thực lực cường đại trên cơ bản không có một chỗ chiến trường nhưng cùng chính diện giao phong lại thêm cái kia khổng lồ thân thể chỗ đến b ầ y rắn đi theo c á c h này khiến t ử liên giáo Tu la t ô n g đều tận lực phòng ngừa đi t r e o chọc nó. Ba xà. Một đầu thần du cảnh giới ba xà. Không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tại tử liên sơn mạch. xem ra là chúng ta cùng tu la t ô n g giao phong ảnh hưởng đến nó. nó đây là chuẩn bị chuyển di địa bàn. Tử liên giáo tổng đà bên trong tử liên giáo chủ nỉ non nói. Thần du cảnh giới dị thú. phần lớn có cùng người không sai biệt lắm trí tuệ. hai thế lực lớn giao phong, t ử la sơn mạch đã là một mảnh trướng khí mù mịt, ba xà vì để tránh cho lọt vào tác động đến, dự định chuyển đổi nơi ở cũng rất bình thường, làm cho một đầu thần du dị thú đều đổi địa bàn, có thể thấy được hai thế lực lớn chiến tranh có bao nhiêu kịch liệt, có lẽ cái này thần du cảnh dị thú không phải là không thể làm việc cho ta, t ử liên giáo chủ v ú t ve trong tay trường sinh pháp khí thiên ma cầm ánh mắt lộ r a d ị sắc một chỗ mờ tối không cũng biết chi địa bên trong màu tím đen khí độc bao phủ mà tại khí độc bên trong có đại lượng thi h ả i bị ngâm trong nước mà trong đó có một cố thi thể đột nhiên nhuyễn đồng một chút chân khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín chân khí tám nghìn chín trăm chín mươi chín hệ thống tiếng nhắc nhở tại ninh tu bên tai không ngừng vang lên. hắn ung dung t ỉ n h lại. mãnh liệt kịch liệt đau nhức lập tức khiến cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh. đón lấy, hắn dãy dua lấy đứng dậy bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. nơi này một mảnh lờ mờ, mà lại hắn nằm địa phương cũng là m ư ờ i phần quái gì. mềm mềm ấm áp kia xúc cảm giống như là, thịt, ninh tu lập tức nhớ lại. mình bị kia to lớn ba xà cho nuốt vào trong bụng mình bây giờ là tại kia ba xà trong bụng cái này cũng chưa chết vận khí thật tốt ninh tu cảm khái một tiếng sau đó hắn phát hiện mình không chỉ có không có chết chân khí trong cơ thể còn có trên phạm vi lớn tăng cường lại nhất cử đột phá đến nguyên hải tầng hai mươi không chỉ có như thế hệ thống tiếng nhắc nhở còn t ả i vang lên chân khí còn t ả i không ngừng tăng cường là đ ộ c khí, cái này ba xà thể nổi có đại lượng khí đ ộ c đây là những này khí đ ộ c khiến cho ta bách đ ộ c chân kinh tự động vận chuyển, cũng tăng cao tu vi. nhìn, hắn đây là nhân họa đắc phúc, hắn cẩn thận quan sát bốn phía, nhìn thấy cách đó không xa một bộ tàn thi, kia là bát khổ chi chủ, chỉ là đối phương ngâm tại v ị toan bên trong, huyết nhục đã hư thối đến cơ h ộ nhìn không ra nhân dạng, nhìn lại mình một chút, trên thân cũng có đại lượng bị ăn mòn vết tích, vì toan không tính là độc đối ninh tu vẫn là có rất lớn tổn thương. Nếu không phải hắn luyện thể, nhục thân không thể coi thường, lại có độc khí không ngừng tăng lên tu vi, chỉ sợ hắn hiện tại so với bát khổ chi chủ cũng không tốt gì. nhìn xem mình kia từng khối bị ăn mòn đến rách mướp huyết nhục, ninh tu lông mi cao lại. Cố nén thống khổ xuất ra moi cây truy thủ, đem những cái kia bị ăn mòn huyết nhục từng cái cắt mất, sau đó lấy ra một gốc tuyết liên ăn vào. Lập tức, tuyết liên hóa thành khổng lồ dược lực bắt đầu chữa trị thân thể. Ninh tu lại cầm kia cắm ở b ầ u ngực mình bên trên bát khổ chi chủ bội kiếm, khẽ cắn môi đem nó rút ra. Một đảo huyết tiến bắn ra mà ra, hắn vận chuyển chân khí, nhanh chóng phong bế vết thương cầm máu. kiểm chắc đến bát khổ kiếm quyết phải t r ă n g tốn hao ba ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa bát khổ kiếm quyết bát khổ chi chủ kiếm pháp mình làm sao lại kiểm chắc đến rồi trước mắt hắn sáng lên tiếp lấy nhìn trong tay mình bát khổ chi kiếm bội kiếm cẩn thận quan sát thân kiếm ngược lại là thường thường không có gì lạ trừ nhúng vào tinh kim là một thanh tinh kim vũ khí bên ngoài cái khác ngược lại là nhìn không ra manh mối gì ngược lại là kiếm kia chui hắn chuyển động hai lần có chút buông lòng lại chuyển hai vòng về sau phát hiện kiếm này chui có thể gỡ xuống mà lại là trống r ố n g bên trong cất giấu một quyển sách nhỏ chính là kia bát khổ kiếm quyết đơn giản hóa bát khổ kiếm quyết đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công Bát khổ kiếm quyết thống khổ huy kiếm, thống khổ huy kiếm, ninh tu tiện tay vung một kiếm, bát khổ kiếm quyết độ thuần t h u ộ c năm mươi năm, có thể, tuyết liên tuy có kỳ hiệu, nhưng hắn cùng bát khổ chi chủ một trận chiến thảm liệt, lại thêm ba xà vị toan ăn mòn, không có khả năng lập tức đem hắn khôi phục, hắn hiện tại vẫn như c ũ thừa nhận kịch liệt đau nhức, như thế phù hợp tu hành bát khổ kiếm quyết tiền đề cứ như vậy ninh tu một bên tại c á c h này ba xà trong bụng huy kiếm một bên hấp thu bốn phía khí độc lớn mạnh chính mình t u vi tiến bộ nhanh chóng vượt xa tại ngoại giới tu hành không biết bao nhiêu c á c h này khiến hắn phi thường vui vẻ c á c h này ba xà chi bụng với hắn mà nói lại thành một khối đất lành để tu hành mà giờ k h ắ c này tại ngoại giới, ba xà xuất hiện khiến cho t ử la sơn mạc chiến cuộc càng phát ra phức tạp. Tu la t ô n g một chỗ doanh địa bên trong. Tu la t ô n g mấy cái nguyên hải cảnh t r ư ở n g lão ngay tại thảo luận gần nhất xuất hiện ở trong dãy núi ba xà. đều có chút hiếu gì. cho chuyện một chút, có một t r ư ở n g lão thở dài. ta nghe nói, trước đó không lâu ninh chân truyền bị b ắ t khổ sát thủ truy sát. Trốn đến kia ba xà nghỉ lại linh xà cốc, sau đó liền không thấy tung tích, nghe nói có thể là bị cái này ba xà giết đi, nghe được cái này còn lại mấy cái trưởng lão mặt bên trên đều mang một chút sầu não, đúng vậy a, ninh chân truyền thiên tư kinh người, lại tại trên chiến trường vì ta tu la t ô n g lập xuống vô số công lao hãn mã, nghe nói trước đó không lâu hắn tại t ử liên giáo hậu phương náo ra không ít chuyện bưng, khiến cho Tatu La t ô n g ở tiền tuyến áp lực giảm bớt, như hắn không chết, đợi một thời gian, Tatu La t ô n g ồn thỏa tái s u ấ t một vị chủ cột vững vàng, tương lai tấn cấp thiên nhân, cũng chưa hẳn có biết a. không tệ, ngay tại mấy người n h ị luận thời điểm cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, chỉ gặp từ trong rừng, từng khỏa đại thù sụp đổ, một đầu hình thể khổng lồ c ử mãng hướng phía tu la tông chỗ này doanh địa mà tới c á c h này c ử mãng toàn thân hiện thanh lân phiến cùng mặt đất đất đá ma sát vang lên tiếng kim loại đại địa bị cày ra một đ ả o to lớn khe rãnh ở đây hạ t r ả i tu la tông đám võ giả đồng lỗ đột nhiên co rụt lại là ba xà là đầu kia trên tình báo nói qua ba xà chuyện gì xảy ra cái này ba xà êm đẹp làm sao tới nơi này. đáng chết, nhanh đề phòng. tu la t ô g đám võ giả nhanh chóng tổ chức, muốn đề phòng. nhưng ba xà lực lượng so với bọn hắn thật sự là quá mức cường đại. căn bản không phải một cái cấp độ. v ẹ n v ẹ n là kia to lớn hình thể chính là khó mà vượt qua khe rãnh. hình thể khổng lồ chỗ đến. cây đổ sơn hà băng. Chỗ này doanh địa xây dựng lên các loại công sự phòng ngự hoàn toàn không cần. t ù y tiện liền bị hủy tại một khi. một v õ giả giống to. ba xà. chúng ta tu la tôm không có đi trêu chọc ngươi. ngươi tại sao lại muốn tới nhằm vào chúng ta. thông thần cảnh dì thú đã có trí tuệ. mà thần du cảnh dì thú lại càng không cần phải nói trí tuệ cùng người không khác. Võ giả này muốn làm rõ ràng ba xà đến tập kích bọn hắn nguyên nhân. nhưng ba xà chỉ là đ ạ m mạc nhìn xem hắn. sau đó hé miệng. sát na ở đây tất cả võ giả đều cảm thấy một cố tâm quý. từng c á c h đều là nhìn không được tây cả ra đầu. ngay sau đó, khổng lồ màu đen thổ tức giống như dòng lũ hướng phía mọi người tại đây phun ra ngoài. tất cả tiếp xúc đến lấy thổ tức võ giả đều là cảm thấy ngạt thở. ngũ tạng lục phủ thậm chí cốt tủy đều có loại hừng hực thiêu đốt cảm giác. chỉ chúc lát có võ g i ả miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. là độ khí. không tốt, nhanh ngăn cách khí độc. có người dùng chân khí hình thành vòng phòng hộ ngăn cách khí độc. nhưng khí độc này thật sự là quá mức mãnh liệt. có thể thuận chân khí ăn mòn nhân thể. thông thần phía dưới võ g i ả đụng phải cơ bản cũng là chết. rất nhanh. Tu la tông chỗ này doanh địa liền hóa thành một chỗ bị khí độc bao phủ. không có sinh cơ chút nào tử tịch chi địa. ba xà tiếp tục hướng xuống một cái tu la tông cứ điểm mà đi. nơi xa. một thân ảnh ngay tại chú ý ba xà đối với tu la tông đồ sát. trên người đối phương mặc một bộ t r ư ờ n g bào màu tím. phía trên có tám đoá tử liên. lại là ngày xưa tập kích tu la tông b ắ t liên trưởng lão một trong đao trưởng lão. Hắn hài lòng cười một tiếng. rất tốt. xem ra c á c h này ba xà đã thành công bị tôn chủ dùng thiên ma cầm tuần phục. à, có nó tương trợ. ta tử liên giáo thắng chắc. ba xà tham chiến, khiến cho tử la sơn mạc chiến cuộc sinh ra biến hóa kinh người. thắng lợi thiên bình dần dần hướng phía tử liên giáo c h ú t xuống. tất cả mọi người cảm thấy c h ấ n kinh. êm đẹp c á c h này ba xà làm sao lại trợ giúp tử liên giáo đâu. Tu la tôn g phái ra rất nhiều nhân thủ điều tra. Cuối cùng dò xét đến trước đó không lâu, tử liên giáo chủ mang theo thiên ma cầm tự mình đi một chuyến tử la sơn mạch, cùng ba xà triển khai một trận đại chiến, cũng thành công dùng thiên ma cầm đem nó tuần phục. thiên ma cầm chính là trường sinh pháp khí. ui năng khó lường. ngày xưa xuất thế gì t ư ợ n g liền có thể dẫn tới vô số gì thú lâm vào bạo loạn. bây giờ, tại một cái đỉnh tiêm thần du trong tay cường giả, thuần phục một đầu thần du gì thú cũng là không phải là không được, một chỗ tầng mây bên trong đám mây cuồn cuộn tinh thần lực quanh quẩn tứ phương, tu la tôn chủ, t ử vân hoa, bạc h phi phi ba người cách xa nhau mấy trăm dặm, dùng tinh thần lực ngay tại giao lưu, thương thảo ứng phó như thế nào kia ba xà, ba xà thực lực quá cường đại, Trừ phi là ba người chúng ta ở trong một người xuất thủ, nếu không cái khác thần du căn bản không có nắm chắc thắng, nhưng t ử liên giáo chủ, còn có kia tả hữu n h ị s ứ nhìn chằm chằm, cần chúng ta kiềm chế, nếu là chúng ta nửa đường rời đi, bọn hắn thế tất xuất thủ, từ các nơi chiến trường đều lấy người tay, tạo thành một con tinh anh tiểu đội, tiến đến chọn bộ c á c h này ba xà, cần phải đem nó chém giết, chỉ có thể dạng này, ba người bắt đầu tuần tra chiến trường, lựa chọn sử dụng nhân tuyển thích hợp. bảy ngày sau, một con có tu la tông tinh n h ụ y tạo thành tiểu đội mười ngôi hình thành, chuẩn bị tiến về thảo phạt ba xà. mà mười người này, mỗi người tu vi đều tại thông thần cảnh, ở trong đó thậm chí bao gồm kế vô h ạ thượng quan hy, hứa thu ba vị tu la tông thiếu chủ, thực lực cũng không bình thường thông thần có thể so sánh. huyền hải môn, t ử la sơn mạc h bên trong một chỗ trọng yếu tài nguyên yếu điện, tòa trấn ở chỗ này chính là mười ban, ngoại trừ mười ban bên ngoài, còn lục tục tới chút tu la tôn võ giả, thậm chí còn có một cái thông thần t r ư ở n g lão, mà liền t ạ i hôm nay, huyền hải môn bên ngoài, một trận sao động thanh âm truyền đến, chỉ gặp núi rừng bên trong gì thú lâm vào bạo loạn bên trong điên cuồng từ núi rừng bên trong vọt ra bộ dáng mang theo hoàng sợ phảng phất là đang tránh né cái gì chỉ gặp núi rừng bên trong ba xà bóng dáng như ẩ n như hiện còn chưa tới gần huyền hải môn cuồng bạo sát khí liền đã khiến cho mặt biển s ó n g cả mãnh liệt từng đầu hải tích hiển hiện cũng phát ra bất an tiếng gầm mười ban người nhao nhao lướt đi t ô n g môn nhìn xem hình thể khổng lồ ba xà trong mắt trừ khiếp sợ ra còn mang theo nồng đầm hận ý đây chính là ba xà ninh sư huyên có khả năng chính là bị nó sát hại ngoại trừ mười ban tuyết bất nhiễm cũng bị điều đi nơi này nhìn xem cái này ba xà trong mắt nàng hận ý nhất là dày đặc đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt trong tay tinh kim trường kiếm vù vù không thôi, ba xà đang theo nơi này tới gần, không thể để cho hắn tiếp tục tới gần, nếu không lấy huyền hải môn phòng ngự căn bản không chặn được, một người tuổi chừng bốn mươi tuổi nữ tính t r ư ở n g lão hít sâu một hơi nói, nàng nhìn mọi người một cái, lập tức dẫn đầu hướng ba xà lao đi, đi vào đối phương đỉnh đầu về sau, không nói hai lời, một chương g i ữ tợn mặt d u ệ t trống giống hình thành, mặt d u ệ t mang theo một loại hư ào cảm giác, hướng phía ba xà đầu nện xuống, đây là hao tổn tinh thần chi chiêu, nhưng d u ệ t này mặt rơi vào ba xà trên đầu về sau, đối phương lại chỉ là lung lay một chút, xem bộ dáng là một chút việc đều không có, trinh lệ quá xa, cái này ba xà là thần du cảnh, sống không biết bao lâu, tinh thần lực cường đại căn bản không phải bình thường thông thần cảnh có thể dung chuyển cho dù c á c h này ba xà không hiểu được như thế nào sử dụng tinh thần lực vận dụng hao tổn tinh thần chi chiêu nhưng bằng mượn thân thể cao lớn cũng đủ để nghiền ớp hết thảy sâu ba xà vung ra cái đuôi hướng kia thông thần trưởng lão công kích trưởng lão kia hiểm mà hiểm chi tránh khỏi nhưng chỉ là bị trà sát một chút bên cạnh cả người liền bay ra ngoài đập vào một vách núi trên vách. cùng lúc đó, d ị c h kế phong mười ban thành viên cũng cấp t ố c vọt ra. đối ba xà triển khai đủ loại công kích. nhưng bọn hắn công kích đối với ba xà thật sự mà nói là quá mức không có ý nghĩa. tựa như là tại cho đối phương gãi ngứa ngứa đồng d ạ n g trái lại ba xà chỉ là một cái thổ tức. khí đ ộ c dâng trào khiến cho không ít võ giả ngã trên mặt đất thoi thóp. căn b ả n không phải đối thủ. nhìn xem cái này t r i n h l ệ c ự c lớn, mọi người tại đây trong lòng đều là phủ lên một tầng to lớn bóng ma, mà. mà ở phía xa, kia một mực đi theo ba xà phía sau bát liên trưởng lão thấy cảnh này cũng không khỏi đến cười nhạo một tiếng, lấy trứng trọi đá. nhưng đón lấy, hắn nhìn thoáng qua những cái kia bị khí độc ảnh hưởng, ngã trên mặt đất thoi thóp võ xà, không khỏi lộ r a nghi hoạt, làm sao cảm giác cái này ba xà độc so với trước đó yếu nhược không ít a những người này thế mà còn có thể sống được là ảo giác sao vẫn là nói cái này thổ tức dùng nhiều khí độc sẽ biến yếu hắn có chút không hiểu nhưng cũng không có quá mức để ý thổ tức chỉ là ba xà một loại phương thức công kích mà thôi so với thổ tức ba xà cái kia khổng lồ thân thể đau thương bất nhập lân phiến cũng rất khủng bố Bằng vào những này bình thường thần du cũng không là đối thủ. Lưu ly kim hỏa c h ạ c Lúc này, tuyết bất nhiễm thôi đồng trên cổ tay tinh bảo. đại lượng xích hồng sắc hỏa diễm phun ra ngoài, rơi trên người ba xà. trong trước mắt ba xà hơn phân nửa đầu đều bị ngọn lửa bao trùm. ngọn lửa này uy lực cực mạnh, đao trưởng lão đều có chút ngoài ý muốn thưởng phẩm tinh bảo sao. uy lực cũng không tục chỉ bất quá. Hắn mỉm cười, chỉ gặp bị ngọn lửa bao trùm đầu ba xà bị đau ngửa mặt lên trời thét dài, cuồng bạo khí tức cuồn cuộn mà ra, hỏa d i ễ m tiêu tán hơn phân nửa, ba xà hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tuyết bất nhiễm, lộ ra bảo ngược chi ý, đúng là không có nhận tổn thương gì, nó há mồm phun một cái thổ tức q u y ể n ra, tuyết bất nhiễm vội vàng thôi đồng tinh bảo một loại khác năng lực, một mặt kim sắc bích t r ứ n g ngăn tại trước mặt, thổ tức bắt đầu ăn mòn bích t r ứ n g tuyết bất nhiễm thừa cơ lui nhanh, có chút không cam lòng nhìn xem ba xà, ngay cả lưu ly kim hỏa c h ạ c đều không làm gì được x ú c sinh này, rống ngay tại ba xà dần dần tới gần huyền hải môn thời điểm, mặt biển chuyền đến gầm lên dần dữ, chỉ gặp một đầu mấy chục trường hải tích vương từ mặt biển leo ra, Hướng phía phóng ba xà phóng đi So với cái này ba xà, hải tích vương hình thể nhỏ hơn hơn một nửa. nhưng ở phía sau hắn, đại lượng hải tích trứng còn tại ập ở trong. nó làm t ộ c quần vương ở thời điểm này hẳn là đứng ra. không chỉ có là nó, còn có đại lượng hải tích leo ra mặt biển. n g h ĩ a vô phản cố hướng phía ba xà phóng đi, phát ra trận trận tiếng giống. Ba xà nhìn xem hải tích vương ánh mắt b ă n g lãnh mở ra có thổ tức tuôn ra nhưng hải tích vương há mồm phun ra một cột nước còn lại hải tích cũng đi theo phun ra cột nước đại lượng dòng nước hội tụ hình thành một dòng lũ lớn đem khí độc tách ra đón lấy hải tích vương tứ chi cùng sử dụng hướng phía ba xà sông ra tại ba xà muốn tiếp tục thổ tức thời điểm cao cao nhảy lên nhảy lên đối phương trên lưng. d ì thú đại chiến bắt đầu. Vô cùng đơn giản luyện cái võ không bày. chương một trăm chín mươi chín thảo phạt ba xà. rống, hải tích vương nhảy đến ba xà trên lưng. chi sau gắt gao kẹp lấy đối phương. trước mặt hai cái móng vuốt điên cuồng quơ múa. một chút tiếp lấy một chút nện ở trên người đối phương. ba xà bị đau điên cuồng lắc đầu ý đồ đem hải tích vương bỏ rơi tới. nhưng hải tích vương gắt gao k ẹ p lấy đối phương thậm chí trương đến miệng rộng cắn lấy cổ đối phương bên trên bén nhọn hải tích r ă n g đâm rách ba xà lân phiến đâm vào huyết nhục rống ba xà bị đau hai mắt nổi lên tơ máu ngửa mặt lên trời thét dài về sau một đầu vọt tới bên cạnh một tòa núi lớn kia cao mấy chục t r ư ợ n g núi tại ba xà va chạm hạ trực tiếp băng liệt mà phía trên nó hải tích vương cũng nhận mãnh liệt va chạm. một chút, hai lần, ba lần. ba xà không ngừng đụng chạm lấy bốn phía núi. kia vẩy ra đi ra núi đá giống như thiên thạch không ngừng đánh tới hướng bốn phía. từng đầu hải tích cũng tại đối phương thân hình khổng lồ kia trước mặt bị ớ p thành thịt nát. mà tại ba xà trên lưng hải tích vương cũng nhận đà kích cường liệt. thời gian dần trôi qua. vô lực bị q u ă n g hạ xà lưng. Ba xà thừa thế cắm đầu xô ra đem nó đụng bay ra ngoài ầm ầm hải tích vương bị xô ra mấy trăm mét đụng ngã lăn hai ngọn núi trực tiếp ngã xuống trên mặt biển nhấc lên sóng lớn ngập trời ngay sau đó nó đứng người lên nổi giận gầm lên một tiếng vô tận mặt biển linh khí hướng phía nó hội tụ mà lên đám người dần dần cảm giác được một trận ẩm ướp chi khí Nương theo lấy hải tích vương một cái thổ tức, đại lượng linh khí hóa thành một cột nước bắn ra, lôi cuốn lấy vạn quân không ngăn chi lực, đối mặt với cường thế một kích, ba xà khẽ quát một tiếng, không có lui bước, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hải tích vương, sau đó một cái đuôi rút ra, một kích này thế đại lực trầm đến cực hạn, chỉ là một kích cái kia khổng lồ cột nước liền bị nó trực tiếp quất nát, c á c h đuôi thế đi không giảm, hướng hải tích vương rút đi, lại lần nữa đưa nó cho rút lật trên mặt biển, đại lượng máu tươi từ đối phương miệng bên trong tuôn ra, hơn phân nửa mặt biển đều bị nhuộm đỏ, hải tích vương người bị thương nặng thoi thóp, hai đại dị thu chi chiến vô cùng kinh người, v õ giả tầm thường khó mà n h ú c tay, mà nhìn thấy hải tích vương lạc bại về sau, huyền hải môn lòng người đều nắm chặt, liền trên ba xà chuẩn bị trước đem hải tích vương triệt để đánh giết thời điểm. ở phía xa, một đảo kiếm quang, một đảo đa o quang, một đảo trưởng kình bay lượn mà ra. q u a n g ba c ỗ lực lượng đánh vào ba xà trên đầu đưa nó đánh cho một trận choáng đầu. chỉ gặp nơi xa từng đảo lưu quang bay lượn mà tới. đây là mười cái tu la tôn võ g i ả ngay trong bọn họ có nam có nữ, trẻ có già có. mỗi người trên thân đều phát ra khí tức cường đại, kém nhất đều là thông thần. Tu la t ô n g đối ba xà thảo phạt đội ngũ, d ị c h kế phong h a i mắt tỏa sáng, bọn hắn liền biết t ô n g môn sẽ không đối tứ ngược ba xà ngồi nhìn mặt kệ, nhất định sẽ an bài nhân thủ đến đây thảo phạt, nhìn nhìn lại trận này cho, kế vô hà, thượng quan hy, hứa thu giảng này ba cái thiếu chủ tự nhiên không cần nói nhiều, mỗi một c á c h đều là đỉnh tiêm thông thần cường giả. còn lại bảy người cũng đều là ba phong chân truyền trưởng lão. nơi xa, đao trưởng lão nhìn thấy thảo phạt đội ngũ về sau. ánh mắt lói lên. h a h a ta liền biết tu la t ô n g sẽ không ngồi nhìn mặt k ệ c á c h này thu hoạt lớn. chỉ cần ta phối hợp ba xà, đem chi này thảo phạt đội ngũ cho lưu lại. kể từ đó, Tu la t ô n g chiến l ự c thế tất sẽ lớn chịu tổn thất. Ta nhìn trận này chiến bọn hắn còn muốn đánh như thế nào xuống dưới. đây cũng là đao trưởng lão một đường đi theo ba xà mục đích chủ yếu. ngoại trừ dám thì ba xà dọc theo đường hủy diệt tu la t ô n g cứ điểm bên ngoài. đồng thời cũng muốn hao tổn tu la t ô n g cao tầng chiến l ự c bởi vì bọn hắn biết, tu la t ô n g sẽ không đối ba xà ngồi nhìn mặt kệ. nhất định sẽ phái ra đầy đủ chiến lược đối phó ba xà. chỉ cần đem c á c h này chiến lược hủy diệt. như vậy t ử liên giáo khoảng cách thắng được trận chiến tranh này thì càng tiến một bước, d i ế t trên bầu trời. hứa thu nhìn xem ba xà hử lạnh một tiếng bắt đầu động thủ. trong chục lát, mười tôn la sát huyến ảnh chiếu giỏi hoàn vũ. nhất là hứa thu la sát huyến ảnh, toàn thân huyết hồng. đầu nó càng là mọc ra sừng thú, cuồng bảo sát khí khuấy động mà ra, c h ấ n nhít lòng người, chính là la sát d u y t Hứa thu xuất thủ trước, nương theo lấy kinh người một trưởng rơi xuống, màu đen trưởng kinh tựa như nửa b ầ u trời không đánh xuống. một trưởng này oanh trên người ba xà, đánh cho nó lân phiến c h ấ n động, mà những người còn lại cũng không cam chịu yếu thế, các loại cường đại chiêu thức đánh ra. trong lúc nhất thời ba xà núi rừng chung quanh bụi mù cuồn cuộn. lúc này, một trận khí độc điên cuồng tuôn ra. khí độc lướt qua cỏ cây tàn lụi, sinh cơ hoàn toàn không có. hứa thu bọn người đã sớm biết c á c h này ba xà lời hại. nhao nhao lấy ra cao cấp giải độc đan. đồng thời vận dụng chân khí hộ thể. chân khí phun trào ở giữa, giống như gió lúc quét ngang, đem khí độc từng cái quét không. mà buổi mù tán đi về sau, ba xà thân thể một lần nữa h i ệ n lộ ra. nhìn kỹ, thời khắc này ba xà, đúng là lông tóc không tổn hao gì, cái này khiến đám người có chút kinh ngạc, thật là l ợ i h ạ i lân phiến a, dùng hao tổn tinh thần chi chiêu, hứa thu đ ạ m mạc đạo chỉ gặp sau lưng hắn, một chương to lớn mặt v h ư t trống giống tạo ra, hướng phía ba xà đập xuống, những người còn lại cũng nhất nhất thi triển liên tiếp rơi trên ba xà. chỉ gặp ba xà phát ra một tiếng rú thảm, một cái hai cái thông thần công ích đối với hắn khả năng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng mười cái thông thần, thậm chí còn có hứa thu dạng này đỉnh tiêm thông thần hao tổn tinh thần chi chiêu kết hợp tại một khối, đủ để đối với nó tạo thành tổn thương. tại tinh thần kích thích dưới ba xà n ổ i điên, khí độc không ngừng phun ra thân thể cao lớn bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, oanh, lớn như vậy huyền hải môn từng tòa kiến trúc bị phá hủy, x u ấ t sinh, hứa thu ánh mắt lạnh lẽo, liên hợp những người khác tiếp tục thi triển hao tổn tinh thần chi chiêu, nhưng ba xà tinh thần lực quá mức cường đại, cho dù bọn hắn mười người liên thủ có thể đối với đối phương tạo thành tổn thương, cần phải đem đối phương triệt để giết chết, lại nếu không thiếu thời gian, mà bọn hắn cũng không thể không hạn chế sử dụng hao tổn tinh thần chi chiêu, cho nên bọn hắn chỉ có thể hai bút cùng vẽ, một nửa người dùng hao tổn tinh thần chi chiêu đối phó ba xà, một nửa người thì là dùng đủ loại công kích, liên tiếp đà kích lấy ba xà nhục thân, một phen á p chiến triển khai, huyền hải môn bên trong, h u y ề n hải môn chủ ngay tại tổ chức đám người rút lui. Nơi này đã biến thành chiến trường. cấp thấp võ giả ở chỗ này chính là pháo hôi. m à tại rút lui trong đám người, có một người lại có vẻ phá lệ đột xuất. Hắn đứng ở trong góc nhỏ. trước mặt có một đống lớn linh kiện vật liệu, tựa như đang loay hoay lấy cái gì. đối phương m ặ t trường bảo màu đen, mang theo áo choàng, nhìn không ra khuôn mặt. một trận cuồng phong phất qua kia là hứa thu đám người cùng ba xà chi chiến hình thành chân khí c ư ơ n g phong áo t r à n g nam bảo hộ lấy linh kiện áo t r à n g bị xé nứt hơn phân nửa lộ ra áo t r à n g hạ khuôn mặt kia là một t r ư ơ n g tuấn mỹ nhưng không có mảy may biểu lộ khuôn mặt đối phương lại là mười ban t r ư ơ n g bách luyện t r ư ơ n g bách luyện ngươi đang làm gì đấy lúc này Dịch kế phong đi lên tò mò hỏi giúp đối phương cùng một chỗ chống cự cương phong mười ban những người khác cũng đều xông tới vô cùng hiếu kỳ ta đang nghĩ biện pháp đối phó cái này ba xà trương bách luyện g ầ n sóng nói đám người xứng sờ ngươi có biện pháp cái này sao có thể mười cái thông thần mới miễn cưỡng cùng ba xà đánh cho cân sức ngang tài trương bách luyện một cái nguyên hải làm sao có thể có biện pháp c á c h này ba xà nhục thân vô cùng cường đại, từ bên ngoài đột phá, sẽ chỉ tốn thời gian phí sức. Ta dự định chế tác ngã giáp, tại nội bộ đối ba xà tiến hành phá h ư Trương bách luyện nói, có thể chứ, có thể, mặc dù không có chân khí của ta thao túng, nhưng ta lấy nguyên tinh vì động lực có thể để c á c h này ngã giáp tự hành công kích một đoạn thời gian, chỉ cần có thể tiến vào ba xà thể n ộ i liền có thể đ ố i kỳ thật đi phá h ư trương bách luyện nói. nhưng muốn làm sao đưa vào đi, ta đi tìm sư tỷ nói. tuyết bất nhiễm ngự kiếm mà lên. thôi đồng lưu ly kim hỏa che đậy phòng ngự. chống cử lấy cương phong còn có chân khí sung kích đi tới kế vô hạ trước mặt. mà kế vô hạ sắc mặt biến hóa, sư muồi, mau lui xuống. sư tỷ, mười b a n có một cái kế hoạch. Nàng đem mười ban kế hoạch cấp tốt nói một lần. Kế vô hạ lại đem kế hoạch t r u y ể n cáo cho hứa thu bọn người. một trưởng lão lông mi cau lại. hư lạnh nói. đơn giản hồ nháo. đây chính là ba xà. thần du cấp bậc gì thú. ở đâu là chỉ là một b ậ u ngã giáp có thể dung chuyển. để bọn hắn thử một lần đi. nếu là có thể thành công đối ba xà tạo thành ảnh hưởng tốt nhất. nếu là không thành. tình hình chiến đấu cũng sẽ không càng hoảng rồi hơn, hứa thu nói, rất nhanh, trương bách luyện ngã giáp liền làm xong, đây là một đầu cùng loại với hải tích ngã giáp, nó tứ chi phù hợp bén nhọn bí ngân lời chào, nhìn qua liền lực sát thương mười phần, căn cứ trương bách luyện nói, cái này ngã giáp tại công kích sau một thời gian ngắn, sẽ tự hành nổ tung, dẫn bảo đeo trên người hỏa nguyên tinh chi lực, Cố lực lượng kia không kia thể Sư o với l u ly ghim hỏa chạc lực lượng phải kém. Mặc tì, lần. lại đem cái này ngã giáp đưa vào ba xà thể nội trước, chỉ cần đưa vào một đoạn chân khí, đem nó kích hoạt là được. Trương bách luyện đối kế vô hạ nói, được, kế vô hạ gật gật đầu, cầm qua ngã giáp, Nàng phi t ố c hướng phía ba xà phóng đi, ở những người khác t r ợ rút dưới, thừa dịp ba xà gào thét thời điểm, nàng đem ngã giáp ném về đối phương miệng bên trong, đồng thời đưa vào một đảo chân khí, hải tích tại rơi vào ba xà trong miệng về sau, tứ chi cùng sử dụng, lắc lắc ung dung nhưng tốc độ lại là cực nhanh bò hướng ba xà thể nội, chỉ chốc lát liền b i ế n mất, làm xong đây hết thảy kế vô h ạ cấp t ố c bước ra rời đi. mà lúc này, một đảo đao khí lại là hướng phía nàng nhanh chóng đánh tới. đao khí, có người muốn ám sát nàng. kế vô h ạ ánh mắt ngưng tụ. nhưng một k í c h này thế tới cực nhanh. mà lại bất ngờ không đề phòng. kế vô h ạ căn bản né tránh không kịp. nguy cơ thời điểm một đảo kiếm quang phá không mà ra, đem vậy đao khí đánh nát. mà kiếm quang đến chỗ lại là một cái lão giả tóc trắng đối phương không còn thảo phạt đội ngũ bên trong mà là tại ba trăm trưởng bên ngoài trên một ngọn núi nhìn thấy hắn kế vô hạ hai mắt tỏa sáng l i ễ u trường lão v ị này l i ễ u trường lão chính là thứ ba phong một vị chân truyền t r ư ở n g lão càng là gần với phong chủ b ạ c h phi phi cường giả đỉnh cao tu vi rõ ràng là thần du Kế vô h ạ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đối phương. m à lại, xem ra đối phương vẫn luôn cùng sau lưng bọn hắn. Kế vô h ạ cực kỳ thông minh. Ánh mắt thời gian lập lò đã đoán được cái gì. vậy đ a u khí khí tức không thể coi thường. Chí ít thần du. xem ra là tử liên giáo người muốn thừa dịp chúc ta đối phó ba xà thời điểm âm thầm đánh lén. tổn hại tu la tôn cao tầng chiến lực. mà sư phó bọn hắn hiển nhiên cũng đoán được, cho nên âm thầm phái ra liễu trưởng lão, âm thầm đề phòng, kế vô hạ thầm nghĩ, trên ngọn núi, liễu trưởng lão ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nơi xa đao khí nơi phát ra, hư lạnh một tiếng, quả nhiên có duyệt, vậy liền để ta đến gặp một lần, hắn thân ảnh lói lên, hướng phía kiếm khí nơi phát ra lao đi, nơi xa, từ liên giáo đao t r ư ở n g lão nhìn thấy bay lượn mà đến l i ễ u t r ư ở n g lão, ánh mắt hơi đ ổ i xem ra tu la tôm cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị đâu. rất nhanh. l i ễ u t r ư ở n g lão xuất hiện ở trước mặt hắn không nói hai lời chém xuống một kiếm. la sát chi kiếm mang theo huyết quang trùng trùng điệp điệp như muốn xé xách h ư không. đao t r ư ở n g lão trong tay xuất hiện một thanh tinh kim trường đao, trực tiếp chém đi lên. đao kiếm va chạm, mặt đất trực tiếp bị xé mở một đảo cự đại vết sách. Hai người cực t ố c giao phong đảo mắt đã qua hơn mười chiêu. một bên khác, kế vô hạ, hứa thu bọn người đối ba xà công ích cũng càng ngày càng mãnh liệt. đột nhiên, ba xà ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một tiếng cho đến nay thảm thiết nhất sống lên một tiếng, mà tại nó mở ra miệng rộng bên trong. ẩ n ẩ ừ n có hỏa diễm phun ra nuốt vào mà ra. Ba xà cũng sẽ không phun lửa. Ma lại tình hình này rõ ràng là nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Là vừa rồi cố kia ngã giáp sao. không nghĩ tới. Bọn hắn lại có biện pháp như vậy. tiếp tục như vậy nữa. Ba xà chỉ sợ thật muốn chết trong tay bọn hắn. đao trưởng lão thầm nghĩ. đón lấy. chân khí của hắn nổ tung. nhất cử đẩy lui l i ễ u t r ư ở n g lão, sau đó sau lưng cấp t h ố c lói lên, hướng phía ba xà phương hướng lao đi. l i ễ u t r ư ở n g lão coi là đối phương còn muốn ra hại kế vô hạ mấy người, sắc mặt âm lãnh nói, muốn giết người, trước tiên cần phải hỏi qua ta. hắn nhanh chóng đuổi theo, mà kế vô hạ mấy người cũng đã nhận ra đ a u kia t r ư ở n g lão đều lộ ra đề phòng. đối phương là thần du. bọn hắn đơn đà độc đấu không phải là đối thủ nhưng đối phương muốn giết bọn hắn trừ phi là giống vừa rồi như thế đánh lén không phải trong thời gian ngắn cũng làm không được mà thời gian này l i ễ u trưởng lão đầy đủ đuổi theo tới nhưng bọn hắn đoán sai đao trưởng lão mục tiêu không phải bọn hắn mà là ba xà hắn cấp tốc đi vào ba xà trước mặt lấy ra một đoá màu tím hoa sen đem nó một thanh nhét vào đối phương trong vết thương mà kia màu tím hoa sen gặp máu liền tan cấp tốc dung nhập ba xà thể nổi hóa thành một cố vô cùng lực lượng bá đạo mà ba xà thép dài một tiếng khí tức nhanh chóng tăng lên hai mắt càng là một mảnh huyết hồng tràn đầy b ả o ngược đao trưởng lão hài lòng cười một tiếng cái này m ặ c tâm liên là ta t ử liên giáo chí bảo đối người tới nói tác dụng không lớn nhưng lại có thể thêm thúc d ì thú lực lượng, mặc dù tại hiệu quả qua về sau, d ì thú hội nguyên khí đại thương, nhưng chỉ cần có thể tại cái này đem những này tu la tôn cao t ầ n g chiến l ự c lưu lại, cái này ba xà chết lại như thế nào, lúc đầu cũng chính là t ử liên giáo chủ ý bên ngoài thuần phục chiến l ự c chết đối t ử liên giáo cũng không có gì tổn thất, hảo hảo hưởng thụ một chút cuồng bảo ba xà lực lượng đi, đao trưởng lão g ầ n sóng cười một tiếng, nhanh chóng thối lui. l i ễ u trưởng lão không có đi truy, bởi vì ba xà hai mắt đã chết nhìn t r ò n g chọc hắn, đáng sợ đến cực điểm sát khí đem hắn hoàn toàn bao phủ. nương theo lấy ba xà hé miệng, giống như thực chất khí độc phun ra nuốt vào mà ra. đám người nhanh chóng né tránh, né tránh khí độc. l i ễ u trưởng lão tùy theo phát động hao tổn tinh thần chi chiêu. hắn là thần du cảnh. Tinh thần lực mạnh, ở xa hứa thu mấy người phía trên. nhưng bây giờ thương thế của hắn thần chi chiêu rơi vào ba xà phía trên, nhưng không có đối tạo thành thương tổn quá lớn. Ba xà trạng thái tinh thần đ á t lâm vào cuồng bạo, dưới loại tình huống này. đúng là khiến cho thần du cảnh hao tổn tinh thần chi chiêu cũng khó có thể phát huy tác dụng. cái này phiền toái. liễu trưởng lão sắc mặt biến hóa. cùng c á c h này lâm vào cuồng bảo, lại thực lực tăng lên rất nhiều ba xà một trận chiến, dù cho là bọn hắn, chỉ sợ ít nhất cũng phải tồn thất một nửa nhân thủ, muốn từ bỏ huyền hải môn đi đầu rút lui sao, liễu trưởng lão nhìn huyền hải môn kia rất nhiều đ ệ tử một chút, trong lòng hiện ra trước mắt tình huống dưới sáng suốt nhất, có thể nhất giữ lại thực lực lựa chọn, liễu trưởng lão đánh đi, huyền hải môn không thể vứt bỏ, bỏ đi. thế tất dẫn đến người tâm đồng loạn, mà lại người b a xà tiếp tục tứ ngược, lấy nó phương hướng đi tới nhìn, sớm muộn sẽ lan đến gần ta tu la t ô n g cái khác cứ điểm. hứa thu nhìn về phía liếu trưởng lão đàm mạc nói, hắn đoán được liếu trưởng lão ý nghĩ, lời hắn nói cũng có đạo lý. Nếu như mất lòng người chỉ sợ sẽ để tu la tôn lâm vào càng chật vật hoàn cảnh, vậy hãy nghe thiếu chủ lời nói đánh đi. l i ễ u trưởng lão ánh mắt kiên định nói, những người còn lại cũng là vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị vứt mạng một trận chiến. nhưng đón lấy, bọn hắn nhìn thấy lâm vào cuồng bảo, vốn nên hướng bọn họ điên cuồng công kích ba xà phảng phất tao ngộ tình huống gì. trên mặt đất điên cuồng quay cuồng lên. phát ra trần trần thống khổ rú thảm. phần bụng càng là một trống một trống. hình như có thứ gì muốn phá bụng mà ra. vô cùng đơn giản luyện c á c h v õ không b ả y chương hai trăm phá bụng mà ra thất tình bát khổ. ta ai ra chương bách luyện ngươi ngã giáp lời hại như vậy sao. diệt kế phong nhìn xem kia lăn lộn trên mặt đất ba xà không khỏi kinh ngạc nói. hứa thu bọn người nhìn chương bách luyện một chút cũng có chút ngoài ý muốn. Ta tu la t ô n g thế mà còn có nhân tài bực này. h i ể n nhiên, bọn hắn là đem cái này ba xà gì thường xem như là t r ư ơ n g bách luyện cho ngã giáp công lao. nhưng t r ư ơ n g bách luyện lại là lắc đầu. Ta ngã giáp tại bảo tạc về sau liền không thể dùng. đây không phải ta ngã giáp làm. không phải vậy cái này là tình huống như thế nào. đám người nghi hoạt nhìn ba xà. chỉ gặp ba xà tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn. tại bụng của nó một trống một trống tiếp theo một cái trước mắt p h ị ệ t một tiếng phần bụng nổ tung rất nhiều máu thịt bay tán loạn mà ra mà tại một trận huyết nhục chi v ũ bên trong một thân ảnh chậm rãi đi ra các ngươi ai tại ba xà trong bụng thả bom kém chút nổ đến ta một c á c h mọi người tại đây thanh âm quen thuộc chậm rãi vang lên mà đám người phảng phất đoán được cái gì trên mặt lộ ra kinh h ỉ lại nhìn kỹ người tới, phát hiện đối phương rõ ràng là, ninh tu, ninh sư huynh, hắn thế mà không có chết quá tốt rồi, đám người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhất là tuyết bất nhiễm h a i mắt soát một chút liền biến đỏ mừng, không chết, a tu không chết, giờ khắc này nàng cảm giác thế giới này thật sự là quá tốt đẹp, mà ninh tu phá bụng mà ra về sau, kia ba xà cũng đình chỉ dãy r u a nhưng lại còn chưa chết dù là phần b ụ n g bị phá ra một c á c h động lớn nó dù sao cũng là thần du cảnh dị thú sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh nó nhìn c h ầ m c h ầ m ninh tu mở ra miệng rồng phun ra một đạo độc chi thổ tức không tốt ninh sư để mau tránh ra hứa thu kế vô hạ mấy người sắc mặt biến hóa nhưng đối mặt vọt tới thổ tức Ninh Tu cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, mặc cho Thổ tức đánh vào trên thân. nguyên bản bình thường hút vào một điểm liền sẽ bị mất mạng tại chỗ Thổ tức. giờ phút này toàn bộ rơi trên người Ninh Tu nhưng không có đối với Hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hắn thậm chí trương đến miệng rộng vận chuyển hấp công đại pháp. s á p na, đ ộ c chi Thổ tức bị Hắn hút vào thể nội, thậm chí còn ở một cái. một tia khí độc từ khói miệng của hắn phiêu giật ra. hắn nhìn xem ba xà nhích miệng cười một tiếng còn gì nữa không. tất cả mọi người không khỏi nhìn m ộ n tình huống như thế nào. ngay cả chính ba xà cũng không khỏi s ư ờ n sốt một chút. đây là quái vật gì. thế mà có thể miễn dịch mình k ị c h độc. rống, ba xà giận dữ há mồm hướng ninh tu cắn xé mà đi. nhưng ninh tu đồng d ạ n g không trốn không né. Hắn nắm chặt hổ dường đao. trên thân bục phát ra một cỗ kinh khủng tuyệt luôn chân khí ba động. chân khí mãnh liệt tựa như một phiến vũ o n g dương đại hải. phạm vi bao phủ đúng là nhiều đến phương viên ba trăm ba mươi trượng. nguyên hải ba mươi ba trọng. kinh người như thế một màn để mọi người tại đây đều hít một hơi lãnh khí. mà ninh tu đem tất cả chân khí xuyên vào trong tay hổ dường đao. thân đao run dày. cùng kỳ bảo hiếu âm thanh quanh quẩn mà ra, rung động bát phương, là sát ruột sau lưng ninh tô hiển hiện, thân hình hắn bành trướng một vòng, long tượng đại lực thi triển, long ngâm tượng hống thanh âm tùy theo truyền ra, nổ vẫn thiên, một đao tích ra, là sát ruột thủ bên trong cầm đao, hóa thành một đảo gần trăm trưởng kinh khủng đao ảnh, trực tiếp đánh vào ba xà trên đầu, vốn là bị trọng thương ba xà đầu bị một đao kia ngạnh xinh xinh đập bay mọi người thấy một màn này đều xuất hiện ngắn ngủi thất thần tình huống bọn hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì ba trăm ba mươi trưởng nguyên hải đây là quái vật gì nguyên hải a chín thành chín thông thần cảnh võ g i ả đều không có khủng bố như thế chân khí đi tiếp tục xuất thù hứa thu cấp tốt kịp phản ứng Mang theo đám người đối ba xà tiếp tục triển khai công kích, đủ loại chiêu thức hô nhau mà lên, hao tổn tinh thần chi chiêu, la sát huyết ảnh, la sát kiếm huyết, đại lượng chân khí điên cuồng phát tiết đập vào ba xà trên đầu, sát n a ba xà kêu rên liên tục, nhưng có mặt tâm liên trợ r ú t cuồng bảo trạng thái dưới nó nhất thời bán hội lại vẫn không chết được, mà ninh tu thấy thế, thân ảnh lói lên, đi tới đối phương phần bụng, chỗ nào có một cái lỗ máu, kia là hắn chém ra tới, chỉ gặp hắn lại lần nữa đâm thẳng đầu vào, trong này tràn đầy đại lượng khí độc nọc độc, trừ phi là ninh tu loại này bách độc bất xâm người, nếu không liền xem như một cái thông thần võ giả ở chỗ này, cũng rất có thể sẽ bị độc tố ăn mòn, lại lần nữa tiến vào ba xà thể nội ninh tu điên cuồng quơ hổ p h ư ợ t đao, một đao tiếp lấy một đao, kinh khủng đao quang lấp lóe, như là một đài cối say thịt tại ba xà thể nổi mạnh mẽ đâm tới, đối ba xà tạo thành trước nay chưa từng có phá h ư Thật lâu, ba xà dần dần tê liệt ngã xuống trên mặt đất thoi thóp, tại mọi người hợp lực vây rào dưới, rốt cuộc thành công thảo phạt ba xà, mà xem như một trận chiến này lớn nhất công thần, ninh tu cũng nhận rất nhiều chú ý, Đám người vội vàng đi người vàng Ninh、sư、Huyên, ngươi Sư vội tới. h k Ô n g gì có việc gì thật quá tốt rồi. thật tốt quá ô, ô, ninh sư huyên hoan nghênh trở về. Nạp lan thuần khóc nước mắt nước mũi một thanh lưu. Kém chút tiến lên ôm ninh tô. nhưng lại bị vân ngây kéo lại. ném tới đằng sau. Nàng ngược lại là mình chạy lên đi quan tâm thăm hỏi. đón lấy, tuyết bất nhiễm đi tới. thấy được nàng. vân ngây tự giác thối lui đến bên cạnh tuyết bất nhiễm tiến lên hướng phía ninh tu đầu chính là một cái nổ đầu ngươi tiểu t ử thúi này ngươi muốn hù chết tỉ ngươi có phải hay không tuyết tỉ tỉ ta cũng không có cách nào a ninh tu nhún vai có chút bất đắc dĩ hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ bị ba xà nuốt vào trong bụng nếu không phải vừa rồi tại bụng rắn trông được đến trương bách luyện ngã giáp Hắn cũng không biết bên ngoài ngay tại phát sinh đại chiến đâu. cũng là may mắn mà có kia ngã giáp. Hắn mới đoán được ba xà đang cùng tu la tôn võ giả giao thủ. lúc này mới nổi ứ n g ngoài hợp. phá vỡ b ụ n g rắn ra. không phải Hắn khả năng còn muốn ở bên trong tiếp tục tu hành một đoạn thời gian đâu. không có việc gì liền tốt. thượng quan khi nhẹ nhàng thở ra. Ninh Tu là cùng nàng tại bạch ngọc sơn một trận chiến bên trong bị bát khổ sát thủ truy sát. Trải qua mấy ngày nay, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút áy náy. Bây giờ thấy đối phương không có việc gì trong lòng cùng buông xuống một khối đá lớn đồng d ạ n g Ninh huyên lần này nhờ có có ngươi, không phải cái này ba xà đối phó thật rất tốn sức. Hứa thu tiến lên chắp tay nói. đây là hắn cùng Ninh Tu lần thứ hai gặp mặt. nhưng đối với đối phương, hắn lại một mực có chỗ chú ý. trước đó phi liêm sơn một trận chiến cũng nhiều uổng cho ngươi t à i t ử liên giáo hậu phương đoàn hủy bọn hắn tài nguyên tiếp tế. không phải trận chiến kia. chúng ta không biết còn muốn trả giá ra sao đâu. hứa huyên khách khí. ninh tu chắp tay gợn sóng cười một tiếng. một trận chiến này ngươi c ư công chí vĩ, ta sẽ hướng tôn chủ bọn hắn bẩm báo. liễu trưởng lão đi vào ninh tu trước mặt đánh giá đối phương ánh mắt lộ r a vẻ hài lòng nguyên hải ba mươi ba trọng thật sự là một cái tiểu quái vật những người khác đối với điểm này trong lòng cũng là hết sức chấn động nhưng bọn hắn cũng không quá nhiều tìm tòi nghiên cứu ba xà thảo phạt chi chiến cũng coi là kết thúc mỹ mãn đến đây thảo phạt ba xà thập đại cao thủ chưa từng xuất hiện quá lớn thương vong đây là kết quả tốt nhất, mà chiến trường thay đổi trong nháy mắt. cái này thập đại cao thủ cũng không dám ở lâu, nhao nhao rời đi, chỉ có kế vô hạ lưu lại. Nàng đánh giá ninh tô, tấm tắt lấy làm kỳ lạ nói. Hảo tiểu tử, nguyên hải ba mươi ba trọng, cái này đánh nhau. chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ của ngươi, ta làm sao dám cùng sư tỷ ngươi đ ồ n g thủ đâu. Ninh Tu cười ha ha một tiếng nói, miệng lưới trơn chu ngươi nhanh đột phá thông thần đi, kế vô h ạ hỏi, nhưng Ninh Tu lắc đầu còn không có, không nên đều nguyên hải ba mươi ba trọng làm sao, chẳng lẽ ngươi nguyên hải, kế vô h ạ p h ả n g phất nghĩ đến cái gì đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, mà Ninh Tu khẽ vuốt cằm, đúng vậy, trong khoảng thời gian này, ta nguyên hải lại mở rộng, Lần này, có bốn trăm chín mươi trưởng, bốn mươi chín trọng, kế vô hạ hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi là quái vật gì. Sư tỷ, ngươi nói như vậy, ta nhưng là muốn thương tâm. Ninh tu thở dài, lập tức nói. Bất quá lần này, ta ta cảm giác nguyên hải đã đạt tới cực hạn, bốn mươi chín trọng về sau, liền có thể đột phá thông thần, bình thường nguyên hải võ g i ả có cửa trọng. Hắn có bốn mươi chín trọng, không thể không nói cái này thật sự là cái quái c à Ta có mười bảy đầu võ mạch. nguyên hải vừa mở thời điểm. có hai trăm tám mươi trượng. hiện tại cũng mới ba trăm trượng. nhưng, bốn trăm chín mươi trượng ta đoán chừng ta là không thể nào đạt tới tối đa cũng liền bốn trăm trượng. a tu trong cơ thể ngươi thật không có võ mạch sao. tuyết bất nhiễm ở một bên hiếu kỳ hỏi. Thật không có đoán chừng là ta thiên tài địa bảo ăn nhiều đi. n i n h tu mỉm cười. cũng thế. ai có thể giống như hắn đem nhiều như vậy thiên tài địa bảo xem như bình thường chi vật. nhanh lên. cái này ba xà thực lực cường đại nó huyết tinh cũng không thể lãng phí. cách đó không xa. huyền hải môn người ngay tại tổ chức đám người khai thác ba xà huyết tinh. mà những này huyết tinh đến lúc đó tự nhiên cũng là muốn nộp lên đến tu la t ô n g mà nhìn xem cái kia khổng lồ ba xà, ninh tu sờ lên c ầ m như thế lớn hơn một con rắn cũng không thể lãng phí. tại ba xà phần bụng tu hành trong khoảng thời gian này, hắn hấp thu đại lượng khí đ ộ c lúc này mới khiến cho tu vi nhảy lên đến nguyên hải ba mươi ba trọng. nhưng ngoại trừ khí đ ộ c bên ngoài, hắn còn có một môn thao thiết thần t ô n g h ô n phể ba xà huyết nhục đồng d ạ n g có thể tăng cao tu vi. nghĩ đến c á c h này. vào lúc ban đêm, hắn tổ chức đám người, mở một trận đống lửa tiệc tối, mà tiệc tối nguyên liệu nấu ăn, chính là ba xà chi thịt, đêm, ánh trăng như nước huy sái trên huyền hải môn. Trải qua ba xà chi loạn, huyền hải môn có hơn phân nửa kiến trúc đã hóa thành phế tích nhưng giờ khắc này ở kia phế tích bên trên lại là đống lửa thiêu đốt một mảnh vui mừng khôn xiết kia to lớn ba xà thân thể biến thành đám người nguyên liệu nấu ăn thịt sắn hương khí phiêu tán trong không khí trên mặt biển rất nhiều hải tích cũng tại gặm ăn thịt sắn nhất là kia hải tích vương ôm một cái c ử đại xà đầu gặm đánh với ba xà một trận nó mặc dù bị thương nặng nhưng cũng không trí mạng một bên khác ninh tu cũng tại thi lấy một khối lớn thịt r ắ n thịt r ắ n hương khí tiêu tán hắn nhìn không được tiến lên lớn g ặ m thịt r ắ n bên trên ẩn ẩn có màu tím đen máu đục nọc đục thấm ra mọi người thấy nhìn thấy mà giật mình tuyết bất nhiễm nói a tụt ngươi cứ như vậy ăn thịt r ắ n này có không ít độc tố lưu lại ngươi thật không xử lý một chút sao cho dù là đồng dạng tu hành thao thiết thần công nạp lan thuần cũng muốn trước đem thịt r ắ n chúng độc huyết độc d ị ệ t hoàn toàn nấu ra sau mới dám dùng ăn nhưng ninh tu không chút nào không sợ không cần ăn như vậy càng thoải mái ninh tu cười cười thao thiết thần công thêm bách độc chân dinh cái này ẩm chứa độc tố thịt r ắ n nói với hắn đơn giản chính là thuốc đại bổ đ ó n g lửa tiệc tối mở một ngày một đêm mà ở những người khác ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, ninh tu vẫn còn đang điên cuồng ăn thịt sắn, chân khí trong cơ thể cũng ở trên trướng, mà ăn một ngày một đêm về sau, c á c h này ba xà thịt chỉ là ăn một nửa không đến, đây là có hải tích nhóm cùng một chỗ ăn nguyên nhân, ninh tu ngược lại không gấp, hắn dự định tại c á c h này huyền hải môn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trong thời gian này hảo hảo lợi dụng c á c h này ba xà, ngoại trừ thịt r ắ n này bên ngoài, cái này ba xà tuyến đ ộ c xà đảm với ta mà nói đều là vật đại bổ, so với huyết tinh, kia là không kém chút nào, mà lại, đ ộ c của nó, ta cũng muốn hào hào nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không điều phối ra so cái này ba xà đ ộ c càng tăng mạnh hơn mãnh đ ộ c cá, ninh tu thầm nghĩ, cứ như vậy, hắn tại huyền hải môn tạm thời ở lại, thời gian nhoáng một cái thời gian nửa tháng quá khứ tại c á c h này nửa tháng bên trong ninh tu mỗi một ngày ăn ba xà thịt ban ngày tu hành bát khổ kiếm q u y ế t cùng chân khí ban đêm nghiên cứu độc đạo sinh hoạt trôi qua cũng là phong phú mà thảo phạt ba xà sự t ỉ n h cũng tại t ử la sơn mạc h bên trong truyền r a biết ba xà được thành công thảo phạt mà thảo phạt đội ngũ nhưng không ai thủ thương về sau đối với tu la tôn g sĩ khí tới nói là một c á c h không nhỏ cổ vũ nguyên bản bởi vì ba xà tử liên giáo chiếm cứ thượng phong nhưng bây giờ thế cuộc lại bắt đầu trở nên rằng co nhất là tại tử liên giáo bên trong biết được ninh tu không có chết sau đó tử liên giáo chủ b ọ n người đừng đề cập tâm tình đến cỡ nào khó chịu cái này ninh tu làm sao lại như thế đáng g h é t một cái nguyên hải lại huyên náo c h ú n g ta tâm thần có chút không tập trung. l a y tờm ngay cả b á t khổ chi chủ đều không giết được hắn hắn làm sao làm được không đề cập tới t ử liên giáo cao tầng đến cỡ nào đau đầu tại huyền hải môn một ngày này ngay tại ngồi xếp bằng ninh tu trên thân tuôn ra một cỗ kinh khủng chân khí ba động chân khí giống như gió lúc càn quét phương viên trên trăm trượng hắn mở hai mắt ra khó miệng có chút dương lên nguyên hải bốn mươi nặng ngắn ngủi một tháng tu vi của hắn lại có trên phạm vi lớn tiến bộ đã đạt tới nguyên hải bốn mươi nặng ba xà sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn nhìn xem trước mặt cơ hồ bị ăn đến chỉ còn một bộ bộ xương ba xà ninh tu từ đáy lòng cảm khái nói thật sự là rất đa tả ngươi ba xà tu hành xong chân khí sau Hắn đứng dậy xuất ra một thanh tinh kim trường kiếm, đây là bát khổ chi chủ kiếm. Cầm kiếm, Hắn tại nguyên chỗ diễn luyện lên bát khổ kiếm pháp. sinh lão bệnh tử oán tăng sẽ yêu biệt ly cầu không được, luôn hồi khổ. từng chiêu kiếm pháp tinh diệu trong tay Hắn thi triển mà ra. đinh, chúc mừng bát khổ kiếm quyết tinh thông. chúc mừng lính hội kiếm ý. một cố vô hình sắc bén khí tức từ trên thân ninh tu khuyết tán. Hắn giờ phút này thật giống như một thanh kiếm, phong mang tất lộ, nhưng lại mang theo tiêu điều. nhìn hắn bóng lưng, lại nhìn không được để cho người ta cảm thấy một tia đau khổ. đây là bát khổ kiếm quyết kiếm ý, bát khổ kiếm quyết tinh thông sau mới lính hội kiếm ý, xem ra ta trên kiếm đạo thiên phú không bằng đao đạo đâu. ninh tu thầm nghĩ, nhớ ngày đó, Hắn tu hành một môn xích d i ễ m cuồng đao đều có thể tìm hiểu ra đao ý. m à cái này bát khổ kiếm quyết so với xích d i ễ m cuồng đao không biết tinh diệu nhiều ít. So thất tình đao pháp còn mạnh hơn ra một chút. Lại chỉ chờ đến hắn tu hành đến tinh thông mới tìm hiểu ra kiếm ý. Có thể thấy được hắn trên kiếm đạo tư chất không bằng đao đạo. Hắn buông xuống bát khổ kiếm cầm lấy hổ phượng đao bắt đầu luyện đao. Luyện luyện. Hắn đột nhiên cảm giác hôm nay thất tình đao pháp vận dụng đến do ngày xưa còn muốn thông thuận. Mặc dù vẫn là tình trạng xuất thần nhập hóa, nhưng lại tại cùng ý kết hợp phương diện bên trên muốn càng thêm đột xuất. Hắn lấy ra bát khổ kiếm, nhìn xem trong tay một đao một kiếm, rơi vào trầm tư bên trong. Thất tình đao, bát khổ kiếm, cái này hai bộ võ học ở giữa tựa hồ có chỗ tương đồng. lẫn nhau ở giữa, tựa hồ có thể tương hỗ xúc tiến, hắn lại luyện nữa một lần bát khổ kiếm, phát hiện tại tu hành xong thất tình đao về sau, bát khổ kiếm thi triển ra cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, hắn bát khổ kiếm ý, ẩm ẩm cũng tăng lên một chút, phát hiện này để hắn mười phần kinh khỉ, đón lấy trong đầu hắn lại manh động một cách to gan ý nghĩ, Nếu là bát khổ kiếm thất tình đao cùng nhau thi triển sẽ như thế nào, vô cùng đơn giản luyện cái võ không bảy, chương hai trăm linh một chiến tranh kết thúc hối đoái chiến công, thất tình đao bát khổ kiếm, lẫn nhau tương hỗ xúc tiến, phát hiện này để ninh tu hết sức kinh hì, tiếp lấy hắn lại nghĩ đến cùng nhau thi triển c á c h này hai bộ võ học, sẽ sinh ra cỡ nào phản ứng, muốn làm liền làm, Hắn lúc này bắt đầu diễn luyện cái này hai bộ võ học, nhưng sự thật chứng minh, đồng thời thi triển hai môn địa cấp võ học, vẫn là một đao một kiếm, cái này độ khó hệ số thật sự là quá lớn. Hắn luyện một ngày một đêm, vẫn như cũ không cách nào linh hoạt đem cái này hai môn võ học cùng nhau thi triển đi ra, ngược lại là kiếm ý tăng lên một chút, Hắn cũng không nhục trí, trong lúc mơ hồ Hắn cảm giác đem cái này hai môn võ học kết hợp tại một khối, có thể phát huy ra không tầm thường uy năng. Sau đó trong khoảng thời gian này, Hắn vẫn luôn đang nghiên cứu cái này hai môn võ học. Mặc dù tiến độ chậm chạp, nhưng cũng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Chí ít, Hắn bát khổ kiếm quyết đã tăng lên tới viên mãn tình trạng, kiếm ý phương diện cũng có tăng lên không nhỏ. đ ư ơ n g nhiên tại thời điểm chiến đấu, Hắn vẫn là thích dùng đao, bá khí uy vũ thẳng tiến không lùi, càng quan trọng hơn là dùng quen thuộc. một ngày này, tuyết bất nhiễm đi vào một bên, nhìn xem ngay tại diễn luyện đao kiếm hợp kích chi thuật ninh tu, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, chờ ninh tu luyện qua về sau, nàng hiếu kỳ hỏi, a tụ, ngươi c á c h này tựa hồ là hai môn võ học đi, ninh tu gật gật đầu đúng vậy, Ta muốn thử xem có thể hay không đem cái này hai môn võ học dung hợp lại cùng nhau. thì ra là thế, đây không phải một chuyện dễ dàng sự tình. từ từ sẽ đến đi. n i n h tu cười cười tuyết tỉ, tỉ tỉ tìm ta có việc sao. tuyết bất nhiễm xuất ra một cái hộp gỗ, nói đây là thượng quan sư tỉ hôm nay sai người đưa tới. n i n h tu cầm qua hộp gỗ mở ra. bên trong đặt vào một viên màu trắng bất quy t ắ c bảo ngọc. ứ n g ánh sáng long lanh, bên trong hình như có một giọt chất lòng đang lưu động, nguyên tinh, không, không phải, ninh tu từ phía trên cảm nhận được một cỗ không giống với nguyên tinh, vô cùng ôn、um、hòa nhưng lại năng lượng bàng bạc, đây là bạch ngọc sơn sản xuất mã não, sư tỷ nói đây là ban thưởng ngươi, tuyết bất nhiễm nói, ninh tu gật gật đầu, cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, Hắn tại bạch ngọc sơn một trận chiến bên trong biểu hiện xuất chúng, có thể được đến một d ọ t mã não hợp tình hợp lý. k i ể m chắc đến mã não phải t r ă n g tốn hao mười hai ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa. đơn giản hóa, mã não đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. mã não c ự c phẩm bạch ngọc. bạch ngọc là một loại ngọc thạch. mà c ự c phẩm bạch ngọc tại ngọc thạch trong chợ cũng là thượng đẳng nhất hóa sắc. chỉ là đối với ninh tu tới nói, muốn làm đến một chút cực phẩm b ạ c ngọc cũng không tính một kiện quá khó khăn sự tình. ngọc này tùy, hắn nhìn thoáng qua, sau đó cho tuyết bất nhiễm nói ra, tuyết t ỉ t ỉ giọt này mã não tặng cho ngươi đi, như vậy sao được, ngọc này tùy chân quý cực kỳ, rất nhiều người muốn cũng không có chứ, ngươi có thể nào tùy tiện cho ta đâu, mình giữ lại dùng đi, không cần, ta hiện tại đã là nguyên hải bốn mươi nặng, một giọt này mã não với ta mà nói là hữu dụng, nhưng tác dụng không lớn, còn không bằng cho ngươi tốt, một p h e n nói hết lời mới khiến cho tuyết bất nhiễm nhận mã não. Hắn nhìn về phía hộp gỗ, trong hộp còn có một phong thư, phía trên từ tu la tôn á n n g ữ tạo thành, đây là chiến báo, sau khi xem xong Hắn ánh mắt có chút ngưng trọng lên. Tu la tôn cùng tử liên giáo chiến tranh đã nhanh chuẩn bị kết thúc. hiện tại song phương cao thủ cơ hồ đều dốc toàn bộ lực lượng. sư tỷ để cho ta cũng xuất thủ. hiện tại ninh tu đã không thể làm làm là phổ thông nguyên hải đến đối đãi. bình thường thông thần đều xa xa không có thực lực của hắn cùng chiến tích. Tu la tôn không có khả năng coi nhẹ như thế một cách chiến lực. bây giờ, tử liên giáo Tu la t ô n g cao thủ cơ hồ đều xuất thủ. Chiến tranh cũng chuẩn bị kết thúc. Lúc này, không có khả năng lại ẩm tàng bài tẩy gì. Ta chờ đợi cũng có một đoạn thời gian cũng là thời điểm nên xuất thủ. Ninh Tu gợn sóng cười nói. Hắn hôm nay, như lại lần nữa xuất hiện trên chiến trường. Không biết sẽ cho tử liên giáo mang đến cỡ nào rung động đâu. Hắn, có chút mong đợi, ngày thứ hai. Ninh Tu liền cùng đám người cáo biệt rời đi huyền hải môn đi chiến trường. trong dãy núi, một con tử liên giáo đội ngũ áp tại một nhóm cực phẩm ngọc thạc h ngay tại hướng tử liên giáo phương hướng rút về. mà những ngọc thạc h này, thì là bọn hắn trong khoảng thời gian này trên chiến trường chiến l ợ i phẩm, muốn cầm trở về bày đồ cúng cho tử liên giáo chủ. áp giải ngọc thạc h này chính là một cái thất liên cảnh trường lão. không chỉ có như thế, cái này trưởng lão còn vô cùng tuổi trẻ nhìn qua cũng liền ngoài ba mươi có thể tại cái tuổi này ngồi lên vị trí này thiên phú thực lực có thể thấy được lốm đốm đều cho ta nhanh lên qua trước mặt hai cái đỉnh núi chính là t ử liên giáo địa giới cái này trẻ tuổi trưởng lão hướng áp giải ngọc thạc h người nói đột nhiên hắn đã nhận ra cái gì nhìn về phía cách đó không xa chỉ gặp trong rừng một thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn có một cây đao, một bộ đồ đen, tuổi chừng một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi. niên kỷ tuy nhỏ nhưng lại cho vị này tuổi trẻ t r ư ở n g lão một loài không hiểu tâm quý. t ử liên giáo thất liên t r ư ở n g lão, mạc vũ, một ư ơ i tuổi bắt đầu tu hành, một ư ơ i tám tuổi tấn cấp nguyên hải, hai mươi tám tuổi tấn cấp thông thần, năm nay ba mươi sáu tuổi, cũng đã thông thần thất trọng đỉnh tiêm cao thủ, là t ử liên giáo số một số hai thiên tài. có hy vọng tại trong vòng năm năm tấn cấp thần du trở thành bát liên t r ư ở n g lão, người tới nhìn xem trẻ tuổi t r ư ở n g lão bình tĩnh nói, mà mạc vũ cũng trong nháy mắt liền nhận ra người tới. À, tài. là ninh Tông những năm gần đây quật khởi đến nhanh nhất thiên tài, sớm có nghe thấy, hôm nay cuối cùng là gặp được. Người không khởi cuối thấy hôm tụ. Tu quật ta. La gặp Sớm đây được. sợ có Ta vì sao muốn sợ ngươi. Ta mạc vũ tu hành đến nay đánh rết qua thiên tài đếm không hết ngươi lại coi là cái gì. mạc vũ cười lạnh nói. trong mắt của hắn còn lộ ra khích động hào quang. ngươi gần nhất danh tiếng rất thịnh. ta t ử liên giáo có rất nhiều cao thủ đều chết trong tay ngươi. nếu ta có thể giết ngươi, tương lai tấn cấp bát liên trưởng lão cũng đem nhiều một phần thẻ đánh bạc. Lời nói rơi, hắn ngang nhiên xuất thủ. Chân khí lưu chuyển ở giữa, một đoá to lớn t ử liên sau lưng hắn ngưng tụ. Tử liên hoành không, lôi cuốn lấy vạn quân c ử lực, hướng ninh tu đè xuống. một kích này, đích thật là so bình thường thông thần thất trọng còn cường đại hơn. trưởng thế rơi xuống trong nháy mắt. tại ninh tu chung quanh mặt đất liền đã lóm xuống dưới. ninh tu không có lui, h ổ phượng đao đã nắm chắc. chân khí trong cơ thể như sóng to phun trào, tiết ra, chém ra một đao, nổ vẫn thiên, cuồng bảo chân khí trong nháy mắt xé sách tử liên đem mạc vũ đánh bay mấy chục trượng, hắn c h ấ n k i n h thời điểm, lúc này sử dụng hao tổn tinh thần chi chiêu, một đạo tử quang rơi trên người ninh tu, nhưng không có đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng, chỉ gặp một đạo đao quang giống như lôi đình phích lịch, trong nháy mắt nổ tung, trong một chớp mắt liền vạch phá bầu trời, hướng phía mạc vũ chém tới, lưới đao xé xách huyết nhục đem mạc vũ c á i cổ mở ra, huyết d ị c h dâng trào tựa như nước suối, mạc vũ gắt gao che cổ, trong mắt mang theo không thể tin, cái này đây không có khả năng, ta thế nhưng là thiên tài, làm sao như thế thất bại đến thảm như vậy, bởi vì tại thiên tài phía trên còn có thiên tài, Ninh Tu bình tĩnh nói thu đao vào vỏ, mà mạc vũ trong mắt sinh cơ nhanh chóng thối lui, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. còn lại tử liên giáo giáo chúng khi nhìn đến mạc vũ sau khi chết, nhao nhao sắc mặt đại biến, tan tác như ông vỡ tổ mở, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Ninh Tu tiện tay phát ra mấy đảo đao khí, chém giết hơn mười người. về phần những người khác, hắn thật không có để ý tới. đều là một đám con tôm nhỏ, g i ế t hay không, vấn đề không lớn. Hắn đi hướng đám kia ngọc thạch, tra xét một hồi, mà khi nhìn đến một dương cực phẩm bạc h ngọc thời điểm, không khỏi hai mắt tỏa sáng, thật đúng là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu a, ta vừa vặn giản hóa mã não, cái này có người đưa tới một dương lớn bạc h ngọc, Hắn cầm lấy một khối bạc h ngọc, ngược lại là có chút phạm vào khó, cái này cực phẩm bạch ngọc dùng như thế nào a nuốt sống đây cũng quá làm loạn có ninh tu năm ngón tay dùng sức một nắm đem nó bóp thành một đoàn bột mịn sau đó lấy ra một vò trăm năm lão tửu đem ngọc phấn cùng lão tửu x e n lẫn trong cùng một chỗ lắc lư mấy lần về sau một ngụm đem nó uống vào trong bụng lập tức hắn cảm giác một cỗ thanh khí dâng lên cường hóa tinh thần, mặt khác một c ố tương đối nặng nề khí tức bá đạo, thì là quét sạch toàn thân. cường hóa chân khí, mặc dù không có tinh thần tăng lên rõ ràng, nhưng cũng khó được. ngọc này t u y tựa hồ tại cường hóa phương diện tinh thần cũng có không nhỏ tác dụng, ta cảm giác tinh thần lực so với chân khí tăng lên nhiều hơn nhiều. sách, còn chưa mở ra thần khiếu, tinh thần lực sống như này kinh khủng vậy tương lai đánh thông thần khiếu tấn cấp thông thần chẳng phải là muốn bay lên ninh tu thầm nghĩ rất là hài lòng đem ngọc thạc h thu vào không tinh bên trong hắn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua t ử la sơn mạc bên trong t ử liên giáo tu la tôn chiến đấu đã từ từ đến hồi cuối một trận chiến này Song phương đều đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, hao t ổ n chi cực kỳ khó có thể tưởng tượng, lại tiếp tục đánh xuống, sẽ giao động t ô n g môn căn cơ. Song phương đều biết điểm này, nhất là từ liên giáo, bọn hắn lúc đầu coi là lần này có thể chiếm đoạt tu la t ô n g nhưng lại tại mấy trận trọng yếu chiến dịch bên trên liên tiếp thất bại, bây giờ ưu thế đã không còn, bọn hắn chủ động triệt binh, Tu la t ô n g tuy là thừa thắng sông lên, thừa cơ đánh xuống không ít tài nguyên yếu địa, nhưng cũng là thấy tốt thì lấy, không có bước ra từ la sơn mạc địa giới, bởi vì tu la t ô n g biết, nếu tiếp tục truy k í c h đi xuống, vậy cái này cuộc chiến tranh sẽ thăng cấp, biến thành không chết không thôi chi chiến. Lúc kia, tu la t ô n g coi như có thể thủ thắng, cũng thế tất hội nguyên khí đại thương. mà tại nam vực ngoại trừ tu la t ô n g t ử liên giáo bên ngoài còn có còn lại mấy thế lực lớn nếu tu la t ô n g xuất hiện xu hướng suy tàn bọn hắn lúc nào cũng có thể thừa cơ vô nhau mà lên đến lúc đó tu la t ô n g chỉ sợ cũng phải bị thay thế một ngày này t ử la sơn mạch bại ngọc sơn phi liêm sơn huyền hải môn thuộc về tu la tôn g mấy chục chỗ tài nguyên yếu đ ị a cùng các lớn phụ thuộc thế lực tất cả đều nhìn không được vui mừng khôn x i ế t bởi vì tử liên giáo lui binh bọn hắn thắng lợi không chỉ có như thế thừa dịp một trận chiến này tu la tôn g còn chiếm căn cứ nguyên bản thuộc về tử liên giáo mười mấy nơi tài nguyên yếu đ ị a bản đồ lại mở rộng không nhỏ núi rừng bên trong ninh tu cũng biết tu la tôn g thắng hắn mỉm cười sau đó nhìn trong tay một phần danh sách kia là trước đó kế vô hạ cho là t ử liên giáo cao thủ danh sách tuy nói giặc cùng đường chớ đuổi nhưng cái này điểm cống hiến không cần thì phí hắn hướng phía t ử liên giáo rút lui phương hướng đuổi theo muốn thừa dịp cuối cùng này một đoạn thời gian kiếm lại lấy một nhóm điểm cống hiến sau mười mấy ngày ninh tu đầy người mỏi mệt từ núi rừng bên trong đi ra trong khoảng thời gian này, Hắn truy sát từ liên giáo người, những cách kia tiên thiên, hóa d ị c h giáo chúng liền không nói, nguyên hải cảnh võ g i ả Hắn giết hơn một trăm cái, thông thần cảnh có năm cái, sau đó bị hai cái thông thần cửa trọng t r ư ở n g lão liên thủ truy sát, chỉ là cuối cùng bị Hắn cho thành công đào thoát, Hắn bây giờ còn có thể nhớ tới kia hai cái t r ư ở n g lão tức hồn hển biểu lộ, Lần này sau khi trở về, ta điểm cống hiến đầy đủ ta tiêu xài một đoạn thời gian rất dài. Ninh tu sờ lấy không tinh đai lưng mỉm cười. ở trong đó đặt vào một đống lớn t ử liên giáo trưởng lão lệnh bài. chiến tranh thắng lợi. đi tiền tuyến rất nhiều tu la tôn võ giả lại không thể lập tức trở về. còn cần ở chỗ này tỏa c h ấ n một đoạn thời gian. ở chỗ này giải quyết tốt hậu quả. mà la sát viện chân truyền nhóm. thì là trước tiên có thể về t ô n g môn ninh tu trở về một chuyến huyền hải môn cùng huyền hải môn chủ đạo đừng về sau liền cùng d ị ệ t kế phong vân ngây bọn người trở về tu la t ô n g trở lại t ô n g môn về sau tất cả mọi người thảo luận lần này luận công hành thưởng nghĩ đến mình có thể thu được bảo vật gì ninh tu ngược lại là không có quá nhiều tham dự vào hắn trong trận chiến này thu hoạch đã có thật nhiều vẹn vẹn là đoạn hủy mấy lần t ử liên giáo tài nguyên tiếp tế liền đủ hắn tại đột phá thần du cảnh giới trước tu hành một đoạn thời gian rất dài. Trở lại tu la t ô n g về sau, tất cả mọi người trở về chỗ ở của mình, dự định nghỉ ngơi trước mấy ngày, trước hết để cho trên người mình ý sát phạt khôi phục lại bình tĩnh. mà sau đó không lâu, tu la t ô n g bên trong nhiều một c á i chiến công chỗ, nơi này là hối đoái chiến công địa phương, tại chiến trường giết t ử liên giáo đ ệ t ử có thể ở chỗ này hối đoái thành điểm cống hiến. Mười mấy một điểm Mấy điểm người người Sư ngươi Sư ngươi chiến nhiều hiến. nhiên. Ninh đi hiếu tới. Ninh Ninh đi chiến hối đoái hiến trong Thuần. thảo trận thu hoạt ít Đột thấy Tu tức phong ban. Nạp Lan Thuần. Dịch kế phong mấy người cũng đang thảo luận lấy một trận chiến này cống Bọn hắn nhìn thấy Ninh tu đi đến. Mấy người lập tức vô cùng Huyên, đến. Đúng, Huyên, công cống không? qua lập xẹp lấy Dịch chỗ kế kỳ đã vô Lấy thực lực của ngươi trên chiến trường nhất định xếp không ít t ử liên giáo để t ử thu được không ít điểm cống hiến đi. Nạp lan thuần nói. Chiến công chỗ. Ninh tu sưởng sốt một chút. hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói. mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. không thể nào, ninh sư huyên ngươi đối với mình chiến công không hề để tâm sao. vân ngây có chút im lặng nói. ngược lại là ta sơ sót. về tu la tôm trong khoảng thời gian này, hắn buông lỏng sau một ngày liên tiếp theo tu hành. nội dung chủ yếu chính là cái kia đao kiếm hợp kích chi thuật. trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đang nghiên cứu c á c h này hai môn võ học, thậm chí có thể nói là đạp tới không để ý đến chuyện bên ngoài trình độ. hôm nay cũng chỉ là nghĩ đến có chút thời gian không đến la sát viện, cho nên đến xem. thế mới biết cái này chiến công chỗ sự tình. Ninh sư huyên, ngươi muốn đi hối đoái điểm cống hiến sao. đi, ninh tu gật gật đầu. đây không phải nói nhảm sao. hắn trên chiến trường giết nhiều như vậy t ử liên giáo giáo chúng, những này điểm cống hiến không cần thì phí. chúng ta cũng cùng đi xem xem đi. nạp lan thuần nói. bọn hắn đối ninh tu chiến công vẫn là rất hiếu kỳ. mấy người gật đầu đồng ý. Bồi tiếp ninh tu cùng một chỗ tiến đến chiến công chỗ, mà ở chỗ này có một đám người ngay tại ship hàng, chờ lấy hối đoái điểm cống hiến, ninh tu đi vào, hấp dẫn không ít người chú ý, mau nhìn là ninh tu ai, ninh sư huyên cũng tới hối đoái điểm cống hiến thật hiếu kỳ hắn chiến công, chắc hẳn hết sức kinh người đi, đám người nghị luận ầm ý, Có đệ đ tử chủ ộ Ninh g vì n tu nhường đường, ninh、sư、huyên, ngươi sư ư t r ớ cười hết Không hàng ta mới đi. đ cần xếp là ợ c c rồi. Ninh tu ư cười, cười, đám người thấy thế đối ninh tu càng thêm chính nể, ninh sư huyên thật sự là khiêm tốn hữu lễ đâu, các ngươi nhìn, lúc này trong đám người có trận tiếng kinh hô vang lên, chỉ gặp tại hối đoái điểm cống hiến chu thò phất tay áo vung lên, Trực tiếp ném ra hơn hai trăm khối t ử liên giáo để tử lệnh bài, chất thành một đống, phi thường kinh người, đám người thấy thế, không khỏi kinh ngạc, không hổ là thứ hai phong thiếu chủ quả nhiên không thể coi thường a, đám người cảm khái nói, mà ninh tu nhìn xem những lệnh bài kia có chút kinh ngạc, cái này tính rất nhiều sao, rất nhanh đến phiên ninh tu hối đoái chiến công, tiếp đãi hắn chính là cái lão giả tóc trắng, đối phương hiển nhiên cũng nhận biết ninh tu. đối với hắn mỉm cười. ninh chân truyền. ngưỡng mộ đại danh đã ắ lâu. hiện tại phiền phức lấy ra ngươi giết chết t ử liên giáo để tử lệnh bài đi. ta sẽ vì ngươi thống kê. được, ninh tu gật gật đầu từ không tinh bên trong đổ ra từng khối lệnh bài. lệnh bài như thác nước. không ngừng từ không tinh bên trong đổ xuống mà ra. trong trước mắt liền vượt qua chu thọ hơn hai trăm tấm lệnh bài, mà cái này vẫn chưa xong. Lệnh bài càng ngày càng nhiều chất thành một đống nhìn qua cùng tòa núi nhỏ giống như đám người nuốt xuống một chút nước bọt, ánh mắt có chút run rẩy. Bọn hắn biết ninh tu chiến công rất kinh người, nhưng không nghĩ tới kinh người như thế. vô cùng đơn giản luyện cái võ không bày. chương hai trăm linh hai chu thọ lần nữa khiêu chiến, s o n g đao lưu. trồng chất như núi l ệ n h bài đặt ở trước mặt mọi người phía trên có không ít trên l ệ n h bài còn dính nhuộm vết máu có thể tưởng tượng vì thu hoạch những l ệ n h bài này ninh tu trải qua đáng sợ đến bực nào chém rết kia lão già tóc trắng ánh mắt lộ ra một vòng kính nể lập tức bắt đầu kiểm v ê những l ệ n h bài này ngoại trừ phổ thông t ử liên giáo giáo chúng l ệ n h bài bên ngoài ở trong đó có hơn phân nửa đều là bốn sen năm liên đệ tử, thậm chí còn có hai mươi khối thất liên trưởng lão lệnh bài. điều này đại biểu ninh tu ở đây chiến bên trong c h í ít chém xếp qua hai mươi cái thông thần cảnh cao thủ. lấy hắn c á c h này nguyên hải cảnh tu vi. quả thực để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. ninh chân truyền, ngươi chiến công nhưng hối đoái thành điểm cống hiến mười chín vạn. u, v, q, q, mơ đa t ạ Ninh Tu cầm xong điểm cống hiến sau liền quay người rời đi. Trong lòng suy nghĩ nên dùng nhóm này điểm cống hiến hối đoái một chút cái gì tài nguyên mới tốt. đan dược, binh khí, tinh bào. có vẻ như hắn hiện tại cũng không thiếu cái gì. mà trong đám người, có một người nhìn qua Ninh Tu bóng lưng rời đi. trong mắt mang theo không cam lòng. cuối cùng dần dần lộ ra một vòng kiên định. người này chính là chu thọ, tử liên giáo cùng tu la t ô n g sau khi chiến tranh kết thúc, mà một trận chiến này, tu la t ô n g thu hoạch không nhỏ, cướp đoạt mười mấy nơi tài nguyên yếu địa, càng là bị tử liên giáo một cách đón đầu thống kích, tu la t ô n g cao tầng đều cười nở hoa rồi, mà trái lại tử liên giáo phía bên kia các cao tầng từng c á c hồ rũ, tử liên giáo chủ cùng mấy cái bát liên trưởng lão tề tụ, ngay tại phục quân lại lần này chiến tranh muốn nhìn một chút nhóm người mình đến tột cùng thua ở địa phương nào một phen phục quân xuống đến về sau bọn hắn phát hiện sở dĩ sẽ thất bại ngoại trừ tu la tôn phản kháng cường độ vượt qua ngoài tưởng tượng trọng yếu nhất chính là bọn hắn tại mấy trận trọng yếu trong chiến dịch thất bại phi liêm sơn chi chiến trận chiến này nếu là có thể thắng liền có thể phi liêm sơn làm cứ điểm, đông khích bắc mang sơn, tây công huyền hải môn, lưu l y môn một trận chiến, chúng ta nếu là có thể thắng, liền có thể mượn nhờ lưu l y môn nơi hiểm yếu, để tu la tôn võ giả khó vượt lôi chỉ nửa bước, còn có bạc ngọc sơn chi chiến, trận chiến này nếu có thể thắng, chúng ta liền có thể đạt được mã não, thêm ra một nhóm thông thần võ giả, nhưng mấy trận chiến dịch đều bại nhưng c á c h này mấy trận chiến tranh chúng ta đều thất bại vì cái gì mọi người tài phục bàn c á c h này mấy trận chiến dịch thời điểm cơ hồ đều không hẹn mà cùng phát hiện một cái tên đao trưởng lão hít sâu một hơi ninh tụ phi liêm sơn lưu ly môn chi chiến chúng ta sở dĩ sẽ bại rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là ninh tu tại t ử liên giáo hậu phương đoạn hủy chúng ta tài nguyên tiếp tế còn có bạch ngọc sơn một trận chiến cũng là bởi vì đối phương tham chiến đối phương liên hợp thượng quan h y chém giết chúng ta một vị gần thần du t r ư ở n g lão mặt khác giáo chủ khống chế lại ba xà vốn nên đối tu la tông tạo thành trọng thương chí ít có thể hao tổn tu la tông không ít cao t ầ n g chiến lực nhưng cũng là bởi vì cái này ninh tu mới vô tật mà chấm dứt cái này ninh tu quá mức phiền toái tử liên giáo chủ sắc mặt â m trầm nói hắn chỉ là một cái nguyên hải nhưng hắn lại là một cái có thể chém giết ta giáo gần hai mươi cái thông thần giết chết bát khổ chi chủ nguyên hải đao trưởng lão gợn sóng nói nghe được cái này mọi người tại đây không khỏi có chút trầm mặt Tử liên giáo chủ ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Kẻ này đích thật là một cái phiền toái không nhỏ. Nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm trưởng thành, tu la tôn nói không chừng liền sẽ thêm ra một c á i thiên n h â n người này muốn hết tất cả biện pháp diệt trừ, để chúng ta x ế p vào tại tu la tôn nội ứng tùy thời chú ý người này, là, không nói tử liên giáo dự định đối ninh tu khai thác hành động gì. hiện tại ninh tu tại tu la tôm bên trong trôi qua lại là có chút hài lòng. từ trên chiến trường sau khi trở về, địa vị của hắn tại trong lúc vô hình đạt được to lớn tăng lên, là sát viện bên trong những cái kia chân truyền nhìn thấy hắn đều phải kêu lên một câu sư huyên, mà ninh tu cầm trên người mấy chục vạn điểm cống hiến cũng đổi một chút tài nguyên tu hành. ở trong đó, hắn đổi một môn tên gọi song yến phi đao pháp, môn này đao pháp không coi là bao nhiêu cao cấp chỉ là huyền cấp thượng phẩm nhưng đao pháp này tu hành độ khó lại là cực cao bởi vì đây là một môn song đao lưu đao pháp cần người sử dụng nhất tâm n h ị dụng vận dụng song đao sở dĩ sẽ hối đoái như thế một môn đao pháp chính là hắn cảm giác đao pháp này đối với mình sáng tạo đao kiếm hợp kích chi thuật sẽ có không nhỏ trợ giúp trong sân Ninh tu tay cầm song đao ngay tại tu hành song yến phi. đao quang lấp lóe. tựa như hai con phi yến tại quanh người hắn lượn vòng. bốn phía lá rụng n h a u n h a u nhưng ở phi yến lượn vòng dưới, lại là khó mà gần hắn mảy may. trải qua thời gian nửa tháng tu hành môn này song yến phi, hắn đã thành công tu hành đến suốt thần nhập hóa cảnh giới. mà sự thật cũng như hắn sở liệu. Nắm giữ cái này xong yến phi đao pháp về sau, hắn đối hai tay sử dụng binh khí kinh nghiệm tăng lên trên diện rộng, đao kiếm hợp kích chi thuật cũng có to lớn tăng lên. Luyện một chút đao pháp về sau, hắn liền đứng dậy rời đi đi một chuyến ngoại môn, mà ở ngoại môn vân nguyệt thành trong thành, một gian tên là bảo an đường, chỉ thành lập nửa năm tiệm thuốc cấp tốt lớn mạnh, mỗi ngày nối liền không dứt, từng có mười mấy nhà tiệm thuốc không nhìn nổi bảo an đường như thế lớn mạnh đoạt bọn hắn sinh ý liên thủ đối phó nhưng ngày thứ hai kia mười mấy gian tiệm thuốc trưởng quỹ liền tất cả đều bị áp tiến tập hung ti đại lao kia mười mấy gian tiệm thuốc cũng bị bảo an đường thu mua ngoài ra còn nghe nói có nội môn để tử ngấp nghé bảo an đường sinh ý muốn chen chân nhưng chẳng những không có thành công kia nội môn đ ệ tử còn cười tới cửa nhận lỗi từ đó về sau toàn thành người đều biết cái này bảo an đường không thể coi thường bối cảnh chỉ sợ tại nội môn phía trên mà trưởng quản bảo an đường chính là một nữ t ử tu vi không cao nhưng cổ tay không tầm thường đem bảo an đường xử lý ngay ngắn rõ ràng ninh tu đi vào bảo an đường cổng có một đám kế tiến lên đón vì công tử này không biết ngươi muốn mua chút gì ta tới tìm các ngươi trưởng quỹ c á c h này không có ý tứ trưởng quỹ nàng ngay tại triêu đãi quý khách chỉ sợ nhất thời bán hội không cách nào gặp người hỏa kế kia khổ sở nói không sao chúng ta chờ cũng được ninh tu gợn sóng đ ả o không phải rất để ý hắn đi đến một bên muốn tìm cách địa phương ngồi xuống mà lúc này một cái tuổi tắc hơi lớn chút lão hỏa kế thấy được ninh tu sắc mặt hơi đổi một chút nhanh chóng đi tới cung kính hành lễ gặp qua đông gia trẻ tuổi hỏa kế đồng lỗ đột nhiên co g i ụ t lại giật mình kêu lên đông gia nam tử trẻ tuổi này lại là bảo an đường đông gia lão hỏa kế gặp qua ninh tu vài lần biết hắn không thể lãnh đàm nói Đông gia là tìm đến trưởng quỹ đúng không hả ta cái này mang ngài đi gặp nàng nàng không phải đang chiêu đãi khách nhân sao vẫn là thông báo một tiếng đi trưởng quỹ đã phân phó đông gia như tới bất cứ lúc nào đều không cần thông báo có thể trực tiếp đi gặp nàng lão hỏa kế nói ninh tu gật gật đầu tiến vào tiệm thuốc nội đường mà tại cái này tô tuyết mi ngay tại chiêu đãi mấy khách người nhìn thấy ninh tu tới về sau liền vội vàng đứng lên đón lấy ninh huynh ngươi đã đến uvk q q m ninh tu nhìn thoáng qua nội đường bên trên mấy khách người mỗi người đều là tơ lùa nhìn qua không phú thì quý mấy người kia là ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là b ắ c phong thương hội lý lão bản tô tuyết mi cho ninh tu nhất nhất giới thiệu mấy người đều là thương nhân xem bộ dáng là đến cùng tô tuyết mi hiệp đàm buôn bán. Hắn từng cái bắt chuyện qua. mà mấy người kia cũng đều tại hiếu kỳ đánh giá đối phương. bọn hắn cùng bảo an đường hợp tác. tự nhiên sẽ trước đó dò nghe bảo an đường bối cảnh. bọn họ cũng đều biết đối phương phía sau khả năng có một cái hạt tâm chân truyền. kia bắc phong thương hội lý lão bản nhìn xem ninh tu. càng xem càng nhìn quen mắt. Lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì. đồng lỗ có chút co r ụ t lại. Vì này chính là ninh tu, ninh chân truyền. đúng vậy. ngưỡng mộ đại danh đ ắ t lâu. kia lý lão b ả n chắp tay nói. đúng là có vẻ hơi tôn chính. còn lại mấy cái thương nhân thấy thế. trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. cái này lý lão b ả n tại ngay trong bọn họ cả vì có thể nói là lớn nhất. sinh ý quy mô chính là bọn hắn mấy lần. tại hậu thổ cũng coi là có chút danh tiếng. không nghĩ tới lại sẽ đối với ninh tu biểu hiện ra như thế tôn kính chi ý. cho dù đối phương chính là tu la tôn chân truyền cũng không tránh khỏi có hơi quá đi. mấy cái thương nhân ánh mắt lói lên một cái. bọn hắn đều không phải là đồ đần. biết lý lão bàn biểu hiện như vậy. chỉ sợ phía sau có ẩ n tình khác. bọn hắn đối ninh tu cũng không dám l á n h đảm. tuyết mi. Ta tiến thư phòng chở ngươi, ngươi trước chiêu đãi mấy vị quý khách đi. Ninh Tu hướng mấy người gợn sóng c ư ờ i một tiếng, lập tức nói với tô tuyết mi. đối phương khẽ vuốt c ầ m được. m à tại ninh tu rời đi về sau. tô tuyết mi tiếp tục cùng mấy người hiệp đàm. m à để tô tuyết mi có chút kinh ngạc chính là. trước đó còn rất khó giải quyết lý lão bàn. cái này đúng là dăm ba câu liền bị thuyết phục. tại đối bảo an đường cực kỳ có lời tình huống dưới nguyện ý cùng nàng hợp tác cái này cùng thương nhân vô lời không dậy sớm tính tình hoàn toàn tương phản không biết còn tưởng rằng hắn là đến cho bảo an đường làm từ thiện là ninh huyên tô tuyết mi đoán được cái gì không khỏi cảm khái không nghĩ tới ninh tu năng lượng đ ắ t như thế lớn chỉ là đến sáng cái tướng Nàng trước đó hao hết miệng lưới cũng bắt không được sinh ý cứ như vậy tùy tiện thành công. sinh ý nói xong về sau tô tuyết mi đem lý lão b ả n mấy người đưa đến cổng. mấy vị về sau hợp tác vui vẻ. hợp tác vui vẻ. lý lão b ả n mỉm cười. cùng còn lại mấy cái thương nhân rời đi. mà có người không hiểu hỏi. lý lão b ả n trước ngươi mở ra giá cả không khỏi quá mức ưu cầm đi. c á c h này đối ngươi tới nói, căn bản không có nhiều ít lợi nhuận đi. A là không có lợi nhuận nhiều ít, ta chỉ là bán một c á c h nhân tình. Là bởi vì cái c kia ninh tu sao, không tệ. lý lão b ả n khẽ vuốt c ầ m Cách kia ninh tu, thật không đơn giản. người này phía trước đoạn thời gian tu la tôn cùng t ử liên giáo đại chiến mà biểu hiện đến cực kỳ xuất chúng, lấy thiên phú thực lực của hắn. tương lai thế tất là tu la tôn chủ cột vững vàng, cùng hắn giao hào, có trăm lời không một hại, so sánh dưới, lợi nhuận ít điểm đây tính toán là cái gì đâu, thì ra là thế, những người còn lại bừng tỉnh đại ngộ, mà tại bảo an đường trong thư phòng, ninh tu nhìn thấy tô tuyết mi sau khi đi vào, thả ra trong tay một b ả n sổ sách, gợn sóng nói, xem ra làm ăn này đàm đến còn có thể a. u, v, q, q, mơ, sau này bảo an đường lại nhiều mấy đầu nhập hàng con đường. tô tuyết mi gần sóng cười một tiếng, lập tức nói, ninh huyên lần này tới là tới lấy hàng a. ta đã để cho người ta cho ngươi chuẩn bị tốt, t ù y thời có thể lấy cầm. không tệ, ninh tu đến bảo an đường ngoại trừ là đến xem sinh ý làm được thế nào. thuận tiện tới lấy một chút dược liệu, dùng để độc đạo nghiên cứu, cùng tô tuyết mi hàn huyên sau khi, ninh tu cầm xong dược liệu, thuận đường lại đi một chuyến tập hung ti thăm một chút trương thanh, diệp hoan, biết được tập hung ti tổng bộ đầu qua một thời gian ngắn muốn lên chức, cái này tổng bộ đầu chi vị muốn để c h ố n g về sau, hắn mỉm cười, đối trương thanh gợn sóng nói, các ngươi đối c á c h này tổng bộ đầu vị trí nhưng cảm thấy hứng thú trương thanh diệp hoan hai người liếc nhau bọn hắn quá cảm thấy hứng thú vị trí cao hơn mang ý nghĩa tốt hơn tu hành tài nguyên tại c á c h này tu la tung ai không muốn leo lên trên mà lại bọn hắn tự hỏi năng lực không thể so với những người khác trinh lịch ta hiểu được ninh tu k h ẽ vuốt cằm Lập tức Hắn dành thời gian đi xem một chút sắp thăng thiên tổng bộ đầu, cùng Hắn tùy ý hàn huyên vài câu. đối phương biết ninh tu bây giờ tại tu la tôn địa vị, cũng biết đối phương ý đồ đến. gợn sóng cười nói, ta sắp đi nội môn, c á c h này tập hung ti tổng bộ đầu vị trí, ta cũng nghĩ tốt nhân tuyển. trương thanh mặc dù tiến tập hung ti thời gian không lâu lắm, nhưng năng lực làm việc xuất chúng. thực lực tiến bộ nhanh chóng từ hắn tới đảm nhiệm lần này tổng bộ đầu chi vị không thể tốt hơn ninh chân truyền ý như thế nào a tổng bộ đầu tự làm quyết định liền có thể ninh tu gợn sóng cười một tiếng sau đó hắn phất tay áo vung lên một cái bình ngọc xuất hiện trên bàn kia là một viên cực phẩm ngọc thanh đan tổng bộ đầu tấn thăng nội môn thật đáng mừng c á c h này một viên ngọc thanh đan liền làm làm là ta hạ lễ đi. Ninh chân truyền thật sự là quá khách khí. tổng bộ đầu cười ha ha lại là bất đồng thanh sắc nhận đan dược. ngày thứ hai, Ninh tu mới trở về khu hạc tâm. Hắn đi một chuyến la sát viện. dọc theo đường gặp phải người đều nhiệt tình gọi hắn sư h u y n n đi vào mười ban. vừa vặn gặp được m ộ dung thu thủy mấy người cũng tại. liền thuận đường cùng mấy người so tài một chút võ nghệ. sau đó mới trở về chỗ ở. trong nháy mắt lại là thời gian nửa tháng quá khứ. ninh tu thực lực độc đạo đều tại tiến hành đâu vào đấy. ngẫu nhiên đi một chuyến la sát viện cùng người luận bàn giao lưu võ đạo. mà tại một ngày này rời đi la sát viện lúc, hắn đối diện bắt gặp một người đối phương lại là chu thọ. nhìn thấy hắn, ninh tu ánh mắt lộ ra một vòng d ì sắc. nói đến cái này hơn nửa tháng hắn đều không có tại la sát viện gặp qua đối phương hôm nay cố ý ngăn lại hắn lại là vì sao la sát viện bên trong cái khác chân truyền cũng chú ý tới một màn này hai mặt nhìn nhau chu sư huyên cái này không phải là phải hướng ninh sư huyên khiêu chiến a không thể nào không thể nào căn bản đánh không lại a chu thọ nhìn thoáng qua bốn phía chân truyền sau đó đối ninh tu nói Ta có lời muốn nói với ngươi, có thể hay không rời bước, ninh tu gật gật đầu có thể, đợi đi vào một chỗ không người sơn tốc về sau, chu t h ỏ mới mở miệng nói, ngươi tiến bộ rất nhanh, đánh chết ta cũng không nghĩ ra, cái kia từ n g o ạ i môn cất nhắc lên ngươi lại có thể trưởng thành đến bây giờ mức này, còn liên tiếp hai lần đem ta đánh bại, kia là chuyện đã qua, không với ta mà nói thoáng như hôm qua, Chu thọ nhìn xem ninh tu gợn sóng nói. Ninh tu, cùng ta lại so một lần. Ta muốn thấy nhìn, giữa chúc ta chinh lệch đến tột cùng lớn đến trình độ gì. trên người hắn bộc phát ra một cố vô cùng cường thi chân khí. so với lần trước tại chiến trường gặp phải thời điểm đối phương lại có tiến bộ. tại cái này. vâng, ngay tại cái này. ta cũng không muốn tại trước mặt mọi người. lại bị ngươi đánh bại một lần. ta cũng vẫn là sĩ diện. chu thọ nói trong tay đã cầm một thanh trường kiếm. vậy liền tới đi. ninh tu một tay trên không trung một nắm. hổ p h ư ợ n đao từ không tinh bên trong lấy ra. nhưng ở tay trái của hắn, lại có một thanh bí ngân trường đao nắm chắc. đúng là hắn gần nhất mới nắm giữ song đao lưu. song đao nơi tay khí thế lạnh thấu xương. cuối tuần ánh mắt ngưng tụ, song đao. đây là ngươi mới áp chủ bài sao. vậy liền để ta hào hào mở mang kiến thức một chút đi. vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không bày. chương hai trăm linh ba chu thọ cái chết, nhiễu loạn lớn. ninh tu lần đầu dùng song đao lưu đối địch. chuyện này với hắn tới nói. là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. không khỏi có chút chờ mong. mà chu thọ nhìn thấy ninh tu xuất ra s o n g đao, coi là đây là đối phương mới nhất tu hành áp chủ bài. Ánh mắt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên, đến để cho ta mở mang kiến thức một chút đi. Chu thọ bước ra một bước, thân ảnh như điện quang thạch hỏa trong nháy mắt kích xạ, trong chớp mắt liền tới đến ninh tu trước mặt, la sát huyết ảnh h i ệ n hiện, một kiếm chém ra, huyết sắc kiếm quang thao thao bất tuyệt, ông. Ninh tu s o n g đao vung vẩy, giống như hai con phi yến lượn vòng, trong khoảnh khắc liền cùng mũi kiếm va chạm mười mấy lần, đem kiếm quang nhẹ nhóm tan giã, đao pháp, s o n g yến phi, chu thọ thấy thế không dám khinh thường, mũi kiếm huy v ũ liên tục, nhưng trước mặt s o n g đao lại là lại nhanh lại mật, biến đổi thất thường, s o n g phương giao thủ ba bốn mươi chiêu về sau, riêng phần mình đẩy lui, Chu thọ nhìn xem ninh tu, lông mi cau lại trong mắt mang theo bất mãn, ngươi đây là ý gì. vì cái gì không đối ta toàn lực xuất thủ xem thường ta sao. đúng vậy, hắn đã nhận ra ninh tu không có suất toàn lực. này đôi đao lưu mặc dù là ninh tu lần thứ nhất sử dụng. nhưng cái này song yến phi dù sao chỉ là một môn huyền giai thượng phẩm võ học. không bằng thất tình đao pháp. sử dụng thất tình đao pháp ninh tu mới là mạnh nhất vốn dĩ đến đây là đối phương mới áp chủ bài chu thọ còn có chút hưng phấn cảm thấy ninh tu tại coi trọng mình lấy ra chưa hề kỳ nhân tuyệt h ọ c nhưng không nghĩ tới đây chỉ là đối phương tại qua loa chính mình c á c h này khiến hắn cảm nhận được phẫn nộ mà ninh tu phát giác được đối phương phấn nộ bất đắc d ĩ thở dài ngươi muốn kiến thức toàn lực trạng thái dưới thật là ta vậy ta liền thỏa mãn ngươi đi hắn thu hồi bí ngân trường đao chỉ cầm hổ v ư ợ n đao trên người có cố bàng bạc chân khí cấp t ố c khuấy động mà ra khiến cho không khí đều nổi lên vòng vòng gợn sóng một cố to lớn cảm giác á c bách đem chu t h ỏ hoàn toàn bao phủ chu t h ỏ hít sâu một hơi ánh mắt dần dần ngưng trọng, sau lưng la sát huyết ảnh cũng càng phát ngưng thực, trường kiếm dơ cao, nhân kiếm hợp nhất, tóc đen bay múa, tại mãnh liệt cảm giác á c bách bên trong phóng suốt r a mình cường đại nhất một kiếm, tu la át d u ộ t kiếm, mũi kiếm rơi xuống kiếm khí giống như á c d u ộ t thôn phể mà ra, ninh tu một đao tích dưới, đao ảnh tung hoành mấy chục trưởng, sau lưng hắn, ngoại trừ la sát ruộng h ư ảnh hiện hiện bên ngoài càng có kim cương chừng mắt chừng mắt mắt dọc thất tình đao pháp nổ v ấ n thiên một chiêu nổ v ấ n thiên đao khí hoành hành xé xách đại địa kia như áp ruộng một kiếm tải càng tăng mạnh hơn hoành phách đảo đao khí trước mặt trong nháy mắt vỡ vụn một đao kia chạm trên người chu thọ đem hắn đánh cho thổ huyết bay ngược Nếu không phải ninh tu nửa đường rút về bộ phận chân khí, trực tiếp tiếp nhận một đao này chu thò thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta, ta lần nữa bại. Chu thò quỳ một chân trên đất, mang trên mặt nồng đầm chấn kinh. Lần thứ nhất cùng ninh tu giao phong, đối phương phải dùng đ ộ c dụng kế mới có thể miễn cưỡng áp chế mình. Lần thứ hai cùng đối phương giao thủ, hắn mặc dù đồng d i n g thất bại. nhưng cũng không đến mức không hề có lực hoàn thủ nhưng lần này hắn cảm nhận được khó mà vượt qua khó mà bù đắp to lớn khe rãnh hắn cùng ninh tu tựa như đã là người của hai thế giới đây là một viên tuyết liên đan muốn sao ninh tu xuất ra một viên đan dược đưa cho chu thọ đối phương không có tiếp t ự dếu nói ra đây là đối kẻ thất bại thương hại sao không có, đã ngươi không muốn quên đi đi. Ninh tu thu hồi đan dược trực tiếp rời đi. ngay tại ùa rú cúi đầu chu thọ m i ễ n cứng trống lên thân thể. thân hình thất tha thất thểu muốn đi ra khỏi sơn cốc. trong đầu còn đang suy nghĩ lấy vừa mới một trận chiến. một đao. v ẹ n v ẹ n một đao, hắn liền không ngăn được. đối phương muốn giết hắn chỉ sợ là chuyện dễ như trở bàn tay. đột nhiên, một thân ảnh từ núi rừng bên trong đi ra chu sư huyên ngươi thật giống như thủ thương không có sao chứ đây là một người tướng mạo thanh tú nữ t ử trong tay đối phương mang theo một chuối tử sắc linh đăng mà chu thọ nhìn nàng một cái nhận ra nàng nguyên lai là diệp sư mũi a ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu ta vừa vặn trải qua p h ủ cận nghe đến đó có đồng tính liền tới nhìn chỗ này một chút, sư huyên ngươi t h ổ thương không nhẹ. s a o rồi, diệp tử linh tiến lên quan tâm hỏi, chu thọ sĩ diện, đương nhiên sẽ không đem mình lần nữa thua ở ninh tu trong tay sự tình nói ra, gợn sóng nói, không có gì, chỉ là, hắn còn chưa có nói xong, một trận thanh t h ú y tiếng chun vang lên, cái này tiếng chun mang theo một cố không hiểu gì lực, có thể ảnh hưởng tâm thần, vốn là thủ thương chu thọ đột nhiên gặp được cái này tiếng chun tập kích, tâm thần chấn động, mà trong t r ư ớ c nhoáng này, diệp t ử linh bảo khởi xuất thủ, lấy trường hóa đao tích ra một đảo đao khí, mà đao pháp này rõ ràng là, thất tình đao pháp, ầm, một thức nổ v ấ n thiên, chu thọ tại chỗ tao ngộ trước nay chưa từng có trọng thương, thổ huyết bay ngược mà ra, đập xuống đất, s ư ơ n g cốt cũng không biết đoạn mất mấy cây. Diệp tử linh ngươi làm cái gì. Chu thọ c h ố n g lên thân thể muốn phản kháng. nhưng diệp tử linh thần sắc băng lãnh. tiếp tục xuất thù. n à n g bộc phát ra thực lực vượt qua chu thọ tưởng tượng. lại cũng đạt đến thông thần chi cảnh. tăng thêm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị bị trọng thương đúng là trong nháy mắt lâm vào tử cảnh. mấy chiêu xuống tới. chu thọ bị bắt lại một cái quay người. một đao bị chém đứt cánh tay, đao khí liên tiếp rơi ở trên người hắn, ở trên người hắn tích ra hơn mười đạo vết đao, máu tươi phun ra nhuộm đỏ mặt đất, chu thọ thân thể vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sinh mệnh khí tức tiêu tán, mà động xong tay diệp tử linh đi đến chu thọ thi thể trước mặt, lấy ra một cái bình thuốc, từ bên trong đổ ra một chút độc phấn vẩy vào trên người đối phương, Độc phấn rót vào trong thi thể khiến cho cấp tốc trở nên bầm đen làm xong đây hết thầy diệt t ử linh khó e miệng hơi vình cấp tốc rời đi gió thổi qua sơn t ố c trên mặt đất chỉ có một cố thi thể lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất vốn là nhất đại chân truyền thiếu chủ giờ phút này lại bị vứt bỏ thi hoang dã ngày thứ hai ninh tu cùng thường ngày tại tu hành diễn luyện đao kiếm hợp kích chi thuật nhưng đột nhiên vài luồng khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống trước mắt liền đem ninh tu chỗ sớm viện lạc hoàn toàn bao phủ chỉ gặp mấy đạo thân ảnh cấp tốc đi vào mỗi một người bọn hắn trên thân đều mặc áo đen phía trên theo lên một cách hình chữ hình đường đây là tu la tông khu hạc h tâm một cách bộ môn đặc biệt nhằm vào tu la tông nội bộ nhân viên phạm tội hoạt động tiến hành đà kích ninh tu đến tu la tông lâu như vậy Lần thứ nhất cùng hình đường người liên hệ. Trong lòng của hắn ầm ầm sinh ra một tia không ồn cảm giác. Mấy vì hình đường huyên đệ không biết có gì chỉ giáo. Ninh tu, ngươi dính liếu sát hại thứ hai phong thiếu chủ chu thọ, mời ngươi hiện tại theo chúng ta đi một chuyến đi. Một cách khuôn mặt trang nghiêm nam tử đảm mạc nói. Ninh tu nghe vậy có chút ngoài ý muốn chu thọ chết rồi. Hừ trang thật đúng là giống không phải liền là ngươi giết sao. một bên một người nam tử cười lạnh một tiếng mà ninh tu nhìn hắn một cái ánh mắt băng lãnh ẩ n ẩ n mang theo sát khí nam tử kia không khỏi có chút bỡ ngỡ rút lui hai bước thật là đáng sợ ánh mắt thật là lạnh lẽo khí tức ninh tu bất kể như thế nào trước cùng chúng ta đi một chuyến hình đường đi nếu không phải ngươi g i ế t đường chủ nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo đi thôi, ninh tu g ầ n sóng đạo đi theo mấy người rời đi, mà đi hình đường, thế tất sẽ trải qua la sát viện, trong nội viện không ít để t ử nhìn thấy hắn bị hình đường người mang đi, đều nhị luận ẩ m ý, hình đường người có động tác thật sự là ninh sư huyên giết chu thọ, khẳng định a, hôm qua chu thọ cùng ninh tu cùng rời đi, sau đó chu thọ hôm nay liền chết, vẫn là chết tại thất tình đao pháp cùng độc dược phía dưới, tại toàn bộ tu la t ô n g ngoại trừ ninh tu bên ngoài, còn có ai có thể làm được điểm này, không tệ, ta không tin, ta cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực a. hôm qua, ninh sư huyên cùng chu sư huyên nhất định là bảo phát cái gì xung đột đi, thế nhưng là, liền xem như lớn hơn nữa xung đột cũng không trở thành giết người đi. Ai, ninh sư huyên quá vọng động rồi, chu t h ỏ chết là không gạt được trong nháy mắt liền truyền ra, toàn bộ la sát viện đều huyên náo xôn xao, trong hình đường, một cái thân mặc áo đen, khuôn mặt lãnh túc trưởng lão chính nhìn xem ninh tu, người này chính là hình đường đường chủ, tên gọi đồ phi long, tu vi chi cao, Mặc dù còn không phải thần du, nhưng ở toàn bộ tu la tôm cũng coi là đứng hàng đầu, gần với mấy cái thần du. Ninh tu chu thọ chết, ngươi có gì muốn giải thích sao. Ta ngày hôm qua thật là cùng chu thọ đã gặp mặt, cũng hoàn toàn chính xác giao thủ. nhưng ta cũng không có x ế t hắn. Hắn chết, không liên quan gì đến ta. không quan hệ, chu thọ viết đao thậm chí thất tình đao pháp bố trí. trên thân còn có dấu hiệu chúng đ ộ t những này chẳng lẽ không đều là ngươi an hiểu nhất sao. đồ phi long âm thanh lạnh lùng nói, những này những người khác cũng có thể học, hừ, học, nhưng nếu học không đến như ngươi loại này trình độ, lại như thế nào giết được chu thò, ngoại trừ ngươi, lại có ai có thể có như thế thủ đoạn đâu, ninh tu, nể tình ngươi vì tu la tôn lập xuống không ít công lao phân thượng, chỉ cần ngươi nhận tội, ta có thể hướng tôn chủ cầu tình, đối ngươi từ nhẹ xử lý. đồ phi long gợn sóng nói, xem ra tựa hồ đối với ninh tu rất tán thường muốn bảo đảm hắn một mạng, nhưng ninh tu nghĩ nghĩ nói có thể hay không để cho ta nhìn một chút chu thọ thi thể. a, ngươi muốn làm gì, n h i ệ m chứng một chút mà thôi, thi thể đã bị thứ hai phong phong chủ mang về an táng, ninh tu Lúc này, một tiếng quát lớn mãnh nhưng vang lên chỉ gặp một thân ảnh phi tốc hướng phía hình đường phương hướng phi tốc lướt đến. người tới chính là thứ hai phong phong chủ t ử vân hoa. hắn giờ phút này, chừng mắt mắt dọc, mang trên mặt vô biên lửa giận, trong đôi mắt sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. hình đường bên trong người tất cả đều bị khí tức của hắn chấn nhíp thân hình cuồng rung động. đây là đỉnh tiêm thần du cảnh cường giả. Hắn đi vào về sau, nhìn xem ninh tu, sát ý tràn ngập, đưa tay liền hội tụ ra một đảo huyết sắc kiếm ảnh, muốn đem hắn chém giết, hình đường đường chủ nhìn xem cũng không có ngăn cản. Ninh tu đứng tại chỗ, đối mặt t ử vân hoa lửa giận, nói, ta không có giết chu thò, ngươi như muốn buông tha hung thủ thật sự, vậy liền giết ta đi đây chính là ngươi di ngôn sao tử vân hoa lạnh giọng nói lập tức kiếm khí trong tay tán đi một phát bắt được ninh tu bà vai bay lượn mà lên ta muốn d ẫ n ngươi đi huyết tế ta đồ hình đường võ giả hai mặt nhìn nhau đường chủ tiếp xuống nên làm cái gì chuyện này đã không phải chúng ta có thể xử lý chi tiết báo cáo cho tôn chủ cũng được đ Ở phi long gợn sóng nói, mà ninh tu bị tử vân hoa mang đi đi thẳng tới thứ hai phong. nơi này có một tòa linh đường. linh đường quan tài trước còn đứng lấy hai cái trẻ tuổi nam tử. rõ ràng là thứ hai phong đại thiếu chủ. n h ị thiếu chủ, cũng chính là tử vân hoa mặt khác hai cái đồ đệ. trong đó kia n h ị thiếu chủ lại nhìn thấy ninh tu về sau. ánh mắt x o á t một chút trở nên băng lãnh. Rút đao ra liền muốn tiến lên tích chết ninh tu. nhưng lại bị đại thiếu chủ ngăn lại tỉnh táo. sư huyên, sư để chết a. hung thủ ngay tại trước mặt ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo để cho ta giết hắn vì sư để báo thù. ninh tu không để ý đến hắn. nhìn xem trước mặt quan tài gợn sóng nói. ta muốn mở quan tài nghiệm thi. mời phong chủ đáp ứng. Hốn chướng, nhị thiếu chủ càng phát phấn nộ. Tử vân hoa hử lạnh thiếu chủ lý bố lôi kéo nhị thiếu chủ linh hoa không hình như thế biểu hiện ra phấn muốn bố, bố ngươi còn bẩn càng nộ. vân tiếng, ngươi dẫn Vâng, tôn. đường. vân cũng giống đường nộ. Hắn sư đưa sư sư trước Kia đi. Đại lôi tại biểu làm một Mà lý lý sao? để để đó ta Tử tử ra ra kéo phất tay áo vung lên. m Ở ra quan tài. Bên trong nằm một cố thi thể. chính là chu thò, thân thể của đối phương bầm đen, gáy một cánh tay, trên thân càng có hơn mười đạo vết đao, tử trạng cực kỳ thảm liệt, mà nhìn thấy c á c h này, t ử vân hoa khí tức trên thân lại lần nữa táo động, ẩ m ẩ m có áp chế không nổi lửa g i ậ n s u thế. Ninh tu liền vội vàng tiến lên xem xét, kiểm nghiệm một phen về sau, nói, cái này đích xác là thất tình đao pháp, nhưng đây không phải ta thất tình đao pháp nói tiếp phong chủ thế nhưng là chú ý tới chu thọ trên thân bên trong mặc dù là cùng một loại đao pháp nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt uy lực uvk q u m ở trong đó có một đao biết thật là ta lưu lại chu thọ hôm qua tìm ta quyết đấu ta chặt hắn một đao đánh bại hắn nhưng cái này sau đó mười mấy đao liền không liên quan gì đến ta nói thật ta muốn giết hắn một đao là được hắn để t ử vân hoa mặt âm trầm vô cùng ngươi đối với mình thật đúng là tự tin ngươi cứ như vậy xem thường đ ồ để của ta sao không có x è m pha ý tứ ăn ngay nói thật mà thôi ninh tu tiếp tục chỉ vào chu thọ thi thể nói còn có chu thọ cũng đích thật là chúng đ ộ c nhưng độc tố lại dừng lại tại mặt ngoài, không có sâu tận xương tùy, có thể thấy được hắn là sau khi chết mới bị hạ độc, hẳn là vì vu oan hãm hại cho ta. nhưng hắn không để ý đến một điểm, điểm nào nhất, nếu là ta giết chu thò không có thi thể lưu lại, ninh tu lấy ra mấy bình thuốc bột ném cho tử vân hoa, đây là ta cải tiến qua hóa thi phấn, nhưng ăn mòn huyết nhục, có thể để cho người ta biến mất vô tung vô ảnh. tử vân hoa bắt được một con chó thí nghiệm một chút cái này hóa thi phấn. phát hiện đúng như ninh tu nói. một cố thi thể. tại chưa tới một khắc đồng hồ liền hóa thành huyết thủy. nước sông lên. cái gì đều vết tích cũng bị mất. nói nhiều như vậy nếu không phải ngươi giết hung thủ là ai. ai cái thứ nhất phát hiện chu thọ. là l a sát viện một cái chân truyền. Hắn mỗi ngày đều sẽ đi chu thò chết chỗ kia sơn cốc tu hành. chính là Hắn phát hiện chu thò. ta thấy qua. tu vi của Hắn kém xa t i ế p tắp chu thò. căn bản không giết được Hắn. ninh tu nhìn xem thi thể suy tư một hồi. mà tại ngoại giới, chu thò chết càng náo càng lớn. toàn bộ la sát viện đều sôi trào. nhất là chu thò chỗ ban hai càng là lòng đầy căm phẫn. tiến đến tìm m ờ i ban người tính sổ sách m ờ i ban vì giữ gìn ninh tu tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế nếu không phải có kế vô hạ vương xuân minh từ đó điều giải chỉ sợ muốn triển khai một trận loạn chiến nhưng việc này sớm muộn phải có một cái công đạo ninh tu a ninh tu ngươi làm sao luôn bày ra sự tình đâu kế vô hạ bất đắc dĩ thở dài đón lấy Nàng nhìn thấy nơi xa thứ ba phong có một đạo lưu quang phi t ố c lướt đi, hướng phía thứ hai phong nhanh chóng lao đi, đối phương chính là tuyết bất nhiễm. Nàng là ninh tu tỉ tỉ, tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặt k ệ biết ninh tu bị t ử vân hoa trộm tới về sau, lòng nóng như lửa đốt, lúc này muốn đi trước nhĩ g cách cứu viện, nhưng đợi nàng vừa tới gần thứ ba phong đỉnh núi, một cỗ chân khí dâng trào quét sạch mà ra lúc này đưa nàng đánh cho bay rớt ra ngoài mà tử vân hoa thanh âm cũng theo đó quanh quẩn ra ninh tụt ta hôm nay r ế t định ai cũng không gánh nổi à vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi muốn làm sao r ế t thứ ba phong bên trong một c á i thanh âm lạnh như băng cũng theo đó truyền ra chỉ gặp thứ ba phong phong chủ b ạ c h phi phi phóng lên tận trời lôi cuốn lấy bàng bạc uy thế s á n g lâm thứ hai phong, là sát viện bên trong kế vô hạ nhìn xem một màn này, không khỏi s ư ờ n sốt một chút, sau đó cười khổ nói, loạn loạn, lần này muốn ra n h i ễ u loạn lớn, vô cùng đơn giản luyện c á c h v õ không b ả y chương hai trăm linh bốn t i ế n vào táng đao cốc, muốn ra n h i ễ u loạn lớn, thứ hai phong phong chủ tử vân hoa bắt đi ninh tô, Muốn hắn làm đồ đệ mà đền mạng, thứ ba phong phong chủ bạc h phi phi, vì hộ á c đồ chi đệ, đứng ra, tu la tung hai đại phong chủ đang đối mặt trì, khí thế trên không trung va chạm, kia kinh khủng tuyệt luôn khí tức khiến cho tầng mây cuồn cuộn, sơn hà chấn động, tu vi thấp võ g i ả thấy cảnh này cũng nhìn không được run lẩy bẩy, mà trong đám người, làm kẻ đầu tiêu diệt tử linh lại là nhìn không được lộ ra tiếu dung. Loạn đi, loạn đi càng loạn càng tốt. Bạch phi phi, tử vân hoa. Hai cái này phong chủ tốt nhất chính là đánh cho l ư ỡ n g bại câu thương. cứ như vậy, ta tử liên giáo mới có thừa dịp cơ hội. Lần này cùng tu la tông chiến tranh chiến bại, tử liên giáo đương nhiên sẽ không cứ như vậy co đầu rút cổ trở về. mà là tại nổi lên càng lớn âm mưu, diệp t ử linh loại này tại tu la tôn g nội ứ n g chính là mấu chốt, nàng muốn để tu la tôn g loạn, càng loạn càng tốt, tầng mây bên trong, bạc h phi phi, t ử vân hoa hai cái phong chủ rằng co, khí tức trên thân lăn lộn va chạm, còn chưa xuất t h ủ cũng đã có loại cảm giác ngột ngạt hết sức khủng bố, Bạc h phi phi, ngươi thật muốn vì một cái ninh tu cùng ta quyết chiến sao. Tử vân hoa lạnh giọng nói. Hừ, ninh tu thế nhưng là ta tu l à tôn g công thần. tại lần này cùng tử liên giáo trong chiến tranh lập xuống không biết nhiều ít công lao h ắ n mã. ta không có khả năng c h ơ mắt nhìn ngươi giết hắn. ta không được. tôn g chủ cũng sẽ không dung túng ngươi. Bạc h phi phi hừ lạnh một tiếng. Ninh tu là công thần. vậy ta đổ nhi chu thọ cũng không phải là sao. hắn trong cuộc chiến tranh này cũng lập công không ít. cũng không có chết ở trên chiến trường. lại là chết tại tu la tôn bên trong. ta cái này làm sư phó chẳng lẽ không nên báo thù cho hắn sao. ngươi như thế nào xác định ninh tu chính là hung thủ. chứng cứ vô cùng xác thực, không cần nhiều lời. tử vân hoa nhìn thoáng qua thứ hai trên đỉnh ninh tu. không nói hai lời. Trực tiếp hướng Hắn đánh ra một trường. Bạc h Phi Phi cũng theo đó xuất thủ ngăn cản. Hai đạo bá đạo tuyệt luôn t r ư ờ n g k ì n h oanh một chút đụng vào nhau. Bốn phía sát khí lăn lộn. Ninh tu bị chân khí dư ba cho đẩy lui ra ngoài. m à bạc h Phi Phi t ử vân hoa cũng bởi vậy triển khai một trận đại chiến. Chân khí tinh thần lực kiếm khí t r ư ờ n g k ì n h Thần du cảnh giới lực lượng đang không ngừng va chạm. Xung hích. bầu trời bị chiếu d ọ i thành một mảnh huyết hồng chi sắc, mơ hồ có thể thấy được trong đó có hai tôn la sát ruột tại giao phong. một trận chiến này kịch liệt vô cùng đánh cho gọi là một cái hôn thiên hắc địa. toàn bộ khu hạc tâm đều bị chấn động, có các trưởng lão đi lên muốn khuyên can nhưng lại bị hai người cho đẩy lui ra ngoài. không nên ngăn cản ta, ta nhìn ra hỏa này đã sớm khó chịu, ta hôm nay liền muốn cho hắn biết làm phong chủ liền muốn có cái phong chủ dáng vẻ. Bạc h phi phi lạnh giọng nói. Lật tay chi kiếm. một thanh tinh kim trưởng kiếm đã nắm trong tay. trên thân kiếm còn kèm theo điểm điểm tinh mang. hiện nhiên kiếm này ngoại trừ là tinh kim vũ khí bên ngoài vẫn là một kiện tinh bảo. ta sợ ngươi không được sao. t ử vân hoa đồng dạng binh khí vào tay. song phương châm mang đối s â u không ai nhường ai. càng thêm chiến đấu kịch liệt bắt đầu, binh khí mỗi một lần va chạm, đều rất sống một lần như sấm sét, ở trên bầu trời nổ tung, tu la chi nhãn, bỗng nhiên, t ử vân hoa trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, sau lưng hắn tôn này la sát mặt r u ộ n bên trên đột nhiên mở ra chỉ có một con mắt, t ử sắc vầng sáng phủ lên mà ra, lôi cuốn khổng lồ tinh thần sung kích, đây là thương thế của hắn thần chi chiêu, mà bạch phi phi cũng không cam chịu yếu thế đạm mạc vừa quát trong mắt lộ ra lạnh thấu xương hàn quang tinh thần lực tiết ra hóa thành huyết sắc hoa cái hoa cái lộng lấy đem t ử sắc quang choáng từng c á c h ngăn lại không thể nào ngay cả tinh thần bí pháp đều dùng đến kế vô hạ nhìn trợn mắt h ố t m ồ m tinh thần bí pháp tên như ý nghĩa chính là chuyên môn dùng tinh thần lực thi triển võ học. Dạng này võ học vô cùng hiếm thấy. tại tu la tôm cũng không nhiều, mà lại tu hành độ khó cao. chỉ có thông thần cảnh mới có tư cách tu hành. nhưng có thể thành hay không còn phải lại nhìn người ngộ tính cùng tư chất. trên bầu trời, hai đại phong chủ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. từ binh khí đến tinh thần bí pháp, từ thứ hai trên đỉnh không đánh tới thứ ba phong. Ẩm ẩ Ở có muốn bước ra khu hạc tâm, lan đến gần nội ngoại môn s u t h í Hai người này, tựa hồ đã đánh lên đầu, có thăng cấp làm sinh tử chém giết s u t h í Tất cả trường lão, Đệ tử, hiện tại cũng không dám lên đi khuyên can. cái này nếu là đi lên bị tác động đến cho dù là thông thần, không chết cũng tàn phế a. ta đã sớm nghe nói thứ hai phong chủ, thứ ba phong chủ quan hệ trinh lịch. nhiều năm qua mỗi lần gặp phải đều không có gì hảo sắc mặt. Thật không nghĩ đến. Bọn hắn quan hệ thế mà kém đến loại tình trạng này. vì một cái ninh tu liền muốn sinh tử chém giết. Trời ạ. đây cũng không phải là quan hệ t r i n h l ệ c h có thể hình dung. đây rõ ràng chính là cửu gia a. hai người này là thế nào tại tu la tôn cộng sự lâu như vậy. đám người nghị luận ẩ m ĩ. Kế vô hạ thượng quan khi bọn người thì là mang trên mặt lo lắng, không thể để cho hai cái phong chủ lại đánh như vậy đi xuống, không phải, nếu là có một phương xuất hiện tốt xấu, đối tu la t ô n g ảnh hưởng cực lớn a, đúng vậy a, nhất là tại cái này vừa mới cùng t ử liên giáo đánh s ạ ặ c xong trong lúc mấu chốt, kia t ử liên giáo tùy thời đều có thể sẽ phản công, kế vô hạ đối thứ hai phong đại thiếu chủ nói ra, lý bố nhanh đi với ta ngăn cản sư tôn ta còn có nhị phong chủ không thể để cho bọn hắn đánh nữa lý bố nghe vậy gật gật đầu được hai người hướng phía hai cái phong chủ lao đi sư tôn mau dừng tay không cần đánh nữa các ngươi đều lùi xuống cho ta nhưng hai người còn chưa tới gần hai cái phong chủ trăm trượng liền bị một cỗ vô cùng bàng bạc chân khí cho đẩy lui ra ngoài lúc này tại hai cái phong chủ chung quanh đã vận hành vô cùng cường hoàng chân khí lưu những này chân khí tạo thành một c á c h đủ để phân kim đoạn ngọc khí tràng võ g i ả tầm thường nếu tới gần trong nháy mắt liền sẽ thịt nát xương tan hai mươi bảy đao chu t h ỏ hắn trọn vẹn bị người chặt hai mươi bảy đao gáy một cánh tay con chúng k ị c h đ ộ c kiểu chết sự k h ố c liệt nhìn thấy mà giật mình hắn là đ ồ để của ta a Ninh Tu Hắn dựa vào cái gì hạ này ngoan thủ a. Tử vân hoa bi phấn nói. Bạc h phi phi trầm mặt một chút. Sau đó lạnh nhạt nói. Việc này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. người này không nhất định chính là Ninh Tu dết ngoại trừ Hắn còn có ai. già h ổ bôi xem ra không thức tỉnh ngươi không được. ngay tại song phương tình hình chiến đấu sắp thăng cấp thời điểm. để nhất phong bên trên. một tôn thân cao trăm trưởng la sát r ư ợ n phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy khổng lồ sát khí hướng phía hai đại đập tới, đem hai người quanh thân chân khí lưu cho n g ạ n h xinh xinh đánh tan, lực lượng khổng lồ khiến cho hai người riêng phần mình bị đẩy lui, bọn hắn nhìn xem để nhất phong, chỉ gặp tu la tôn chủ chậm rãi đi ra, sắc mặt âm chầm vô cùng, nói, hai người tắc ngươi, còn thể thống gì, t ô n g chủ đ ổ nhi ta chết nhất định phải cho cái thuyết pháp. Tử vân hoa nói. m à tu la t ô n g chủ nhìn ninh tu một chút. đ ạ m mạc nói. Ninh t u đối với việc này, ngươi có cái gì muốn nói sao. Ta chỉ có thể nói n g ư ờ i không phải ta g i ế t còn muốn rào biện. Tử vân hoa quát lạnh nói. Tốt, việc này ta tự sẽ xử lý. Tu la t ô n g chủ suy tư một chút. sau đó g ầ n sóng nói, ninh tụt, sát hại chu thọ, giết hại đồng môn, tội ác tay trời, nhưng nể tình trên chiến trường biểu hiện xuất chúng, công tội bù nhau, thu hồi ngươi tất cả điểm cống hiến, t ỉ n h phong ấm ngươi chi tu vi, mang đến táng đao cốc cấm đoán ba tháng, lời vừa nói ra đám người xôn xao, táng đao cốc tu la tông bên trong một đại cấm địa, nơi đó sát khí độ dày đặc, cho dù là thông thần cảnh giới cũng không dám xâm nhập quá sâu a. bị phong ấm tu vi giam ở bên trong phải chịu thống khổ khó có thể tưởng tượng. nhưng ninh tu thần sắc cũng rất bình tĩnh phản phất tiếp nhận kết quả này. ta không phục. lúc này, t ử vân hoa lớn tiếng nói, một mạng thường một mạng ta độ chết rồi ta cũng muốn ninh tu mình. nói xong, hắn liền hướng phía ninh tu vọt tới. ánh mắt hiện ra huyết quang đằng đằng sát khí s á n g vẻ giống như một đầu dữ tợn hung thú làm càn đột nhiên tu la tôn g chủ trợt quát một tiếng vừa x à i bước ra đi tới ninh tu trước mặt một trưởng đánh ra la sát vượt chi lực ngưng tụ trong đó cuồn cuộn chân khí oanh trên người tử vân hoa trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra trăm trưởng xa nện vào trên một ngọn núi nhìn kỹ, đối phương bị khảm tại vách núi bên trong, miệng phun máu tươi. có thể thấy được tu la tôn chủ một trưởng này không có lưu tình. tốt tốt, tôn chủ, ngươi ta sư huyên để một trận, không nghĩ tới, vì một c á c h ninh tu ngươi càng đem ta làm bị thương loại tình trạng này. t ử vân hoa phun ra một ngụm máu, nhìn xem tu la tôn chủ trong mắt mang theo bi thương chi ý. mà tu la tôn g chủ cũng lòng có không đành lòng nói sư đ ệ ta đã làm ra quyết định ngươi thân là tu la tôn g người liền nên nghe ta công nhiên chống lại mệnh lệnh của ta trong mắt ngươi còn có hay không ta người tôn g chủ này a là cần tuân tôn g chủ chi mệnh tử vân hoa đau thương cười một tiếng khom mình hành lễ lập tức nhưng lại dối trí xoay người rời đi bóng lưng tại mọi người xem ra, vô cùng tiêu điều, lúc này vốn là tóc trắng xóa hắn nhìn càng nhiều mấy phần xế chiều, thân ảnh đều câu lũ một chút, có ít người không khỏi cảm khái, n h ị phong chủ tính tình mặc dù lớn, nhưng những năm này vì tu la tôm cũng coi là cẩn trọng, không nghĩ tới ai, một bên khác, đối ninh tu sử quyết cũng bắt đầu thi hành, chỉ gặp tu la tôn chủ lấy ra một cái vòng tròn, đem nó mang tải ninh tu trên cổ tay, vòng tròn kia trong nháy mắt co vào, mà ninh tu cũng cảm giác được vòng tròn nội bộ hình như có kim tiêm dối ra, đâm vào trong máu thịt của hắn, hắn lại nếm thử vận chuyển chân khí. sát n a vòng tròn phóng xuất ra dòng điện, kích thích thân thể của hắn nhìn không được co lắp, đây là t i n h bảo thiểm điện tỏa, nhưng hạn chế chân khí của ngươi ngươi càng là vận chuyển chân khí dòng điện liền càng mạnh mang theo vật này ngươi tiến vào táng đao tốc đi tu la tôn g chủ đảm mạc nói vâng ninh tu gật gật đầu trên mặt không có mang theo oán hận tôn g chủ sư tôn tuyết bất nhiễm còn muốn hướng bạc h phi phi tu la tôn g chủ cầu t ỉ n h nhưng lại bị bạc h phi phi chừng một chút bất nhiễm có thể còn sống cũng không tệ rồi. giết một cái thiếu chủ c h u y ệ n lớn như vậy. ngươi thật đúng là muốn cho hắn lông tóc không tổn hao gì sao. tuyết bất nhiễm cắn môi, nhưng à, tu hắn không phải hung thủ ạ. tỉ tỉ, không có việc gì bất quá là đi lội táng đao cốc, ta coi như là đi bế quan. ninh tu c h ấ n an một tiếng. bế quan. ạ, tại táng đao cốc bế quan, cũng buồng cho ngươi nghĩ ra. nơi đó sát khí độ dày đặc, võ giả tầm thường tiến vào, giống như thủ vạn nhận xuyên thân, đau đến không muốn sống, huống chi ngươi còn bị phong tỏa chân khí, chờ lấy đau chết đi, thứ hai phong nhị thiếu chủ hừ lạnh một tiếng nói, sư đ ệ nói ít đi một câu đi, lý bố lắc đầu, sau đó hướng tu la t ô n g chủ chắp tay, mang theo sư đ ệ cáo từ, đón lấy, ninh tu liền t ạ i hai người đ ệ tử á p giải hạ bị mang đến táng đao ốc. Kế vô h ạ thượng quan hi, m ờ i ban bọn người vì hắn tiến đưa. Bọn hắn cũng không tin ninh tu là hung thủ. Kế vô h ạ sờ lên cằm. đ ố i bên cạnh thượng quan hi nói, sư t ỷ ta luôn cảm thấy việc này lộ ra cổ quái. sư tôn còn có tử sư bá những năm gần đây mặc dù quan hệ bất hòa. nhưng như hôm nay dạng này ra tay đánh nhau còn là lần đầu tiên, còn có tôn chủ xử trí cũng không tránh khỏi có chút q u ả loa. Thứ nhất, như tu la tôn chủ thật nhận định ninh tu là hung thủ, vậy hắn không phải chỉ là để đem ninh tu đưa đến táng đao cốc, vì bình phục t ử vân hoa lửa giận cùng chiếu cố sư huyên để ở giữa tình cảm, giết hắn cũng có thể, nhưng nếu hắn không cho rằng ninh tu là hung thủ, Kia càng không khả năng đem hắn đưa đến táng đao tốc, càng mà là hẳn là phái người cha rõ, tìm ra hung thủ thật sự. nhìn xem ninh tu tiến vào táng đao tốc về sau, thượng quan h y cũng cảm thấy kế vô hạ nói có chút đạo lý, nàng ánh mắt lói lên một cái. có lẽ, sư tôn bọn hắn có ý định khác cũng khó nói, tin tưởng sư tôn, tôn chủ bọn hắn đi. O -v -k -qu -qu -qu -m. dưới mắt tình huống này, bọn hắn cũng không làm được cái gì. táng đao tốc bên trong. Ninh tu mang theo thiểm điện khóa vào nhập nơi này. kia hai cái áp giải hắn tới này để tử chỉ là đứng xa xa nhìn hắn tiến vào. không dám đặt chân. cái này sát khí đích thật là nồng đậm. Ninh tu phát giác được không khí bốn phía lẫn vào lấy từng tia từng tia tinh hồng sát khí. mà càng là hướng sâu trong thung lũng đi đến. tinh hồng sát khí càng nhiều. tốt, hiện tại cuộc đã làm tốt, liền đợi đến những người kia có vào hay không vào. ninh tu nhìn về phía sơn cốc bên ngoài, nhẹ dọn g h ỉ non. không sai. từ từ vân hoa nổi giận muốn giết hắn, đến bạc phi phi, tu la tôm chủ liên tiếp xuất thủ. đây hết thảy đều chỉ là ninh tu cùng ba người làm một cách bẫy. nhưng cuộc này có thể thành hay không, ninh tu trong lòng cũng không có gì ngọn nguồn. Ninh tu bị phong ấm tu vi đưa vào táng đao cốc, t ử liên giáo bên trong, t ử liên giáo chủ nhận được đến từ nội ơn tình báo, nhìn không được lộ ra tiếu dung, không chỉ có như thế, t ử vân hoa lão ra hỏa kia bởi vì ninh tu cùng bạc phi phi, tu la tôn chủ tâm sinh khoảng cách, thậm chí khả năng trở mặt thành t h ủ có lẽ đây là một cái cơ hội để lý bố chuẩn bị xúi r i ụ c hắn đi ninh tu đâu hắn bị phong ấm tu vi đưa vào táng đao cốc vốn chính là c ử u t ử nhất sinh vậy c h ú n g ta liền lại thêm một mồi lửa để tất cả nội ứng hành động cần phải đem hắn đánh giết tại táng đao cốc mặt khác ta nghe nói táng đao cốc bên trong còn có một thanh tuyệt thế hung khí nếu như có thể ngược lại là có thể mang về được chư vị lần này mới là chúng ta cùng tu la tôn g chân chính quyết chiến thành liền có thể đem tu la tôn g tận nạp trong tay bại ta t ử liên giáo liền vạn kiếp bất phục chư vị có thể hay không chuẩn bị tâm lý thật tốt t ử liên giáo chủ nhìn qua chúng nhân nói chúng ta nguyện theo giáo chủ nhất cử hủy diệt tu la tôn g tốt vậy liền để chúng ta cùng uống chém này Tử liên giáo chủ d ơ lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch. một bên khác, tu la t ô n g thứ hai phong linh đường bên trong. tử vân hoa ngay tại linh đường nhớ lại chu thò trong mắt mang theo bi thương. mà lúc này, lý bố t ử một bên đi ra. trong tay hắn cầm một viên đan dược. nói, sư tôn, sư để đã chết, ngươi không cần thiết thương tâm quá độ. đây là tôn chủ để cho người ta đưa tới đan dược, chữa thương cho ngươi. t ử vân hoa một thanh hất ra đan dược, hư lạnh nói, uổng ta cùng hắn sư huyên để một trận, hắn lại vì một ngoại nhân làm tổn thương ta đến tận đây, thật là khiến người trái tim băng giá. năm đó nếu không phải ta để hắn, hắn người tôn chủ này không nhất định có thể ngồi vững vàng đâu, còn có bạn phi phi. ba mươi năm trước trên chiến trường, nàng bị chín cái thông thần cao thủ vây công. Nếu không phải ta dẫn người trợ giúp, nàng đã sớm hài cốt không còn. lý bố nhìn xem phấn nộ t ử vân hoa, trong mắt gì s ắ c lói lên, lập tức g ầ n sóng nói, sư tôn, đã tôn chủ bất nhân, chúng ta sao lại cần đối tôn chủ trung thành tuyệt đối đâu, ngươi có ý tứ gì. lý bố phù phù một tiếng, Trực tiếp quỳ xuống, nói, sư tôn, người tôn chủ này chi vị hẳn là t ử ngươi đến ngồi mới đúng, chỉ có ngươi ngồi lên vị trí tôn chủ, chúng ta mới có thể vì sư để báo thù, ngươi muốn làm gì, sư phó, chúng ta có thể cùng t ử liên giáo hợp tác, lý bố đem kế hoạch của mình êm tai nói, mà t ử vân hoa sau khi nghe xong, trầm m ặ t thật lâu, lập tức ánh mắt kiên định nói, đi liên hệ tử liên giáo chủ đi. vâng, sư tôn. lý bố hai mắt tỏa sáng, khó nén trên mặt vui mừng. vô cùng đơn giản luyện cái v õ không b ả y chương hai trăm linh năm đao kiếm đồng suất. đêm trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước bao phủ sơn lâm. mà tại c á c h này trong bóng đêm, lần lượt từng thân ảnh xuyên thẳng qua giữa rừng núi. trên người bọn họ mặc tu la tôm để tử phục sức. số lượng nhiều đạt trên trăm, mà lại hàm c á c h nội môn, n g o ạ i môn thậm chí chân truyền để tử đều có. Bọn hắn mục đích của chuyến này chính là tại phía trước táng đao cốc, cầm đầu có hai người, lý bố, diệp tử linh. ta ngược lại thật ra không nghĩ tới nguyên lai lý sư huyên cùng ta có cùng nguồn gốc. Diệp tử linh nhìn xem lý bố, không khỏi kinh ngạc, mặc dù cùng là tử liên giáo nội ứng, nhưng đại đa số nội ứng thân phận bí ẩ n đều là lẫn nhau không quen biết. diệp tử linh lúc đầu cho là mình cái này nội ứng có thể đương đến tu la tôn chân truyền đã là phần độc nhất. không nghĩ tới lý bố càng kỳ quái hơn. thế mà thành tu la tôn chín vị thiếu chủ một trong. ta cũng không nghĩ tới. diệp sư muội cũng là ta t ử liên giáo người. ta người sư để kia chu thọ. chính là ngươi dết t a lý bố gợn sóng nói, đây là giáo chủ an bài cho ta nhiệm vụ. vì nhiệm vụ này, ta tại nửa năm trước liền bắt đầu tu hành thất tình đao pháp. trước đó vài ngày mới có chỗ tiểu thành. sư m ũ i thật đúng là nhọc lòng đâu. lý bố nhìn về phía xa xa táng đao cốc ninh tu. ngược lại là một nhân tài. đáng tiếc, không thể vì ta từ liên giáo sử dụng. tối nay qua đi. thế giới này lại muốn thiếu một một thiên tài. Diệp tử linh nhìn thoáng qua cùng sau lưng bọn hắn các đệ tử. có chút quen thuộc gương mặt. có chút thì không biết. nhiều người như vậy. giáo chủ đây là để tất cả nội ứ n g đều đồng thời xuất động. đến xếp ninh tu sao. ninh tu mặc dù bị thiểm điện khóa phong ấm tu vi. khả cư ta biết. hắn vẫn là một c á c h luyện thể võ g i ả vẫn như c ũ không thể khiêng thường. người này xác thực không tầm thường, táng đao cốc bên trong, khoảng cách ninh tu bị giam tiến nơi này đã qua bảy ngày thời gian. trong bảy ngày này, hắn cũng cảm thấy trong cốc sát khí xâm nhập thân thể lúc thống khổ, liền tựa như có người cầm đao ở trên người hắn cắt đến cắt đi, mà hắn còn v ẹ n v ẹ n ở ngoài vi, nếu là xâm nhập trong đó thống khổ này không thông báo tăng lên gấp bao nhiêu lần. Bất quá lợi dụng loại thống khổ này, ninh tu trái lại tu hành bát khổ kiếm quyết cũng là có không tiểu thành liền. kiếm này quyết đã là xuất thần nhập hóa. cùng thất tình đao pháp phối hợp cũng càng ngày càng thuần thuộc. bỗng nhiên, một trận gió đêm thổi vào sơn cốc phát ra một tia tiếng nghẹn ngào mà trong gió trộn lẫn lấy một cỗ túc sát chi ý. ninh tu biết, hắn muốn chờ người đã tới. các ngươi xem như vào cuộc. Ninh Tu gợn sóng nói, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bốn phía, chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại táng đao tốc bên trong. Bọn Hắn Tu vi không đồng nhất, sử dụng binh khí cũng không giống. có ít người Ninh Tu nhận biết, mà có ít người Hắn lần thứ nhất gặp. nhưng Ninh Tu biết những người này đều có một c á i h cộng đồng mục đích, đến giết chính mình. nhìn nhìn lại trong đám người d i ệ t tử linh, ninh tu đầu tiên là xứng sờ, nhưng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi cũng là tử liên giáo nội ứng, khó trách, lúc trước đi âu dương thế gia lúc thi hành nhiệm vụ, khó trách âu dương thế gia người có thể nhìn thấu hắn trò x i ế t nhanh như vậy đuổi kịp bọn hắn, khó trách hắn tại bạc ngọc sơn thời điểm, sẽ bị b ắ t khổ sát thủ truy sát, b Ở i vì chính là đối phương đề nghị mình đi bạc h ngọc sơn. tại tu la tôn thận trọng ẩm dấu nhiều năm như vậy thật đúng là vất vả các ngươi nữa nha. ninh tu gợn sóng nói. ninh tu, ngươi đối với chúng ta đến tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. diệp tử linh l o n g mi cau lại. cảm thấy có chút kỳ quái. tại nàng nghĩ đến. hiện tại ninh tu cho dù không kinh hoàng thất thố, nhưng cũng không nên bình tĩnh như vậy mới đúng. giết chết chu thọ, giá họa cho ta, không phải là vì gây nên tu la t ô n g nội bộ hỗn loạn sao. hiện tại, t ử liên giáo cũng hẳn là khai thác hành động, chỉ bất quá vô luận là hành động gì, t ử liên giáo đều sẽ không bỏ qua cho ta, cùng ở bên ngoài phái tới nhân thủ, làm người khác chú ý, không nếu như để cho các ngươi những này vốn là tiềm ẩm tại sửa chữa trong t ô n g nội ớm tới giết ta. Dù sao ta hiện tại không phải cũng bị phong ấm chân khí, ninh tu nhất tay ý chào một c á c h mình thiểm điện khóa, ngươi xem ra cũng không bối rối, rất đơn giản, bởi vì các ngươi còn chưa đủ lấy giết ta, dù là ta bị hạn chế chân khí, các ngươi cũng như thường không phải là đối thủ của ta, thật đúng là cuồng vòng a, một c á c h n ổ i ứng h ừ lạnh một tiếng, bước nhanh hướng ninh tu phóng đi, Hắn là hóa d ị c h cảnh giới tu vi, đối phó một cách bị hạn chế chân khí người quá dễ dàng. ông, tư không run lên, một đạo đa quang lấy thế xếp đánh không kịp bưng tay chém ra. trong chốc lát cái kia phóng tới ninh tu võ g i ả bị trong nháy mắt chém thành hai nửa. ninh tu tay cầm hổ dưỡng đao, đứng tại chỗ, trên người có tinh hồng sát khí quanh quẩn mà ra, thể nội khí huyết gào t h é p Càng nương theo lấy long ngâm t ư ợ n g hống thanh âm. cho dù chân khí bị hạn chế, hắn còn có cái này một thân, long t ư ợ n g chi lực. thật là l ợ i hại luyện thể chi lực. lý bố đồng lỗ có chút co r ụ t lại. hắn đã sớm đoán được ninh tu còn có luyện thể năng lực. khó đối phó. nhưng thực tế nhìn thấy ninh tu long t ư ợ n g chi lực lúc vẫn là không nhìn được bị giật n ả y mình. không nghĩ tới có người có thể đem nhục thân xèn luyện đến loại trình độ này. dù nói thế nào, không thể dùng chân khí hắn. chiến l ự c tổn hao nhiều. c h ú n g ta nơi này nhiều người như vậy. mài đều có thể mài chết hắn. diệp tử linh nói để đám người đồng loạt ra tay. lập tức, lần lượt từng thân ảnh từ ninh tu đánh tới. chân khí bay múa, kiếm quang đao khí bộc phát. từ bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, cái này thế công, giống như trước núi thái sơn sụp đổ khí thế bàng bạc, ninh tu tay cầm hổ d ư ợ n đao, khí huyết bộc phát, long ngâm t ư ợ n g hống thanh âm vang vọng bầu trời đêm, một đao quét ra, khí huyết như hồng, đem mấy cái nổi ứ n g chém bay ra ngoài, ngay sau đó chân hắn đạp mê tung bộ thân ảnh trong đám người lấp lóe, mặc dù không có chân khí tương trợ, mê tung bộ bộ pháp không đủ linh hoạt nhưng bằng mượn thân thể mạnh mẽ cũng là có thể miễn c ư ỡ n g thi triển s ư s ư s ư đao quang vạc h phá b ầ u trời đêm trong trước mắt lại có mấy người chết tại ninh tu đao hà lực lượng của hắn vô cùng cường đại tăng thêm trong tay hổ d ư ợ t chi lợi cho dù là nguyên hải cảnh giới hộ thể chân khí tại dưới đao của hắn cũng là yếu ớt như tờ giấy lại chém ra vài đao về sau, ninh tu trong ốm tay có từng đạo độc phấn tung ra. lý bố âm thanh lạnh lùng nói, nhanh dùng giải độc đan. đám người sớm biết ninh tu an hiểu độc đạo. sớm có dự bị, xuất ra giải độc đan ăn. nhưng ninh tu mỉm cười. độc này, các ngươi ngăn không được. mười cái tới gần ninh tu võ giả sắc mặt cấp tốc phát xanh. thống khổ không chịu nổi ngã trên mặt đất. Thân thể nhanh chóng hóa thành huyết thủy. cái này đúng là một loại mánh đ ộ c một loại ngay cả cao cấp giải độc đan cũng vô pháp chống cử mánh đ ộ c đây là, ba xà chi độc. lý bố nhìn ra mánh khóe. ngươi thế mà đem t ử la sơn mạch bên trong đầu kia ba xà chi độc rút ra. chế thành độc dược. hắn có chút kinh hãi. phải biết, kia ba xà thế nhưng là thần du cảnh kinh khủng tồn tại a. Độc của nó há lại sẽ không thể coi thường. Thông thần phía dưới gặp cơ hồ hẳn phải chết. Diệp sư muội xuất thủ. lý bố. Diệp tử linh hai người tùy theo xuất thủ. Hai người bọn họ đều là thông thần cảnh giới. tăng thêm giải độc đan. ngược lại là có thể miễn c ư ỡ n g chấn áp độc tố. lý bố trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. kiếm phong quét qua. một trận gió lúc đổ xuống mà ra. trong chớp mắt liền đem bốn phía khí đ ộ c từng cái quét dọn. sau đó, hắn bước nhanh vọt tới ninh tu trước mặt, một kiếm chém xuống. ninh tu không lùi cầm đao nghênh đón tiếp lấy, ầm, đao kiếm tấn công, ninh tu dưới chân mặt đất lõm xuống dưới. bị hạn chế chân khí hắn. tuy có long tượng chi lực, thế nhưng là một cái thông thần lực lượng không thể khiêng thường. huống chi lý bố còn không phải bình thường thông thần. Hắn là thông thần thất trọng, thực lực không thua kế vô hạ thượng quan h y ngay tại ninh tu cùng lý bố hai người đao kiếm tấn công trong nháy mắt, một thân ảnh nhanh chóng hướng phía ninh tu phía sau phóng đi, là diệp tử linh, tay nàng nắm trường đao chém ra một đao đúng là t ị c h kinh tâm, ninh tu thân hình đột nhiên bành trướng, khí huyết tăng vọt, đẩy lui lý bố sau trở tay một đao chém về phía diệp tử linh, nhưng vội vàng phía dưới, hắn vẫn là bị đẩy lui ra ngoài, thất tình đ a o pháp, xem ra chính là ngươi giết chu thọ, chính là mà ngươi cũng sẽ xuống dưới cùng hắn. Diệp tử linh lạnh lùng nói, thi triển đ a o pháp đồng thời, trong tay tử sắc linh đang cũng phát ra trận trận thanh thuế tiếng chun, sung kích tâm thần, nhưng ninh tu tinh thần lực phá lệ cường đại cũng không t h u ộ ảnh hưởng, ngươi thất tình đao pháp quá yếu, ninh tu đạm mạc vừa quát, mãnh rậm chân, nhân đao hợp nhất trong nháy mắt, đao chém ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, khiến diệp tử linh đều khó mà phản ứng, thật nhanh, diệp tử linh đồng lỗ co rụt lại, chỉ có thể toàn lực thôi đồng hộ thể chân khí, nhưng vẫn là bị một đao tích trúng ngực, toàn bộ bay ngược mà ra. nhưng ninh tu lại là khẽ di một tiếng một đao kia xúc cảm có chút không đúng nhìn kỹ diệp tử linh trước ngực quần áo bị lưới đao xé xách lộ ra bên trong một kiện kim sắc nổi giáp mặt trên còn có một đảo bạc h ngấn trong lúc này giáp đúng là ngạnh s i n h s i n h chống được ninh tu một đao kia nếu không đối phương giờ phút này đã là bị mất mạng tại chỗ đã hiểu lần tiếp theo trực tiếp chặt đầu Ninh Tu gợn sóng nói, ngươi không có lần sau, lý bố đ t lại lần nữa ra tay, kiếm trong tay hắn vung vẩy đến kín không kẽ hở, như cuồng phong đem ninh tu quanh thân hoàn toàn bao phủ, diệp tử linh đứng dậy cầm đao cũng theo đó công ra, phối hợp lý bố, hai người một c â y dùng đao, một c â y dùng kiếm, mặc dù là lần thứ nhất phối hợp, nhưng không tầm thường kinh nghiệm chiến đấu vẫn là phát huy ra không nhỏ uy lực ngoại trừ bọn hắn bên ngoài những người còn lại cũng là tại tùy thời mà động đột nhiên ninh tu trên thân sòng điện toán loạn đúng là vận dụng chân khí dẫn đồng thiểm điện khóa phản ứng mà cuồng bảo chân khí tiết ra liên tiếp đẩy lui diệp tử linh lý bố hai người hai người thối lui vài chục t r ư ợ n g kinh nghi bất định nhìn xem ninh t ô bất quá kia một phát chân khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy lý bố cười lạnh nói thiểm điện khóa ra thân ngươi một khi sử dụng chân khí liền sẽ dẫn tới dòng điện ăn mòn đau đến không muốn sống n g u xuẩn dòng điện ăn mòn hoàn toàn chính xác không dễ chịu chỉ bất quá ta vận dụng chân khí đều chỉ là vì lấy một vật mà thôi. Ninh tu gợn sóng nói. chỉ gặp tại tay trái của hắn đã nhiều hơn một thanh tinh kim trường kiếm. kia là hắn mới từ không tinh bên trong lấy ra. hắn hôm nay, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao. đúng là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt tư thái. c á c h này khiến lý bố, diệp tử linh có chút kinh nghi bất định, đao kiếm, chỉ là nhiều hơn một thanh kiếm, hắn có thể làm cái gì. đừng quản nhiều như vậy. tiếp tục xuất t h ủ nơi này là táng đao cốc. nếu là ở chỗ này đợi đến quá lâu, sát khí nhập thể tư vị cũng không tốt thụ. diệp tử linh nói chào hỏi đám người tiếp tục xuất t h ủ mà bỗng nhiên, đao quang kiếm quang trong đám người lấp lóe. chỉ là một cái nháy mắt, mấy cái n ổ i ứng liền bị ninh tu chém đầu. mà hắn là thế nào làm được ở đây lại không có mấy người có thể thấy rõ hai tay đao kiếm chi thuật lý bố đồng lỗ có chút co r ụ t lại hai tay đao thuật kiếm thuật ngược lại phổ biến nhưng đao và kiếm là hai loại hoàn toàn khác biệt binh khí đao đi nặng nề bá đạo kiếm đi nhẹ nhàng mau lẻ muốn đồng thời vận dụng hai loại binh khí mười phần khó khăn trong tay hắn thế mà còn cất dấu dạng này áp chủ bài. Ninh tu một tay nhất đao, một tay cầm kiếm, anh tư tỏa sáng, khí thế như trong tay đao kiếm lăng lệ bá đạo, lại trấn nhíp mọi người tại đây. lý bố xuất thủ trước, một kiếm chém về phía ninh tu bên trái, mà diệp tử linh thì là lấy thất tình đao pháp chém về phía ninh tu bên phải, đối mặt cái này tả h ữ u giáp công, Ninh tu thần sắc dường dưng, đao kiếm đều lấy ra, trái vận bát khổ kiếm quyết, hữu sứ thất tình đao pháp, đao kiếm cùng vận, đao kiếm chi khí càn quét tứ phương, hai đại địa s a i võ h o p kết hợp, bộc phát uy lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù hắn bây giờ bị hạn chế lại chân khí, nhưng hai cái thông thần liên thủ cũng khó có thể chiếm cứ nửa điểm ưu thế, tương phản, bọn hắn còn ầm ầm có bị áp chế s u thế nổ vẫn thiên ninh tu chém ra một đao đem diệp tử linh đánh bay tiếp lấy tay trái kiếm chém ra đảo đảo như mây đen kiếm khí hướng đối phương bao phủ tới bát khổ kiếm quyết tuổi già ra nỗi khổ thừa dịp diệp, diệp tử linh ngăn cản kiếm khí thời điểm hắn lại chuyển công lý bố sống có gì vui một kiếm chém ra t h ẳ n g tiến không lùi lý bố trốn tránh thời điểm, đã thấy ninh tu tay phải đao thế biến hóa, từng đạo khí huyết ngưng tụ đao khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành lồng giam, khốn l ưu thành, đao phong sinh lộ kiếm mở tử môn, chỉ là một cái trước mắt, lý bố liền lâm vào trong hiểm cảnh, phục t h ừ máu tươi lượt vẩy sơn cốc, lý bố bị một kiếm xuyên thủng phần bụng, hắn sống dẫn chém ra một kiếm, Ninh tu tay phải đao chặn lại đồng thời, rút ra trường kiếm rút lui. lý bố vì một chân trên đất, sắc mặt quét sạc h lên một tầng tái nhợt. Hắn có chút không dám tin tưởng, dựa vào cái gì, đối phương rõ ràng bị hạn chế chân khí, vì cái gì còn có khủng bố như thế chiến l ự c vì cái gì Hắn đường đường thứ hai phong đại thiếu chủ vẫn không phải là đối thủ. Luận tu vi, Hắn ở xa đối phương phía trên a. thế gian này thật có yêu nhiệt g như thế. lý bố sắc mặt biến hóa cảm xúc cuồn cuộn. không cam lòng, phấn n ộ gen rét. mà ninh tu nhưng không có quản nhiều như vậy. đao kiếm cùng vận thời điểm. chém rết mấy cái sông lên n ổ i ứng. tiếp lấy một kiếm hướng lý bố chém tới. kiếm quang xẹt qua mặt đất. mắt thấy liền muốn đem đối phương chém rết thời điểm. một đảo kiếm khí lại là đột nhiên phá không mà đến. đem đao khí đánh nát, cuồn cuộn mà ra khí lãng càng đem ninh tu bước lui. chỉ gặp sơn tốc bên ngoài, một thân ảnh phi tốc mà tới. Ninh tu hai mắt nhíu lại, nhìn về phía người tới, hình đường đường chủ đồ phi long. Trưởng quản tu la t ô n g cực hình luật pháp người lại cũng là t ử liên giáo nội ứng. Ninh tu kinh ngạc, cái này tu la t ô n g lại bị thẩm thấu đến loại tình trạng này. mà lý bố cũng có chút ngoài ý muốn. Lần này hành động nội ứng danh sách. Hắn biết tất cả. nhưng ở trong đó cũng không có đồ phi long. đối phương không phải t ử liên giáo nội ứng mới đúng. vậy đối phương vì sao muốn đến táng đao cốc. đồ phi long đi vào hiện trường. nhìn xem trên mặt đất kia từng cố thi thể. hai mắt khẽ hít một cái. xem ra t ử liên giáo nội ứng không ít nha. nhưng nhiều người như vậy đều giết không được một c á c h bị hạn chế chân khí ninh tu. thật sự là một đám phế vật. đồ phi long ngươi tới đây làm cái gì. cùng các ngươi giết ninh tu. ngươi cũng là ta tử liên giáo nội ứng. ngoại trừ tử liên giáo muốn giết ninh tu người có nhiều lắm. đồ phi long bình tĩnh nói. mà ninh tu nghe vậy ánh mắt lói lên một cái. Suy đoán nói, ngươi là vì kia ba ngàn vạn treo thưởng mà tới sao. đường đường hình đường đường chủ cũng sẽ thiếu tiền sao. đồ phi long không có trả lời. nhìn xem ninh tu lập tức xuất thủ. tu vi của hắn s o lý bố còn cao hơn. rõ ràng là thông thần cửa trọng. bị hạn chế chân khí ninh tu. đao kiếm đều lấy ra. nhưng vẫn là bị đẩy lui vài chục trưởng. nguy cơ lúc Hắn thân ảnh rút lui, lên núi t ố c chỗ sâu lao đi. True, đồ phi long hai mắt nhíu lại, không trần c h ờ đi theo sát. Vô cùng đơn giản luyện cái v õ không b ả y Chương hai trăm linh sáu u minh trảm còn có tâm tư lo lắng người khác sao. Táng đao t ố c bên trong, ninh tu hướng phía sâu trong thung lũng lao đi. đồ phi long thực lực không thể coi thường. là thông thần cửu trọng, thậm chí tiếp cận thần du cảnh. không thua bát khổ chi chủ, ninh tu mặc dù so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng bởi vì thiểm điện khóa hạn chế lại chân khí, khiến cho thực lực của hắn không cách nào hoàn toàn phát huy ra. đối mặt cao thủ như vậy chỉ có thể trước tạm thời tránh mũi nhọn, vốn nghĩ tuồng vui này muốn diễn chân thực một điểm, cho nên mới để tôn chủ cho ta thêm bên trên thiểm điện khóa, khiến c á c h này nổi ứ n g có thể không có cố kỵ hiện thân. nhưng không nghĩ tới c á c h này đồ phi long cũng xuất thủ. Ninh tu thầm nghĩ, như hắn không cho mình tăng thêm thiểm điện khóa, đoán chừng lý bố, diệp tử linh những này nội ứng cũng không dám hiện thân đến đây giết hắn. lúc đầu cho là mình có đao kiếm chi thuật tăng thêm long tượng chi lực đủ để tự vệ. bất quá bây giờ xem ra là k h i n h thường, đồ phi long xuất hiện ra ngoài ý định. Muốn đối phó đối phương, không có chân khí không thể được. Hắn nhìn thoáng qua trên cổ tay thiểm điện khóa. Vật này kiên cố vô cùng. Nếu không có đặc biệt thủ pháp, cho dù là bí ngân tinh kim vũ khí cũng khó có thể phá hư. Hắn hiện tại cần một thanh thần binh l ợ i khí đến giúp đỡ mình đánh vỡ thiểm điện khóa. mà vừa vặn tại táng đao cốc bên trong liền có như thế một thanh thần binh. Táng đao tốc bên trong vây xếp tạm thời không đề cập tới. giờ khắc này ở tu la t ô n g bên ngoài, có mười mấy đạo thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh ngự không mà đến. trên người bọn họ tàn ra không chút kiêng kỳ khí tức cường đại. cho dù khoảng cách những khí tức này có hơn nghìn dặm xa. nhưng tu la t ô n g chủ vẫn như cũ là cảm nhận được cái này mười mấy cỗ khí tức, ánh mắt ngưng tụ, r ố t cuộc đồng thủ, này khí tức t ử liên giáo cao thủ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng sao, hắn chậm rãi đứng dậy, thân là tu la tôn g chủ khí tức chậm rãi tràn ngập, một đạo tinh hồng sắc sát khí hóa thành cột sáng xuyên vào trong mây, ánh sáng màu đỏ ngòm phủ lên mà ra, giống như đem kia trong sáng trăng sáng đều nhiễm lên một tầng huyết sắc, tu la tôn g bên trong các đại cao thủ đều có sở cảm ứng, bọn hắn nhao nhao bay ra chỗ ở, đi vào trên không, nhìn qua nơi xa như là cố sao trổi xẹt qua bầu trời đêm t ử liên giáo chủ bọn người, ánh mắt băng lãnh, tu la tông chủ đảm mạc nói chư vị theo ta n g i n h định, vâng, bạch phi phi t ử vân hoa bọn người đi theo tu la tông chủ hướng nơi xa mà đi, toàn bộ tu la tông đám v õ giả cảm nhận được kia một cố phóng lên tận trời khí tức cường đại sau cũng nhìn không được hai mặt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra, t ô n chủ bọn hắn đây là muốn đi nghinh đ ị c h sao, đến tột cùng là phương nào đ ị c h nhân. đám người ngoài ý muốn lúc, nhìn thấy tu la tôn g bên ngoài mấy trăm dặm, tử quang tràn ngập, trong đó có màu tím hoa sen nở rộ, thiên ma thanh âm quanh quẩn, trước mắt một màn bọn hắn cũng không lạ lắm. ngày xưa t ử liên giáo chủ đột kích tu la tôn g liền có tương tự gì tưởng, cơ hồ có thể khẳng định t ử liên giáo chủ đám người đã ngóc đầu trở lại t ử la sơn mạch một trận chiến thế mà còn không có khiến cái này ra hỏa biết ta tu la tung lời hại a lần này liền để bọn hắn có đến mà không có về không tệ đã bọn hắn nghĩ quyết thắng quyết từ vậy liền lên đi tu la tung bên ngoài mấy trăm dặm giống như như thực chất sóng âm quanh quẩn mà ra t ử liên giáo tay phải nâng thiên ma cầm một thân thần du cảnh khí tức lạnh thấu xương mà bá đạo, tại quanh người hắn mười mấy người, kém nhất cũng đều là thông thần cửa trọng cảnh giới, nhất là kia tả hữu nhị sứ đao t r ư ở n g lão càng là thần du cảnh cường giả. bỗng nhiên, dứt tợn la sát r ư ợ t từ sóng cả tầng mây bên trong chậm rãi đi ra, người tới chính là tu la tôn chủ, bên cạnh hắn thì là bạch phi phi t ử vân hoa chờ tu la tôn chủ cột vững vàng, t ử liên giáo chủ, t ử liên giáo đã chiến bại, nhưng hôm nay ngươi lại dẫn người tới đây, xem ra, ngươi đây là muốn tiếp tục bốc lên chiến tranh à? phải thì như thế nào, t ử liên giáo chủ cũng không nói n h ả m không nói hai lời, mười ngón tải thiên ma cầm bên trên gầy một chút, giống như như thực chất sóng âm khuyết tán ra, â m、um, sóng âm đánh sách tả tơi đại địa, hướng phía tu la tôn chủ bọn người hảo đãng mà đi, mà tu la tôn chủ cũng phát giác được đối phương đối với thiên ma cầm nắm giữ trình độ cao hơn một tầng, có thể phát huy ra tới uy lực càng thêm cường đại. Tu la tôn chủ lạnh g i ọ n g vừa quát, la sát ruột tại sau lưng ném ra một quyền, sóng âm quyền kình sau khi va chạm, đại địa vỡ ra một đ ả o to lớn vết sách, giống như một đầu hẻm núi, mà những người còn lại cũng nhao nhao bị đẩy lui hai đại tôn chủ chi chiến những người khác khó mà n h ú c tay t ử vân hoa bạch phi phi mấy người nhìn về phía những người khác cấp tốc xuất thủ trong lúc nhất thời la sát chi khí trên không trung cuồn cuộn khuấy động t ử liên quang huy chiếu giỏi thiên không song phương lập tức liền đánh túi bụi thanh thế to lớn phương viên mấy trăm dặm rõ ràng có thể nghe Tu la t ô n g bên trong tất cả võ giả đều bị kinh động, bọn hắn đều cảm nhận được xa xa chân khí ba động, t ử liên giáo người thực có can đảm đến a, bọn hắn có cái gì nắm chắc, dám như thế dùng sức mạnh, đám người n h ị luận ầm ý, mà cũng có trưởng lão ra mặt chủ trì đại cục, làm cho tất cả mọi người đề phòng, nội ngoại môn khu vực tập hung ti, tuần tra ti tất cả đều vận chuyển, rất nhanh, n g o ạ i môn khu vực có người bắt đầu nháo sự, mặc dù bị tập hung t i người kịp thời chấn áp, nhưng người gây chuyện lại là càng ngày càng nhiều. n g o ạ i môn mười thành lâm vào hỗn loạn tưng bừng, thậm chí không thể không từ trong cửa mở bắt đầu điều động nhân thủ tiến về tương trợ, mà liền tại c á c h này hỗn loạn tưng bừng bên trong, có một ít màu đen, mang theo mặt ruột thân ảnh ngay tại lặng yên hướng phía tu la t ô n g khu vực hạc tâm nhanh chóng lao đi. trong đó người cầm đầu tay lấy ra địa đồ, cẩn thận so với một chút địa hình, gợn sóng nói, tu la tôm bảo khố, tàng thư các, còn có chứa đựng nguyên tinh mấy cái vị trí các ngươi đều nhớ rõ ràng đi. h a h a làm sao có thể không nhớ rõ ràng đâu, hôm nay như thế đại nhất cái chiếm tiện nghi cơ hội, không chiếm thì phí, một cái mặt d u ộ t võ giả nói, tốt, vậy liền hành động đi. mặt p h ư ờ đám võ giả cấp tốc tàn ra, hướng phía tu la t ô n g từng cái cất giữ bảo vật địa phương lao đi, rõ ràng là tới nơi này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, những võ giả này thực lực không tầm thường, lai lịch thành mê, mà bây giờ, tu la t ô n g chủ chờ một đám cao thủ tất cả đều ra ngoài nghênh chiến tử liên giáo chủ bọn người, đối mặt với những người này đột nhiên tập kích, tu la t ô n g càng phát hỗn loạn, Kế vô hạ phát hiện trước nhất những người này. Ánh mắt vô cùng băng lãnh. một đám tiêu nhỏ h ạ n g người. nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng phải ước lượng bản lãnh của mình. nàng một t r ư ờ n g hướng phía một cái mặt ruột võ giả đánh ra. nhưng đối phương đồng d ạ n g còn lấy một t r ư ờ n g t r ư ờ n g khí hiện ra màu đen vũ quang. ầm, một t r ư ờ n g va chạm. cái kia mặt ruột võ giả bị đẩy lui mấy bước. Hiển nhiên không phải là đối thủ của kế vô hạ, lập tức nhanh chóng rút lui. Kế vô hạ lông mi cao lại đống cát đen trường, nam vực bắc thần thế gia độc môn võ học, ngươi là bắc thần thế gia người. Nàng đuổi theo, muốn tìm tòi nghiên cứu cái rõ ràng. đột nhiên, vài đạo kiếm khí lấy xào trá góc độ hướng nàng đánh tới. Nàng từng cái né tránh, nhìn xem kiếm khí trên mặt đất lưu lại vết kiếm. trong mắt nghi hoạt nặng hơn, đây là vô phương kiếm pháp, nam vực vô phương môn võ học, các ngươi cũng tới nhúng vào, n g o ạ i trừ kế vô hạ bên ngoài, những người còn lại hoạt nhiều hoạt ít cũng cùng những này mặt v ừ t võ giả sinh ra xung đột, từ trên người bọn họ thấy được các loại võ học, không có đặc biệt môn phái, lai l ị c h đủ loại, trong lúc nhất thời tu la t ô n g phản phất thành toàn bộ nam vực nhằm vào đối tượng, mà liền tại tu la tôm hỗn loạn thời điểm, táng đao tốc bên trong, ninh tu đã đi tới sâu trong thung lũng, càng là tiến vào, bốn phía sát khí càng phát nồng đậm, hắn hút vào không ít sát khí, thể nổi thật giống như có từng chiếc đao đang lăn lộn, không ngừng rào lấy huyết nhục của mình, thống khổ phi thường, cho dù hắn nhục thân cường đại, nhưng không có chân khí áp c h í cũng có chút chịu không nổi, sau lưng hắn, đồ phi long, diệp tử linh, lý bố ba người chăm chú đuổi theo hắn. về phần cái khác nổi ứng, khó mà chống cử sát khí, thì tại bên ngoài trông coi, s i u một đạo kiếm khí phá không mà ra đánh về phía ninh tu phía sau lưng. ninh tu quay người đao kiếm đều lấy ra chặn lại. âm vang một tiếng, hắn tiếp lấy kiếm khí lực phản trấn, nhanh chóng rút lui ra hơn mười trượng, đón lấy Hắn liền nhìn thấy tại cách đó không xa trên vách núi đá cắm một cây đao. Cây đao kia. Hơn phân nửa thân đao bị cắm vào vách núi bên trong. chỉ lộ ra một tiểu tiết huyết hồng sắc thân đao cùng s â m bạch sắc chuôi đao. nhưng vèn vèn c á c h này lộ ra một tiểu tiết thân đao cùng chuôi đao. liền để cho người ta cảm nhận được một cỗ vô cùng dọa người sát khí. nhìn lên một cái, ninh tu đều có loại cảm giác ra đầu tê dại. đây chính là u minh chạm sao. Ninh tu ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc tiến lên, muốn l ợ i dụng cây đao này chém ra trong tay thiểm điện khóa. nhưng đồ phi long mấy người hiển nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn. đồ phi long k h ẽ quát một tiếng, bước ra một bước, gót chân có một cố cường hoành chân khí nổ bắn ra. cả người như nhặt được đến một cố to lớn thúc đẩy lực bắn ra. trong trước mắt liền vượt qua ninh tu đi vào trước mặt hắn kiếm trong tay đâm ra đem hắn bước lui mà sau lưng lý bố diệp tử linh hai người cũng cấp tốt đi vào ba người hiện lên hình tam giác đem ninh tu vây quanh ở giữa vây xếp chi thế đã thành ninh tu gần như không đường lui độ phi long không có hai lời chân khí bộc phát mũi kiếm liên tục chém ra kiếm khí xoay quanh bốn phía g i ố n g như dao long cuồng vũ, vô cùng kinh người. Diệp tử linh, lý bố phía sau hai người có la sát huyết ảnh ngưng tụ, thất tình đao pháp, la sát kiếm quyết thi triển, tam đại sát chiêu, vây rết mà đến, thế muốn ninh tu mất mạng tại chỗ, mà hắn ánh mắt ngưng tụ, đao kiếm đồng x u ấ t long t ư ợ n g đại lực vận chuyển tới cực hạn. một dòng một voi khí huyết h ư ảnh tại quanh người hắn xoay quanh nương theo lấy đao kiếm chém ra trong nháy mắt bộc phát ầm đao khí kiếm khí va chạm tại nguyên chỗ nhất lên một trận gió lúc trong gió sen lẫn khí tức lạnh thấu xương đến cực điểm tại mặt đất tại vách núi lưu lại từng đảo đao kiếm mới ngấn như cài răng lược trong buổi mù ninh tu thân ảnh bắn ra hướng đồ phi long lao đi Hắn lại vẫn không chết. đồ phi long có chút ngoài ý muốn. Ba người bọn họ liên thủ một kích lại vẫn giết không được ninh tu. đối phương long tưởng chi lực có khủng bố như vậy. đón lấy, Hắn chú ý tới ninh tu kia bị xé nước quần áo hạ lộ ra một kiện á n kim sắc nổi giáp. Hắn mới chợt hiểu ra. đối phương là dựa vào trong lúc này giáp đỡ được bọn Hắn đại bộ phận thế công. mà trên thực tế, Ninh tu lần này tiến vào táng đao tốc, tu la tôn chủ, t ử vân hoa vì an toàn của hắn, lúc này mới chuẩn bị cho hắn cái này nội giáp, có nội giáp, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, đồ phi long lạnh lùng vừa quát, hao tổn tinh thần chi chiêu bỗng nhiên bộc phát, chỉ gặp hắn ánh mắt ngưng tụ, nổi lên từ sắc quang, chấn nhích lòng người, tinh thần bí thuật tu la chi nhãn, một kích này là tinh thần bí thuật, xa so với bình thường hao tổn tinh thần chi chiêu phải cường đại. n i n h tu nhận sung kích trong nháy mắt cảm giác đầu vù vù một tiếng phảng phất bị một cái trọn g chùi ngạnh xinh xinh đập t r ú n g nhưng hắn tinh thần lực dù sao cường đại, cũng không tinh thần phá diệt, không chỉ có là như thế. thân thể của hắn bản năng còn bộc phát ra cường đại sát chiêu, trái vận bát khổ kiếm, hữu sứ thất tình đao, đao kiếm đều lấy ra, hình thành một cỗ không có gì sánh kịp đao kiếm chi khí, hướng đổ phi long ngang nhiên chém xuống, đổ phi long không trốn không né, k h ẽ quát một tiếng, trường kiếm phá không mà ra, cùng đao kiếm va chạm, đúng là lực cản đao kiếm hợp kích chi thuật, đao kiếm hợp kích tuy mạnh, nhưng không có chân khí ngươi, lại có thể phát huy ra mấy phần uy lực đâu, đổ phi long lạnh lùng cười một tiếng, nhưng tiếp theo một cái trước mắt, sắc mặt của hắn liền cứng ngắc ở, chỉ gặp ninh tu trên thân ầm vang bộc phát ra một cỗ bàng bạc chân khí, giống như như bài sơn đ ả o hải hướng phía hắn mãnh liệt mà ra, đem hắn đ ẩ y lui. cùng lúc đó, hắn còn cảm thấy chân khí bên trong sen lẫn dòng điện, làm hắn thân thể sinh ra một cái trước mắt tê liệt cảm giác. ninh tu đúng là liều lĩnh, c ư ỡ n g ép thôi động chân khí công chức hắn càng lấy tự thân làm môi giới đem t h i ể m điện khóa dòng điện dẫn đường đến trên người hắn bước lui đ ổ phi long về sau ninh tu nhanh chóng hướng về hướng u minh c h ạ m mà lý bố diệp tử linh sau lưng hắn đồng thời phát chiêu nhắm ngay đầu của hắn nơi đó không có nội giáp bảo hộ nhưng hắn vẫn là không quan tâm đưa tay trên cổ tay thiểm điện khóa đánh tới hướng u minh chảm hiển lộ ra kia một nửa trên thân đao âm vang một tiếng thiểm điện khóa trực tiếp nổ tung nhưng này đao kiếm chi khí cũng đã rơi vào ninh tu trên đầu đem hắn cả người đập bay ra ngoài đầu càng là khảm vào u minh chảm bên cạnh trên vách núi đá thành công lý bố sắc mặt vui mừng ninh tu đầu không có nồi giáp bảo hộ thụ này một kích nhất định là đầu nổ tung mà chết, không đúng, hắn không chết, đổ phi long ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được ninh tu sinh mệnh khí tức còn không có tiêu tán, không chỉ có như thế, một cố khó mà hình dung cuồng bảo chân khí điên cuồng n h ộ n nhảo lên, khiến cho không khí bốn phía đều tràn đầy một loại túc sát cảm giác, vỡ vụn vách núi bên trong, ninh tu chậm rãi đem đầu rút ra, Hắn giờ phút này đầu rơi máu chảy, nhưng ở vết máu phía dưới lại có một tầng kim quang, kia là kim thân quyết, hắn tại tối hậu quan đầu, chém v ỡ thiểm điện khóa, thi triển kim thân quyết, ngạnh xinh xinh dùng đầu đỡ được lý bố, diệp tử linh công kích, mặc dù thụ điểm tổn thương để hắn có chút đầu váng mắt hoa, nhưng không có trở ngại, hắn bè bè cổ, mở ra năm ngón tay cách không đem trên mặt đất hổ phượng đao bát khổ kiếm hút vào bàn tay đao kiếm nắm chắc chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển như sóng to phun trào thấu thể mà ra bao phủ phương viên bốn trăm năm mươi trưởng nguyên hải bốn mươi năm nặng đây là tu la tôn t ự sáng tạo tôn đến nay kinh khủng nhất nguyên hải võ g i ả lý bố Diệp tử linh cảm thụ được trước mặt cố này d ò a người chân khí. Ánh mắt không khỏi run n h ẹ nhè, không thể tin được. đồ phi long ánh mắt cũng là ngưng trọng vô cùng. Hắn k h ẽ quát một tiếng. Tu la chi nhãn tái xuất. hao tổn tinh thần chi chiêu b ộ c phát. chấn nhích ninh tu tâm thần đồng thời. cầm kiếm công ra. nhưng ninh tu võ học đã đạt đến phát để ý trước tình trạng. cho dù tinh thần bị ảnh hưởng một cái trước mắt, nhưng thân thể bản năng vẫn như cũ để hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể. đao kiếm đều lấy ra trong nháy mắt, hóa thành bàng bạc đao kiếm chi khí. chỉ là một kích. thân là thông thần cửa trọng đồ phi long liền cảm giác mình bị một tòa núi lớn đụng vào. cả người nhìn không được thổ huyết bay ngược ra ngoài. đường chủ, lý bố sắc mặt hai người khẽ biến. các ngươi còn có tâm tư lo lắng người khác sao. Ninh tu thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên. Hắn vừa xài bước ra. Thân ảnh như một vòng lưu quang phi tốt lướt đi. trong tay hổ v h ư ợ n g đa phá không một chạm. t ị ệ c kinh tâm. diệp tử linh né tránh không kịp chính diện chúng chiêu. xoẹt một tiếng huyết nhục tách rời. thân thể của đối phương ngay tiếp theo nội giáp đều bị tích thành hai nửa. vô cùng đơn giản luyện cái võ không bảy chương hai trăm linh bảy d u ộ t quyệt hung binh huyến tượng c ử vĩ hồ táng đao t ố c bên trong ninh tu lại không c h ó i buộc chân khí toàn bộ triển khai nguyên hải bốn mươi năm nặng lực lượng toàn bộ bộc phát một chiêu liền đem diệp tử linh ngay cả người mang giáp tích thành hai nửa máu tươi ở trước mặt hắn nổ tung nhuộm đỏ mặt đất dưới ánh trăng Ninh tu chân khí sôi trào. Sau lưng hắn tạo thành một tôn dữ tợn la sát duyệt. Tay hắn cầm đao kiếm. Lại hướng lấy lý bố phóng đi. đao kiếm đều lấy ra trong nháy mắt. Hai đại địa giai võ h ọ p kết hợp. b ộ t phát ra viến siêu trước đó uy lực. lý bố cảm nhận được một cố khó mà chống cự lực lượng kinh khủng hướng phía mình cuốn tới. đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại. dùng hết toàn lượng ngăn cản. nhưng hắn lực lượng vẫn là quá thấp kiếm của hắn bị hổ p h ư ợ n đao chém rời khỏi tay trường kiếm xuyên qua lồng ngực của hắn ninh tu mũi kiếm bị lịch kiếm khí ở trong cơ thể hắn tứ ngược ra phúc phúc phúc từng đảo huyết tiến từ đối phương trên thân bắn ra mà ra lý bố bước ra thời điểm ninh tu đao thế nhất chuyển khốn ưu thành đao khí phong tỏa đường lui b ắ t khổ kiếm lại mở tử môn một kiếm tích ra kiếm khí như tơ trên người lý bố lưu lại đảo đảo vết thương cho dù đối phương là thông thần thất trọng thực lực rất mạnh nhưng liên tiếp mấy chiêu xuống tới đã là chật vật đến cực điểm áo choàng phát ra hiểm t ư ợ n g hoàn sinh bước ngoặt nguy hiểm đổ phi long lại lần nữa ra tay kiếm khí phá không mà ra trong nháy mắt tu la chi nhãn lại mở mà lý bố cũng đồng d ạ n g thi triển ra mạnh nhất một kiếm phối hợp, là sát áp d ư ợ kiếm, đối mặt hai người liên thủ vây công, ninh tu đao kiếm cùng vận, bát khổ kiếm, luôn hồi, thất tình đao, nổ vấn thiên, luôn hồi chi kiếm, phấn nổ chi đao, hoàn toàn khác biệt đao kiếm chi ý bắn ra, hóa thành không ngừng không nhỉ đao kiếm chi khí, quét sạch mà ra, tam phương chân khí va chạm, Bột phát ra tiếng vang, trăm trưởng bên trong, mặt đất sụp đổ, bị kiếm khí đao khí tích tới từng đạo vết chém, mà đối mặt ninh tu kia bàng bạc đến cơ hồ không tưởng nổi chân khí. lý bố, đ ổ phi long hai người đều bị đẩy lui ra ngoài, miệng phun máu tươi, ninh tu thừa cơ bước nhanh xông ra, đi vào đ ổ phi long trước mặt, một kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại chém ra. sống có gì vui. đồ phi long ngăn cản thời điểm lưới đao đã đem hắn khóa chặt ruột thần cụ. giống như ruột thần một đao phá vỡ bầu trời đêm. phá vỡ đồ phi long hộ thể chân khí. cơ hồ đem hắn cả người tích thành hai nửa. đồ phi long vẫn l ạ một bên khác, lý bố đồng lỗ run rẩy quay người liền muốn đào tẩu. nhưng ninh tu nhanh một bước. mê tung bộ biến hóa. tại lý bố muốn ngự không trước khi rời đi liền ngăn tại hắn phía trước đao h i ế m tái xuất không cho đối phương lưu lại nửa phần đường sống mà bị bức ép đến cực hạn lý bố hai mắt xích hồng hét lớn một tiếng trên thân đúng là bột phát ra một cỗ so trước đó cường đại mấy lần chân khí ninh tu có chút ngoài ý muốn lại bị đẩy lui hai bước ninh tu làm cho ta tự phế võ mạch ngươi thật đáng chết a lý bố ngữ khí s â m nhiên nói, ninh tu nghe vậy, mừng tỉnh đại ngộ, phải biết, võ mạc h chính là một thiên tài võ giả trọng yếu nhất đồ vật, thiên tài võ giả sở dĩ là thiên tài, ở mức độ rất lớn chính là bọn hắn có những người khác không có võ mạc, h mà tự trả tiền võ mạc, h không khác là tự hủy tiền đồ, nỗ lực như thế lớn đại giới, lý bố đột nhiên thu hoạch được như thế tăng lên cũng không phải không thể hiểu được nhưng ninh tu khó miệng hơi vình đ a u kiếm nơi tay không lùi mảy may từ phế v õ mạc h tính là gì hôm nay mệnh của ngươi cũng muốn lưu lại nói xong hắn bước nhanh d ế p ra g i ữ tợn la sát phiều sau lưng hắn hiển hiện mà ra nguyên hải bốn mươi năm nặng chân khí b ộ t phát đến cực hạn cùng lúc đó ốm tay áo của hắn bên trong không còn có tại mười loại độc dược vẩy ra, tràn ngập trong không khí, âm vang âm vang, đao kiếm tấn công giống như mưa rơi chối tây liên miên bất tuyệt, gió đêm lạnh, sát ý lạnh, vẹn vẹn đã gặp mặt hai lần người liền muốn phân cái sinh tử, nương theo lấy một đòn nặng nề, lý bố rút lui hai bước, n ệ n ở trên vách núi đá phun ra một ngụm máu lớn, dù cho là tự phế v õ mạch đổi lấy lực lượng cường đại nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của ninh tu lại thêm bốn phía khí đột tràn ngập theo chân khí trong cơ thể trôi qua hắn muốn hấp thu thiên địa linh khí bổ sung nhân thể chắc chắn sẽ hút vào khí đột những này đột bá đạo vô cùng cho dù là hắn giải đột đan cũng khó ngăn cản theo thời gian trôi qua lý bố dần dần lâm vào tử quan vì cầu một chút hy vọng sống, lý bố khẽ quát một tiếng, đánh bạc toàn thân chân khí, rót vào mũi kiếm, tinh khí thần toàn bộ tăng lên tới cực hạn, la sát áp d u ộ t kiếm, đây là tu la tôm một thức địa g a i võ học, chỉ có một kiếm, nhưng kết hợp la sát quyết, uy lực cực kỳ bá đạo, ánh kiếm màu đỏ ngòm d ậ p s ờ n tại lý bố quanh thân, hắn cùng kiếm kết hợp với nhau, tựa như một tôn từ trong địa ngục bò ra tới dưới tờn áp duyệt, hướng phía ninh tu điên cuồng chém tới. Ninh tu không lùi, đao kiếm cùng vận, thất tình đao, bát khổ kiếm, hoàn toàn khác biệt đao kiếm chi ý tràn ngập, hóa thành đến cực điểm một kích, đao kiếm chi khí như dòng quyển càn quét thiên địa. Cuối cùng sau khi va chạm, lý bố kiếm trong tay bị đánh t r ú n g rời khỏi tay, mà ninh tu đao đ t xẹp qua đầu của hắn, ta, ta không cam lòng a. lý bố huyết hồng suy nghĩ nói. tiếp theo một cái trước mắt, một đạo huyết tiến từ hắn cái cổ phun ra. một cái đầu lâu cao cao quăng lên, rơi đập bụi bẩm. h ả o h ả o tu la t ô n g chân truyền thiếu chủ không làm. hết lần này tới lần khác đi cho t ử liên giáo làm nằm vùng. trọng yếu nhất chính là, c ò n muốn giết ta. ninh tu liếc qua đối phương thi thể tiếp lấy bắt đầu s ở thi. ngoại trừ một chút kim phiếu đan d ư ợ c bên ngoài, ngược lại không có gì vật chân quý, ngoài ra còn có hai khối t ử liên giáo lệnh bài, nhưng đồ phi long trên thân nhưng không có d ạ n g này lệnh bài, đối phương tựa hồ không phải t ử liên giáo, mà lại ninh tu từ đối phương không tinh bên trong tìm tới một chút, đọa tiên tán, cùng hắn trước đó ở ngoài môn t ị c h thu được đọa tiên tán khác biệt, đồ phi long trên người loại này đỏa tiên tán độ tinh khiết cực cao, cho người kích thích càng cường liệt. theo ninh tu biết, cho dù là tại chợ đen, cũng cực ít có loại này cấp bật đỏa tiên tán lưu thông, mà vật này để ninh tu liên tưởng đến một người, nam vượt bát đại độc vương một trong huyết phù đồ. cái này đ ồ phi long chính là huyết phù đầu người, cái này có lẽ mới là đối phương muốn giết mình chân chính nguyên nhân. Ninh tu nghĩ nghĩ, liền muốn rời đi, nhưng hắn khóe mắt liếc qua lại bị vách n ú i bên trong u minh chảm hấp dẫn. liên quan tới đao này, hắn nghe nói qua không ít nghe đồn. nghe nói, ngay cả tu la tôn g chủ cũng không có cách nào thuần phục đao này. đao này tà tính sát khí chi trọng. ngay cả rèn đúc nó vân lão đều giữ kín như bưng. lúc trước đao này đúc thành thời điểm càng là chết không ít người đâu. Đau thanh hung, mạnh một mà lại hơn cũng binh khí h là bất t quá ô i cái này ô minh tu h như thế Ninh ậ t tà t có môn sao? Ninh tu có chút hiếu kỳ. Hắn ruột thần xuôi khiến đi hướng ô minh tràm. Kia sâm b ạ c chui đao. huyết hồng lưới đao. phảng phất lộ ra một c ỗ ruột quyệt ma lực. hấp dẫn lấy ninh tu nhìn không được vươn tay. trong mắt của hắn mang theo một vòng lửa nóng. những người khác không cách nào thuần phục thanh này hung binh. Ma ta là người xuyên việt, trời sinh nhân vật chính, ta nhất định có thể. Hắn mãnh nhưng cầm u minh chảm đem nó ra bên ngoài rút ra, lập tức còn không nhổ ra được. Núi này trong vách g i ố n g như ẩ n chứa một c ố cường đại lực lượng c h ấ n áp u minh chảm. Ninh tu biết, cái kia hẳn là là tu la tôn chủ lưu lại c h ấ n áp u minh chảm lực lượng. Hắn hừ nhẹ một tiếng. để b ự c này tuyệt thế binh khí mai táng ở đây, đơn giản phung phí của trời, mà lại cây đao này là của ta, há có thể bị người tùy ý chấn áp, chân khí của hắn như sóng to phun trào đổ xuống mà ra, tại cường đại chân khí quán chú, tu la tôn chủ còn sót lại tại vách núi bên trong lực lượng dần dần bị tan giã, mà theo u minh chảm thân đao dần dần bị rút ra đao bích, bốn phía sát khí càng là điên cuồng sôi trào lên, mơ hồ trong đó, vô tận sát khí huyến hóa thành từng cái dứt tợn áp dượt, tại hư không cuồng v ũ bào hiếu, kêu xên, cả tòa táng đao cốc vì thế mà chấn động, mãnh liệt như thế động tính, hấp dẫn tu la t ô n g không ít người, mấy đạo thân ảnh hướng phía táng đao cốc bay lượn mà đến, nhưng bởi vì trong sơn cốc kia lăn lộn sát khí, không người dám tùy tiện t h i ệ p túc tuyết bất nhiễm nhìn xem táng đao cốc nội tâm có chút bất an hít sâu một hơi đối táng đao cốc hô to một tiếng a t ụ a t ụ a t ụ thanh âm này vang áp hành vân tuyết t ỉ t ỉ ngay tại rút đao ninh tu đột nhiên thân thể chấn động lửa nóng trong ánh mắt nổi lên một tia trong trèo hắn bỗng nhiên bừng tỉnh trên c h á n thấm ra một tầng mồ hôi lạnh Hắn đang làm cái gì. ngay cả tu la tôn chủ tốn công tốn sức đều chỉ có thể c h ấ n áp cái này u minh chảm. mình dựa vào cái gì cho là mình có thể trưởng khống. cây đao này thao túng tâm thần của ta. ninh tu đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại. vô thanh vô tức ở giữa liền điều khiển chính mình. cái này không chỉ có là đem hung binh vẫn là một thanh r u ộ quyệt tà binh. Ninh Tu nhìn xem thân đao đã bị rút ra hơn phân nửa u minh chảm, buông tay ra liền muốn rời đi, nhưng đột nhiên, cái này u minh chảm b ộ t phát ra một cỗ giống như như thực chất sát khí, đem bàn tay của mình vạch phá, thấm ra đại lượng máu tươi, máu tươi bị u minh chảm thôn phệ, mà ninh Tu càng cảm giác hơn mình tay cũng bị c h u i đao cho hút vào, căn bản rút không ra, l â y tờm, tiếp theo một cái trước mắt, ninh tu cảm giác trước mắt quang cảnh biến hóa, hoàng hốt ở giữa. mình đi tới một chỗ trên chiến trường, từng cái võ giả hướng phía mình giết tới. ở trong đó đại bộ phận đều là tử liên giáo người, thậm chí ngay cả tử liên giáo chủ cũng ở trong đó. đối diện với mấy cái này người, ninh tu căn bản là không có cách ngăn cản. nhưng đón lấy, hắn chú ý tới tại trong tay của mình. có một thanh đao là u minh chạm hắn theo bản năng vung đao một chạm kinh khủng tuyệt luôn đao khí đổ xuống mà ra chỗ đến sơn băng địa liệt cường đại như t ử liên giáo chủ cũng bị hắn cho một đao tích chết thật thật mạnh ninh tu hít vào một ngụm khí lạnh một cỗ nắm giữ lực lượng cảm giác vui sướng tự nhiên sinh ra giờ khắc này tay cầm u minh chạm hắn tựa hồ thành thế gian người mạnh nhất Bất kỳ người nào đều không thể ngỗ nhịc Hắn. c á i gì t ử liên giáo chủ, c á i gì huyết phù đồ, đều không phải là mình một đao chi địch. Tiền tài, tài phú, địa vị, quyền lực, Hắn toàn bộ dễ như trở bàn tay. Hắn thậm chí sinh ra t r i n h chiến hậu thổ, xưng vương làm bá ý nghĩ. A t ụ bên tai tuyết bất nhiễm thanh âm lại lần nữa vang lên. n i n h tu che lấy đầu ánh mắt có chút giấy dua, giả, đây hết t h ầ y đều là giả, là u minh chảm muốn điều khiển mình mà sinh ra huyễn tượng, không được, tiếp tục như vậy nữa, mình chỉ sợ thật muốn biến thành u minh chảm khôi lỗi, n i n h tu ép buộc mình c h ấ n tính, không để ý tới bốn phía huyễn tượng, rống, lúc này một tiếng tiếng g i ố n g tại huyễn cảnh bên trong vang vọng, chỉ gặp một đầu to lớn tuyết trắng hồ ly xuất hiện tại ninh tu trước mặt. Trọng yếu nhất chính là, cái này hồ ly đằng sau mọc ra chín cái đuôi. một cố vô cùng kinh khủng khí tức đem ninh tu tâm thần hoàn toàn bao phủ. đây là, c ử u vĩ hồ. ninh tu nhớ tới dị thú độ chí bên trên ghi chất. c ử u vĩ hồ. bốn chân c ử u vĩ. tiếng như hải nhi. ăn người không cổ. thiện mỹ hoặc. nói đơn giản, cửa vĩ hồ cái này dì thú có bốn cái chân, chín cái đuôi, tiếng kêu tựa như h à i nhi, ăn nó đi thịt có thể không chúng yêu tà khí độc, mà lại cửa vĩ hồ loại dì thú này, an hiểu mỹ hoặc tâm thần, thao túng nhân loại, huyễn cảnh bên trong tại sao có thể có cửa vĩ hồ, mình chưa thấy qua loại dì thú này a, vân vân, ninh tu đột nhiên nhớ tới, vân lão đã từng nói cái này u minh chảm chính là từ một loại cường đại gì t h u huyết tinh vì đúc tài kia huyết tinh chẳng lẽ chính là cửa v ĩ hồ huyết tinh ninh tu càng nghĩ càng thấy đến khả năng mà lúc này cửa v ĩ hồ cái kia màu đen hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ninh tu lộ ra một cố vô cùng nặng nề uy nghiêm thần phục ta nhân loại thanh âm của nó tại ninh tu trong đầu vang lên là cái g i ọ n g nữ, v ũ m ỹ bên trong lộ ra uy nghiêm, mang theo kỳ lạ m ỹ lực, để cho người ta không nhìn được muốn nghe theo nó. Thần phục ta, nhân loại, thả ra ngươi tâm thần, từ nay về sau, ngươi liền có thể thu hoạch được ngươi muốn hết thầy, quyền lực, địa vị, mỹ nhân, cửa vĩ hồ không ngừng dụ hoạt lấy ninh tu, lực lượng của nó đánh thẳng vào tinh thần của hắn, khiến cho ý thức của hắn dần dần trở nên m ô hình hồ. Ninh Tu biết, nhất định phải nghĩ c á c h biện pháp mới được. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất trong miệng mặt niệm tâm như băng thanh. thanh tâm vô trần quyết tự hành vận chuyển. từng đợt khí lạnh từ trong cơ thể hắn sinh sôi bảo vệ tinh thần của hắn. phản quốc tinh thần bí pháp. c ử u vĩ hồ ánh mắt lộ ra một vòng dì sắc. nó tiếp tục nếm thử dụ hoạt Ninh Tu. nhưng đối phương ngồi tại nguyên chỗ, trong miệng không ngừng mặt niệm tâm như băng thanh, một bộ khó chơi dáng vẻ, thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, ninh tu cảm giác ý thức của mình càng ngày càng thanh tịnh, chờ đến hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, mình đã từ huyến cảnh bên trong r a trở lại táng đao tốc, nhìn xem trong tay sắp bị mình rút ra vách n ú i ô minh chạm, hắn lập tức buông tay ra, c ấp tốc rút lui vài chục bước, như lâm đại địch. nhưng u minh chảm cắm ở trên vách núi đá đã không có động tính gì. ninh tu coi lại một chút bàn tay của mình bên trên thương t h í máu đã không còn tiếp tục chảy, nhưng hắn cảm giác một trận thể ư vô lực. hiển nhiên là bị c á c h này u minh chảm hút không ít máu. đây cũng chính là hắn luyện thể tu vi bất phàm, khí huyết r ồ i dào. cái này muốn đổi làm là những người khác, sớm đã bị hút thành người khô. Hắn lấy ra mấy gốc tuyết liên ăn vào cấp tốc khôi phục thể lực, thật ruột gì hung binh. n i n h tu kiêng kỳ nhìn thoáng qua u minh chảm, không còn dám lưu lại, cấp tốc rời đi, mà Hắn lại không chú ý tới. Tại Hắn sau khi đi, u minh chảm đem Hắn lưu lại tại trên đao huyết dịch hoàn toàn hút sạch sẽ. mà trên vách núi đá cũng đã nứt ra từng đạo vết sách. Ninh Tu cấp t ố c hướng táng đao cốc bên ngoài phóng đi. mà ở ngoài vi, hắn phát hiện không ít bồi về ở chỗ này nổi ứng. những người này không cùng đổ phi long mấy người tiến vào táng đao cốc chỗ sâu. mà là tại nơi này chuẩn bị chặn đường tùy thời trốn tới ninh tu. không sai. theo bọn hắn nghĩ, ninh tu không thể nào là lý bố mấy người đối thủ. lý bố bọn hắn cũng mau ra đây đi. đồ phi long cũng xuất thủ kia ninh tu cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. s u tinh hồng sát khí bên trong một đạo sau lưng bay lượn mà ra. đao kiếm chi quang bắn ra mấy cái nội ứng bị tại chỗ chém giết. là ninh tu. hỗn c h ứ n g hắn thế mà không chết. bị hắn trốn ra được. ngăn lại hắn. đám người hô nhau mà lên. nhưng bọn hắn tiếp lấy liền hoàng sợ phát hiện, ninh tu chân khí không có bị hạn chế ở, đao kiếm đều lấy ra phối hợp bên trên bàng bạc chân khí, để hắn trong đám người giống như một đài cối say thịt, chỗ đến, huyết nhục văng tung t ó é vô cùng đơn giản luyện cái võ không b ả y chương hai trăm linh tám thần du cường giả huyết phù đồ, ninh tu đao kiếm cùng vận chỗ đến, huyết nhục văng tung t ó é chỉ c h ú t lát, đến đây táng đao cốc bọn sát thủ cơ hồ liền bị hắn giết cái không còn một mảnh. Hắn đi ra táng đao cốc lúc, trên thân đều mang nồng đậm sát khí. tuyết bất nhiễm bọn người nhìn thấy hắn vội vàng đi lên. Ninh tu phát giác được trên người bọn họ h o ạ t nhiều h o ạ t ít đều mang một chút thương thế. chuyện gì xảy ra. t ử liên giáo chủ dẫn người đột kích, tôn g chủ bọn hắn dẫn người ra ngoài ứng phó. nhưng lại có một nhóm nhân mã xông vào tu la tông tuyết bất nhiễm đem sự tình nói đơn giản một lần ninh tu sau khi nghe xong đối t ử liên giáo đột kích cũng không phải là thật bất ngờ chẳng bằng nói đây hết thầy đều tại hắn cùng tu la tông chủ trong dự liệu mà đổi thành bên ngoài một nhóm xông vào tu la tông người những người này cũng là t ử liên giáo người sao ninh tu không nghĩ nhiều nữa hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo hộ tu la t ô n g Lắng lại náo động. Hắn cùng đám người rời đi táng đao tốc, bắt đầu chấn áp các nơi náo động. Tu la t ô n g huyến ảnh lâu. Mấy cái người mặt rửa lại tới đây. nhìn xem kia huyến ảnh lâu bên trên từng k h ỏ a huyết tinh không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt. không h ổ là đại t ô n g môn. có thể dùng huyết tinh nguyên tinh tạo dựng ra vực này huyền diệu chi đ ị a đem những này nguyên tinh huyết tinh tháo ra. Bọn hắn liền muốn đồng thủ lúc. trên bầu trời, một đạo đa q u a n g bỗng nhiên hạ xuống. mà nhìn người tới về sau ở đây mấy người nhao nhao lui lại, ninh tu. a, xem ra các ngươi nhận biết ta. ha ha, ba ngàn vạn kim nguyên treo t h ư ở n g tại chợ đen cũng không thấy nhiều. ai phái các ngươi tới. ngươi chẳng mấy chục sẽ biết. những này mặt ruột võ g i ả cũng không trả lời. biết ninh tu thực lực cũng là không thể coi thường nhưng đánh ra mấy chiêu về sau thân ảnh lói lên liền muốn rời đi trước nhưng ninh tu vừa x ả i bước ra tốc độ càng tại bọn hắn phía trên đao kiếm vạch phá đêm tối một c â y mặt r u ộ n võ g i ả cây cổ bị chặt đứt một c â y ngực bị xuyên thủng còn có một người thảm nhất thân thể trực tiếp cắt thành hai đoạn Ninh tu ngồi s ổ m người xuống xem xét những này mặt r ử t võ giả tại cái cối u cùng võ giả trên thân tìm được một chút. đỏ tiên tán. những này đỏ tiên tán độ tinh khiết cực cao cùng đ ộ phi long chính là đồng d ạ n g đ ộ phi long còn có những này mặt r ử t võ giả đều là một bọn sao. kia ở sau lưng thao túng người là ai đáp án liền vô cùng sống động. bát đại độc vương một trong. huyết phù đồ. h u y ế t phù đồ cùng t ử liên giáo liên thủ, tu la tôn ở ngoài ngàn d ậ m tu la tôn chủ cùng t ử liên giáo chủ ở giữa chiến đấu hừng hực khí thế, vì đánh giết đại địch, tu la tôn chủ lại lần nữa mạnh vận thiên nhân chi lực, vận dụng thiên địa linh khí, tạo thành m i n h mông la sát d ư ợ t mà t ử liên giáo chủ mười ngón tại thiên ma cầm bên trên điên cuồng trêu chọc, giống như như thực chất sóng âm khuyết tán, Trường sinh pháp khí thiên nhân chi lực lại lần nữa giao hội, mà so với lần trước, t ử liên giáo chủ đối với thiên ma cầm nắm giữ trình độ cao hơn một tầng, sóng âm đánh thẳng vào la sát r u y t khiến cho xuất hiện đạo đạo vết sách. tại c á c h này nguy cơ thời điểm, tu la t ô n g chủ ánh mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, chỉ gặp tại ở ngoài ngàn dặm tu la t ô n g t ử hà chi thủy s ô i trào, bộ phận nước sông phóng lên tận trời, hóa thành ngàn vạn bàng bạc thủy kiếm hướng phía chiến trường kích xạ mà tới, nước sông mãnh liệt càng tràn ngập tính mịt chi khí, t ử liên giáo chủ ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới nước sông này còn có như thế diệu dụng, đây là tu la tôn g cất dấu át chủ bài sao, chân khí của hắn toàn bộ b ộ c phát, hội tụ tại thiên ma cầm bên trên, chỉ chọn dây đàn, Kéo một phát vừa để xuống, c h a n h một tiếng, đàn sóng bộc phát hóa thành một tôn thiên ma hư ảnh, cùng kia c h ú t xuống mà đến ngàn vạn thủy kiếm sinh ra đến cực điểm va chạm, trong chốc lát, trăm dặm phương viên, cùng bị chấn động, bụi mù cuồn cuộn, đại đ ị a nước ra, sông nối lệch vị trí, linh khí trong thiên đ ị a càng là sao động không thôi, đến cực điểm sung kích về sau, trong bụi mù, hai thân ảnh như ẩm như hiện, tu la tôn chủ, tử liên giáo chủ đúng là đều quỳ một chân trên đất, l ư ỡ n g bại câu thương, giáo chủ, tôn chủ, song phương cao thủ cấp tốt đi vào riêng phần mình tôn chủ trước mặt, mà vào lúc này, kinh gặp tử vân hoa làm ra hành động kinh người, đúng là thừa dịp tu la tôn chủ bị trọng thương thời điểm, một kiếm đâm về đối phương sau lưng, một kiếm này nhanh chuẩn hung áp trực tiếp xuyên thủng tu la t ô n g chủ ngực một kiếm đắc thủ về sau tử vân hoa thừa dịp bạch phi phi mấy người còn chưa kịp phản ứng thời điểm hướng phía tử liên giáo chủ phương hướng cấp tốc rút lui tử vân hoa hỗn t r ứ n g bạch phi phi nổi giận trường kiếm trong tay liên tục chém ra kiếm khí nhưng đều bị tử vân hoa từng cách tan giã bị đâm một kiếm tu la tôn g chủ không thể tin được nhìn xem t ử vân hoa nói ra không nghĩ tới ngươi lại phản bội ta phản bội tu la tôn g hừ giết ngươi ta chính là tôn g chủ vì cái gì cũng bởi vì ta không có giết ninh tu sao đây chỉ là một dây dẫn nổ mà thôi ta đối với ngươi đối bạch phi phi đã sớm bất mãn người tôn g chủ này chi vị Nếu không phải năm đó ta để ngươi, ngươi có thể bằng vào người tôn chủ này chi v ì mang tới tiện lợi cấp tốc sờ đến thiên nhân cánh cửa sao. còn có ngươi bạc phi phi năm lần bảy lượt cùng ta đối nhịt ngươi cũng nên chết. t ử vân hoa lạnh giọng nói, t ử liên giáo chủ cười ha ha một tiếng. làm tốt, t ử vân hoa đợi giết tu la tôn chủ về sau, ta đáp ứng ngươi, c á c h này tu la tôn chính là ngươi. Hắn nhìn về phía tu la tôn chủ, mang trên mặt đắc ý. ngươi không nghĩ tới ta còn có ngón này đi. tối nay qua đi, tu la tôn liền muốn thay đổi triều đại. phốc, bỗng nhiên t ử liên giáo chủ thanh âm im b ặ t mà dừng. một thanh lợi kiếm từ phía sau lưng của Hắn đâm vào, trước ngực đâm ra, trực tiếp đem Hắn trái tim đều cho xuyên thủng, mà biến cố đột nhiên xuất hiện. để t ử liên giáo chủ đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại, lập tức hắn giận dữ quay người một trưởng đánh phía t ử vân hoa, ầm, xong trưởng sung kích. t ử vân hoa rút lui mấy chục trưởng, tiếp lấy thi triển tinh diệu bộ pháp tránh thoát mấy cái t ử liên giáo trưởng lão công kích, bước ra lại bay trở về tu la tôn chủ trên thân, mà nguyên bản chúng một kiếm tu la tôn chủ lên âm thanh cười to, t ử liên giáo chủ ngươi không nghĩ tới chúng kế người là ngươi đi sư để một kiếm kia căn bản không có làm bị thương chỗ yếu hại của ta tránh đi ta tạng phủ một kiếm này với ta mà nói bất quá là vết thương da thịt thôi chỉ là dùng để lấy tín nhiệm của ngươi một nước cờ t ử liên giáo chủ ngay cả phong mấy đại yếu huyệt cầm máu ánh mắt â m trầm nhìn xem t ử vân hoa ngươi không có bị xúi g ụ c ngươi g ặ p ta cũng lửa ngươi đồ đệ tử vân hoa g ầ n sóng nói ngươi thật coi là dăm ba câu liền có thể xúi giục ta sao trên thực tế lý bố là tử liên giáo người điểm này ta đã sớm biết ta cố ý thu hắn làm đồ những năm gần đây giả bộ như cùng bạc h phi phi bất hòa cùng lần này muốn giết ninh tu tất cả đều là vì hôm nay tốt tốt xem ra là ta xem thường ngươi tử vân hoa t ử liên giáo chủ liền nói hai tiếng tốt, mà đón lấy, tại nơi ngực của hắn có một vệt kim quang tràn ngập, hắn rút ra trường kiếm, kim quang lưu truyền ở giữa, một cố vô cùng to lớn sinh cơ quét sạch toàn thân, khiến cho b ẫ u ngực hắn tổn thương thậm chí là trái tim tổn thương đều bị nhanh chóng chữa trị, tu la tôn chủ ánh mắt ngưng tụ bảo mệnh kim đan, không tệ chính là trong truyền thuyết kim đan, nhiều năm trước, Ta tại giang hồ du lịch thời điểm, ngẫu nhiên gặp đan vương vân trung tử. Ta giúp hắn một vấn đề nhỏ. đổi lấy viên này bảo mệnh kim đan. Ta một mực đem chôn ở thể nội. t ử vân hoa, ngươi thật cho là ta sẽ không ngờ được ngươi sẽ không phản bội tu la t ô n g sao. Tử liên giáo chủ cười lạnh một tiếng, nguyên bản vết thương trí mạng đã khôi phục hơn phân nửa. đón lấy, hắn nhìn về phía xa xa tu la t ô n g tính toán thời gian, Hắn cũng hẳn là xuất thủ ai. Hắn là ai. Tu la tôn chủ t ử vân hoa bạch phi phi nội tâm có chút trầm xuống. Kế hoạch của bọn Hắn xuất hiện biến số. như t ử liên giáo chủ chỉ có một viên bảo mệnh kim đan còn tốt. mặc dù r ế t không chết đối phương. nhưng đối phương cũng đừng nghĩ làm gì được tu la tôn. nhưng đối phương trong miệng hắn hiển nhiên mới là đối phó tu la tôn lớn nhất áp chủ bài sư đ ệ ngươi về trước tu la tôn t ỏ a c h ấ n tu la tôn chủ nói với tử vân hoa nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị phái người trở về lúc tử liên giáo chủ cũng đã gầy thiên ma cầm sóng âm huyến hóa ra từng cái thiên ma nữ h ư ảnh tại mọi người bên người quanh quẩn dù hoạt tâm thần để cho người ta khó lòng phòng bị cùng lúc đó, tử liên giáo cao thủ cũng đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Muốn trở về không dễ dàng như vậy. Tu la t ô n g bên trong, hỗn loạn còn tại tiếp tục. đại lượng mặt ruột võ giả xuất hiện tại tu la t ô n g các nơi, cướp b ó c đốt x ế t gây nên rất nhiều hỗn loạn. mà ngoại trừ những này mặt ruột võ giả bên ngoài, còn có một số vốn cũng không an phận người càng là thừa dịt lúc này đục nước béo cò. khắp nơi làm loạn, toàn bộ tu la t ô n g trên dưới đều loạn thành hỗn loạn, ninh tu cho dù thực lực cường đại, nhưng cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể khắp nơi bôn ba, đem những cái kia làm loạn người cho từng cái c h ả m diệt, nhưng hắn biết, trừ phi là tu la t ô n g chủ bọn người trở về, bằng vào thực lực cường đại, mới có thể đem những này làm loạn người triệt để chấn áp. không phải tu la tôm t ổ n thất đem vô số kể nổ vẫn thiên ninh tu một đao chém xuống đem một cái mặt phượt võ g i ả chém thành hai nửa sau đó ngự không mà ra bắt đầu tìm kiếm làm loạn áp ôn từ hạt tâm đi đến nội môn lại đến ngoại môn đao kiếm trong tay của hắn đã không biết lây dính nhiều ít áp ôn máu nhưng những này áp ôn lại phảng phất xếp chi không hết liên miên không ngừng Bỗng nhiên, Ninh Tu phảng phất cảm ứ n g được cái gì mãnh nhìn về phía chân trời, chỉ gặp ở phía xa, một thân ảnh từ xa mà đến gần, đạp không mà đến, mà theo thân ảnh này đến, một vành mặt trời cũng dần dần dâng lên, nhưng này ánh nắng, không phải kim hoàng sắc, mà là mang theo thấu xương lãnh ý huyết sắc, huyết sắc đại nhật chiếu giỏi trên bầu trời tu la tung, cùng kia trong sáng trăng sáng cùng tồn tại đúng là hình thành nhật nguyệt cùng thiên tri dị tượng một màn này vô cùng kinh người tu la tôn g rất nhiều cao thủ đều bị hấp dẫn từ đạo thân ảnh kia bên trong cảm nhận được một c ỗ áp lực lớn lao là thần du chi cảnh lần này hơi rắc rối rồi tu la tôn g thần du cảnh đều ra ngoài đối phó t ử liên giáo đây cũng là từ đâu xuất hiện thần du cảnh cũng không phải cái gì sau cải trắng. tại hậu thổ thuộc về là nhất lưu cao thủ. một cái t ô n môn nếu là có một cái thần du cảnh tọa trấn. vậy liền xem như có mặt mũi. nếu có mấy cái kia càng có thể hùng bá một phương. không biết tên thần du cảnh cao thủ xuất hiện tại tu la tông trên không. hơn nữa nhìn bộ dáng kẻ đến không thiện. một trưởng lão đứng ra. đi vào trước mặt đối phương chắp tay nói. vì bằng h ứ u này, không biết tới nơi này làm gì. giết người, đối phương đảm mạc nói tiếp lấy đưa tay một trưởng đánh ra. kia huyết sắc đại nhật gì tưởng u y năng hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, hóa thành một đảo huyết sắc cột sáng bắn ra, đem người trưởng lão kia đánh cho thổ huyết bay ngược, kém chút bị mất mạng tại chỗ. những người còn lại thấy thế, nhao nhao lộ ra đề phòng, làm càn, liền xem như thần du dám đến nơi này gây chuyện cũng quá lớn mật. kế vô hạ. hứa thu dạng này đỉnh tiêm thông thần cao thủ phóng lên tận trời. liền muốn liên thủ gặp một lần c á c h này không biết tên thần du cường giả. nhưng từng c á c h mặt ruột võ giả đột nhiên lách mình mà ra đem mấy người ngăn lại. chúng ta cũng sẽ không để các ngươi cứ như vậy mạo phản chủ nhân. chủ nhân, xem ra hắn chính là các ngươi chủ sử sau màn. Kế vô h ạ ánh mắt ngưng lại, kia thần du cường giả đứng lơ lường trên không, có chút hai mắt nhắm lại, có vô hình ba đồng khuyết tán mà ra, hắn tại điều động tinh thần lực của mình cảm giác toàn bộ tu la tung, mà trong đám người ninh tu đồng lỗ đột nhiên co g i ụ t lại, một trận không hiểu hàn khí từ lòng bàn chân của hắn tấm bên trong nhảy lên lên, tại ra đầu nổ tung, trong nháy mắt đó, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đem hắn khóa chặt. hắn có sự cảm đối phương là tới giết hắn. không có hai lời. hắn thân ảnh lói lên, hướng phía khu hạc tâm lao đi. nơi đó cao thủ nhiều nhất, có thể đối với mình hình thành che chở. nhưng hắn đoạn đường này trấn áp áp ôn. đã là trong bất chi bất giác đi tới ngoại môn khu vực, muốn chạy về khu hạc tâm. chỉ sợ muốn một đoạn thời gian, không chung, kia thần du cường giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, ẩ n chứa sát ý nhìn phía ninh tu chỗ, rốt cuộc tìm được ngươi, sưu, đối phương sau lưng như lưu tinh c h u i lạc, đang đuổi hướng khu hạch tâm ninh tu chỉ cảm thấy trước mặt mình đột nhiên có một trận huyết quang b ộ t phát, một thân ảnh liền ngăn tại hắn trước mặt, tiếp lấy một con bàn tay màu đỏ n g ò m mang theo tinh hồng sát khí sát ý hướng mình đánh tới một chích này mang theo một cố hùng hồn cự lực ninh tu chỉ cảm thấy trước mắt cái bàn tay này giống như là một ngọn núi hướng mình đánh tới thất tình bát khổ nguy cơ thời điểm ninh tu đao kiếm đều lấy ra hai bộ địa giai võ học cùng nhau bộc phát ra đao kiếm chi khí hóa thành vòi rồng mà ra oanh Nương theo lấy đến cực điểm va chạm, ninh tu bị đẩy lui mấy c h ụ c t r ư ợ n g mà kia bàn tay màu đỏ ngòm cũng bị đao kiếm kéo ra mấy đảo vết máu. kia thần du cường giả nhìn xem ninh tu có chút kinh ngạc, phá cực nguyên h ả i mà lại lực lượng như vậy. khó trách t ử liên giáo đối ngươi có chút kiêng kỳ. thậm chí không tiếc b ư ớ c lên bị người trong thiên hạ khịt mũi coi thường phong hiểm tìm ta hợp tác. ninh tu trong tay đao kiếm tải khẽ run. Hắn đã đoán được thân phận của người đến, huyết phù đồ. đúng vậy, t ử liên giáo cược đến thật to lớn, cùng đ ộ c vương hợp tác, việc này nếu là truyền đi, thanh danh của bọn Hắn cũng coi là hủy. đ ỏ tiên tán là các đại môn phái kiêng dị thái độ luôn luôn là chống lại, mà huyết phù đồ làm đ ỏ tiên tán lớn nhất buôn l ộ phạm một trong, có thể nói là có tiếng xấu, cùng Hắn hợp tác, Tử liên giáo có thể nói là tự hủy danh dự. d i ệ t tu la tung. g i ế t ngươi. Ta sẽ hướng bọn hắn thu chút chỗ tốt. mình rút lui. đối với chuyện này không hề đề cập tới. huyết phù đồ g ầ n sóng nói. A sau đó đem việc này xem như một cá biệt chuôi để tương lai áp chế tử liên giáo đúng không. Ninh tu nhích miệng. thông minh ra h ỏ a đương nhiên. đây chỉ là ta cùng tử liên giáo hợp tác một bộ phận nguyên nhân, càng lớn nguyên nhân, là ta muốn, giết ngươi, huyết phù độ trong mắt nổ bắn ra băng lãnh sát ý, không khí bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, ninh tu giết hắn hai cái n g h ĩ a muội t h ủ này không đổi trời chung, lại thêm, ninh tu ngày càng cường đại, tốc độ phát triển vượt xa tưởng tượng của hắn, vừa mới bắt đầu hắn treo thưởng ba mươi vạn kim nguyên, cũng không có qua bao lâu liền muốn hoa ba ngàn vạn kim nguyên treo thưởng, nhưng dù cho như thế, đối phương vẫn là sống được thật tốt, như lại cho đối phương một đoạn thời gian, không cần thiên nhân, chỉ cần thông thần liền có thể đối với hắn tạo thành trí mạng uy hiếp, bất đắc dĩ, hắn không tiếc buông xuống sinh ý, đi tu tù la tùng, cùng t ử liên giáo hợp tác, tự mình xuất thủ. Phật trưởng. Huyết phù đồ nhấp trưởng hướng lên trời chân khí phun trào mà ra. một trưởng long trời lở đất lớn lao cảm giác á c bách bao phủ ninh tu. vô cùng đơn giản luyện cái võ không bảy. chương hai trăm linh chín một chút hy vọng sống u minh chảm. huyết phù đồ một trưởng đánh ra. bá đạo chân khí hội tụ thành bàn tay lớn màu đỏ ngòm. mơ hồ ở giữa. một tòa cự đại huyết sắc cao lầu từ trên trời r á n g xuống đây là phật trưởng gì tưởng mà thủ một trưởng này trưởng thế bao phủ ninh tu chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một ngọn núi cho c h ấ n áp lại huy h i ế m độ khó gia tăng thật lớn đây chính là thần du cường giả cảm giác áp bách sao tính sai trên tình báo nói cái này huyết phù độ chỉ là một cái thông thần cảnh võ giả mà thôi không nghĩ tới Hắn lại là thần du, mà lại loại khí tức này không thể nào là gần nhất đột phá đối phương những năm gần đây một mực tại che giấu mình. Ninh tu trong lòng có từng cái suy nghĩ lấp lóe, mà đối mặt cái này cường đại một trưởng, trong tay Hắn đao kiếm đều lấy ra, chân khí bộc phát đến cực hạn, sau lưng la sát d u ộ n g ngửa mặt lên trời bào hiếu, l o n g t ư ợ n g chi lực đồng dạng vận chuyển, nhục thân khí huyết, xong trọng lực lượng bộc phát, thất tình bát khổ chi chiêu, lại lần nữa bộc phát, đao kiếm chi khí cùng trưởng k ì n h oanh kích trong nháy mắt, xong phương trong vòng trăm trưởng mặt đất trực tiếp lóm xuống dưới, hình thành một cái hố to, cái hố bốn phía càng có vô số vết sách lan tràn mà ra, một kích qua đi, ninh tu đứng tại cái hố bên trong thở hồng hộc, hắn cầm đao kiếm tay, run n h ẹ n h ẹ máu tươi từ hổ khẩu chỗ không ngừng chảy ra tí tách rơi trên mặt đất, thất tình bát khổ, đ a u kiếm hợp kích, tốt chiêu thức, long tượng chi lực, luyện thể chi pháp, thịt ngon thân, la sát áp duyệt, nhưng chân khí lại cùng bình thường la sát quyết hình như có khác biệt, càng thêm bá đạo cường hoành, tốt chân khí, huyết phù đ ồ nhìn xem ninh tu liên tiếp tán t h ư ở n g một cái nguyên hải có thể đỡ thông thần một kích liền đ ắ t là không dễ dàng. chớ nói chi là ngăn lại hắn dạng này thần du. có thể nói là thiên phương dạ đàm. nhưng ninh tu làm được. hắn không thể không tán thường. nhưng sát ý trong lòng cũng càng phát ra lãnh khúc. cũng là bởi vì ngươi quá xuất sắc. ta mới càng phải giết ngươi a. hắn giơ bàn tay lên, phật chi trưởng liền muốn tái xuất. mà ninh tu ngăn lại một kích liền gần kiệt sức, đối mặt cái này thứ hai trưởng càng thêm khó mà ngăn cản, chỉ là hắn cũng không phải ngồi chờ chết hàng người, tại huyết phù đồ hiện thân trong nháy mắt, hắn liền tại bốn phía tung xuống đại lượng đ ộ c dược, trừ ngoài ra, lúc trước hắn trên chiến trường thu được không ít chiến công, đem nó đổi thành điểm cống hiến về sau, cũng tại tu la t ô n g đổi mấy món tinh bảo, bằng vào những vật này, hắn vẫn là có một chút chắc chắn chạy thoát, nhưng cũng vèn vèn một tia. nên đến liều mạng thời điểm, ninh tu ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết. nhưng lúc này, ngay tại huyết phù đồ trưởng thế muốn hạ xuống s o n g một cái tiếng h ử lạnh vang lên, một đảo tràn ngập huyết quang bành t r ứ n g chi trưởng kinh thiên đồng địa mà tới, huyết phù đồ dưới kinh ngạc, huy trưởng ngăn lại một kích này, thuận trưởng khí nhìn lại, chỉ gặp một cách trống ngoài trưởng lão giả hướng hai người đi tới, đối phương nhìn như già nua, c h ố n g ngoài trưởng, nhưng bước chân lại là vô cùng trầm bùn, mà ở sau lưng lão ta còn có hai người, một nam một nữ đều là ba bốn mươi tuổi bộ dáng, không nghĩ tới lúc trước cái kia ngoài môn tiểu bộ khoái thế mà trưởng thành đến loại trình độ này quả thực là không đơn giản, đúng vậy a kia hai trung niên nam nữ vừa nói một bên hướng ninh tu đi đến tới gần đối phương lúc nữ từ kia phất phất tay đem ninh tu tung ra một chút đ ộ c phấn cho ngăn cách rơi sau đó lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn vào ninh tu nhìn xem ba người này trong mắt mang theo một tia kinh ngạc đoan một đại sư vân lão còn có vương đại sư ba người này chính là ninh tu ngày xưa ở ngoài môn ở lại lúc hàng xóm Hắn vô cùng kinh ngạc, ba người này lại có thực lực ngăn lại huyết phù đồ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, đoan một đại sư, vương đại sư không nói, vẹn vẹn là vân lão, hắn nhưng là ngày xưa chế tạo ưu minh chảm người a, không có mấy cái bàn trải sao được, không nghĩ tới cái này nho nhỏ n g o ạ i môn còn cất g i ấ u ba vị thông thần cao thủ, huyết phù đồ nhìn xem vân lão tam người gợn sóng đạo, đánh giá ra ba người tu vi sau liền nhẹ nhàng thở ra. ba cái thông thần. hắn vẫn là ứng phó có được. tiểu gia hỏa ngươi đi trước cái này đột vật s a o cho chúng ta đối phó. vân lão nhìn xem huyết phù đồ h ử lạnh một tiếng trong mắt mang theo c h á n rét. đọa tiên tán hại người rất nặng. đối với những này buôn lậu, hắn tự nhiên cũng không có nửa điểm hào cảm. bằng ba người các ngươi muốn bảo chủ ninh tu chỉ sợ không dễ dàng như vậy. huyết phù đồ g ầ n sóng nói đưa tay lại là một trưởng mà vân lão nắm chặt trong tay hoài trưởng đột nhiên rút ra đúng là lộ ra một thanh ngoạt kiếm mà ngoạt kiếm hiện ra phong mang trong nháy mắt một đầu dữ tợn xích lân dao hư ảnh như ẩm như hiện phát ra bào hiếu hướng phật trưởng va chạm mà đi hung binh huyết phù đồ ánh mắt ngưng tụ, hắn kinh n g ạ c lúc, chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng sông ra, hoặc là vung đao, hoặc là múa kiếm, hướng phía hắn rào sát mà ra, hắn vận chuyển chân khí hộ thể, ngăn lại những công chích này thời điểm, cũng không nhìn được nhíu mày, những người này lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn, hắn vì sao không có cảm giác được khí tức của bọn hắn, Bỗng nhiên, hắn thấy rõ ràng những này thân ảnh, những này không phải người sống, mà là từng cái từ vật liệu gỗ tinh thiết xèn đúc mà thành ngã giáp, mà điều khiển những này ngã giáp chính là vương đại sư. ngoài ra, kia đoan một đại sư lấy ra một viên đan dược ăn vào, nguyên bản bất quá bình thường thông thần tu vi đúng là tăng lên điên cuồng, đạt đến nửa bước thần du, ba người cùng thi triển có thể vì Hung binh, ngã giáp, đan dược đều là để ninh tu còn có huyết phù đồ kinh ngạc nhưng ninh tu không có lưu lại hướng vân lão tam nhân đạo một tiếng bào trọng sau đó ngự không mà lên hướng khu hạt tâm cấp tốt lướt lên huyết phù đồ lông mi c a o lại thưởng ảnh làm cho tất cả mọi người chặn giết ninh tu sau lưng hắn một đạo như r h ư ở n mì thân ảnh xuất hiện vâng Tựa ảnh biến mất không thấy gì nữa tựa hồ tiềm nhập trong đêm tối nghĩ đến là truy đuổi ninh tu mà đi dạng này r u ộ n mì thân pháp theo ta được biết hẳn là nam v ư ợ t ảnh t ộ c người đi không nghĩ tới còn có ảnh t ộ c người vì ngươi hiệu lực vân lão lông mi cao lại không chỉ có là ảnh t ộ c lần này tới tu la t ô n g quấy dối mặt r u ộ n võ giả lai lịch cũng là đủ loại Huyết phù đồ g ầ n sóng cười một tiếng. Hắn là ta một tay khai sáng ruột võ giả bên trong thủ l ĩ n h mà ruột võ giả thành viên phần lớn là tại ngoại giới cùng đường mạt lộ người. chỉ cần ta hơi cho bọn hắn một điểm ngon ngọt, bọn hắn tự nhiên sẽ vì ta hiệu lực. ngon ngọt, hừ, là chỉ đ ỏ tiên tán sao. vân lão khinh thường nói, đây chẳng qua là một trong số đó. ta cùng ngươi cái này đục vật không có gì đáng nói động thủ đi. vân lão không nói nữa. trong tay n g o ặ t kiếm chém ra một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm. mà vương đại sư thao túng ngã giáp cũng hướng phía huyết p h ủ đồ hô nhau mà lên. còn có đoan một đại sư. nàng cũng không gần thân cùng huyết p h ủ đồ chém giết. mà là tại nơi xa lượt trận. ngẫu nhiên phất tay áo vung lên. có từng cây mảnh như l ô n g châu độc châm phá không mà ra lấy vô cùng x ả o trá góc độ hướng phía huyết phù đồ đánh tới ba người cùng huyết phù đồ triển khai một trận k ị c h chiến mà tại một chỗ khác đại lượng tại làm loạn mặt ruột võ giả tựa như nhận được cái gì mệnh lệnh nhao nhao buông xuống trong tay sự t ỉ n h hướng phía ngoại môn phương hướng lao đi bọn hắn muốn đi chặn giết ninh t u đương nhiên kế vô hà Hứa thu mấy người cũng đã nhận ra những này mặt ruột võ giả g ì dạng, nhao nhao xuất thủ ngăn cản, nhưng vẫn là có một bộ phận người ngăn tại ninh tu trước mặt, ai c ả n ta thì phải chết, ninh tu đao kiếm cùng vận đem mấy cái mặt ruột võ giả đánh giết, nhưng hắn biết, những này mặt ruột võ giả chỉ là huyết phù đồ lấy ra c ả n trở bước chân hắn, chân chính đủ để giết hắn, chỉ có huyết phù đồ, mà có thể cùng thần du chống lại cường giả. tại hiện nay tu la t ô n g chỉ sợ là không có. bọn hắn đều đi ứng phó t ử liên giáo. t ử liên giáo, huyết phù đồ thật sự là không giúp những thế lực này cả đám đều muốn giết hắn. t ử liên giáo không tiếc phái ra tại tu la t ô n g bên trong tất cả nội ứng. huyết phù đồ thì là từ ba mươi vạn kim nguyên đến ba ngàn vạn kim nguyên treo thưởng hắn. hiện tại, đường đường thần du cảnh cường giả đúng là tự mình xuất thủ. giết hắn cái này nguyên hải. Ninh tu nội tâm mặc dù phấn n ộ nhưng cũng rõ ràng tình huống cấp bách. hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ứng phó cái này huyết phù đồ mới được. vân lão tam người chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. bỗng nhiên, một chỗ hiện lên ở mình não hải. táng đao tốc. Nếu như có thể nắm giữ u minh chảm, có lẽ nhưng đối phó huyết phù đồ, nhưng cây đao kia quá tả môn, ta có thanh tâm vô trần quyết, trước đó đều có thể bài trừ huyễn cảnh, có thể thấy được ta đối u minh chảm là có nhất định miễn dịch, mà lại hiện tại tu la tôm bên trong có thể đối phó thần du cảnh giới, đoán chừng cũng liền thanh này u minh chảm, ninh tu trong mắt dần dần lộ ra một vòng kiên định, Hắn thay đổi phương hướng, hướng phía táng đao cốc cấp tốc lao đi. Ông, lúc này, một đảo đao quang từ bên cạnh Hắn lướt đi. tốc độ nhanh vô cùng. hơn nữa còn vô thanh vô tức. để cho người ta khó lòng phòng bị. đ ư ờ n g ninh tu phát giác thời điểm đao quang đ ắ t là đập vào mặt. Hắn quát lạnh một tiếng kim thân quyết thi triển. kim quang hộ thể chặn lại đao khí. nhưng hắn thân ảnh vẫn là nhanh chóng từ không trung rơi xuống rơi vào sơn lâm cách đó không xa vừa ảnh ánh mắt lói lên thành công không tại bên cạnh hắn mười cái mặt v ợ t võ giả cấp tốt hướng phía ninh tu rơi xuống phương hướng lao đi thấy được nằm tại núi rừng bên trong một dòng sông cái khác ninh tu từ đối phương phía dưới trong nước sông không ngừng có huyết thủy chảy xuôi mà ra xem ra kia là ninh tu máu lại cẩn thận quan sát đối phương khí tức cũng đã không có thành công có mặt ruột võ giả khẽ cười một tiếng tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra cuối cùng đem ra hỏa này làm xong hắn đi theo c á c h khác mấy cái mặt ruột võ giả hướng ninh tu tới gần bỗng nhiên mấy cái mặt ruột võ giả bảo khởi các loại chiêu thức hướng phía thi thể đánh tới cả đám đều đầy c õ i lòng sát ý toàn lực xuất thủ hiển nhiên bọn hắn cũng không tin tưởng ninh tu sẽ như vậy chết đi muốn thật như vậy dễ dàng bọn hắn cũng sẽ không chết nhiều như vậy h u y ê n đệ còn có kia tại trong chợ đen thanh danh truyền xa bát khổ chi chủ cũng sẽ không thất bại mặt kể ngươi chết thật hay là giả chết trước chặt thành vài đoạn lại nói mặt x ư ở n võ giả trong mắt mang theo ngoan s ắ c chiêu thức rơi vào trên thi thể lập tức liền đem cố thi thể kia cho oanh thành mấy đoạn bọn hắn hai mặt nhìn nhau chết thật rồi mà liền tại bọn hắn buông xuống đề phòng thời điểm một bên trong nước sông một thân ảnh cấp t ố c sông ra đầy trời hơi nước nương theo lấy đao khí chi khí quét sạc h mà ra đao kiếm cuồng v ũ thất tình bát khổ chiêu thức thi triển hết tại chỗ liền có bảy tám cái mặt ruột võ già mất mạng lại nhìn kỹ đối phương chính là ninh tu làm sao lại hắn không chết thi thể kia không phải hắn. tưởng ảnh nhìn về phía trên mặt đất cố kia bị bọn hắn oanh thành mấy đoạn thi thể. chỉ thấy đối phương trên mặt có một chương mặt nạ ra người rơi xuống. đối phương là bị ninh tu ngụy trang thành hắn bộ dáng. mà chân chính hắn giấu ở dưới nước. một cái trước mắt sơ sầy. ninh tu đã xếp vào đám người. kiếm đi linh hoạt đa dạng. đao đi bá đạo vừa mãnh. chiêu thức biến àng khó lường. uy lực tuyệt luôn. trong trước mắt, lại có mấy người chết ở trong tay hắn. tưởng ảnh thấy thế. m á n h nhưng xuất thủ. thân ảnh của hắn giống như ruột mị. để cho người ta không thể phỏng đoán. ninh tu cảm giác lực toàn bộ triển khai. bắt giữ tung ảnh của đối phương. sưu, một đạo đao khí từ bên cạnh hắn đánh tới. hắn n h ấ p kiếm chặn lại. nhưng lại giật mình vậy đao khí bất quá huyến ảnh. chân chính sát chiêu tại hắn hậu phương nương tựa theo phát đ ể ý trước cảnh giới võ h ọ c ninh tu tay phải lưới đao bị lịch trở tay chém ra hiểm mà hiểm chi ngăn lại một kích này nhưng dù sao cũng là vội vàng hạ ngăn trở hổ v h ư ợ n đao nhận c ử lực sung kích không khỏi rời khỏi tay mà v h ư ợ n ảnh thừa dịp cơ hội này trong tay đao liên tục lấp lóe cùng hắn thân pháp đao của hắn đồng d ạ n g là ruột quyệt hay thay đổi. Lưới đao tại ninh tu khóe mắt, cây cổ, ngực không ngừng lấp lóe, có chút đao quang thậm chí là tại hắn nhìn không thấy xó xỉnh bên trong rết ra. trong lúc nhất thời, hắn phảng phất bị vô tận đao quang bao phủ muốn bị thiên đao vạn quả, mà hắn chỉ có thể chân đ ạ c mê tung bộ liên tiếp trốn tránh. ruột quyệt đao pháp cùng thân pháp, không tầm thường, Ninh Tu bước chân đột nhiên dừng lại, kim thân quyết thi triển, lấy cường đại lực phòng ngự cùng mặc trên người nội giáp ngạnh xinh xinh ngăn lại đối phương một đao, mà cùng lúc đó, bắt lấy đối phương tay cầm đao, tay trái kiếm chém ra, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy trong tay đối phương đao xoay chuyển, đúng là từ tay phải chuyển đến tay trái, đỡ được Ninh Tu một kiếm này, không chỉ có như thế, Tay của đối phương thẻ xem mấy tiếng. Đúng là từ toái tân cốt, khiến cho toàn bộ cùng cá chạc đồng dạng nhắn mìn vô cùng, từ ninh tu trong tay tránh thoát, bước ra lui lại về sau. Đối phương bộ pháp biến hóa, tựa như ruột mì, dung nhập bốn phía trong đêm tối, đồng thời có một đạo hắc quang đánh về phía ninh tu, kia là hao tổn tinh thần chi chiêu, nhưng cái này hắc quang rơi trên người ninh tu, lại không cách nào dung chuyển hắn quả nhiên cùng tình báo nói thông thần cảnh giới hao t ổ n tinh thần chi chiêu vô dụng với ngươi có lẽ dùng tinh thần bí thuật có thể đối ngươi tạo thành ảnh hưởng đáng tiếc ta cũng sẽ không không cách nào ấm chứng t h ư ở n ảnh thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên để cho người ta phân không ra là từ cách nào phương hướng tới ninh tu vận chuyển chân khí sẽ bị đánh bay hổ vượt đao hút vào trong tay thân ngươi pháp không kém muốn bắt được ngươi thật sự không dễ dàng lực lượng ngươi cũng rất mạnh muốn giết ngươi với ta mà nói đồng dạng không đơn giản vượt ảnh bình tĩnh nói ninh tu mỉm cười đao chiếm nơi tay chân khí bộc phát đến cực hạn vậy liền để ngươi gặp một lần mạnh hơn ngươi không tránh khỏi lực lượng bàng bạc chân khí khuấy động mà ra La sát vượt long tượng lực cùng nhau b ộ c phát, thất tình bát khổ đại bi luôn hồi, đao vẫn bi bạch phát bi ai chi ý tràn ngập bốn phía, kiếm làm luôn hồi kiếm khí vô tận tràn ngập bát phương, bi bạch phát vốn là phạm vi lớn công kích đao chiêu, lại thêm tám đường luôn hồi kiếm thêm t h ú c phía dưới, đao kiếm chi khí, giống như không ngừng không n h ỉ gió lúc hướng phía tứ phương đổ xuống mà ra. không khác biệt công khích trong trước mắt liền bao phủ phương viên mấy trăm t r ư ợ n g cây cối đại địa dòng sông đều bị đao kiếm chi khí xé xách mà trong đêm tối tưởng ảnh thân ảnh lấp l ó i mà ra đối mặt loại này không khác biệt phạm vi lớn công khích cho dù hắn thân pháp cho dù tốt cũng trốn tránh không đi qua hắn vung vẩy đao đem ghia nhào tới trước mặt đao kiếm chi khí từng cách đánh nát nhưng hắn thân ảnh đã xuất hiện tại ninh tu tầm mắt bên trong, mà cái này, chính là ninh tu mục đích. hắn lại lần nữa vận chuyển cực chiêu, chém ra một đao, bá đạo lạnh thấu xương đao quang đem đối phương đánh chúng, đem nó đánh bay ra mấy chục trưởng, liên tiếp đạp nát mười mấy khỏa đại thụ, cuối cùng ngã vào một dòng sông bên trong, không biết sinh từ, mà ninh tu cũng không có thời gian đi kiểm tra. bởi vì hắn phát giác được ở phía xa có một đạo khí tức đang hướng phía mình nhanh chóng tới gần kia là huyết phù đồ đối phương đuổi theo tới vô cùng đơn giản luyện cái v õ không b ả y chương hai trăm mười u minh chảm nhận chủ đối mặt đã đuổi theo tới huyết phù đồ ninh tu trong lòng biết không thể cùng đối phương chính diện va chạm thân ảnh lói lên tiếp tục hướng phía táng đao cốc phương hướng lao đi Hắn không có ngự không, lựa chọn tại núi rừng bên trong cực t ố t mà chạy. không chung. vừa mới cùng vân lão mấy người từng đại chiến một trận mà chạy tới huyết phù đồ phát giác được núi rừng bên trong ninh tu. không khỏi hừ lạnh một tiếng. hừ. bây giờ c á c h này tu la tung. đang mất có thể che chở người của ngươi. ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu. huyết phù đồ đưa tay một trưởng hướng phía núi lâm oanh đi. huyết sắc cao l ầ u chiếu g i ỏ i trưởng thế mang theo vô tận sát khí từ trên trời giáng xuống, đánh cho núi lâm c h ấ n đáng không thôi, mà ở phía trước chạy trốn ninh tu cũng đã nhận ra sau lưng kia lực lượng bá đạo, chân khí rót vào trong bàn chân, mãnh đạp một cái, hắn tránh thoát một trưởng này, nhưng này kinh khủng sung kích vẫn là đem hắn tung bay ra ngoài, xoay người nhìn lại, núi rừng bên trong đã nhiều hơn một cái c ử đại cái hố, h huyết phù đồ chậm rãi từ không trung hạ xuống. Ninh tu chú ý tới, khí tức của hắn có chút sao động, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận đại chiến, vân lão bọn hắn thế nào. Ninh tu nội tâm có chút bận tâm, nhưng tiếp lấy lắc đầu, đem tâm thần vùng định lại, đối mặt huyết phù đồ nhưng không có dư thừa tâm tư suy nghĩ chuyện rồi khác. Ninh Tu, ngươi biết ba cái kia thông thần cao thủ là thế nào chết sao. huyết phù đồ đột nhiên g ầ n sóng nói. nghe được cái này, Ninh Tu đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại. thật đã chết rồi. nội tâm của hắn có một cơn lửa g i ậ n bảo nhảy lên mà lên. chân khí trong cơ thể nhìn không được tiết ra. đao kiếm chi khí sen lẫn s â m nhiên sát ý tràn ngập quanh thân. la sát ruột sau lưng hắn bào hiếu. thời khắc này Ninh Tu, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm huyết phù đồ. tựa hồ muốn bị phấn nổ làm choáng váng đầu ấ c mà huyết phù đồ khó miệng hơi vỉnh. tựa hồ đối với mình có thể b ư ớ c lên ninh tu lửa dần hết sức hài lòng. hắn tiếp tục nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi chết được so với bọn hắn ba cái còn muốn thảm. nói xong, hắn cách mấy chục trưởng hướng ninh tu oanh ra một trưởng. ninh tu lấy ra một viên đan dược ăn vào. ầm, một, một, một tiếng vang thật lớn bụi mù cuồn cuộn mà ra, ninh tu chân đạp mê tung bộ tại trong bụi mù nhanh chóng hướng phía huyết phủ đồ lao đi. nhưng huyết phù đồ là thần du cảnh giới cường giả cảm giác lực kinh người dù cho là quanh thân bụi mù nổi lên bốn phía hắn cũng có thể cảm ứ n g được ninh tu phạm vi tay trái hướng phía bên trái đánh ra bàn tay màu đỏ ngòm tràn ngập một loại không thể phá vỡ chi ý cùng ninh tu đao h i ế m đụng vào nhau ninh tu cảm giác được một cỗ cử lực oanh đến thân thể nhìn không được bay ngược mấy bước không chỉ có như thế Hắn còn cảm nhận được huyết phù đồ trưởng khí xâm nhập nhục thân của mình, mang đến cho mình một loại như tê liệt thống khổ. Cố nén kịch liệt đau nhức, ninh tu nhanh chóng bước ra trốn vào sơn lâm. huyết phù đồ ánh mắt lộ ra một vòng gì sắc. ta còn tưởng rằng ngươi muốn vì ba người kia báo thù đâu. nguyên lai phẫn nộ của ngươi chỉ có như thế mà thôi à. Hắn vừa xài bước ra liền muốn đuổi theo. nhưng đột nhiên, bốn phía có một đạo kim sắc bích trứng hình thành, giống như một cái lồng giam đem hắn nhốt ở bên trong. chỉ gặp tại hắn trên không chẳng biết lúc nào nhiều thêm một món tinh bảo. cái này lồng giam chính là kia tinh bảo chỗ thả ra, chỉ là tinh bảo có thể ngăn cản không hạ ta. huyết phù đồ khinh thường nói, liền muốn một trưởng đem bích trứng đánh nát, nhưng tiếp lấy hắn lại phát hiện tại bích trứng bên trong ngoại trừ mình bên ngoài. còn có mấy thứ sự vật, kia là mấy khỏa hỏa hồng sắc tinh thạch, nhưng huyết p h ủ đồ trông đi qua về sau, kia mấy khỏa tinh thạch đột nhiên phóng xuất ra vô cùng hào quang rừng rực, từng đạo ngọn lửa phun ra nuốt vào mà ra, â m vang bộc phát, đại lượng hỏa d i ễ m tại cái này kim sắc b í c h trướng bên trong mánh liệt phóng thích, hình thành một cố vô cùng uy lực to lớn, đem huyết p h ủ đồ hoàn toàn bao phủ trong đó, phanh phanh, bích trứng vỡ vụn, hỏa diếm hướng phía tứ phương khuyết tán, trăm trưởng bên trong, tận hóa đất khô cằn, m a tại hỏa diếm bên trong, huyết phù đ ồ chậm rãi đi ra, hắn giờ phút này lộ ra có chút bừa b ổ n một thân hoa lệ trường bào thiêu đến cháy đen, sợi tóc tán loạn, hắn ánh mắt âm chầm nhìn về phía ninh tu rời đi phương hướng, ta còn tưởng rằng ngươi thật bị phẫn nộ làm choáng váng đầu ấp. hướng ta phát động công ích. nguyên lai công ích chỉ là chướng nhãn pháp. mục đích thực sự là ở bên cạnh ta cất đặt tinh bảo a. kia mấy món tinh bảo uy lực không tầm thường đúng là để hắn cái này thần du cảnh cao thủ cũng nhận một tia tổn thương. nhưng so với tổn thương, huyết phù đồ càng phẫn nộ chính là mình bị đùa bỡn. ninh tu, ta nhất định sẽ đưa ngươi rút gân lột ra. h u y ế t phủ độ v ă n g l á n h thanh âm vang vọng trên không trung ra. tiếp theo một c á i trước mắt, hắn thân ảnh bịt một c á i biến mất tại nguyên chỗ. trăm trưởng đất khô cằn chỉ còn lại nóng rực không khí tràn ngập. mà ở phía xa, ninh tu khoảng cách táng đao tốc đã không đủ mười dặm. lấy tu vi của hắn cùng tốc độ. mười dặm khoảng cách. không cần bao nhiêu thời gian liền có thể đổi tới. nhưng ngay tại hắn sắp tiến vào lúc. sau lưng có một cỗ vô cùng nồng đậm sát ý tràn ngập mà đến trong nháy mắt đó ninh tu cảm giác mình bị một cỗ cùng hung cực ác ma thú theo dõi sau lưng không khỏi trở nên lạnh lẽo hắn theo bản năng quay người vung vẩy đao kiếm một cỗ trưởng kình cuốn tới đem hắn trong tay đao kiếm đánh chúng rời khỏi tay cả người hắn như như đạn pháo bay rớt ra ngoài liên tiếp nện đức mười mấy khỏa đại thụ mà đuổi theo tới huyết phù đồ không tiếp tục cho ninh tu một cơ hội nhỏ nhoi bước nhanh bước ra đi vào trước mặt đối phương một trưởng đè xuống liền muốn chấm dứt đối phương ninh tu thét dài một tiếng long t ư ợ n g chi lực la sát r ư ợ t chi lực ra trì đấm ra một quyền cùng huyết phù đồ trưởng đánh vào cùng một chỗ t h ẻ xem xét t h ẻ xem xét ninh tu cánh tay xương cốt lập tức vỡ ra bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta liều mạng quả thực là ý nghĩ hão huyền. huyết phù đồ cười lạnh, trưởng lực lại thúc, liền muốn đem ninh tu cánh tay xương cốt tính cả toàn thân gân cốt toàn bộ oanh thành bột m ị n đã thấy ninh tu trong miệng thốt ra một đảo huyết tiến, hướng mình con mắt phóng tới. huyết tiến ẩm chứa cô đọng chân khí, sắc bén vô cùng, đâm rách huyết phù đồ hộ thể chân khí, h ộ tải hắn trên ánh mắt, nhưng đạo này huyết tiến lực lượng tại đâm rách hộ thể chân khí sau cầu tiêu thừa không có mấy, ẩm chứa chân khí không đủ để đối huyết phù đồ tạo thành tổn thương. nhưng điểm này tại ninh tu trong dự liệu, hắn muốn không phải huyết tiến có thể giết huyết phù đồ, mà là đạo này huyết tiến có thể rơi vào trên người đối phương, bởi vì hắn máu bên trong ẩm chứa một loại m á n h đ ộ c ba xà chi đ ộ c a. huyết phù đồ chỉ cảm thấy phần mắt một trận nhói nhói phảng phất muốn hóa tan thân thể cấp tốt lui nhanh cùng lúc đó vận chuyển chân khí áp chế độc tố nhưng cho dù hắn cứu giúp kịp thời con mắt cũng tạm thời đ ã mất đi quang minh ninh tu cũng không có thừa cơ hội này đoạt công mà là ném ra trên thân sau cùng mấy món tinh bảo đem huyết phù đồ vây khốn đạo đạo bích trướng hình thành đem huyết phù đầu ngăn ở táng đao tốc phía trước, còn hắn thì cấp tốc trốn vào trong sơn tốc, huyết phù đồ mặc dù đã mất đi quang minh, nhưng thần du cảnh cường giả chưa hề đều không chỉ là dùng con mắt đến xem thế giới, mà là lấy thần xem chiếu thiên địa, không có con mắt phụ trợ đối với hắn ảnh hưởng không lớn, tinh thần lực phóng thích mà ra, hắn nhìn xem trước mặt từng đạo bích trướng, Niến răng niến lợi, một mà tiếp lại hai ba tại ninh tu trong tay ăn thiệt thòi. Phấn nộ của hắn đã đạt đến cực hạn. theo sát ý kéo lên, hắn một t r ư ờ n g tiếp lấy một t r ư ờ n g không ngừng oanh ra. chỉ chốc lát, sơn cốc trước đạo đạo bích trướng bị hắn đánh cho vỡ nát. hắn đồng d ạ n g xông vào táng đao cốc, chân khí v ư n quanh quanh thân, không nhìn sát khí, tương phản. Hắn tu hành phật trưởng cùng phật chân công vốn là một môn ý lại sát khí công pháp. sát khí càng nặng. đối với Hắn thậm chí còn có thừa cầm tác dụng. Ninh tu, ta không biết ngươi tới nơi này làm cái gì nhưng ngươi thật là cho mình lựa chọn một cái thích hợp mộ địa. Hắn đối Ninh tu từng bước ép sát. nhanh cũng nhanh đến. Ninh tu nhanh chóng hướng về hướng u minh c h ả m vị trí. mắt thấy khoảng cách u minh chạm chỉ còn lại không tới ba trăm t r ư ờ n g khoảng cách lúc, huyết phù đồ dáng người từ trên trời dáng xuống. huy t r ư ờ n g thời điểm, bá đạo chân khí kết hợp bốn phía tinh hồng sát khí, uy lực lại so trước đó càng thêm bành trướng, huyết quang chiếu giỏi, ninh tu thổ huyết bay ngược, khoảng cách u minh chạm ba trăm t r ư ờ n g bây giờ biến thành năm trăm t r ư ờ n g càng xa hơn, ninh tu che ngực, Lấy ra từng khỏa đan dược nuốt vào bụng nhưng mặc k ệ là chữa thương vẫn là tăng lên chân khí cũng tốt những đan dược này đều khó mà để hắn vượt qua nguyên hải cùng thần du ở giữa t r i n h lệch thật lớn ninh tu cho ta kia hai cái nghĩa m u i bồi tội đi thôi huyết phù đ ồ trong nháy mắt đi vào ninh tu trước mặt một trưởng đè xuống nhưng ninh tu trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang chợt quát một tiếng đ a u đến đây là hắn đánh cược lần cuối. hắn tải lấy võ giả ngự vật chi pháp nếm thử thao túng năm trăm trưởng bên ngoài ô minh c h ạ m ông, trong chớp nhoáng này, chỉ nghe một tiếng đao ngâm như d ồ n g gầm, sát khí trùng thiên, đẩy ra tầng tầng mây đen. trong sáng trăng sáng cũng bị huyết quang bao trùm, huyết nguyệt giữa trời tượng trưng cho hung binh hiện thế. một vòng lưu quang từ vách núi bên trong sông ra trong chớp mắt vọt tới ninh tu trước mặt. huyết phù đồ một trưởng này còn chưa rơi xuống liền cảm giác trước mặt mình tựa hồ đột nhiên nhiều hơn một đầu tuyệt thế hung thú kinh khủng sát khí dâng trào mà đến đem mình trưởng khí đánh tan không nói còn để hắn không khỏi rút lui ra bên ngoài hơn mười trưởng lại cẩn thận quan sát chỉ gặp một cây đao thân tinh hồng chuôi đao xâm bạc h trường đao giờ phút này chính lơ lửng trước mặt ninh tu từng đợt làm cho người không rét mà run sát khí tại trên thân đao quấn quanh, chỉ là nhìn lên một c á c h đều cảm thấy r a đầu muốn nổ tung, chính là hung binh u minh chảm, cây đao này, huyết phù đồ tại u minh chảm trên thân cảm nhận được uy hiếp lớn lao, cùng lúc đó trong lòng của hắn càng là sinh ra một cố tham lam, cây đao này xem xét liền rất bất phàm, có thể dẫn tới thiên địa gì tưởng, Ma lại phía trên kia ẩ n chứa kinh khủng sát khí. Vừa vặn cùng mình phật chân công hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu có được đ a o này, mình đem như hổ thêm cánh. nghĩ đến c á c h này, huyết phù đ ồ thậm chí vứt hết sếp ninh tu suy nghĩ. Bi u minh chạm hấp dẫn hắn. ngược lại hướng đ a o phi thân lao đi. ninh tu thấy thế. tự nhiên không có khả năng để hắn tùy tiện đem đ a o cầm đi. chỉ gặp hắn thân ảnh lói lên, đồng giảng đưa tay hướng đao chộp tới. nhưng đột nhiên, trong cơ thể hắn thương thế bộc phát, phật trưởng trưởng khí ở trong cơ thể hắn tứ ngược, cho dù là ăn vào các loại đan dược cũng khó có thể ngăn chặn, mà cái này một cái trước mắt liền để hắn mất tiên cơ, huyết phù đồ trước một bước bắt lấy u minh c h ạ m ha ha ha, hảo đao hảo đao, Bây giờ cây đao này là thuộc về ta. huyết phù đồ cười ha ha trong mắt mang theo cuồng h i Hắn huy v ũ một chút đao. một đảo huyết sắc đao khí từ lưới đao bên trong đổ xuống mà ra. tại trên vách núi đá lưu lại một đảo trên trăm trưởng to lớn vết đao. cả mặt vách núi cơ hồ bị tích thành hai nửa. mà cái này vẻn vẻn hắn tùy ý vung lên mà thôi. có cây đao này ta có lẽ có thể hùng bá thiên h ạ huyết p h ủ đồ cầm u minh chảm trong lòng sinh ra vô tận g i ã tâm. ninh tu nhìn xem hắn ánh mắt ngưng trọng ngăn chặn thương thế muốn trước đi rời đi. nhưng huyết p h ủ đồ chú ý tới hắn. thân ảnh lói lên. đi vào trước mặt hắn. tay cầm u minh chảm cười lạnh nói. ninh tu, ta liền lấy trước ngươi để tế đao. u minh chảm bỗng nhiên chém xuống. ánh đao màu đỏ ngòm chiếu dọi ninh tu khuôn mặt. nhưng lại tại hắn sắp chết thảm đ a o hạ lúc, đã thấy u minh chạm đứng tại hắn mặt ba thước trước đó. vô luận huyết p h ủ đồ dùng lực như thế nào cũng không giấu đi được. sắc mặt hắn khẽ biến cây đ a o này tại phản kháng ý chí của ta. bất quá một cây đ a o mà thôi, dám như thế. huyết p h ủ đồ hét lớn một tiếng chân khí không ngừng xuyên vào lưới đ a o bên trong. nhưng hắn càng l ạ i như thế. U minh trảm phản kháng liền càng là mãnh liệt, nương theo lấy một tiếng oanh minh, vô biên sát khí đổ xuống mà ra. U minh trảm bên trong, tựa hồ hiện ra một đầu cửa ví hồ hư ảnh, đúng là đem huyết phù đồ chấn động đến rời khỏi tay. U minh trảm lại lần nữa lơ lường tại ninh tu trước mặt, tựa hồ tại mời hắn cầm đao, ninh tu có chút ngoài ý muốn tình huống như thế nào. c á c h này u minh c h ả m lại phản kháng huyết phù đồ đối phương muốn nhận mình làm chủ. còn có chuyện tốt mực này. tại sao có thể như vậy thanh này hung binh chẳng lẽ có linh tính sẽ tự mình nhận chủ không được sao. huyết phù đồ cũng cảm nhận được một tia không thể tưởng tượng nổi. binh khí chính là binh khí cũng không phải vật sống vì sao lại có linh tính đâu. thần binh có linh cho tới nay chỉ là truyền thuyết mà thôi. lại nói, cho dù là có linh chi binh nhưng vì cái gì muốn nhận ninh tu làm chủ chính rõ ràng so với đối phương không biết cường đại đến mức nào a nhưng vô luận như thế nào huyết phù đồ đều biết không thể để cho ninh tu cầm đao ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên ngăn cản lúc hết thầy cũng không kịp ninh tu quả quyết đưa tay cầm u minh c h ả m kia sâm bạc c h u i đao một trận lạnh lẽo chi ý cuốn tới phảng phất hắn nắm chặt không phải đao binh mà là một đoạn người chết xương cốt hắn không biết mình tại sao lại đột nhiên toát ra ý nghĩ này nhưng cầm đao trong nháy mắt liền tự nhiên mà vậy nổi lên nhìn xem sông lên huyết phù đồ nắm chặt u minh chảm ninh tu đột nhiên bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp sát khí la sát p h i ể sau lưng hắn ngưng tụ mà ra mà tại u minh chảm ra chỉ dưới cường đại gấp bội không thôi Nổ vẫn thiên, bị huyết phù độ truy sát, cùng nghe nói vân lão tam người tử vong lúc lửa dần toàn bộ bộc phát, hóa thành đến cực điểm một c h ạ m tại ô minh c h ạ m hạ tiết ra, cuồn cuồn huyết quang bao phủ hơn phân nửa sơn cốc, đến cực điểm một đao, cho dù là huyết phù độ cũng sinh ra một tia tâm quý, hắn đồng lỗ bỗng nhiên co g i ụ t lại, dùng hết toàn lực oanh ra một trường, cao trăm trưởng lâu từ trưởng khí bên trong hiển hiện, đao trưởng oanh k í c h trong nháy mắt táng đao cốc oanh minh một tiếng như muốn nổ tung, mà không g i ố n g với trước đó bị huyết phù đồ đè lên đánh. Lần này, kia ánh đao màu đỏ ngòm phá vỡ huyết phù đồ trưởng khí, đánh vào trên người hắn, phá vỡ hắn hộ thể chân khí, ở trên người hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết đao, phốc. huyết phù đ ồ phun ra một ngụm máu lớn bay ngược mà ra nhìn xem cầm u minh trảm giống như hung thần g á n g lâm ninh tu huyết phù đ ồ ánh mắt lộ ra một vòng không cam lòng lập tức quay người cấp tốc rời đi ninh tu thấy thế h ừ lạnh một tiếng hướng phía đối phương rời đi phương hướng chém ra hai đao qua ba giây về sau hắn hít sâu một hơi lại chém ra một đao đi cũng đừng trở về